Về phần cái thứ hai khảo hạch càng là rõ như ban ngày, Hồng Vũ chọn vẹn Quang Viên Hi Lam hơn nửa năm thời gian sớm xong đến thứ 6 đoạn, thậm chí, viên Hi Lam thành tích ngay cả thanh tuyển cũng không bằng. Nhưng mà, chính là như vậy một cái thành tích tổng hợp ở vào tuyệt đối thế yếu viên Hi Lam, lại trở thành khương thần thân truyền đệ tử, Hồng Vũ cùng thanh tuyển cái này thứ nhất, thứ hai tên thì bị soát xuống dưới. Mọi người đương nhiên nhìn ra được, sở dĩ xuất hiện kết quả này hơn phân nửa là vấn đề kê nguyên nhân, nhưng vốn là bằng thực lực tranh thủ thân truyền đệ tử danh ngạch, vì sao cuối cùng lại bởi vì một vấn đề má thay đổi nhân tuyển? Nếu là như vậy kia mọi người còn làm gì tham gia lúc trước khảo hạch đâu. Dứt khoát trực tiếp hỏi vấn đề tính toán, chính là bởi vì lựa chọn quá trình có chút bất công ý vị, cho nên không ít người đều biểu đạt ra trong lòng không hiểu, ở trong đó nhất là lấy Hồng Vũ người nhà các bằng hữu cảm xúc lớn nhất. Kia âm phòng lên nhỏ quay hàm, gơ nắm tay nhỏ, dùng sức biểu đạt bất mãn trong lòng, quá không công bằng đi. Luận thành tích, tam hoàng tử Vung Viên Hy Lam hai con đường, vì cái gì tuyển nàng đường thân truyền đệ tử? Tê Duệ Ngụy đại bưu cũng nhao nhao vì Hồng Vũ minh bất bình, tấm màn đen. Tuyệt đối tấm màn đen a. Thành tích tốt nhất Hồng Vũ huynh đệ bị loại bỏ bên ngoài, mà thứ nhất đến ngược Viên Hy Lam lại được tuyển chọn, cái này là đạo lý gì? Muốn như thế chọn, kia còn có cái gì công bằng có thể nói? Kim Biến Lão sư lúc này cũng đối viện trưởng lựa chọn biểu hiện ra cực lớn dị nghị. Đừng nói những người khác, chính là một mực ủng hộ Viên Hy Lam Kim xuyên, lúc này cũng cảm giác có chút xấu hổ. Mặc dù hắn 100 cái muốn cho Viên Hy Lam thượng vị, nhưng loại này có chút hư thượng vị cũng không phải là hắn suy nghĩ nhìn thấy. Khương thần viện trưởng, ngươi vì sao làm này lựa chọn? Có thể nói rõ một chút ta. Bảng cung thực sự có chút không hiểu. Đúng lúc này. Trang Trinh đứng dậy, cao giọng dò hỏi. Nam Cương Vương sau đó cũng còn một chút đứng lên, nhìn qua có chút bất mãn nói: Không tệ, Khương Thần viện trưởng còn hy vọng ngươi cho cái thuyết pháp. Vì sao cái này Thần Truyền đệ tử nhân tuyển không phải ta Hoàng Chất Hồng Vũ đâu? Chẳng lẽ chỉ bằng vào ngươi hỏi cái kia Hào không thể làm chung vấn đề liền đem hắn quét xuống rồi? Cái này không khỏi quá trò đùa một chút ta. Theo giữa sân hai cái địa vị tôn sùng nhất người mở miệng, trong sân ồn nào náo động lập tức nhỏ xuống dưới, tất cả mọi người muốn nghe một chút viện trưởng giải thích thế nào. Tiếp xuống chỉ gặp Khương Thần hướng về phía hai người có chút cung kính cong người, lập tức nói. Trang Trinh Nương Nương, vương gia, ta Khương Thần thu đồ là có nhất định danh giới cuối cùng. Nếu như vượt qua cái này danh giới cuối cùng, cho dù tư chất cho dù tốt, ta Khương Thần cũng thu không nổi. Nói đến chỗ này, hắn hướng đám người xa xa thi lễ, xin lỗi các vị, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không ở nơi này lưu thêm. Nói xong, Khương Thần cất bước liền đi. Đến đến viên Hi Lam cách đó không xa thời điểm. hồ, đi theo ta, chuyển cho ngươi bí pháp. Bị bánh tử trên trời rất xuống đập trúng viên Hi Lam vội vàng đáp lại một tiếng, chính là bước nhanh đi theo. Lúc này, Trấn Nam hầu Ngô Tiền Du thực sự nhịn không được. Sai bước đi lên trước, Khê gọi nói, "Lão sư đi thong thả, học sinh có một chuyện không rõ, còn xin chỉ giáo." Hàn Tử Mực gần như đồng thời mở miệng, "Đi cái gì đi? Khương Thần, hôm nay ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, đừng muốn rời đi." Lời nói này lập tức dẫn tới cả đám nhao nhao vì thế mà choáng váng, ngày bình thường Khương Thần cùng Hàn Tử Mực hai người phu sướng phụ tùy, hài hòa cực kỳ, bây giờ, Hàn Tử Mực lại là đối viện trưởng nổi trận lôi đình, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới. Nhưng mà, ngày bình thường thâm trầm ổn trọng viện trưởng lại là bỗng nhiên quay đầu, đối Hàn Tử Mực nói, "Thế nào?" ta viện trưởng này thành bài trí hay sao? Nói chuyện không tính toán gì hết rồi sao? Ngươi. Hàn Tử Mực bị đối phương bất tình lình cử động làm cho có chút được, mà Khương Thần thì lạnh hừ một tiếng, cất bước liền đi. Mắt thấy đối phương phẩy tay háo bỏ đi, Hàn Tử Mực hung hăng dậm chân, lúc này đuổi theo, mặt nàng hiện sắc mặt giận dữ, trong miệng thấp giọng tự nói, nếu không phải cho ngươi lưu mặt mũi, hôm nay ta ha có thể cùng ngươi thiệt rồi. Lao ra hậm hực, nhìn ta quay đầu làm sao thu thập ngươi. Gặp Khương Thần đi được quyết tuyệt, trang chinh mấy người cũng không tốt lại cản trở cái gì, chỉ bất quá, mọi người trong lòng đều kìm nén một hơi lúc đầu đám người coi là Hồng Vũ ván đã đóng thuyền sẽ bị thu làm thân truyền đệ tử đều là tới nghe tin vui cái nào nghĩ đến ra sai đầu Hồng Vũ bị xoát xuống dưới mà lúc này Nam Cương Vương Hồng Bá Dương lại hết chuyện để nói nói ra Hoàng Tẩu chúng ta đã vì Vũ Hoàng chất chuẩn bị phong phú tiệc ăn mừng mà hắn lại không có thể thành làm đệ tử thân truyền cái này nên làm thế nào cho phải chính ngươi nhìn xem xử lý đi chút chuyện này còn làm khó được ngươi một vị vương gia Trang Trinh đoán hận nói một câu liền dẫn Hồng Vũ thanh tuyển bọn người rời đi Nam Cương Vương Tựa Hồ không nghe ra đến đối phương bất mãn liền nói ngay. Hoàng Tẩu nói đúng lắm, đã như vậy, Hi Lam chất nữ cũng không phải ngoại nhân, kia tiệc cưới liền do Vũ Hoàng chất cải thành Hi Lam chất nữ tốt. Đối với lần này ngầm mang mềm lâm, Trang Trinh Lý cũng không lý tới, dẫn người trực tiếp mà đi. Trên đường, Trang Trinh cực kỳ nghiêm túc hỏi thăm thanh tuyển nội tình sự tình. Lúc đầu, nàng đối bực này không so sánh lớn cũng là có chút mâu thuẫn, nhưng mắt thấy Hồng Vũ kiên định chi cực, thậm chí vì thế không tiếc chọc giận Việt trưởng, đã mất đi trở thành thân truyền đệ tử tư cách. Trang Trinh biết, cho dù nàng như thế nào khuyên can chỉ sợ cũng là vô dụng. Thêm nữa Trang Trinh bị Hạ Hoàng vắng vẻ mấy năm trong lòng kia liên quan tới hoàng tộc khôn sáo cũng không phải như vậy rõ ràng thế là nàng dứt khoát tùy theo hai người đi hồng vũ cùng thanh tuyền vốn cho rằng mẫu hậu cửa này cực khó đi qua cái nào nghĩ đối phương đúng là như thế thông tình bất lý cái này không khỏi để cho hai người thở trường một cái tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp quan vũ viện trưởng lựa chọn thân truyền đệ tử sự tình nguyên náo xôn sao, nhưng bất kể như thế nào kết quả cuối cùng đã không cách nào sửa đổi hồng vũ cái này tối ưu người bị loại bỏ ra ngoài mà trong ba người thứ nhất đếm ngược viên hy lam lại là thượng vị trang trinh kia âm một nhóm cùng hồng vũ thanh tuyền gặp nhau mấy ngày mọi người liền dẫn có chút thất lạc tâm tình quay trở về Nam Cương thành. Theo thời gian trôi qua, những người khác cũng lần lượt rời đi, Nam Cương học viện lại khôi phục lúc trước yên tĩnh. Hồng Vũ Thanh Tuyền bọn người tiếp tục sông lơ lửng hành lang, chỉ bất quá, cùng lúc trước so sánh, lơ lửng hành lang bên trên bầu không khí lại là lộ ra bị đè nén một chút. Nhưng mà loại này kiềm chế cũng không có tiếp tục bao lâu, chính là theo Viên Hy Lam trở về mà bị đánh phá vỡ đi. Dương Viên Hy Lam lần nữa sông lơ lửng hành lang thời điểm, đột phá nhanh chóng làm cho tất cả mọi người chấn kinh, vẹn vẹn nửa ngày ở giữa liền siêu việt Thanh Tuyền. Sau đó lại dùng hơn một tháng thời gian liền đổi kịp Hồng Vũ. Mắt thấy đối phương tại hành lang bên trên tiến độ tiến triển cực nhanh, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, trời ạ, viện trưởng đại nhân bí pháp càng như thế có hiệu quả. Nó đem sông lơ lửng hành lang hiệu suất tăng lên đâu chỉ mấy lần. Hồng Vũ thua lỗ, thiệt thòi lớn. Lúc đầu bí pháp này hẳn là là của hắn, lại bởi vì một vấn đề mà chắp tay nhường cho người. Đối với Viên Hi Lam kia làm cho người tắc lưỡi tốc độ, đối với vô số người trợ trưởng, Hồng Vũ lại là âm thầm cười lạnh, thua thiệt rồi sao? Trong mắt ta Thanh Tuyển muốn so kia cậu thí bí pháp mạnh hơn trăm lần nghìn lần. Về phần sông lơ lửng hành lang hiệu suất, ta có vượt sâu không đáy, ta có nguyên lửa, ta có Thiên yêu hệ thống, ta có hư không thú, mà còn có lây đến mãi không hết kinh nghiệm Thiên yêu tại, ta sợ nó sao lạ? Khương Thần viện trưởng, ngươi không phải trướng mắt ta, không cho ta học tập bí pháp cơ hội à. Quay đầu ta liền để ngươi xem một chút, không có bí pháp ta siêu việt ngươi thân truyền đệ tử viên Hy Lam, không, thậm chí còn có phùng giật mới một màn, tin tưởng khi đó nét mặt của ngươi nhất định rất đặc sắc. Chương 127, điên cuồng biểu nhanh. Tại Thanh Tuyển cùng viên Hi Lam so đấu cái này trong nửa năm, Hồng Vũ trong Đan điển nguyên lửa có không nhỏ trưởng thành, cái này khiến nó cùng vực sâu không đáy phối hợp lại, làm tu vi tăng lên càng nhanh. Mặt khác, thủ hạ một đám yêu sủng cũng tại cái này trong nửa năm tăng lên rất nhiều, không nói cái khác, chỉ nói có thể giúp Hồng Vũ thu hoạch kinh nghiệm tiên yêu hư không thú, toàn thân cao thấp, ngoại trừ cái kia nhọn cái đầu nhỏ bên ngoài, toàn đều có thể hư hóa, có hỗ trợ của nó, Hồng Vũ thu hoạch kinh nghiệm tiên yêu hiệu suất ra tăng thật lớn. Hư không thú thân thể hơn phân nửa bộ phận đều lấy hư hóa trạng thái đi tới Lơ Lửng Hành Lang khác một bên nó đầu kia cái đuôi to vùng vậy ở giữa bao trùm cực lớn phạm vi cái này ở giữa kinh nghiệm thiên yêu liền hóa thành hồng vũ từng chuỗi điểm kinh nghiệm như thế tu vi càng là nước lên thì thuyền lên viên hy lam học được viện trưởng bí pháp thật to tăng nhanh tại lơ lửng hành lang bên trên tiến độ đặc biệt là tại một lúc bắt đầu nàng lấy nghiền ép tư thái vượt qua hồng vũ trong lúc nhất thời để đến vô số người vì đó sợ hãi thắng phục bất quá theo thời gian trôi qua mọi người dần dần phát hiện tuy nói khoảng cách giữa hai người còn tại kéo trưởng nhưng cái này biên độ lại là ngày càng chấm dần Tại Viên hy làm tốc độ không có giảm xuống tới tình huống dưới, xuất hiện như thế tình trạng chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là Hồng Vũ hướng về phía trước tốc độ thật là tăng nhanh hơn rất nhiều. Chơi ạ, không có tu tập viện trưởng bí pháp, tại thứ 6 đoạn bên trong tốc độ còn có thể có như thế tăng lên, cái này Hồng Vũ tiềm lực thật sự là quá khủng khiên. Mọi người trong lòng không khỏi phát ra rất nhiều cảm khái, mọi người một bên vì Hồng Vũ không thể tu tập đến bí pháp cảm thấy tiếc hận, một phương diện khác, cũng đối viện trưởng không thể thu được dạng này một cái tiềm lực nghịch thiên thân truyền đệ tử mà cảm thán không thôi. Thất ở lơ lửng hành lang lưới vào Hàn Tử Mực, Trong khoảng thời gian này đến phát hỏa hung ác, mắt thấy Hồng Vũ thể hiện ra lớn như thế tiềm lực, nàng liền muốn hung hăng thu thập dừng lại khương thần, lao ra họng hẹm này thật sự là ghê tởm, vì người nào thú khác đường cứng nhắc ý nghĩ liền sinh sinh hủy như thế một cái ngàn năm khó tìm đệ tử giỏi, thật sự là tức chết người đi được. Phan Thanh những ngày này lại đau răng, nguyên bản mắt thấy Hồng Vũ đã mất đi trở thành khương thần viện trưởng thân truyền đệ tử cơ hội, cái kia gọi một cái vui mừng hớ hở, nhưng mà, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn lại phát hiện, không có tu tập bí pháp Hồng Vũ lại cũng như vậy giữ dọi, cái này khiến hắn cơ hồ thổ huyết, tê liệt Ta mẹ nó đây là đá phải như thế nào một khối trên miếng sắt. Lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn bên trong, bị rơi ở phía sau Thanh Truyền, mắt thấy Hồng Vũ mỗi ngày đều có đột phá mới, tâm tình của nàng đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Lúc đầu, Thanh Truyền gặp Hồng Vũ bởi vì vì chính mình nguyên nhân mà đã mất đi thân truyền đệ tử danh nghịch, trong lòng ngày nay không thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương như thế kinh tài tuyệt diễm biểu hiện, trong nội tâm nàng ấy nãy đã bị đối Hồng Vũ nồng đậm ngưỡng mộ cho hoàn toàn bao trùm lại đi, cố lên tướng công. Để Khương Thần lão giả thối tha kia nhìn xem nguyên nghịch thiên tiềm lực, để hắn hối hận chết. Nhưng mà Thanh Tuyền hiện tại còn không biết, trong miệng nàng sú lao đầu chính là nàng chí thân. Bất quá, chỉ sợ nàng biết sẽ mang ác hơn, bởi vì đối phương từ bỏ nàng mẫu thân, từ bỏ nàng là cái điển hình giả cặn bã nam. Viên Hi Lam cùng Hồng Vũ hai người tựa như cá nheo, ở sau đó sông lơ lửng hành lang quá trình bên trong, đem cho tới nay liên lặng thứ sáu đoạn nước động quấy đến long trời lở đất. Ba tháng, Viên Hi Lam siêu việt Chu Sơn. Nửa năm sau, Hồng Vũ cũng là đem Chu Sơn ném tại sau lưng. Tiếp qua hai tháng, Viên Hi Lam siêu việt mạnh địch, nhảy lên trở thành lơ lửng hành lang người thứ hai. Lại tiếp tục thời gian nửa năm. Hồng Vũ cũng vượt qua mạnh địch, mà lúc này Viên Hy Lam đã khoảng cách 6-7 đoạn ở giữa cách ngăn không xa. Vẹn vẹn một năm rưỡi, Viên Hy Lam cùng Hồng Vũ hai người tại lơ lửng hành lang đoạn thứ hai điên tục đua xe, liên tiếp siêu việt, làm cho tại thứ sáu đoạn bên trong tu luyện bao nhiêu năm mạnh địch cùng Trúc Sơn hai người cơ hội hoài nghi nhân sinh. Cho tới nay, bọn hắn đều bởi vì thân ở thứ hai thứ ba tên mà đắc trí, nhưng trong khoảng thời gian này lại bị Viên Hy Lam hai người nghiền ép đến không có tính tỉnh. Nam Cương Học Viện một đám thầy trò, thậm chí bao gồm Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên hai vị này đặc cấp giáo sư đều là bị hai người người truy ta đuổi điên cuồng tư thế nhìn trọn mắt hốt mồm mọi người chưa từng có nghĩ tới lơ lửng hành lang thứ sáu đoạn bực này cấm địa còn có thể như thế biểu nhanh đây quả thực lật đổ mọi người nhận biết ở sau đó tu luyện bên trong tuyệt đại bộ phận người ánh mắt đều tập trung vào viên hy lam trên thân bởi vì đối phương khoảng cách cách ngăn càng ngày càng gần có thể hay không tiến thêm một bước đột phá đến thứ bảy đoạn là mọi người chú ý nhất sự tình lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn tại vô số trong lòng người là giống như thánh địa tồn tại ngàn vạn năm đến có thể bước vào thứ bảy đoạn người chẳng lẽ kinh tài tuyệt diễm nhất như vậy một nhóm nhỏ người. Những người này chỉ muốn trưởng thành, tuyệt đối là một phương cự phách tồn tại, như là Nam Cương Vương, trấn Nam Hầu những này đại tướng nơi biên cương chẳng lẽ như thế. Hào nói không khoa trương, ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, Viên Hi Lam mỗi bước về phía trước một bước, đều sẽ dẫn đến vô số người ghé mắt thậm chí kinh hô, như thế, 10 ngày sau, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung tại Viên Hi Lam trên thân, mọi người con mắt đều không bỏ được chớp một cái, sợ bỏ lỡ nào đó cái thời khắc trọng yếu, đám người chi như vậy thì là bởi vì, Viên Hi Lam đã đi vào 6 7 đoạn cách ngăn trước đó, chỉ cần nàng tiến thêm một bước liền có thể xuyên qua cách ngăn, hướng Thánh Địa Lơ Lửng Hành Lang thứ 7 đoạn khởi sướng xung kích. Trong khi chờ đợi, một chút người vây quanh hô hấp càng phát ra thô trọng, thậm chí có chút trên trán đều xuất hiện mồ hôi mịt, bởi vậy có thể thấy được Lơ Lửng Hành Lang thứ 7 đoạn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị. Lúc này, coi như chỗ sâu thứ 7 đoạn bên trong duy nhất người phụng giật mới cũng ngừng tu luyện, chú ý tới Viên Hy Lam động tĩnh. Một đoạn thời khắc, giữa sân hơn vạn chi chúng đông nhiên cùng nhau nhíu hơi ngưng thần, bởi vì mọi người mắt chỗ cùng, chỉ gặp Viên Hi Lam kia thon trường ngọc chân giơ lên, hướng về cách ngăn mới tới. Theo viên Hy Lam mũi chân điểm phá cát ngăn, nhất thời, một cố Ám Kim sắc dòng lũ từ kia chỗ tổn hại bừng lên. Những này thứ bảy đoạn bên trong ngầm yêu khí màu vàng nóng, mang theo vô cùng tang thương tiên cổ khí tức, phảng phất tựa như là từ viễn cổ đi tới, xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế đi tới trước mắt mọi người. Cái này, đây chính là thứ bảy đoạn bên trong yêu khí a, đương thật là khủng bố như vậy. Giữa sân tuyệt đại đa số người đều không biết đến thứ bảy đoạn bên trong yêu khí lợi hại, bây giờ mắt thấy viên Hy Lam dẫn xuất cố này yêu khí, nhất thời kinh ngạc và phẫn, mọi người cho dù là xa xa nhìn lên một cái đều sẽ bị kia ám kim sắc dòng lũ chấn nhiếp cảm thấy không tự chủ được sinh ra một câu nghiêm nghị cảm giác lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn chính là tiếp cận nhất vạn yêu phòng tiếp cận nhất trong truyền thuyết vô tận bảo tàng địa phương ngàn vạn năm đến chưa có người đặt chân nơi này như thế cũng liền để thứ 7 đoạn bao phủ lên một tầng vô cùng khăn che mặt thần bí bây giờ viên hy lam xung kích chỗ này chỗ không khỏi để tất cả mọi người mở rộng tầm mắt suy suy suy đạo đạo ngầm yêu khí màu vàng nóng từ thứ 7 đoạn bên trong tuôn ra trước tiên xung kích tại viên hy lam trên thần để đối phương kia cho tới nay đều ổn định vô cùng thân thể không khỏi lung lay sắp đổ. Chương 128, Khương Thần Tháp. Viên Hi Lam từ khi học tập viện trưởng bí pháp về sau, nàng tại lơ lửng hành lang bên trên liền như cá gặp nước, một đường sông ra đến không có gì bất lợi, cơ hội toàn bộ thứ 6 đoạn đều là bình lội qua đến, không, có gặp được phiền toái gì, mà ở đột phá thứ 6 đoạn khó khăn lắm tiến vào thứ 7 đoạn thời điểm, cũng là bị từ trong tuân gia ám kim sắc bá khí xung kích đến lung lay sắp đổ. Nhưng mà, Viên Hi Lam đối mặt như thế tình trạng không chút nào hoảng, kỳ thanh lạnh trong khi chớp con mắt ẩn ẩn có bạch, thẹn Từ tam sắc đang nhấp nháy, sau một khắc, thể nội tiếng oanh minh cùng giống tiếng nổ lớn. Tiếp xuống, đám người chính là Ngạc nhiên nhìn thấy, từ viên hy lam thể nội đúng là xông ra ba đầu hình thái khác nhau long ảnh đến. Màu trắng long ảnh thủy khí tràn ngập, khi thì hóng ánh sáng long lanh, khi thì gợn sóng ngập trời. Màu xanh long ảnh có cự phong đi theo, thân thể căng chặt ở giữa có đạo đạo phong nhận mơ hồ hiện hiện. Từ sắc long ảnh bạo ngược phi thường, bên ngoài thân có vô số điện xà du tộc, kia lớp ba lớp bốp tiếng bạo liệt âm để cho người ta nghe chi chưa phát giác tâm kinh đảm hàn. Ba đầu long ảnh lắc đầu vẫy đuôi. Tại viên Hi Lam bên ngoài thân tung hành tới lui, hình thành một đạo tứ bạch thanh tử tam sắc tạo thành hộ thể bình trướng, làm cho trung quanh sông tới ngầm yêu khí màu vàng nóng không thể đối dung chuyển mảy may. mắt thấy viên Hi Lam quanh thân chỗ hiển hiện ba đạo long ảnh, không ít người đều lên tiếng kinh hô. Trời ạ, kia lại là nguyên nước, nguyên gió, nguyên lôi ba loại bản nguyên vật chất. Chắc không được viên Hi Lam tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thể nội lại có trọn vẹn ba loại bản nguyên vật chất, đây cũng quá nguy tiên. Bản nguyên vật chất trên thế gian thưa thất chi cực, tác dụng lại là vô cùng cường đại, không chỉ có thể đối địch tác chiến càng có thể để cho người sở hữu trong tu luyện đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thế là, phàm là xuất hiện một loại bản nguyên vật chất, tất sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu tranh đoạt. Mà bây giờ, từ viên hy lam thể nội đúng là toàn bộ sông ra ba loại bản nguyên vật chất, quả thực tình bạo mọi người ánh mắt. Lúc này, Hồng vũ cũng không hề chớp mắt nhìn xem viên hy lam quanh người kia ba đạo long ảnh, cảm thấy cảm khái phi thường. Ám đạo, trách không được viên hy lam tại không có đạt được viện trưởng bí pháp trước, tốc độ tu luyện cũng như vậy nhanh. Dù cho ta có được vượt sâu không đáy, nguy lửa, cùng thiên yêu cái này tam đại lợi khí cũng không thể đem nó rơi xuống nhiều ít. Nguyên Lai trong cơ thể nàng lại có chân tề ba loại bản nguyên vật chất. Hồng Vũ sau đó cũng nghĩ đến lúc trước hắn biến thành yêu trời thời điểm chẳng cảnh, khi đó, hắn vì cho tám mắt nhện báo thủ, trời đất xui khiến, cứu được Viên Hy Lam, đối phương vừa mới bắt đầu đều đã mất đi sức chiến đấu, yếu rất quá, nhưng sau đó lại đột nhiên phấn khởi, nhất cử đánh chết trúc sơn, Hồng Vũ lúc ấy liền phát hiện, trước đây không lâu còn cực kỳ suy yếu Viên Hy Lam lại không biết làm sao biến đến vô cùng cường đại, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ sẽ là những này bản nguyên vật chất. Nguyên do. Tại nguyên nước, nguyên gió, nguyên lôi ra chỉ dưới Viên Hi Lam trong nháy mắt liền ổn định thân hình, sau đó mở ra hai chân thon trường hướng về lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn đánh tới. ầm ầm, theo Viên Hi Lam xâm nhập, những cái kia phảng phất tuyên cổ liền tồn tại ngầm yêu khí màu vàng nóng mãnh liệt xung kích đi lên, đem nó cả người trong nháy mắt bao phủ trong đó. Đồng nhiên, tại kia ngầm yêu khí màu vàng nóng bên trong phát ra một tiếng kinh thiên động địa thú giống, ngay sau đó một đầu không biết tên cổ thú hư ảnh từ yêu khí bên trong nổi lên, nó dáng như càn báo, năm đuôi một góc, tiếng như kích thạch, mới vừa xuất hiện liền dương nhanh múa vút hướng về Viên Hi Lam căn xé quá khứ mặc dù đầu kia cổ thú nhìn bất quá một cái bóng mờ, nhưng lực công kích mạnh vượt quá tưởng tượng, chỉ một trảo liền đem đầu kia từ nguyên nước cấu trúc long ảnh tóm đến kìm chấn, lại một dưỡi vứt đi, cái kia đạo long ảnh liền trên dưới lưu động, nhìn qua sắp tán loạn dáng vẻ, cổ thú chi uy kinh khủng như vậy. nhìn xa xa một màn này đám người chưa phát giác trong lòng nghi nghị, dù là cách xa như vậy, nhưng ở đầu kia cổ thú xuất hiện xa na, mọi người liền cảm nhận được một cô đến từ linh hồn áp bách, tại vung trảo công kích long ảnh thời điểm, bộc phát uy thế càng làm cho trong lòng người phát run, tựa hồ kia một trảo tại công kích đến long ảnh đồng thời, cũng trộn vào mọi người trong trái tim. Cái này cổ thú ai có thể địch? Lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn không khỏi quá biến thái đi. Mắt thấy cổ thú chi uy, trong lòng mọi người không khỏi đều sinh ra một cỗ cảm giác vô lực, trước kia một số người còn ước mơ lấy một ngày kia có thể xông đến thứ 7 đoạn đi, nhưng bây giờ thấy đầu này cổ thú, như vậy suy nghĩ trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh lái đi. Viên Hy Lam lần này sung kích chỉ sợ muốn cuối cùng đều là thất bại. Mọi người gặp cổ thú 2 3 lần liền đem Viên Hy Lam quanh thân bản nguyên vật chất đánh tan, trong lòng không khỏi hiện ra ý niệm như vậy tới. Nhưng mà vừa lúc này đám người chợt thấy viên Hy Lam thể nội hiện ra một cái bảo tháp lưu ly, trong chốc lát đem nó toàn thân bao phủ ở bên trong. mắt thấy bảo tháp xuất hiện, đầu kia cổ thú phát ra một đạo vang động trời tương giống, lập tức nâng lên cự chảo liền hướng bảo tháp hung hăng vỗ tới. vang, theo cự chảo vỗ trúng bảo tháp, một đạo điếc thay phát hội thanh âm truyền ra đến, bảo tháp hơi rung nhẹ hai lần liền ổn định lại. cổ thú lập tức nhào tới đối bảo tháp một trận điên cuồng công kích, nhưng mà đều là bị kia bảo tháp chống đỡ cả lại. viên Hy Lam bên ngoài cơ thể bảo bọc bảo tháp lưu ly, không sợ chút nào cổ thú công kích, nàng cất bước xuyên qua cách ngăn đi vào lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn với anh theo viên hy lam chính thức đi vào thứ 7 đoạn nhất thời một đạo sáng đến làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng thải sắc cổ sáng phóng lên tận trời thẳng tới vất tiêu, đừng nói là toàn bộ học viện coi như trong vòng phương viên trăm dặm thập vạn đại sơn đều có thể đem cái này thải sắc cổ sáng thấy nhất thanh nhị sở bao nhiêu năm rồi lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn rốt cục nên đón cái thứ hai kẻ xông vào giờ khắc này toàn bộ học viện đều sôi trào lên tiếng kinh hô tiếng thét chói hai hôn tạm cùng một chỗ cấu thành từng cái lộn xộn âm phủ biểu đạt mọi người trong lòng vô cùng kinh hãi tiếp xuống, vô số người thông qua truyền tấn thạch các loại thủ đoạn hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, trong chốc lát, Viên Hi Lam đột phá đến Lơ Lửng Hành Lang thứ 7 đoạn, trở thành kế phụ giật mới bên ngoài người thứ 2 tin tức truyền khắp rộng lớn đại hạ vương triều. Nam cương trong học viện, Lơ Lửng Hành Lang trên dưới người tại trải qua nồng đậm sau khi khiếp sợ, không khỏi lớn thêm nghị luận lên, nghị luận tiêu điểm cơ hồ đều tại kia cuối cùng xuất hiện bảo tháp ly li trên thân, nếu không có lấy kia bảo tháp xuất hiện, Viên Hi Lam là không thể nào thành công xông vào Lơ Lửng Hành Lang thứ 7 đoạn. Uy, các ngươi có biết hay không kia bảo tháp Liuli là lai lịch gì? làm sao có lớn như vậy uy năng, cường đại cổ thú công kích đều có thể nghảnh kháng xuống tới, đương thật là cường hãn. là dị bảo a, quá lợi hại một chút, kia đến là cái gì cấp bậc a? Ha ha, các ngươi đây cũng không biết đi, nói cho các ngươi biết, bảo tháp liu ly li cũng không phải là dị bảo, mà là một loại đặc thù bá thuật, tên là khương thần tháp, chính là chúng ta khương thần viện trưởng người sáng tạo, đồng thời, cái này chính là cái kia bí pháp bên trong một vòng. chơi ạ, khương thần viện trưởng kia bí pháp không chỉ có thể để cho người ta tại lơ lửng hành lang bên trên càng nhanh thúc đẩy, còn có bậc này cường đại bá thuật ở trong đó. Đương nhiên, chỉ bất quá bực này bí pháp có cực đại hạn chế, chỉ có thể truyền cho có ít mấy người, cho nên viện trưởng đại nhân những năm gần đây cũng mới thu ba cái thân truyền đệ tử mà thôi. A, không đúng. Năm đó ta gặp Phùng giật mới cũng thi triển qua, làm sao hắn Khương Thần Tháp là 8 tầng, mà Viên hy Lam cái này lại là 9 tầng đâu? Ta nghe nói Khương Thần Tháp số tầng càng cao, càng là cho thấy người này tư chất tiềm lực càng mạnh, chẳng lẽ lại Viên hy Lam tư chất tiềm lực còn muốn tại Phùng giật mới phía trên? Viên hy Lam còn như vậy, kia Hồng Vũ nếu như tập được cái này bá thuật, hắn chỗ thi triển ra Khương Thần Tháp lại sẽ là mấy tầng đâu? Trước 129, sung kích. Viên Hi Lam còn như vậy, kia Hồng Vũ nếu như tập được cái này bá thuật, hắn chỗ thi triển ra Khương Thần Tháp lại sẽ là mấy tầng đâu? Vấn đề này chú định không có đáp án, viện trưởng sẽ không thu Hồng Vũ làm đệ tử thân truyền, Hồng Vũ cũng sẽ không tập được Khương Thần Tháp bá thuật, đối với cái này, mọi người chỉ có thể tưởng tượng thôi. Theo Viên Hi Lam thành công đột phá đến lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn, ánh mắt của mọi người dần dần từ trên người nàng chuyển rời đến Hồng Vũ nơi này, bởi vì tại thứ 6 đoạn bên trong, Hồng Vũ đã xếp tại vị thứ nhất, là khoảng cách thứ 7 đoạn gần nhất người. Tất cả mọi người đang chăm chú hắn có thể hay không xông đến lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn. Nếu như nói tại Hồng Vũ vừa mới mất đi Khương Thần viện trưởng thân truyền đệ tử danh ngay lúc, mọi người nhất trí không coi trọng hắn tại lơ lửng hành lang bên trên thành tích. Như vậy, tại kinh lịch hắn cùng viên Hi Lam hai người điên cuồng biểu nhanh cái này một năm dưới bên trong, liền có không ít người cải biến phán đoán. Đừng nhìn Hồng Vũ không thể đạt được viện trưởng bí pháp, nhưng tại lơ lửng hành lang bên trên tiến độ đơn giản đột nhiên một nhóm cùng hắn so ra, trước kia ở vào thứ sáu đoạn hai vị cường giả mạnh địch cùng trúc sơn, cơ hội liền bị so không có lái đi. Chính là bởi vì như thế. Mọi người đối với Hồng Vũ có thể hay không sống qua lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn có cực lớn chờ mong, nếu như nói Hồng Vũ không có tu tập bí pháp liền có thể đột phá đến thứ 7 đoạn, vậy tuyệt đối muốn sáng tạo một cái đương thời kỳ tích, chủ yếu nhất là làm vứt bỏ tuyển Hồng Vũ làm đệ tử thân truyền khương thần viện trưởng, tin tưởng đến lúc đó nét mặt của hắn nhất định rất đặc sắc. Hồng Vũ không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào, hắn đang quan sát xong viên Hy Lam xung kích lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn về sau, trước tiên liền tiến vào trạng thái tu luyện, hắn rõ ràng chính mình muốn đuổi siêu viên Hi Lam, muốn đuổi siêu phùng giận mới, còn có không ngắn đường muốn đi chỉ có tuyệt đối cố gắng mới có thể đổi lấy tuyệt đối thành tích, đây là trộn lẫn không được nửa điểm giả. tại Hồng Vũ toàn lực thôi động dưới trong đan điển vực sâu không đáy cùng nguyên khẩn cấp nhanh vận chuyển lại sinh ra bàng bạc hấp lực, đem chung quanh sáng yêu khí màu vàng nóng đều thu nạp vào đan điển, sau đó bị vực sâu không đáy một ngụm nuốt vào, nhanh chóng gia tăng lấy tu vi. cái này thời gian một năm dưới bên trong nguyên lửa đã trưởng thành là đường kính đạt 3 mét có thừa đại hỏa cầu, nó tại xoay tròn cấp tốc phía dưới sinh ra hút vào chi lực có thể sương kinh khủng, phối hợp thêm vực sâu không đáy càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh Châu liên minh hợp. ngoài ra Hồng Vũ thủ hạ một đám yêu sủng tại yêu tinh cường hóa dưới, đồng dạng có cực lớn trưởng thành. Sa mỹ nữ tu vi đã đạt đến Thất tinh yêu sư trình độ, không chỉ có như thế, nó kia dưới bụng đuôi rắn đúng là bắt đầu từng tia từng tia thủy biến, hướng về nhân loại hai chân phương hướng phát triển, cái này, nhưng nói là yêu tinh một đại thần dị chỗ, nếu là không có thần kỳ của nó cường hóa, sa mỹ nữ coi như tiến hóa đến hình thái cuối cùng, có thể hay không lỗ sát ra hai chân đến trả hai chuyện. Tám mắt luyện tu vi càng là đạt tới Bát tinh bá sư đỉnh phong trình độ, tuy nói trúc sơn không biết tại sao lại sống lại, bất quá từ khi hắn chết qua một lần về sau, Tám mắt nện trên người bạo ngược khí tức liền giảm mạnh. Thay vào đó thì là kinh lịch lớn gặp chật trở sau bình thản cùng ổn trọng, phong mang lui bước chuyển thành nội liễm. Cái này khiến nó nhìn lộ ra càng có lực uy hiếp. Cựu thải không tức bề ngoài mặc dù không có nhiều ít biến hóa, nhưng thân là chủ nhân hồng vũ lại là biết, kinh lịch trong khoảng thời gian này cường hóa, chỉ liệu năng lực cùng biến hóa năng lực đều có tăng lên cực lớn. Chỉ ít, trước mắt cựu thải không tức nghĩ muốn biến hóa cái gì không còn sẽ xuất hiện mù biến trạng thái. Con kia lớn ước xen ngoại hình mê tung thú, trong miệng tại phun ra thải sắc khí lưu đồng thời, đúng là ngẫu nhiên có thể phóng xuất ra một hai cái thải sắc bá khí bọn chúng bay khỏi thân thể khoảng cách nhất định sau liền bộc một tiếng nổ tung, dẫn tới không gian xung quanh một trận kịch liệt chấn động, liền xem như thân là chủ nhân hồng vũ, tại thải sắc bọt khí nổ tung một sát na, đáy lòng của hắn đều sinh ra từng kia từng kia nghiêm nghị cảm giác, tại hồng vũ nghĩ đến, nếu như chính mình, Là mê tung thú địch nhân, đối mặt phun ra thải sắc bọt khí, chỉ sợ cũng rất khó ứng phó. Về phần vạn vệ kiến, số lượng đã đạt đến kinh khủng hơn 8000 con, mỗi cái tu vi đã có ngũ tinh yêu sư trình độ, hào nói không khoa trương, hồng vũ nếu là phóng xuất ra chi này vạn vệ kiếm đại quân, coi như đối diện có mấy cái cựu tinh bá sư, cũng muốn nghe nóng rồi chuẩn. để Hồng Vũ có chút ngoài ý muốn chính là, con kia hư không thú thuế biến tốc độ lại là chậm lại. cứ việc kinh lịch một năm rưỡi, nhưng không thể hư hóa cái đầu nhỏ cũng chỉ thuế biến 10% phần vẻ. đương nhiên, thu hoạch kinh nghiệm thiên yêu hiệu quả vẫn như cũ không nhỏ. trong khoảng thời gian này Hồng Vũ sở dĩ có thể cùng viên Hy Lam biểu nhanh, hư không thú không thể bỏ qua công lao. lúc này, như là Tê Tê hư không thú liền nấp tại hành lang hai bên bích trướng chỗ, tuyệt đại bộ phận hư hóa thân thể đều ở vào khác một bên vì Hồng Vũ vất kinh nghiệm thiên yêu, mà cái này một bên chỉ có một cái nhọn, cái đầu nhỏ thăm dò có lại não nhìn chăm chú lên động tĩnh trung quanh. Kỳ thật theo nó mục tiêu giảm nhỏ cùng càng phát ra tới gần nhân viên thưa thất thứ bảy đoạn, cơ hồ không ai có lớn như vậy năng lực chú ý tới nó tồn tại, chỉ là Hồng Vũ ra ngoài cẩn thận lý do, mới như vậy cẩn thận. Tuy nói Hồng Vũ vượt sâu không đấy nghĩ muốn tăng lên một cấp độ khó so cái khác người tu luyện lớn, nhưng tại hư không thú cùng vượt sâu nguyên liệu cộng đồng tác dụng dưới, tu vi của hắn đang hướng về cựu tinh bá sư nhanh chóng tiếp cận quá khứ. Trải qua lúc trước một năm dưới hải lượng tích lũy, thêm nữa sau đó một đoạn thời gian tu luyện. Hồng Vũ đã ẩn ẩn cảm ứng được cựu tinh bá sư ngưỡng cửa, không chỉ có như thế, Hồng Vũ thậm chí cảm thấy xem xét đến vực sâu không đáy bên trong bá khí năng lượng sắp bị cảm ứng. Cho tới nay, Hồng Vũ đối vạn mét trở xuống khu vực chính là không có chút nào cảm ứng, mà theo bá khí năng lượng kinh khủng tích lũy, năng lượng trạng thái bề mặt rốt cục sắp đến đến vạn mét cái này có thể bị Hồng Vũ cảm ứng khu vực, đôi này Hồng Vũ tới nói xem như cái cực kỳ lợi tốt tin tức. Vực sâu không đáy không những mình không chắc, cũng làm cho Hồng Vũ tâm bên trong không chắc, hắn không biết mình cái này cùng người bên ngoài linh hồn khác biệt vực sâu tu luyện. Phải chăng có thể như người khác như vậy cũng có thể thuận lợi đột phá đến bá tướng, bá vương, thậm chí bá hoàng chi cảnh? Bây giờ Hồng Vũ rốt cuộc cần ẩn cảm ứng được kia bá khí năng lượng tồn tại, hắn vui sướng trong lòng từ không cần phải nói. Hải lượng bá khí năng lượng rót vào vực sâu không đáy bên trong, để cái kia vốn là có kinh khủng tích lũy trong vực sâu càng phát ra hướng phía đột phá một loại nào đó cấm kỵ phương hướng mà đi. Một đoạn thời khắc, một mực vững vững vàng vàng, vàng trôi ở đan điển bên trong vực sâu không đáy đúng là đống nhiên rung động. Đồng thời tại rung động quá trình bên trong, từ vực sâu hướng ra phía ngoài tản mát ra từng đạo thần bí gợn sóng. Bọn chúng thông qua Hồng Vũ thân thể hướng ra phía ngoài phúc tàn mát, gần sóng những nơi đi qua, làm cho vực sâu không đáy cùng nguyên lựa hút vào năng lực lại tăng lên một bậc. Như thế, Hồng Vũ năng lượng trong cơ thể tích lũy tốc độ đạt đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng, thời gian dần trôi qua, cựu tinh bá sư cánh cửa càng phát ra rõ ràng, vạn mét phía dưới bá khí năng lượng càng phát ra sáng tỏ, đồng thời, Hồng Vũ khoảng cách lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn cũng càng ngày càng gần. Chương 130, cấu ô thước. Trong nháy mắt, Viễn Hi Lam đột phá đến lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn đã hơn nửa năm, gần chút thời gian Lơ lửng giữa hành lang, người vây quanh ngày càng nhiều hơn, nguyên nhân không gì khác, Hồng Vũ khoảng cách 6 7 đoạn khoảng cách màng không xa. Cứ việc mọi người lúc trước đối Hồng Vũ có thể tới chỗ này có một chút mong muốn, nhưng mọi người không nghĩ tới đối phương tiến độ lại nhanh như vậy, cái này đồng thời ở giữa bắt đầu có càng ngày càng nhiều người đối Hồng Vũ tràn ngập chờ mong, đương nhiên, không coi trọng Hồng Vũ người cũng có khứa người. Hồng Vũ có thể xông đến thứ 7 đoạn. Nói đùa cái gì? Chớ nhìn hắn hiện tại tình thế rất mánh, nhưng các ngươi quên đi thứ 7 đoạn ngầm yêu khí màu vàng óng rồi sao? Quên đi yêu khí bên trong cổ thú rồi sao? Khi Lam tiểu thư lấy ba loại bản nguyên vật chất ngăn cản đều trong nháy mắt sụp đổ, Hồng Vũ có thể mạnh bao nhiêu? Không sai. Tại Không Tu tập viện trưởng đại nhân bí pháp tình huống dưới, Hồng Vũ nếu có thể xâm nhập thứ bảy đoạn ta mẹ nó tự uỷ tu vi. Ta đi, hạng như thế lớn bản, ngươi là không có nhiều xem trọng Hồng Vũ. Một cái đùa giỡn mình thứ rác rưởi có thể mạnh bao nhiêu? Huynh đệ, ngươi đây thật là thần lo logic, đùa giỡn thứ cùng mạnh yếu có cái gì liên quan rồi? Nếu không ngươi cùng hắn so tài một chút nhìn. Loại này đạo đức bên trên bại hoại, ta xấu hổ tại so với hắn. Wiwi, các ngươi có cảm giác hay không? Hồng Vũ trên thân tựa hồ có khí phách. Hấp lực, ta nhìn hắn một hồi liền cảm giác tâm thần muốn bị hút đi qua. Ta còn tưởng rằng là ảo giác đâu, nguyên lai ngươi cũng có loại cảm giác này. Có thần khí như vậy. Ta xem một chút. Theo Hồng Vũ càng phát ra tiếp cận lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn, vô số người vây quanh tuần tự đều xuất hiện trở lên loại này cảm giác kỳ quái, trong lúc nhất thời để mọi người kinh nghi. Hồng Vũ tiểu tử này quá tà tính đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta chưa từng nghe nói còn có loại này hiện tượng lạ. Gia hỏa này không phải thường xuyên làm ra một chút cổ quái kỳ lạ tràn diện nha, nhìn xem đi lần này nói không chừng lại náo ra cái gì yêu thiêu thân nói thật từ khi Hồng Vũ đến Nam Cương Học Viện đến nay cũng không có ít cho chúng ta buồn kẽ sinh hoạt tăng thêm điều hòa cũng không biết con hàng này tại sao có thể có nhiều như vậy vụn vặt cái này mẹ nó ai biết rõ ràng một cái cả nước đều biết tuổi mục đột nhiên co tu vi sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản đem một đám kinh tài tuyệt diễm người mặt đều đánh sưng lên thậm chí liền ngay cả Hi Lam tiểu thư cũng một lần bị hắn rơi ở phía sau quả thực là cái đồ biến thái Sương mù cỏ tiểu tử này trên thân loại kia hút vào cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Lão tử cũng không dám thời gian quá trường nhìn hắn, nương theo lấy Hồng Vũ càng phát ra tới gần 6-7 đoạn ở giữa cách ngăn, không chỉ có là học viện phổ thông thầy trò, chính là Hàn tử mực cùng Kim xuyên, thậm chí vị kia bạch tiền bối đều lộ ra từng kia từng kia kinh sợ, muốn nói loại kia hút vào chi lực bọn hắn dựa vào thâm hậu tu vi cưỡng ép thi triển đi ra cũng có thể làm được, nhưng giống Hồng Vũ như vậy tự nhiên mà vậy tản ra quả thực để mọi người cảm giác ngạc nhiên. Khoảng cách lơ lửng hành lang tại chỗ rất xa có một cái văn nhã trung niên nhân, nhân, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hồng Vũ chỗ phương hướng, trầm ngâm không nói. Người này chính là Khương Thần, từ từ năm đó hắn lựa chọn Viên Hi Lam làm thân truyền đệ tử sau liền chưa có đi lơ lửng hành lang thời điểm, nguyên nhân không gì khác, mỗi lần nhìn thấy Thanh Tuyển, hắn trong mắt từ ái cùng vẻ chán ghét liền giao thế xuất hiện, để hắn khổ không thể tả. mặt khác, hắn nhìn thấy Hồng Vũ trong khoảng thời gian này tại lơ lửng hành lang xông được phong sinh thủy khởi, trên mặt liền có một vòng đau lòng chi sắc, đối Hồng Vũ, Khương Thần đoán chừng so với ai khác đều xem trọng, nhưng đối phương lại là cùng danh giới cuối cùng tương xung, chuyện này chỉ có thể để hắn nhịn đau từ bỏ. Không chỉ có như thế, Hắn mỗi lần cùng Thê tử Hàn Tử mực trung đụng thời điểm, cũng phải làm cho đối phương nhịn không được một trận quở trách, thậm chí, Đáng Thương Khương thần viện trưởng đã thật lâu không có cùng thê tử làm kia vui thích sự tình. Chính là căn cứ vào trở lên tề loại nguyên do, Khương thần viện trưởng lúc này mới rất ít đến lơ lửng hành lang cái này bực mình chi địa, bất quá theo Hồng Vũ càng ngày càng tiếp cận 6 7 đoạn cách ngăn, hắn cũng ngồi không yên, không khỏi âm thầm đi vào một chỗ xó xỉnh lế trộm. Mắt thấy Hồng Vũ trên thân chỗ tản ra kia cái quái dị hút vào, Khương thần mắt lộ ra kỳ mang, hắn có thể thông qua bí pháp nào đó ẩn ẩn cảm giác được. Cố này hút vào chi lực đến từ đối phương vùng đan điện, đồng thời nơi đó tựa hồ có thứ gì ngon ngoe muốn động, như muốn thấu thể mà ra. Đừng nói là người ngoài, coi như lúc này Hồng Vũ đều ở vào cực lớn kinh ngạc bên trong, bởi vì trong đan điện kia vực sâu không đáy từ khi rung động đến nay càng phát ra kịch liệt, phúc tràn ra thần bí gợn sóng càng ngày càng nhiều, đem nó tốc độ tu luyện hạn mức cao nhất không ngừng suất tân. Từ khi trong đan điện xuất hiện vực sâu không đáy đến nay, Hồng Vũ tu luyện liền cùng những người khác có chỗ khác biệt. Bây giờ sinh ra vực sâu chấn động phúc tán gợn sóng quái dị tưởng tượng, Hồng Vũ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao cho tới bây giờ hắn không có cảm giác thân thể có việc gì, thế là dứt khoát liền không quan tâm đến nó, mặc cho phát triển. Như thế, Hồng Vũ tiếp tục đẩy về phía trước tiến lái đi, ta nhất thời khắc. Hắn rốt cục đến đến 6 7 đoạn cách ngắn trước, chỉ cần thêm gần một bước liền có thể đột phá quá khứ, xung kích kia thánh địa lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn. Nhưng vào đúng lúc này, Hồng Vũ đột nhiên biến sắc, lập tức liền phát hiện cái khác chỗ kinh nghiệm thiên yêu lại tất cả đều hướng về hắn phía trước thứ 7 đoạn bên trong hội tụ tới, thời gian qua một lát liền hội tụ hoàn tất. Nói cách khác, hành lang hai bên 6 7 đoạn trung bốn phía kinh nghiệm thiên yêu tất cả đều tập trung vào Hồng Vũ phía trước thứ bảy đoạn bên trong. đây cũng là làm cái quỷ gì? mắt thấy phía trước kia mật độ cao làm cho người giận xối hải lượng kinh nghiệm thiên yêu, Hồng Vũ có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. lúc này kia vụn trộm nằm ở bức tường ngăn cản trước quần vớt kinh nghiệm thiên yêu hư không thú cũng ngất xỉu, nó nghĩ mãi mà không rõ hảo hảo kinh nghiệm thiên yêu vì sao bị thanh không, để nó cái đuôi to lại thế nào vùng đều không thể thu hoạch một con. lúc đầu khó khăn lắm đột phá Hồng Vũ đung nhiên thiếu đi kinh nghiệm thiên yêu cung cấp, lập tức để tốc độ tu luyện trở nên chậm ra, cái này khiến hắn cực không thích ứng. thế là. Suy nghĩ vừa mới động, Hư Không Thú liền hướng phía trước 6 7 đoạn cách ngăn mà đi. Tuy nói Hư Không Thú toàn thân chỉ có nhọn cái đầu nhỏ nơi đó không có hư hóa, nhưng chính là điểm này thực thể bộ phận liền để nó hướng về phía trước quá trình bên trong bước đi liên tục khó khăn, thậm chí nó kia thực thể trạng thái cái đầu nhỏ bị sáng yêu khí màu vàng óng sung kích đến thụ mấy lần tổn thương, cái này mới đi đến cách ngăn trước đó. Tiếp xuống, Hư Không Thú kia hư hóa cái đuôi to này địa phương chính là chui vào cách ngăn, hướng phía một chỗ khác kinh nghiệm tiên yêu mà đi. Bỗng, sau một khắc, kia thật trường cái đuôi to chính là quét trúng mấy cái hoa hi thước Lập tức phát sinh một màn để Hồng Vũ có chút kinh ngạc, tuy nói mấy cái hoa hỉ thức đều hóa thành điểm kinh nghiệm cung cấp với hắn, nhưng Hồng Vũ lại cảm giác đầu não có chút tròn váng. Mà vừa lúc này, phía trước hoa hỉ thức tựa hồ đạt được một loại nào đó phát động, tất cả đều phát ra chỉ có Hồng Vũ mới có thể nghe được tiếng rít âm, hướng phía hắn bên này đánh thẳng tới. Siêu, siêu, siêu. Vô số kinh nghiệm thiên yêu xông qua cách ngăn niao niao đâm vào Hồng Vũ trên thân, ngay tại hắn coi là những kinh nghiệm này thiên yêu cùng thứ năm loại, cũng muốn một hơi đem hắn cho ăn bể bụng thời điểm, đầu của hắn càng ngày càng choáng váng. Theo hải lượng kinh nghiệm thiên yêu xông vào, Hồng Vũ chỉ cảm thấy ý thức mông lung, lung. Thời gian dần trôi qua, tại trước mắt hiện ra một vòng quái dị chẳng cảnh, kia là một đầu quần cuồn chạy xiết sông lớn. Hồng Vũ tại sông bên này, Thanh Tuẩn tại bờ bên kia, giữa hai người chỉ có một cây cầu. Hồng Vũ không chút nghĩ ngợi chính là leo lên cầu kia. Đối diện Thanh Tuẩn cũng cùng hắn làm lấy giống nhau cử động. Giây lát, cả hai tại cầu trên mặt gặp nhau. Đang lúc Hồng Vũ tâm bên trong cao hứng thời điểm, dưới chân cầu đúng là ầm vang sụp đổ lái đi. Lúc này Hồng Vũ mới phát hiện, nguyên lai cầu thành cầu kia lại là từng cái hoa hí thức. Hồng Vũ không kịp nghĩ nhiều liền bịch một tiếng rơi vào trong sông, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình bị kia quần cuộn nước sông kéo túm mà đi, để hắn không ngừng hướng vào phía trong chầm luân. Chương 131, cuộc đời phụ du. Lơ lửng hành lang bên trên, Hồng Vũ đứng ở 6 7 đoạn ở giữa cách ngăn trước, chỉ cần thêm gần một bước liền có thể đột phá cách ngăn, hướng thứ 7 đoạn khởi sướng bắn vọt, hành lang trên dưới đến hàng vạn mà tính người đều đem ánh mắt ném bắn tới, chờ mong Hồng Vũ tiếp xuống biểu hiện. Thanh truyền nắm chặt nắm tay nhỏ, cho mình tướng công cổ vũ ủng hộ. Viên Hi Lam thì ánh mắt phức tạp nhìn xem Hồng Vũ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cho dù mình tu tập viện trưởng bí pháp, cũng không có thể đem đối phương rơi xuống bao xa, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, một cái đã từng cả nước biết rõ tu luyện tuổi mục vì sao tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa trưởng thành đến tình trạng như thế. Không biết yêu trời cùng Hồng Vũ so ra ai mạnh ai yếu. Viên Hi Lam trong đầu đống nhiên hiện ra một cái quái dị ý nghĩ đến, nhưng không ai có thể trả lời nàng. Kim Yến Lão Sư liên tục cười khổ, mặc dù như thế nhiều năm qua đi, nàng như cũ không có có thể đột phá đến thứ sáu đoạn, mà Hồng Vũ lại là muốn thêm gần một bước thướng về kia trong lòng mọi người thánh địa thứ bảy đoạn mà đi hà tử mặc lao sư ở vào nghiến răng nghiến lợi trạng thái ám đạo lao ra hoạn hệ này hồng vũ như thế tư chất ngút trời sinh sinh để ngươi đẩy đi ra cửa tiểu tử này nếu là xông đến thứ bảy đoạn ngươi tấm mặt mo này để vào đâu kim xuyên kia cặp mắt kiếng thỉnh thoảng phản xạ ra ánh sáng khiếp sợ hắn đã bị hồng vũ thiên tư chết phục đối mặt như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm trong lòng của hắn cũng chỉ có một cái to lớn chữ tề duệ ngụy đại biêu mấy tên lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn nếu như hồng vũ có thể đột phá vào thứ bảy đoạn bọn hắn tội tư lại sẽ tích lũy một sấp thật dày Bạch tiên bối cùng viện trưởng cũng đều vô cùng chú ý nơi này. Ngoài ra, Phùng Giận mới, Mạnh Địch, Trúc Sơn, Phan Thanh, Châu Chính mấy người cũng đều thần sắc khác nhau quan sát, có mắt lộ ra kỳ mang, có mặt hiện vẻ ánh độc. Tóm lại, theo Hồng Vũ sắp đột phá cách ngăn, nhận lấy đến từ tất cả mọi người chú ý, mặc kệ Hồng Vũ ở sau đó bắn bọn ở trong thành công hoặc thất bại, giờ khắc này đều sẽ làm cho tất cả mọi người ghi khắc bốn bốn một cái không có tu tập viện trưởng bí pháp người, bằng vào bản lĩnh của mình sinh sinh sông đến thứ bảy đoạn trước đó chuẩn bị hướng tia thánh địa khu vực thẳng tiến. Nhưng mà theo thời gian trôi qua. Mọi người dần dần phát hiện là lạ chỗ, bởi vì Hồng Vũ đứng tại cách ngăn trước rất rất lâu, hắn cũng không từng có bắn vọt cử động. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo Hồng Vũ lúc trước tình thế, hắn hẳn là hơi chuẩn bị một chút liền sẽ khởi sướng bắn vọt, cái này đều đi qua lâu như thế, làm sao cũng không gặp hắn có chỗ cử động. Các người phát hiện không có, Hồng Vũ tựa hồ ở vào rất trạng thái quỷ dị, hắn giống như không có hoạt động dấu hiệu. Cho dù Hồng Vũ không đi đột phá thứ 7 đoạn, thân thể của hắn cũng hẳn là có chút hơi hoạt động, nhưng mọi người hiện tại mắt chỗ cùng, chỉ gặp Hồng Vũ giống như một cái tượng go đứng ở đó, cũng không lúc nhích. Hồng Vũ trên thân loại kia hút vào cảm giác giống như biến mất, ta cũng cảm ứng được. Nhìn hắn thời gian trường như vậy, tâm thần vẫn là hào hào đợi trong thân thể, cũng không có bị nuốt hút đi ra dấu hiệu. Trời ạ, Hồng Vũ khí tức tựa hồ tại suy giảm. Gia hỏa này đến cùng làm sao vậy? Đây là muốn quải điệu tiết tấu a? Nhưng hắn còn không có xông thứ bảy đoạn, làm sao lại xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy? Hừ, chuẩn là bởi vì đùa giỡn thư chuyện thất đức, chọc giận tới thần linh, hạ xuống thiên phạt. Loại này đạo đức bại hoại bại hoại đáng đời thiên lôi đánh xuống. Lão Hinh, ngươi là có bao nhiêu hận Hồng Vũ? Làm sao cái gì đều có thể kéo tới đùa giỡn thứ sự tình đi lên? Hắn có thể làm ra loại này, người người đoán trách sự tình, còn không cho ta nói. Thời gian dần trôi qua, có càng ngày càng nhiều người phát hiện Hồng Vũ không thích hợp, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, giữa sân hỗn loạn tương mừng. Vừa mới còn đang vì Hồng Vũ góp phần trợ vi thanh tuyên đống nhiên ngừng lại, miệng bên trong thì thào, tướng công, tướng công. Tế Duệ Ngụy đại bưu bọn người ngừng phất cờ hò reo, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Siêu. Khương Thần viện trưởng tân hình thoát một cái liền xuất hiện tại lơ lửng dưới hành lang. Bạch tiền Bối đông nhiên đứng lên đi tới Lơ Lửng Hành Lang lối vào, Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên lão sư mấy người cũng đều lộ ra vô cùng vẻ nghiêm trọng, chỉ bất quá, dù bọn hắn tu vi cao thâm, nhưng đối với thân ở Lơ Lửng Hành Lang bên trên Hồng Vũ lại hữu tâm vô lực, nơi đó có chí cường quy tắc, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đặt chân. Lúc này Hồng Vũ thân ở một con sông lớn bên trong, chỉ cảm thấy ý thức của mình không ngừng bị kia chảy xiết nước sông hướng phía dưới kéo túm quá khứ, hắn việc này liền giống như một chiếc tứ cố vô thân thuyền nhỏ, tùy thời đều có có thể lăng nghiêng. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, trầm luân cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hồng Vũ lúc này cực độ khát vọng liền như vậy ngủ mất, nhưng hắn biết không thể. Từ nơi sâu xa hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn như thế ngủ mất liền vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. "Vậy hạ, ngươi cũng không tin Vũ Nhi a?" Bên hai lờ mở vang lên ban đầu ở kim điện bên trên mẫu hậu vì chính mình biện bạch thanh âm. "Ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng hắn?" Hạ Hoàng không kiên nhẫn nói. "Hành, coi như ngươi muốn xử phạt, cũng đừng đem hắn lấy tới Nam Cương cái địa phương quỷ quái kia. Điều kiện ác liệt còn chưa tính, ngươi không phải không biết Hồng Nguyên cắt nhạc phụ Phan Yên Sơn ngày tại vậy đi. Huynh đệ bọn họ bất hòa." Phan Yên Sơn sẽ không đối Vũ Nhi làm tay chân. Trang Trinh vì cốt nhục của mình làm lấy cố gắng cuối cùng. 3. Hạ Hoàng mạnh tay tái phát đến trước mắt trên mặt bàn. Đây là thiên hạ của trẫm. Phan Yên Sơn như làm mẫu, chấm chặt hắn đầu. Không cần nhiều lời, quyết định như vậy đi. Hồng Ba dung ngữ khí kiên định, không dung mảy may chất vấn. Thấy tình cảnh này, Trang Trinh đành phải bất đắc dĩ thở trường. Nàng phảng phất một chút già đi rất nhiều. đã như vậy, kia Thần thiếp cũng mời chỉ cùng Vũ Nhi cùng nhau đi tới. Ngươi nghĩ kỹ, nghĩ kỹ. chuẩn. Trang Trinh có chút lảo đảo đi vào Hồng Vũ trước mặt gượng cười nói, vũ nhi, ngươi không phải thường xuyên phàn nàn mẫu hậu bận quá không có thời gian cùng ngươi à? lần này tốt. tiếp xuống, trang trinh liền lặn lội đường xa, không xa vạn dặm theo hồng vũ đi vào nam cương thành, vì nàng đứa con trai này thao nát tông. tiếp xuống, hồng vũ trước mắt lại hiện ra thanh tuyền thân ảnh, đó là bọn họ tại hồ nhỏ bên cạnh lần thứ nhất gặp nhau lúc chẳng cảnh. đã ngươi là độc thân, ta cũng không xuất cát, vậy ngươi làm ta tướng công tốt. thanh tuyền vô cùng ngượng ngùng nói, quan hệ giữa hai người ấm lên rất nhanh, chẳng mấy chốc liền giắt tay lại đi. Sau đó Thanh Truyền đem hắn mang đến gia tộc trọng địa, để Hồng Vũ hấp thu chân quý chi cực nguyên lửa. Sau đó thời gian bên trong, Hồng Vũ trước mắt lại hiện ra hai người tại Nam Cương học viện trùng phùng một màn, tại trong túc xá trắng đêm trò chuyện với nhau chẳng cảnh, cùng hai người tại Lơ Lửng hành lang bên trên hai bên cùng ủng hộ mà đi, thậm chí tại Hồng Vũ thân thể khó khăn lắm bạo tạc, Thanh Truyền không rời không bỏ từng cái đoạn ngắn. Tiến tới, Tiêu Âm, Tề Duệ, Ngụy Đại Bưu, Hàn Tử Mặc lão sư, Kim Yến lão sư, cùng xa ở kinh thành hảo hữu trí giao thân hình đều nhất nhất hiện ra ở trước mắt hắn. Nam Cương thành thành cùng ngay tại nghỉ ngơi, Trang Trình đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng trong mắt vượng có điểm điểm nước mắt hiện hiện. Vũ Nhi, ta Vũ Nhi, Nương Nương, ngươi thế nào? ở một bên phục vụ nữ quan Tia Âm Vội vàng khẩn trương hỏi thăm về tới. Ta, ta vừa rồi mơ tới Vũ Nhi, hắn gặp được Đại Hung sự tình, tựa hồ, tựa hồ muốn không được. Tia Âm Vội vàng nói, Nương Nương, ngọng là trong lòng nghĩ, ngài hẳn là quá tưởng niệm Tam Hoàng Tử mới làm như vậy một cảnh. Ngài nếu là không yên tâm, Đại Khái có thể dùng truyền tấn thạch liên lạc một chút Tam Hoàng Tử. Đúng đúng, dùng truyền tấn thạch liên lạc một chút. Sau một lát. Vũ Nhi hắn không có đáp lại, có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện gì? Ta lại cùng Hàn Tử Mặc Lão sư liên lạc một chút, Tử Mặc Lão sư cũng không có trả lời, chỉ sợ thật không ổn. Tiêu Âm, tranh thủ thời gian chuẩn bị phi hành yêu thú, chúng ta lập tức đi Nam Cương học viện. Tiêu Âm hơi hơi trầm ngâm liền là gật đầu, lập tức quay người đi ra ngoài, lơ lửng hành lang bên trên. Hồng Vũ chỉ cảm thấy ý thức của mình không ngừng bị chạy xiết nước sông lôi kéo, dù hắn kiệt lực chống cự nhưng vẫn cũ hưu tâm vô lực. Vũ Nhi, ngươi không phải thường xuyên phàn nàn mẫu hậu bận quá không có thời gian cùng ngươi à? Lần này tốt. Không. Tướng công, ta không đi. Ta. Ta không muốn như chân châu đen như thế, mắt thấy mình tỉnh cảm chân thành rời đi mà tại tưởng niệm hối hận bên trong cô độc cả đời. Ta không nghĩ, ta không muốn dạng này. Tướng công, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng với ngươi. Mẫu hậu cùng thanh tuyển thanh âm không ngừng hiện lên ở bên hai, làm cho Hồng Vũ ý thức hơi thành tỉnh một chút. Không thể chầm luân. Không thể ngủ quá khứ. Còn có nhiều người như vậy đang chờ ta, ta muốn. Sống sót. Một đạo khàng cả giọng tiếng hò hét âm từ Hồng Vũ tâm ngọn nguồn nổi lên, để ý thức của hắn càng phát ra rõ ràng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn. Thanh Tuyền cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong có từng viên lớn óng ánh nước mắt lăn xuống mà xuống. tướng công, ngươi thế nào, đến cùng thế nào? Một bên nói, Thanh Tuyền một bên hoàng thủ hoàng cất sông về phía trước, muốn chạy vội tới Hồng Vũ thân vừa tra xét tình huống, nhưng mà thực lực của nàng cuối cùng cũng có hạn, căn bản là không có cách đột phá phía trước nói đạo sáng yêu khí màu vàng nóng súng kích. kể từ đó, trên người nàng chỉ chốc lát sau liền bị yêu khí ăn mòn đến vết thương chóng chết, nước mắt hỗn hợp có vết thương huyết thủy chảy ròng ròng mà xuống làm cho vốn là thanh lệ thoát tục thanh tuyển trở nên chật vật không chịu nổi. Nhưng thanh tuyển không để ý chút nào, như cũ liều mạng xông về phía trước. Nam cương thành, trang trinh cùng kia âm một đoàn người đã cưỡi bên trên phi hành yêu thú, cứ việc tốc độ kia đã cực nhanh, nhưng trang trinh còn không hài lòng, liên tục thúc giục khống chế yêu thú người tăng thêm tốc độ. Nương nương, có lẽ đó chính là một giấc mơ mà thôi. Chúng ta sẽ liên lạc lại hạ những người khác nói không chừng liền có tam hoàng tử tin tức. Không, ta có một cố rất trực giác ác liệt, vũ nhi hắn chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Trang trinh trong ánh mắt tràn đầy vội vàng thần sắc. Phận không thể sau một khắc liền tới đến Nam Cương học viện mới tốt, lơ lửng hành lang 6 7 đoạn khoảng cách mang trước. Hồng Vũ khí tức trên thân đã quy về thực diện, tại trong thức hải của hắn, nó ý biết đang bị chảy xiết nước sông lôi cuốn lấy chìm xuống phía dưới luân mà đi, nước sông sẽ rách chi lực cực mạnh, để Hồng Vũ vô luận như thế nào dây rùa đều là tổn công vô ích. Hoàng Nhi, đã ngươi quyết tâm đã định, mẫu hậu cũng không có gì đáng nói, ngươi đem nó mang lên, tốt có cái bảo hộ. Đây là trang trình khi biết Hồng Vũ khăng khăng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn về sau, đem dị bảo hộ thân kim trùng lấy ra tình cảnh. Phải biết cái này hộ thân kim trung thế nhưng là trang trinh tiếp thân trí bảo nhiều như vậy nằm qua một mực mang theo trên người chưa hề cho người khác mà bây giờ đối phương đúng là đưa nó lấy ra đưa tới trước mặt mẫu hậu nhìn lên trước mặt chiếu sáng dạng dỡ chút nhỏ hồng vũ con mắt tẩm ướt người đứa nhỏ này tranh thủ thời gian cầm mẫu hậu bên người có nhiều như vậy thị vệ không có quan hệ trang trinh mỉm cười đem dị bảo nhét vào hồng vũ trong tay thấy đối phương muốn từ chối nàng dương giận trứng mắt liếc ngăn lại hồng vũ trả về cử động trang cảnh chuyển đổi đến đến mấy năm trước lơ lửng hành lang bên trên Hồng Vũ sắp bạo thể mà chết, Thanh tuyển không rời không bỏ hình tượng nổi lên. Không, ta không đi. Tướng Công, ta muốn vì ngươi trị liệu khôi phục. Ta tin tưởng ngươi nhất định không có chuyện gì. Ta không đi, không đi. Thanh tuyển thanh em nhẹ nhàng, nước mắt không nức chế được chảy ra, nhưng động tác trên tay không ngừng chút nào, liều mạng đem trong thân thể của mình bá khí năng lượng phóng xuất ra, để cầu để Hồng Vũ trên thân kia càng ngày càng nhiều bởi vì bành trướng mà sẽ rách vết thương khôi phục. Nhưng mà bá khí năng lượng hiệu quả trị liệu có hạn, nếu là phổ thông thương thế dùng trị liệu ngược lại còn có thể nhưng đối mặt Hồng Vũ trên người kinh khủng tương thế, Thanh Tuyền bá khí năng lượng chỉ là hạt cát trong sa mà thôi. Đi, người đi nhanh lên a, đừng để ta chết cũng không yên ổn. Hồng Vũ mắt thấy người thương chính là không rời đi, hắn vội vàng đạt đến tột đỉnh trình độ. Thưỡng công, vô luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không rời đi. Hai hàng thanh lệ từ Thanh Tuyền đôi mắt đẹp bên trong dì dào mà xuống, bi thương thanh âm từ trong cổ phát ra, để người nghe rơi lệ người nghe đau buồn. Để Hồng Vũ cả đời đều khó mà quên được chàng cảnh không ngừng nổi lên, để nói ý biết càng phát ra rõ ràng. Mẫu hậu, Thanh Tuyền ta không muốn rời đi các ngươi, không muốn, ta muốn sống sót, sống sót. Đống nhiên, một cỗ vững như sắt thép ý chí từ trong cơ thể nội bộ phát ra, quét sạch hồng vũ toàn thân, nhất thời, hắn trước này sắp là tu thuyền nhỏ tựa như giả cái trước siêu cấp tự neo, lập tức ổn định lại. Ngươi cái này đáng chết nước sông càng nghĩ đem ta hồng vũ mệnh mang đi, ta càng sẽ không để cho ngươi đạt được, ta hồng vũ mệnh, nhưng rất dán. Tại ý chí cường đại tiếp tục buộc phát dưới, hồng vũ thân thể càng phát ra ổn định lại. Bả bả bả. Sau một khắc, lúc trước chạy tứ tán hoa hỉ thức toàn bộ hướng hồng vũ vọt tới. Sau đó nhao nhao đầu nhập trong thân thể hắn. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 27 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 25 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 28 điểm kinh nghiệm. Hệ thống thông báo thanh âm vang vọng hồng vũ náo hải, cái này khiến hắn không khỏi có chút sợ run, vừa mới một màn kia thật sự là nhất nghiệm địa ngục, nhất nghiệm thiên đường, trầm luân xuống dưới chính là chết, mà gắng gượng qua đến chẳng những sống, càng là thu hoạch hải lượng kinh nghiệm thiên yêu chút xuống. Thập vạn đại sơn phía trên trấn trời. Tiêu Âm cùng Mã Tam vệ bọn người trải qua qua một đoạn thời gian liên hệ cũng là không thể câu thông đến một người, cái này không khỏi để ở vào phi hành yêu thú bên trên một đoàn người bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Vũ Nhi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Không muốn dọa mẫu hậu? Trang Trinh cặp kia trong mắt vượng có từng tia từng tia thủy khí đang tràn ngập. Lúc này vị này mẫu nghi thiên hạ hậu cùng chi chủ lộ ra là như vậy bất lực, như vậy băng hoàng. Lơ lửng hành lang bên trên, thanh tuyển cơ hồ biến thành một cái huyết nhân. Tại cương ép đột phá dưới, thân thể của nàng bị đạo đạo sáng yêu khí màu vàng nóng ăn mòn đến mình đầy thương tích, nhưng nàng không để ý chút nào, chỉ biết là hung hăng xông về trước. Người nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Cho dù sông tới lại có thể thế nào, Hồng Vũ ở vào trạng thái tu luyện hạ ngươi căn bản là không có cách đối với hắn làm cái gì. Ngược lại để vết thương mình từng đống Lúc này, thân ở thứ bảy đoạn viên Hy Lam có chút nhìn không được, không khỏi mở miệng khuyên bảo. Không cần ngươi lo, cho dù chết, ta cũng phải cùng tướng công cùng một chỗ. Thanh Tuyền thanh âm khàn giọng, nhưng lại kiên định lạ thường. Bị như thế niệm mai viên Hy Lam lúc này nhũ mày, quát lớn, nữ nhân điên, lười nhát còn ngươi. Thanh Tuyền không tiếp tục để ý đối phương, liều mạng sông về đằng trước đi. Thương thế trên người theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng nhưng mà đúng vào lúc này với một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời lập tức hướng trung quanh phúc tản ra đến phàm là bị đạo này khí tức chỗ sẽ qua chẳng lẽ kinh hãi vật phần, bởi vì đạo này khí tức thực sự quá cường đại nhưng mà tiếp xuống để mọi người càng thêm kinh hãi là bọn hắn phát hiện cái này cố khí tức cường đại bùng phát đầu nguồn đúng là lúc trước khí tức hoàn toàn không có mắt thấy là chết hồng vũ cái này hồng vũ hắn hắn làm sao có mãnh liệt như vậy khí tức chuyện này rốt cuộc là như thế nào ánh mắt tập trung tại hồng vũ trên người hơn vạn chi chúng lúc này cơ hồ đều phủ Hồng Vũ trên thân chỗ buộc phát ra khí tức thực sự quá mạnh, thậm chí ở vào lơ lửng hành lang vị trí số một phùng giật mới cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ lâm nhiên. Một đoạn thời khắc, Hồng Vũ con mắt đống nhiên mở ra, trong đó buộc phát ra một đoàn sáng chói chi mang. Hắn sáng rực nhìn về phía Viên Hy Lam, bất thiện nói, về sau được nghe lại ngươi nói Thanh Tuyền không phải, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Hồng Vũ phi thân lướt gấp, trong chớp mắt liền đi tới Thanh Tuyền bên cạnh, lập tức triệu hồi ra cựu thải khổng tước, vì đó trị liệu lên thương thế tới. Ngươi, Viên Hy Lam bị Hồng Vũ một trận niệm ai? lập tức giận không chỗ phát tiết, bất quá tại tiếp xúc đến trên người đối phương kia cố vô song khí tức cường đại thời điểm, đã đến giữa cổ họng quát lớn ngôn từ sinh sinh cắm ở nơi đó. "Trương công, ngươi không có việc gì? Thật không có việc gì? Thanh truyền thật là cao hứng, thật thật là cao hứng." Mắt thấy Hồng Vũ đến, thanh truyền cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong mặc dù vẫn chảy xuống từng viên lớn nước mắt, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên lại tách ra một vòng tuyệt mỹ tiểu dung. Chương 133, thứ bảy đoạn. Vô số ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về phía lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn nơi nào đó, nơi đó có một cái khí tức cực kỳ cường đại người mà tại trước đây không lâu, khí tức của hắn khó khăn lắm địch diện, cơ hồ bỏ mình lại đi, người này chính là Hồng Vũ. Lúc này, Hồng Vũ chính đem Thanh Tuyền ôm vào trong lực, cáo giận nói, ngươi cô nàng này lại sẽ lãng phí mình. Tướng công, đừng nóng giận a, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là hảo hảo. Ha ha, tiểu cửu ở chỗ của ngươi chờ đợi mấy năm này, bản sự nhưng lớn một mạng lớn, ta đầy người tổn thương bị nó nhanh như vậy liền đều chưa khỏi nha. Thanh Tuyền vốn định nói chêm chọc cười một phen chuyện gì Hồng Vũ lực chú ý, bất quá nàng nói nói cũng cảm giác là lạ. Tướng công, trên người ngươi này khí tức là chuyện gì xảy ra? cứ việc Hồng Vũ cố gắng áp chế nhưng lúc này trong cơ thể hắn khí tức cường đại vẫn không tự chủ được dâng lên mà ra uy thế bất ngờ cái này khiến Thanh Tuyền rất ngạc nhiên không thôi Hồng Vũ nở nụ cười hớn hở đột phá cựu tinh bá sư cựu tinh bá sư tướng công ngươi này khí tức không khỏi cũng quá mạnh a Thanh Tuyền cảm thán một câu lập tức đôi mắt đẹp liền phát sáng lên đã tướng công đột phá kia sông lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn có năm chắc gà dễ như trở bàn tay Hồng Vũ rất là lạnh nhạt nói thật tướng công vậy ngươi nhanh đi xông sáo nhìn Thanh Tuyền rất chờ mong đâu thiếu nữ cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong dị sắc liên tục. Hồng vũ gật đầu, lập tức cất bước hướng phía 6-7 đoạn ở giữa cách ngăn mà đi. Theo hắn tiến lên, khí tức trên thân càng phát ra kéo lên, lên ra, để đến vô số người nhao nhao vị chi biến sắc. Cái này Hồng vũ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao khí tức đạt tới trình độ như vậy còn không có ý dừng lại? Trời ạ, hắn chẳng lẽ đem thu vi tăng lên tới bá đem chi cảnh? Này khí tức cũng quá kinh khủng, bá đem. Nói đùa cái gì? Lơ lửng hành lang bên trên có chi cao quy tắc, phàm là đạt tới bá đem người hết thảy bị bài xích ra ngoài. Hồng Vũ ở phía trên đợi hảo hảo, khẳng định không thành bá tướng, không thành bá đem. Kia khí tức của hắn làm sao như thế cường hãn? Bá sư cấp bậc cường giả có cái nào có thể đạt tới loại tình trạng này? Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liền vang thành một mảnh. Giờ phút này, Khương Thần Viện Trưởng, Bạch Tiên Muối, Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên mấy người cũng bị Hồng Vũ trên thân kia càng phát ra khí tức cường đại cho làm cho kinh ngạc không thôi. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, Hồng Vũ tu vi đã đạt tới bá đem trình độ, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác tại lơ lửng hành lang bên trên đợi phải hảo hảo, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra Huyền Cơ. trong đó bị đám người thảo luận nhân vật tiêu điểm Hồng Vũ lúc này ở trong đan điển đang có lấy mênh Mông nhiều tinh thuần bá khí năng lượng chống rông hiện hiện hướng về vực sâu không đáy bên trong quán chú mà đi năng lượng bàng bạc tại cao tốc lưu động ở giữa phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm để cho người ta nghe chỉ có loại sợ mất mật cảm giác những năng lượng này nơi phát ra chính là kia hải lượng kinh nghiệm thiên yêu bởi vì số lượng thực sự quá nhiều cho nên Hồng Vũ lần nữa trở lại sáu bảy đoạn khoảng cách màng trước đều không thể tiêu hóa xong tất đối với cái này Hồng Vũ cũng mặc kệ nó một bước phóng ra, hướng cách ngăn mà đi. Bảy. Nương theo lấy một đạo rất nhỏ cơ hồ có thể không cần tính ầm thanh ầm vang lên, Hồng Vũ mũi chân xuyên phá cách ngăn, đã thông 6 7 đoạn ở giữa bình chướng. Chỉ một thoáng, từng đạo mang theo cổ lão tang thương khí tức ngầm yêu khí màu vàng nóng từ thứ 7 đoạn lao qua, hướng về Hồng Vũ thẳng tắp xung kích tới. Tại quần quần ám kim sắc dòng lũ sông ra sát na, không ít người đều bị trấn nhiếp, trong lòng sinh ra nồng đậm nghiêm nghị cảm giác, những này yêu khí phảng phất chính là cái kia viễn cổ quân vương, trời sinh liền đối với người có loại sức áp chế. Hồng Vũ có thể ngăn cản được tia ngầm yêu khí màu vàng nóng a? Mọi người trong lòng không khỏi đều sinh ra như thế một cái ý niệm trong đầu đến, tuy nói Hồng Vũ bây giờ nhìn rất dữ dội, nhưng này ngầm yêu khí màu vàng nóng thực sự quá mức khiếp người, để mọi người bản năng sinh ra một cô e ngại cảm giác. Hồng Vũ sẽ dùng thủ đoạn gì ngăn cản đâu? Dị bảo hộ thân kim trung, hay là hắn những cái kia yêu sủng, hoặc là dứt khoát đem con kia cựu thải khủng tức phóng xuất ra, lúc nào cũng cho trị liệu tương thế, duy trì lấy hắn tiến lên. Đối với Hồng Vũ hành động kế tiếp, mọi người tại trong điện quang hỏa thạch dần hiện ra vô số suy nghĩ tới. Sự thật chứng minh, trong hiện thực phát sinh sự tình thường thường muốn so trong chuyện xưa giảng càng đặc sắc. Mọi người thấy một màn kế tiếp, không khỏi đều trợn mắt hốt mồm, bởi vì đám người mắt chỗ cùng chỉ gặp kia phóng tới Hồng Vũ ngầm yêu khí màu vàng nóng phảng phất bùn trôi vào biển, nhao nhao không thấy bóng dáng. Vô luận đến nhiều ít ngầm yêu khí màu vàng nóng, Hồng Vũ đều chiếu đơn thu hết, không chút khách khí. Cái này, Hồng Vũ là làm sao làm được? Hắn ngay cả một kiện dị bảo, một cái ba thuật, một cái yêu sủng đều không có sử dụng, làm sao lại dễ như trở bàn tay ngăn cản hạ ngầm yêu khí màu vàng nóng? Đồng thời. Nhìn bộ dáng, hấp thu nhiều như vậy yêu khí về sau, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ui, các ngươi có cảm giác hay không Hồng Vũ trên người loại kia quỷ dị hút vào càng ngày càng mạnh. Đúng đúng, ta xem hắn một hồi, đều có loại không chịu nổi cảm giác. Chơi ạ, loại kia quỷ dị hút vào cảm giác thực sự quá kinh khủng. Tại mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, Hồng Vũ lần nữa phóng ra một bước, cả người đều xuyên qua cái ngăn, đi tới kia giống như thánh địa tồn tại lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn. Ho ho ho. Theo Hồng Vũ xâm nhập, nhất thời, quanh mình hải lượng ngầm yêu khí màu vàng nóng toàn bộ hướng hắn mạnh và qua trong trớp mắt liền đem nó chìm không ở tại bên trong. Ngao giống. Sau một khắc, một đạo thanh thế kinh người gầm rú truyền đến, ngầm yêu khí màu vàng nóng bên trong ngưng tụ ra một đầu dữ tợn cổ thú, mới vừa xuất hiện, một cỗ bảng bạc uy áp liền bộc phát ra, để mọi người lập tức cảm giác được một cô đến từ linh hồn áp bách. Cổ thú chi uy, kinh khủng như vậy. Cổ thú cường đại, tại Viên hy Lam sông thứ 7 đoạn thời điểm, mọi người sớm đã lanh hội qua, tùy ý vung xuống một trảo, liền có thể để cho ba loại bản nguyên vật chất tạo thành phòng ngự hệ thống công kích đến sụp đổ lại đi. Viên Hi Lam nếu không phải bằng vào viện trưởng bí pháp Thì triển Ra Khương Thần Tháp cái này siêu cường bá thuật, là quyết định không cách nào cùng cổ thú đối kháng. Bây giờ Hồng Vũ đối với Thượng Cổ thú, hắn có thể chịu đến xuống tới a. Thanh Tuyền nắm chặt nắm tay nhỏ thấp giọng thì thào, Thượng Công cố lên. Thanh Tuyền tin tưởng ngươi có thể làm. Tề Duệ Ngụy đại biêu mấy tên lại hăng hái, bọn hắn ngao ngao trực khiếu vì Hồng Vũ trợ uy. Viên Hy Lam không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hồng Vũ, nhìn hắn ứng đối ra sao cổ thú cấm phạt. Hà Tử Mực cùng Kim Xuyên thì một mặt ngương trọng nhìn xem. Lúc này Phan Thanh trong lòng rất mâu thuẫn, hắn không biết là nên chế nhạo một phen Hồng Vũ, vẫn là ngậm miệng không nói. Tại Di vãng Kinh Lịch bên trong, hắn cơ hồ mỗi lần chế dêu đến giai cảnh thời điểm Hồng Vũ đều mẹ nó sẽ đến cái nghịch tập hung hăng đánh mặt của hắn. Cho dù Phan Thanh lại không nhớ lâu, hắn đối với cái này cũng có chút bóng ma. Hồng Vũ hỗn đà này hẳn là không đối phó được cổ thú a. Hắn một cái không có tu tập viện trưởng bí pháp, sẽ không cương thần tháp bá thuật tiểu tử. Hắn không phải là cổ thú đối thủ, thậm chí còn có thể tại cùng cổ thú chiến đấu bên trong bị trục chết. Đúng, chính là bị trục chết. Ha ha ha. Phan Thanh sức tưởng tượng rất phong phú. Thời gian qua một lát liền phán đoán mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào, ngao giống. Cổ thú hành động không lại bởi vì những người này suy nghĩ mà dừng lại, nó từ ngầm yêu khí màu vàng nóng bên trong nương tụ mà ra, liền gao thét một tiếng hướng Hồng Vũ nhào tới. Tiếp xuống để ở đây hơn vạn chi chúng minh nhớ một đời hình tượng xuất hiện. Mọi người mắt chỗ cùng, chỉ gặp Hồng Vũ đột nhiên phảng phất hóa thân thành một cái vực sâu không đáy, trong đó tràn đầy cuồng bạo hút vào chi lực, đầu kia vô cùng cường đại cổ thú đúng là bị. Một ngụm nuốt xuống. Chương 134, Siêu Việt. Tại phi hành yêu thú toàn lực hành động dưới, trang chinh một nhóm rốt cục xuyên qua mênh mông thập vạn đại sơn, xa xa nhìn thấy Nam Cương học viện hình dáng. Vũ Nhi mẫu sau đó, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Trang Trinh nhẹ giọng thì thảo. Tiêu Âm cùng Mã Tam vệ bọn người một mặt nương trọng, bởi vì bọn hắn dọc theo con đường này lại dùng truyền tấn thạch dí đồ liên lạc những người khác, nhưng không có một cái nào thành công. Nếu là một cái hai cái có chuyện còn nói còn nghe được, nhưng nhiều người như vậy đều liên lạc không được, đây quả thật là quá mức không giống bình thường. Chẳng lẽ Nam Cương Học Viện xảy ra điều gì biến cố lớn? Nghĩ đến đây cái khả năng, mọi người trong lòng liền phảng phất đè ép một tảng đá lớn, nặng nề khó mà hô hấp. Bọn hắn làm sao biết Nam Cương Học Viện một đám thầy trò? đã để Hồng Vũ cho khiếp sợ cơ hồ sẽ không suy tư, làm sao sẽ còn đi quảng kia truyền tấn thạch thông tin. Tại cổ thú xuất hiện thời điểm, mọi người vốn cho rằng Hồng Vũ phải cùng hung hăng chém giết một trận, thậm chí không có khương thần tháp bá thuật hắn sẽ bị trước tiên đánh về thứ sáu đoạn bên trong đi. Nhưng cái nào nghĩ đến, Hồng Vũ thậm chí không có cùng đối phương qua một chiều, toàn bộ thân thể dường như hóa thành một cái cự đại vực sâu không đáy, một ngụm đem cổ thú nuốt xuống. Cái này sao có thể? Hồng Vũ hắn, hắn là yêu quái sao? Mặt đối trước mắt này quỷ dị tới cực điểm một màn, trong lòng mọi người không khỏi phát ra cảm khái như thế. Viên Hy Lam Thi triển khương thần tháp ngạnh kháng cổ thú liền tệ để cho người ta chấn kinh, nhưng muốn cùng Hồng Vũ nơi này so sánh, đơn giản kém không phải cực nhỏ. Vô anh, theo Hồng Vũ tại thứ bảy đoạn đứng vững góc chân, một đạo thô to thải sắc cổ sáng phóng lên tận trời, thẳng tới chân trời, làm cho phương viên hơn 10 dặm người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Thứ bảy đoạn, Hồng Vũ thật xông qua thứ bảy đoạn, không có tu luyện viện trưởng bí pháp, băng vào thực lực của mình liền đạt đến trình độ này. Tiểu như châu bò, thực sự quá tiểu như châu bò. Ha ha ha, lần này viện trưởng đại nhân nhưng có chuyện vui nhìn. Lúc trước hắn không thu Hồng Vũ làm đồ đệ, đem bí pháp truyền thụ cho Viên Hỷ Lam. Hiện tại thế nào? Người ta Hồng Vũ mình xông đến thứ bảy đoạn tới, đoán Trường Viện trưởng Đại nhân hiện ở trong lòng đều đang chảy máu đi. Người này còn đợi nói tiếp cũng là bị bên cạnh đồng bạn giật một chút góc áo, hắn không rõ ràng cho lắm, vừa còn muốn hỏi, lại là nghiêng mắt nhìn đến cách bọn họ cách đó không xa một trâu đứng thẳng một người, hắn uy nghiêm cùng nho nhã cùng tồn tại, đứng ở nơi đó phảng phất trung quanh phiến thiên địa này đều muốn nghe lệnh cùng hắn. Phúc. Viện trưởng, người ăn no rồi không có chuyện làm chạy nơi này, nghe chân tưởng đây là muốn não loại nào? so với vị này suy sẹo láo hình, địa phương khác thầy trò liền đau nhức nhanh hơn. bọn hắn vung giá hoan treo chọc viện trưởng, từng chuyện mà nói đến nước bọt bay tứ tung. trong đám người, chắp tay sau lưng Khương thần viện trưởng. lúc này cái kia trương nho nhã gương mặt đã hắt như đáy nổi, lấy hắn cường hãn tu vi, cho dù ở xa bên ngoài mấy dầm động tĩnh muốn đi nghe cũng có thể nghe cái nhất thanh nhị sở. thế là, quên mình hàng trăm hàng ngàn người treo chọc cơ hồ nghe hết. Khương thần lúc này muốn làm nhất chính là, hắn muốn đem đá dày của mình nhấn khắc ở những cái kia nói đến nước bọn bay tứ tung người trên mặt. nương nương, mau nhìn mau nhìn lớn như vậy lớn thải sắc của sáng chỉ sợ là thứ bảy đoạn thăng lên có phải hay không là tam hoàng tử a tia âm trong lúc đó nhìn thấy phóng lên tận trời của sáng lập tức một cái giật mình hưng phấn nói tốt nhất là vũ nhi trang trinh mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nhưng trong lòng có chút không chắc dù sao lấy hồng vũ vị trí chỗ ở nếu muốn ở như thế trong thời gian ngắn đột phá đến thứ bảy đoạn thực sự có chút thiên phương giả đảm không cần trang trinh thúc giục kia không chế phi hành yêu thú người liền liệu mạng kích thích lên tỏa ra đến không gì khác Gia Hỏa này cũng nghĩ nhanh đi nhìn xem là cái nào hạng người kinh tài tuyệt diễm xông đến lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn. Nam Cương học viện đống nhiên bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô âm, bởi vì đám người mắt chỗ cùng chỉ gặp vừa mới xông đến thứ 7 đoạn Hầm Vũ, không có đi cùng cố duy trì, lại là tiếp tục hướng phía trước xông vào. Theo hắn tiến lên, càng ngày càng mãnh liệt ngầm yêu khí màu vàng nóng bỏng tới, yêu khí nội gian hoặc xuất hiện một hai đầu cổ thú, Hầm Vũ đối với cái này không thèm để ý chút nào, đi bộ nhàn nhã đi thẳng về phía trước, mà kia ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng cổ thú thì là bị ẩn ẩn hiện ra vực sâu không ngừng nuốt vào trong đó không có đối Hồng Vũ tạo thành mảy may nguy hiểm Nam Cương Học Viện từ viện trưởng Bạch Tiền Bối cho tới phổ thông thầy trò lúc này đều bị Hồng Vũ cử động chấn kinh đến tột đỉnh trình độ mọi người chưa từng có nghĩ tới sông vào này như là thánh địa thứ bảy loạn lại còn có như vậy sông pháp Hồng Vũ cũng không nghĩ tới tại năng lượng thủy vị đạt tới vạn mét thời điểm vừa sâu không đáy đúng là ẩn ẩn hiện hóa đến bên ngoài cơ thể đương nhiên công hiệu quả cũng là để Hồng Vũ tắt lưới chẳng những có thể trực tiếp hút vào ngầm yêu khí màu vàng nóng thậm chí liền ngay cả kia cực kỳ cường hãn cổ thú cũng cùng nhau nuốt xuống Tại Hồng Vũ cảm ứng bên trong, những cái kia bị nuốt xuống yêu khí cùng cỗ thú, tất cả đều hóa thành vực sâu không đáy chất dinh dưỡng, để năng lượng thủy vị tăng lên không ngừng. Lúc này, kia hải lượng kinh nghiệm thiên yêu vẫn còn có không ít không có bị hấp thụ, lại thêm ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng cỗ thú gia nhập, vực sâu không đáy bên trong thủy vị chính không ngừng lên cao. Tuy nói lên cao tốc độ không phải rất nhanh, nhưng phải biết, vực sâu không đáy thế nhưng là có phương viên vài rặm chi lớn, mỗi lần thăng một kia, bên trong ngẩn chứa bá khí năng lượng đều là vô cùng to lớn số lượng. Vạn mét trở lên, hoàn toàn ở Hồng Vũ giỏ sét bên trong. Loại này có thể nhìn tận mắt mình tu vi tăng lên cảm giác để Hồng Vũ thầm hô một tiếng sảng khoái, bá, bá, bá. Hồng Vũ cất bước tiến lên, trong chốc lát liền xông qua mấy chục mét xa, sau đó càng là sinh sinh siêu việt sớm tại nửa năm trước liền đột phá thứ bảy đoạn viên Hy Lam. Hồng Vũ bước chân không ngừng tiếp tục tiến lên, quanh người cuộn cuộn ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng từng đầu cổ thú tất cả đều bị vượt sâu không đáy từng ngụm nuốt vào. Ta không biết nên như thế nào hình dung tâm tình. Hồng Vũ hắn đơn giản chính là cái đồ biến thái, thực sự quá biến thái, như giống trên đất bằng sông thứ bảy đoạn. Ta thật không phải đang nằm mơ à? Chơi ạ. Hồng Vũ siêu Việt Hi Lam tiểu thư. Ha ha ha. Lần này viện trưởng đại nhân mặt đoán trưởng đều sưng lên, lúc trước hắn đã văng ra Hồng Vũ, lựa chọn thành tích kém nhất Viên Hi Lam, thế nào? Cho dù Viên Hi Lam tu tập bí pháp, nhưng vẫn là bị Hồng Vũ lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép. Ai, ta đều thay viện trưởng cảm giác tiếc hận. Hồng Vũ không có tu tập bí pháp, tình huống dưới đều có thể xinh mánh như vậy, cái này nếu là nắm giữ bí pháp, nói không chừng thật có một đoạt vô tận bảo tàng khả năng. Ta đi. Hồng Vũ hắn. Hắn cũng không phải là muốn truy kích tân ở vị trí số 1 phùng giật mới a, cái này cũng quá kinh khủng. Mọi người đang khi nói chuyện ngạc nhiên phát hiện, Hồng Vũ siêu việt viên hy lam về sau tốc độ cơ hồ không có giảm, sải bước tiếp tục hướng phía trước mà đi. Kể từ đó, hắn cùng phùng giật mới ở giữa khoảng cách liền càng lúc càng ngắn. Phùng giật mới, đây chính là bao nhiêu năm rồi một mực hùng ngồi đệ nhất tồn tại, cái kia lơ lửng hành lang đệ nhất nhãn hiệu sớm đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng mỗi người. Bây giờ Hồng Vũ tựa hồ phải hướng vị này đệ nhất nhân khởi sướng xung kích, lập tức dẫn tới mọi người nao nao lên tiếng kinh hô. Trước 135 phùng giật mới dị trạng làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ chính là hồng vũ nhất cử siêu việt viên hi lam còn chưa đủ đúng là như cũ hướng về phía trước hướng phía chỗ kia tại lơ lửng hành lang vị thứ nhất nhiều năm phùng giật mới đánh tới trong lúc nhất thời vô số người đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô hô hấp dồn rẩy hồng vũ cử động thực sự quá rung động quá bá khí quá nóng máu trăm ngàn năm qua giống như cá giết sang sông nhân vật thiên tài đều mơ ước có thể sông đến lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn cũng tại trên đó tung hoành năng dọc thậm chí có thể thu hoạch truyền thuyết kia bên trong tuyệt thế bảo tàng. Nhưng mà lơ lửng hành lang thực sự rất khó khăn trông, đừng nói là thứ 7 đoạn, liền xem như thứ 6 đoạn thậm chí thứ 5 đoạn đều chưa có người xong đến nơi đây, mà bây giờ, Hồng Vũ giống như bật học đồng dạng tại thứ 7 đoạn bình lộ, mạnh liệt như vậy. Biểu hiện lập tức khơi gợi lên mọi người nhiệt huyết cùng kích tình. Trong chốc lát, hô hòa âm thanh, tiếng khen, tiếng thét chói tai vang thành một mảnh, tựa như núi kêu biển gầm, làm cho cả Nam Cương học viện đều sôi trào lên. "Bá, bá, bá!" Hồng Vũ nhanh chân tiến lên, đối với chạm mặt tới ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng cổ thú ai đến cũng không có cự tuyệt, thân thể tựa như lỗ đen đem những này địch nhân cường đại tất cả đều toàn bộ nuốt hút đi vào. Tại tốc độ cỡ này tiến lên dưới, Hồng Vũ cùng Phùng Giật mới ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Lúc này, đừng nói là phổ thông thầy trò, liền xem như Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên hai vị này đặc cấp giáo sư, hô hấp của bọn hắn đều càng phát ra rồn dập lên. Không dựa vào bí pháp xung kích đến thứ bảy đoạn vốn là tề người tiên, hiện nay còn muốn đuổi theo hạng nhất Phùng Giật mới, cái này thực sự quá mức rung động. Viên Hy Lam cặp kia thanh lãnh con ngươi có chút ngốc nghé, bị siêu việt, bị một cái không có tu tập bí pháp người siêu việt bị một cái muộn ta nửa năm đột phá đến thứ bảy đoạn người siêu việt bị đã từng cả nước đều biết tuổi mục siêu việt vậy ta viên hi lam tính là gì thiên chi thiếu nữ cử thế vô song tư chất siêu quần thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cầu thí bạch bạch tập thiên thời điệu lợi nhân hòa vào một thân nhưng vẫn là bị hồng vũ nhân ép ở trước mặt hắn ta căn bản không đáng giá nhắc tới tuổi mục không phải hắn mà là chính ta trong lúc nhất thời tính cách cao ngạo vô cùng viên hi lam không thể thừa nhận mình bị siêu việt sự thật tâm tình của nàng lúc này mất cân bằng thậm chí tại như vậy một sát na nàng đều muốn tự phế tu vi, ta viên hi lam tại con đường tu luyện đã không cách nào siêu việt hồng vũ, vậy dứt khoát đoạn tuyệt con đường này tưởng niệm được rồi. tại viên hi lam tâm lý phòng tuyến cơ hồ toàn tuyến sụp đổ thời điểm, trước mắt nàng đống nhiên hiện ra một bóng người, kia là một cái thu kịch đại hán hình tượng, hắn có từng cục cơ bắp, tráng kiện cánh tay, đen nhánh lằn da, cùng căn bản chưa nói tới anh tuấn khuôn mặt, nhưng viên hi lam nhìn người nọ thời điểm, trên mặt của nàng lập tức hiện ra một vòng nhu hòa chi sắc, sắp sụp đổ tâm cảnh cũng trong phút chốc bị kéo lại. yêu trời, ngươi là đang nhắc nhở ta không muốn từ bỏ a? Ân, ta nghe ngươi. Hồng Vũ Thiên Tư tuy cao, nhưng ta Viên Hi Lam tư chất cũng không kém. Chỉ cần ta chịu khổ, trả giá gấp 10 lần, gấp 20 lần cố gắng, nhất định sẽ vượt qua hắn, nhất định sẽ. yêu trời, ngươi yên tâm, ta không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Tại nhẹ giọng nhỉ non bên trong, Viên Hi Lam quanh người kia gần như hỗn loạn bá khí nhanh chóng bình ổn lại. Phan Thanh lúc này cơ hồ muốn tạ hữu khai cung quất chính mình dừng lại miệng rộng, ta mẹ nó về sau nếu là lại chế dêu chế nhạo Hồng Vũ, lại méo mo những cái kia không thiết thực, liền để ta rơi trong hầm vân. Hắn thực sự bị đả kích thảm rồi. Ám ảnh trong lòng đoán chừng so Đại Hạ Vương triều nơi bao bọc diện tích còn bao la hơn. Phan Thanh vừa rồi chính là như vậy nho nhỏ méo mó một chút. Nghĩ đến Hồng Vũ bị Cổ Thú giết chết mới tốt. Đang lúc hắn đắc ý thời điểm, Hồng Vũ thể nội mơ hồ hiện ra một cái vực sâu không đáy, một ngụm đem Tiêu Cường đại Cổ Thú nuốt vào. Không chỉ có như thế, Hồng Vũ sau đó một đường tiến lên, thậm chí siêu việt viên Hy Lam, hướng về lơ lửng hành lang đệ nhất nhân phủ giận. Mới phát khởi khiêu chiến. Nói thật, loại đả kích này thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Phan Thanh Tâm lý tố chất tính tốt, nhưng hắn viên kia tâm linh nhỏ yếu cũng là bị Hồng Vũ lập đi lập lại nhiều lần tàn phá, bây giờ đã ngàn mặc trăm lỗ. Kim Uyên lão sư lúc này đã im lặng ngưng nghẹn, nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên tài, cùng thiên tài chân chính so sánh, nàng đều bị so không có lái đi. Lúc này, vị này thành thuộc tài trí mỹ nữ lão sư lộ ra một bộ bị khinh bỉ tiểu nữ hài bộ dáng, "Thương Thiên A, Thương Thiên, đã ngươi sáng tạo ra chúng ta, vì cái gì đem giữa chúng ta trên lệch làm trò lớn như vậy chứ? Đây cũng quá đả kích người." Thanh Huyền kích động đến cơ hồ muốn cất bước truy hướng Hồng Vũ cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ phần này vui vẻ, chỉ bất quá nàng sau một khắc liền nghĩ đến, lấy thực lực của mình là quyết định không thể liều lĩnh, lúc trước nàng lo lắng Hồng Vũ an nguy, Liều lĩnh vọt tới trước, làm cho quần quần yêu khí an mòn mình đầy thương tích, sau đó để Hồng Vũ khiển trách một chầu, nàng cũng không muốn lại bị tướng công mắng, càng không muốn bị hắn đánh đòn, kia thực sự quá làm khó tình một chút. Tê Duyện Ngụy đại bưu mấy tên cuồng họng đều hàm ách, nhưng bọn hắn tiếng hò hét âm như cũ sóng sau cao hơn sóng trước, không gì khác, Hồng Vũ nuôi hướng về phía trước phóng ra một bước, đều là sáng tạo lịch sử sáng tạo ghi chép tồn tại đối với cử động như vậy không điên cuồng hò hét còn chờ cái gì Hà Tử Mực cùng Kim Xuyên hai vị đặc cấp lão sư lúc này phản phất vừa tốt nghiệp thực tập tiểu lão sư cơ hội hồ Hồng Vũ mỗi một cái động tác biến hóa đều sẽ tác động lòng của bọn hắn không có cách Hồng Vũ bây giờ biểu hiện thực sự thật to đột phá bọn hắn kia đặc cấp giáo sư Châu Bao Dung Phạm Vi làm lơ lửng hành lang đệ nhất nhân phun giật mới lúc này hắn trong hai con ngươi tình quang bắn ra bốn phía ánh mắt sáng rực nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Hồng Vũ trên mặt hiện ra một vòng thần thái kỳ dị lúc này không có người phát hiện phun giật mới quanh thân khí tức lại lặng yên trèo thăng lên trên trời bên trên một đầu to lớn phi hành yêu thú vớt nó thật trưởng cánh chim cấp tốc lao vụn vụt tại rộng lớn phần lưng cong lên lấy như là căn phòng trang bị lúc này gian phòng cửa sổ tất cả đều mở trang trinh kia ở một nhóm người tất cả đều mắt không chớp nhìn xem càng ngày càng gần nam cương học viện cùng cái kia đạo xông thẳng tới chân trời thô to thải sắc của sáng mã tam vệ thực lực ngươi mạnh nhất bây giờ có thể thấy rõ là ai xông đến thứ bảy đoàn sao không xem trước một chút vũ nhi vũ nhi hắn như thế nào phải trang tại lơ lửng hành lang bên trên trang trinh lo lắng dò hỏi hồi nương nương còn thiếu một chút lại đi về phía trước tiến ngàn mét, thuộc hạ nhất định có thể thấy rõ ràng. Mã Tam vệ vội vàng đáp lại. Lúc này, cho dù vị này tại trong cung đình thấy qua vô số sóng to gió lớn thị vệ thủ lĩnh, nội tâm cũng bình chững, từ năm đó hắn phát hiện Hồng Vũ gặp chuyện khác thường, đánh giá gia vị này Tam hoàng tử ẩn tàng cực sâu bắt đầu, Hồng Vũ thực lực cơ hồ ngã lộn nhào hướng lên trướng, chỉ dùng mấy năm công phu liền thân ở lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn, bây giờ càng là có khả năng xông đến thứ 7 đoạn. Đối mặt phóng lên tận trời thu to thải sắc của sáng, đối mặt càng ngày càng gần ngàn năm hậu phụ. Thị vệ thủ lĩnh Mã Tam vệ trong lòng không khỏi cảm phát ra kích động, là ngươi a Tam hoàng tử. Lão nô năm đó đoán được tương lai ngươi sẽ rất không tầm thường, nhưng coi như nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ không tầm thường đến trình độ này. Lúc này, vị này cường đại bá đem cường giả, thân thể đúng là không tự chủ được khẽ run lên, vừa nghĩ tới loại kia khả năng, cái kia khỏa yên lặng nhiều năm trái tim liền mạnh hữu lực nhanh chóng nhảy lên. Chương 136: Hồng Phùng tranh bá. Năm 2018 trước cuối. Bởi vì tạo thành cầu ô thức kinh nghiệm tiên yêu chính là tập hợp hành lang hai bên nhiều đoạn chi hòa. Hồng Vũ đến bây giờ như cũ không có hấp thu xong. Theo hệ thống soát bình phong thức thông báo, Hồng Vũ trong đan điển bá khí năng lượng giống như thủy triều mãnh liệt hướng về vượt sâu không đáy bên trong quan chú. Thêm nữa từ ngoại giới hấp thu ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng cổ thú, cái này để vượt sâu không đáy bên trong năng lượng trạng thái bề mặt càng phát ra thăng cao lên. Tuy nói tốc độ không phải rất nhanh, nhưng mỗi lần thăng một điểm chính là đại biểu Hồng Vũ bá khí hùng hồn trình độ càng thêm một bậc. Tại Tu Vi không ngừng kéo lên siêu cường trạng thái dưới, cứ việc trung quanh ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng cổ thú đã kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, nhưng Hồng Vũ tốc độ lại là không có giảm xuống bao nhiêu. Bá, bá, bá, bá. Rất nhỏ tiếng bước chân âm tại lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn bên trong lặng lẽ vang lên, Hồng Vũ thân hình nhanh chóng hướng về phía trước, hắn cùng lơ lửng hành lang đệ nhất nhân Phùng giật mới ở giữa khoảng cách càng thêm tiến vào, một màn như thế nhìn ở trong sân người trong mắt, để mọi người kinh ngạc con mắt đều chừng lớn 3 phần. "T, chẳng lẽ lại Hồng Vũ thật muốn đuổi kịp Phùng giật mới hay sao?" Ta nhìn không sai bị lắm, lấy Hồng Vũ cái tốc độ này, đoán chừng lại có mấy phút liền đuổi kịp đối phương, đến lúc đó. Ta dựa vào, không dám nghĩ, thật không dám nghĩ a. Phùng Dật mới lại còn có bị người đuổi kịp một ngày chiếu ta nhìn, chẳng những có thể đuổi kịp, chỉ sợ còn muốn vượt qua. mấy năm qua này ta xem như mò thấy Hồng Vũ sáo lộ, con hàng này hoặc là không làm, hoặc là liền đến phiếu lớn. các ngươi cũng qua để cao cái này, đùa giỡn thứ cặn bã. hắn nếu có thể vượt qua, đừng nói vượt qua, chính là có thể gặp phải phung giận mới, ta tự hủy tu vi. Vi, lão huynh, ta nhớ được trước ngươi cũng đã nói, nếu là Hồng Vũ xông đến thứ bảy đoạn ngươi liền tự hủy tu vi à? làm sao hiện tại lại hủy một lần? ngươi, ngươi kia là nghe lầm. ta cắt người nào đó chỉ nói qua lần này tự hủy tu vi. Vị huynh đệ kia, ngươi nhưng cẩn thận, nhìn thấy người kia không? Hắn gọi Phan thanh, nguyên lai like cũng giống như ngươi, chỉ cần cùng Hồng Vũ dính điểm bên cạnh, hắn liền muốn chế dêu chế nhạo, ác độc nguyên rủa một phen. Nhưng lúc đó ta ngầm trộm nghe hắn tự nói cái gì lại chế dêu chế nhạo Hồng Vũ, lại méo mó cái gì không thiết thực, liền để hắn rơi trong hầm phân. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn chính là An Bình hầu con trai độc nhất, tiểu hầu gia một phần, so ngươi nhiêu bất nhiều, hắn đều để Hồng Vũ thay họa thành như thế, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hồng Vũ tiểu tử này quá tà tính, nói không chừng lúc nào ngươi liền sẽ sụi sẹo đến lúc đó đừng trách Ca Môn không có nhắc nhở ngươi. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Hồng Vũ là thần a, nói hắn một câu liền sẽ không may. Tiểu Hai Tử mới tin, ta sẽ sợ hắn. Cho cười, người này mặc dù ngoài miệng kiên cường, nhưng nói một lớn bộ xuống tới, lại là không có lúc trước đối Hồng Vũ như vậy ác độc. Nhưng mà không ai chú ý tới, vị Tiêu Tuyệt Đại Thiên kiêu Phùng dần mới, lúc này từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra khí tức càng phát ra cường đại, cái này khiến trung quanh thân thể ngầm yêu khí màu vàng nóng thậm chí vài đầu cổ thú đều là nhao nhao tránh lui lái đi. Thanh tuyển mắt thấy mình tướng công như thế vi mãnh, vui vẻ nàng cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong tiểu tinh tinh đều nhanh chứa không nổi. Tề Duệ Ngụy đại biêu mấy tên cuống họng đã giống như phá la, nhưng những hàng này lại như cũ một cái so một cái tinh thần ngao ngao trực hiếu, thật không thể đem cuống họng đều kêu đi ra mới bỏ qua. Hồng Vũ cử động, để thân là bằng hữu bọn hắn cảm thấy tự hào lại tràn đầy tồn tại cảm. Có thể nói, thân là người bình thường bọn hắn trước đó cơ hồ đều là qua bình thản thời gian, từ khi bền chắc Hồng Vũ, vô luận là sinh hoạt còn là tu luyện phía trên đều phát sinh long trời lở đất cả biến. Viện trưởng lúc này sắc mặt đã hắc đến cơ hồ không nhìn thấy con mắt, tuy nói hắn đối Hồng Vũ Cường hẳn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có như vậy một kia âm thầm bội phục, bất quá, điểm ấy chính diện cảm xúc chỗ nào bù đắp được trùng quanh, kia giống như mênh mông khói sóng hoan thanh tiểu ngựa tới sông. Ha ha ha, viện trưởng đại nhân hiện tại nếu là nhìn thấy Hồng Vũ lấy được thành tích, đoán chừng đều phải khóc chết, người ta đây là bao lớn tiềm lực, muốn bài hắn làm thầy hắn còn không nguyện ý, nói cái gì nhân thú khác đường loại hình kỳ quái lời nói, lần này tốt, nhìn một cái, người ta không có tu tập bí pháp của hắn đều như như vậy tách ra chẳng những siêu việt hắn tam đồ đệ viên Hy Lam, hiện tại cũng muốn đuổi kịp hắn nhị đồ đệ phụng dân mới, lúc trước nếu là hắn thu đồ, quả nói thế. Nào, Hồng Vũ có thể lấy được như thế đại thành tích, tất cả mọi người muốn nói một tiếng danh sư xuất cao độ, mà bây giờ. Phốc ha ha, viện trưởng đại nhân đều thành học viện một chuyện cười đi. Tiểu tử ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút? Vạn nhất viện trưởng đại nhân tại phụ cận, ngươi cái này là muốn chết đâu. Ta nhỏ giọng cái quạc lông, viện trưởng đại nhân từ lần kia cự tuyệt Hồng Vũ ma tu viên Hi Lam làm đệ tử thân truyền về sau, liền không chút tới qua lơ lửng hành lang nơi này hiện tại lão nhân gia ông ta đoán chừng đang nuốt ở cái nào xó xỉnh nghiên cứu hắn người thú khác đường lý luận đâu a ah, ha ah, ah, ha ah. ha đối đầu viên hy lam bất quá hạ ba người ta hồng vũ vô luận từ phương diện kia đều mạnh hơn nàng được nhiều lão đầu tử này hết lần này tới lần khác tuyển kia kém cỏi nhất cái này để chúng ta những này lúc trước cố gắng hoàn thành nhiệm vụ khổ cấp cấp như thế nào chỗ chi cố gắng của chúng ta còn có ý nghĩa gì đúng đúng đúng lão già này tử rất hư đáng đời hắn khóc chết đáng đời hắn tổn thất một cái tuyệt thế thiên tài đệ tử lúc đầu lấy viện trưởng tu vi Hoàn toàn có thể một ý niệm đem những này tạm tâm che đợi lại, nhưng hắn liền có cái phía sau nghe tặc nói thói quen, bây giờ đầy lỗ hai đều là loại này đâm ống thở, đem vị này nam cương học viện viện trưởng đại nhân cơ hồ đều muôn khí bốc khói. Nếu như là ba năm người, hắn chỉ định phất phất tay đem mấy tên khốn kiếp này đều ném tới thập vạn đại sơn bên trong để bọn hắn cùng yêu thú làm bạn đi, nhưng nói loại này hỗn trướng nói không có một ngàn cũng có tám trăm, cái này để hắn chỉ có thể không ngừng nhắc nhở mình xúc động là ma quỷ. Không đề cập tới khổ cực thương lơ lửng hành lang bên trên. Hồng Vũ khoảng cách phùng giật mới cũng chỉ có hơn 10 mét xa, lấy Hồng Vũ trước mắt tình thế, mọi người không chút nghi ngờ, hắn tất nhiên có thể đuổi kịp thậm chí siêu việt vị này cho tới nay đều chiếm cứ vị thứ nhất phồn công. Nhưng mà đúng vào lúc này, mọi người cũng không có chú ý đến là phùng giật mới trong con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra hai đạo chói mắt sáng mang, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong cổ phát ra, Hồng Vũ không thể không nói, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi mới được. Nếu là không có ngươi áp bách, ta khốn thủ nhiều năm bình cảnh chỗ nào lại nhanh như vậy đã đột phá lại đi. Thanh âm như cũ tại mảnh không gian này quen quẩn, mà Phung Giật mới lại đột nhiên cất bước hướng về phía trước, trên thân sáng lên cái kia đạo màu lam sáng mang, tựa như liên tục ngày mưa dầm sau khó gặp xanh thảm bầu trời. Phung Giật vừa mới có hành động liền bị vô số người phát hiện, lúc này vang lên trận trận tiếng kinh hô âm. Chơi ạ, Phung Giật mới đều bao lâu thời gian không có hướng về phía trước rồi? Hắn vậy mà đậu, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy, chẳng lẽ lại có lớn đột phá? Lần này đặc sắc, đệ nhất đệ nhị ở giữa tờ cờ, cờ, mà lại là như thế tới gần vạn yêu phong tờ cờ, cái này chỉ sợ là trăm ngàn năm qua lần thứ nhất ta. Hồng Phùng tranh bá, sẽ không phải đem vạn yêu dưới đỉnh vô tận bảo tàng cũng tranh bá ra đi. A a a, lần này có đáng xem rồi. Chương 137, vượt sâu lĩnh vực. Phùng Dật mới đột nhiên tiến lên, quanh thân có đạo đạo màu lam sáng mang hiện hiện, lam mang phun ra nuốt vào co duyệt ở giữa, đúng là để quanh mình những cái kia ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng cổ thú nhau nhau tránh lui ra, như thế, hắn lúc hành tẩu rất là thong dong. Mắt gặp một màn như thế, không ít người đều sợ hãi than. Cái này Phùng Dật mới khẳng định là bị Hồng Vũ kích thích, có lớn đột phá, không phải hắn sớm không bộ phát nguyện không bộ phá làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này thể hiện ra như thế âm hở tiến lên chi thế khẳng định là như thế này xem tình hình phùng giật mới đột phá tuyệt đối không nhỏ nếu không tốc độ của hắn sẽ không như thế nhanh Chẳng. phùng giật mới buộc phát cái gì sức lực à Hắn tại kia nhiều đứng một lát hồng vũ chẳng phải hoàn thành vượt qua sao thật là người cái này gọi nói nhảm chỉ cho phép hồng vũ buộc phát không cho phép người khác buộc phát thế nào đừng quên người ta phùng giật mới tại thứ 7 đoạn đều đợi đã bao nhiêu năm chỉ riêng nội tình tích lũy liền không biết thâm hậu bao nhiêu bị kích thích đến buộc phát một chút thế nào hừ ta cứ nói đi Hồng Vũ làm sao có thể siêu Việt Phùng giật mới gân càng già càng cay chính là chính là Hồng Vũ tên kia một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt dạng này có thể trường lâu mới là lạ hiện tại hai người còn tại tranh phong bên trong còn khó mà nói cuối cùng ai là thứ nhất ta cẩn thận quay đầu bị đánh mặt lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn bên trong Phùng giật mới phía trước Hồng Vũ ở phía sau một vòng thân còn quấn màu lam sáng mang một cái khác thì ẩn ẩn có to lớn vượt sâu ra chỉ hai người một trước một sau hướng về lơ lửng cuối hành lang chỗ kia vạn yêu dưới đỉnh nhanh chân tiến lên một trăm 80 m 60 m Kinh nghiệm tiên yêu không ngừng tràn vào Hồng Vũ thể nội, thêm nữa vượt sâu không đáy đối ám kim sắc bá khí cùng cổ thú hấp thu, làm cho trong vực sâu năng lượng trạng thái bề mặt chậm rãi dốc lên. Hồng Vũ thì làm mượn cái này tình thế sung kích về đằng trước, bất quá theo càng thêm hướng về phía trước, yêu khí cùng cổ thú đều càng phát kinh khủng, cái này khiến Hồng Vũ tốc độ cũng không thể không hạ thấp xuống tới. Phung giật mới hàng bước so Hồng Vũ còn muôn lớn, bất quá bởi vì hắn ngay từ đầu dẫn trước không khoảng cách án, lúc này như cũ tại Hồng Vũ trước đó, tại hai người đến đến 50m khu vực này thời điểm. Tốc độ đều thấp xuống hơn phân nửa, nhưng người nào cũng không có dừng lại, tiếp tục ra sức hướng Vạn Yêu Phong xung kích. 50m, 45m, 40m. Càng là hướng về phía trước, tốc độ của hai người cũng liền càng chậm, bởi vậy có thể thấy được ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng cổ thú cho bọn hắn mang tới xung kích là cỡ nào cự lớn. Lần này thật khó mà nói ai có thể lấy được sau cùng đệ nhất. Hồng Vũ tốc độ mặc dù nhanh một chút, nhưng hắn một nửa lúc còn không cách nào san bằng giữa hai người trên lệnh, ai có thể tại tối hậu quan đầu chịu đựng, cái này thứ nhất chỉ sợ sẽ là ai? Mau nhìn, Phùng Dật mới dừng lại, tại khoảng cách vạn yêu dưới đỉnh 30 mét vị trí ngừng xem ra hắn đã đến cực hạn phía sau hồng vũ vẫn còn tiếp tục bất quá tốc độ đã rất chậm không biết còn có thể vượt qua hay không phùng dần mới cho dù không đổi kịp đối phương lấy hồng vũ thiên từ qua một đoạn thời gian cũng khẳng định có thể gặp phải cũng siêu viện nói thì nói như thế bất quá hồng vũ một vòng này sung kích nếu có thể một hơi đem viện trưởng đại nhân hai người đệ tử đều cầm xuống vậy liền hoàn mỹ trên thế giới nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ sự tình cuối cùng có thể vượt qua là được thôi mắt thấy hồng vũ cùng phùng giật mới hai người liền muốn phân ra thắng bại, chẳng những vô số thầy trò nhóm đều mở to hai mắt nhìn vô cùng chú ý, liền xem như khương thần cũng đối kết quả này để ý hung hắc. sáng rực ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, trong lòng có cái thanh âm đang gieo họ, Giơ tay! Sư phụ sau cùng mặt mũi đều trông cậy vào ngươi đây, ngươi tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn, bây giờ chỉ có hồng vũ tại chậm rãi tiến lên. Bá, Bá, Bá. hồng vũ cơ hồ mỗi phóng ra một bước đều muốn hao phí cực lớn khí lực. Hắn vị trí ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng những cái kia cổ thú đã kinh khủng đến cực hạn, cũng không phải Hồng Vũ nói nuốt liền có thể nuốt, tại cùng chúng nó đang dây dưa, hướng về phía trước tốc độ càng phát ra chậm lại. Đồng thời, kinh nghiệm thiên yêu tiền lãi, trong khoảng thời gian này tiêu hao hạ công cơ bản khô kiệt, thế là Hồng Vũ càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Mắt nhìn về phía trước cách đó không xa phùng dần mới, Hồng Vũ trong mắt buộc phát ra sáng chói chi mang, chín bước, còn có 9 bước ta liền có thể siêu việt hắn, kiên trì, kiên trì một chút nữa. Sở tại Khương Thần Viện trưởng dùng nhân yêu khác đường lý do thoái thác cự tuyệt hắn thành làm đệ tử thân truyền khi đó Hồng Vũ liền có một cái ý nghĩ, đó chính là bằng vào thực lực của mình đột phá đến thứ bảy đoạn, đồng thời siêu việt viên hy lam cùng phùng giật mới hai cái này Khương Thần thân truyền đệ tử làm cho đối phương nhìn xem, mình không dựa vào bí pháp của hắn, đồng dạng sẽ không kém bao nhiêu. Lúc trước Hồng Vũ sở dĩ muốn bái nhập đối phương muôn hạ cũng không phải là vì đơn giản xung kích thứ bảy đoạn, lấy thực lực của hắn tăng thêm thiên yêu hệ thống phụ trợ, cho dù không bái sư đi xông thứ bảy đoạn cũng không có vấn đề gì. Mà Hồng Vũ mục tiêu cuối cùng nhất chính là kia cuối hành lang siêu cấp thiên yêu cùng vô tận bảo tàng, nếu là học được đối phương bí pháp, xác suất thành công tự nhiên muốn gia tăng một chút. Tám bước, bảy bước, sáu bước, cũng nhanh đổi kịp, cố lên. Năm bước, bốn bước, ba bước, càng là hướng về phía trước, càng là gian nan. sau đó mấy bước này bên trong, Hồng Vũ hai chân cũng bắt đầu run rẩy lên. Chỉ có ba bước, liền kém một chút, tiếp tục cố lên. Hồng Vũ ở trong lòng âm thầm cho mình cổ động, trong đan điền, vực sâu không đáy cùng nguyên lửa toàn lực vận chuyển lên đi cố gắng hấp thu ngầm yêu khí màu vàng óng thậm chí cổ thú mặc dù rất gian nan nhưng theo thời gian trôi qua vẫn là thu hoạch một chút hiệu quả rung dậy hai chân hồng vũ lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước van trang ngập cổ lão tăng thương khí tức ngầm yêu khí màu vàng óng sau một khắc liền mang theo vô song chi vi hung hăng đánh thẳng tới mặc dù trải qua vượt sâu lĩnh vực suy yếu nhưng vẫn cũ không nhỏ uy năng chỉ một thoáng đem hồng vũ sung kích đến lay động hắn phế đi tốt đại lực khí lúc này mới khó khăn làm đứng vững lại cái gọi là vượt sâu lĩnh vực chính là trong đan điển vượt sâu không đáy bắn ra đến bên ngoài cơ thể ứng dụng hồng long vũ hiện Hắn đem bên ngoài cơ thể vực sâu hình chiếu banh ra tới trình độ nhất định, phàm là tiến vào phiến khu vực này yêu khí hoặc là cổ thú, cũng giống như tiến vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn, không chỉ có như thế, tại vực sâu hút vào phía dưới, nếu như đối phương ngăn cản không nổi sẽ còn bị nuốt vào trong đan điền vực sâu bạn trong cơ thể. Hô. Chỉ có hai bước, không thể như xe bị tồi xích. Hồng Vũ cắn chặt răng, hai chân run rẩy lần nữa phát lực, bỗng nhiên phóng ra một bước, nhất thời, áng kim sắc dòng lũ phô thiên cái địa mà đến, nhất cử liền muốn đem Hồng Vũ lật tung lái đi. Vực sâu lĩnh vực. Hồng Vũ khẽ quát một tiếng như ẩn như hiện bao trùm tại trung quanh hắn vượt sâu cấp tốc mở rộng ra cơ hồ chớp mắt công phu liền đem phía bên phải lơ lửng hành lang tất cả đều chiếm hết lái đi kỳ thật cái này còn không phải vượt sâu lĩnh vực cực hạn nhưng giới hạn trong lơ lửng hành lang bên trên đặc thù hoàn cảnh cũng chỉ có thể chống ra lớn như vậy kể từ đó những cái kia phóng tới hồng vũ quần cuộn dòng lũ thậm chí vài đầu cổ thú trước tiên liền đâm vào vượt sâu lĩnh vực phía trên hô hô hô cường đại hút vào chi lực trong chốc lát tác dụng trên người chúng muốn đem kéo vào vượt sâu bảng trong cơ thể đương nhiên nơi này yêu khí cùng cổ thú đều cực kỳ cường hãn cũng không phải là vượt sâu có thể tùy tiện kéo quá khứ, bất quá chỉ là vượt sâu lĩnh vực kéo đại lực, đem yêu khí cùng cổ thú phóng tới Hồng Vũ tình thế suy yếu rất lớn. như thế, bọn gia hỏa này lại đến đến Hồng Vũ trước mặt, hắn ứng phó chính là dễ dàng không ít. băng vào một chiêu này số, Hồng Vũ đứng vững bước, bước chân, bất quá hắn cũng chưa đầy thể hiện trạng mà là ánh mắt sáng rực nhìn về phía kia gần trong Gang Tắc Phùng giật mới, chỉ kém một bước cuối cùng phóng ra, ta liền đuổi kịp Khương Thần Viện trưởng nhị đệ tử. nhưng mà Hồng Vũ tâm bên trong nghĩ là tốt, nhưng hắn sau đó phát hiện, căn bản không bước ra bước này. Trước đó một bước cơ hồ đã đến cực hạn của hắn, bây giờ đối mặt xung kích tới quần cuộn dòng lũ, hắn chỉ có thủ thế cũng không thể công. Nói cách khác, hắn dựa vào vượt sâu lĩnh vực đứng ở chỗ này chống cự không có vấn đề, nhưng muốn để hắn tiến thêm một bước lại là không thể. Tiểu thất, tiểu bát, các ngươi đến giúp ta một chút sức lực. Hoàng Vũ đang khi nói chuyện liền đem xả mỹ nữ cùng tám mắt nghiện đều triệu hắn đi ra. Về phần danh tự đều là thanh tuyển lúc không có chuyện gì làm lên. Tuy nói cái này hai đầu yêu sủng bây giờ đều đã đạt tới cựu tinh yêu sư tu vi nhưng mới vừa ra tới liền bị ngầm yêu khí màu vàng óng xung kích đến liên tiếp lui về phía sau, phía đi thật lớn sức lực lúc này mới ổn định lại. đó lấy Hồng Vũ để bọn chúng hỗ trợ ở phía sau thôi động mình một thanh lấy phóng ra bước cuối cùng này, Tám mắt nện dùng năm đầu chân nện cắm vào mặt đất bảo trì thân thể cân bằng, cái khác ba đầu chân nện tất cả đều dùng để thôi động Hồng Vũ, xà mỹ nữ thì là dùng một đôi tiêm tiêm cánh tay ngọc hành động, Hồng Vũ không có phát hiện chính là xà mỹ nữ ở sau lưng hắn dùng một đôi bàn tay nhỏ trắng đoan chống đỡ thân thể thời điểm, nó tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên đung nhiên hiện ra một vòng đỏ ửng nhạt nhạt hẹp trường con ngươi thật nhanh nghiêng mắt nhìn qua chủ nhân thấy đối phương không có chú ý tới nó xà mỹ nữ lúc này mới thở trường một hơi tại hồng vũ yêu sùng bên trong luận lực lượng chi lớn liền muốn tính xà mỹ nữ cùng tám mắt nện đương nhiên nếu là hồng vũ đem vạn phệ kiến đại bộ đội triệu hắn đi ra khẳng định phải mạnh hơn bọn chúng chỉ bất quá hắn ra ngoài ẩn giấu thực lực suy tính trước mắt cũng không có dông chống khua chiên sử dụng vạn phệ kiến dự định tiếp xuống tập hợp hai đại yêu sùng chi lực hồng vũ liều mạng thôi động được sâu không đáy phía dưới ba dùng chọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian rốt cục hồng vũ bước ra một bước cuối cùng Cùng phung giật mới ngang hẳn ra. Giờ khắc này, toàn trường chấn động. Trước 138, mê tung thú phát huy. 3.000 chữ đại chương Không có tu tập viện trưởng bí pháp hồng vũ bằng vào thực lực của mình vượt qua viên hi lam, hiện tại lại đổi ngang. Phung giật mới. Bực này thiên phương dạ đảm sự tình lại thành hiện thực. Cái gì bằng thực lực của mình? Cuối cùng còn không phải vận dụng hai đầu yêu sủng mới miễn cưỡng đuổi ngang sao? Người ngu rồi đi. Yêu sủng vốn chính là người tu luyện một bộ phận thực lực thể hiện. Điểm này ngay cả Lơ Lửng Hành Lang bên trên trí Cao Quy Tắc đều giúp cho thừa nhận, có bản lĩnh chính ngươi đi thu phục 10 đầu 8 đầu yêu sủng, ngươi tại Lơ Lửng Hành Lang bên trên thành tích khẳng định sẽ bay lên. Ta mới sẽ không dùng loại kia bảng môn tà đạo. Ngươi sợ là ngay cả một đầu đều khó mà thu phục đi, ở chỗ này chua cho ai nhìn đâu. Ha ha ha, ta hiện tại vừa nghĩ tới viện trưởng đại nhân liền muốn cười, hồng vũ như thế cái tuyệt thế thiên tài xinh xinh để hắn đẩy đi ra cửa, mà thu một cái viên hy lam, nhìn một cái, hiện tại mặt đều muốn sưng lên không phải. Các ngươi nhìn Hàn Tử mặc lão sư, phản phất như cái mất đi hải tử mẫu thân, ai thật sự là đáng thương đâu, mặc dù nàng là Hồng Vũ đạo sư, nhưng đạo sư làm sao có thể cùng sư phụ đánh đồng, nếu là Hồng Vũ bái tại Khương thần viện trưởng môn hạ, nàng chính là sư nương, Hồng Vũ lấy được như thế chú mục thành tích, nàng cái này đương sư nương trên mặt được nhiều có ánh sáng màu. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, viện trưởng loại kia bí pháp trong khoảng thời gian ngắn lại không thể giáo sư hai người, huống chi, hiện tại viện trưởng đại nhân cho dù nghĩ thu đồ, người ta Hồng Vũ còn chưa nhất định nguyện ý đâu, ai, Hàn lão sư chỉ có thể làm nhìn xem trông mà thèm đi, hắc hắc, các ngươi nghe qua không? Hàn Tử mặc lao sư thế nhưng là không chỉ một lần mắng qua viện trưởng lao già hõm hẹm đâu, trong lòng oán nghiệm quả thực không nhỏ. Nếu không chúng ta viện trưởng đại nhân trong khoảng thời gian này đến nay cũng không dám đến lơ lửng hành lang nữa nha. Sweet. Nhỏ dọng một chút, lão nhân ra ông ta thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nói không chừng hiện tại liền mèo ở nơi nào nghe chân tường đâu. Thôi đi, nghe được thì thế nào? Mình xử lý sai sự tình, còn không cho phép người ta nói. Lao già hõm hẹm này, lao già hõm hẹm, lao già hõm hẹm. Vị học viên này không biết là tại phải hậu phương nơi nào đó. Khương Thần viện trưởng cơ hồ đều muốn cởi cái kia ra châu rộng ngọn nguồn lớn dày, hướng trên mặt của hắn hung hăng đập tới, cứ việc viện trưởng trước khi tới từng có dự kiến hắn sẽ bị chếch trọng, nhưng chỗ nào nghĩ tới những thứ này trở cho nhóm như thế tổn hại, từng cái nói móc người ngôn từ đều là như vậy chanh chua, cái này khiến thân là một viện trưởng hắn cơ hồ đều muốn bạo tẩu lái đi. "Dật Tài, ngươi hẳn là còn chưa tới cực hẳn a." Tranh thủ thời gian hành động, dù là vượt qua Hồng Vũ một bước cũng được, chí ít đừng để hắn trong vòng một ngày đem ta Khương Thần tọa hạ hai cái thân truyền đệ tử tất cả đều siêu việt, nói như vậy ta tấm mặt mo này liền thật không có chỗ thả. Khương Thần giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết cụ thể là cái tư vị gì. Có lẽ là Khương Thần cầu nguyện cảm động trời xanh, tại Hồng Vũ đuổi ngang mấy phút về sau, phùng Dật mới trên người màu lam sáng mang lần nữa cường thịnh, gặp một màn này, Khương Thần viện trưởng con ngươi lập tức có thần thái, ta liền nói, giật tài nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Chuyện kế tiếp thái ra đúng như là Khương Thần sợ liệu như vậy, phùng Dật mới lại mở ra sông lơ lửng hành lang cử động, chỉ là đang hành động trước đó, Phong Dật mới quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ, trong mắt tinh mang sáng đến đáng sợ. Lần này ngươi như còn có thể đuổi đi lên, liền coi như ta thua." Nói xong, Phùng Dật mới quanh thân quang hoa lưu chuyển, dây lát công phu liền ngưng tụ ra một cái tám tầng lưu ly tháp đến, so với Viên Hi Lam 9 tầng lưu ly tháp, mặc dù thiếu một tầng, nhưng lại cao lớn hơn được nhiều, Hiện nhiên, cái này Khương Thần tháp tháp thuật cũng sẽ theo chủ nhân không ngừng tăng lên mà có chỗ tiến tiến. Tại Khương Thần tháp đem Phùng Dật mới toàn thân tất cả đều bao phủ trong đó một sát na, hắn động. Woeng! Woeng! Woeng! Đỉnh lấy mưa to gió lớn ầm yêu khí màu vàng nóng cùng vô số đầu hung tàn cổ thú xung kích. Hắn từng bước một tiến về phía trước mà đi, từ 30 mét khu vực này sinh sinh đến đến 20 mét chỗ, cái này mới ngừng lại được. Đợi phung giật mới đứng vững được, hắn liền quay đầu nhìn hướng phía sau hướng vũ, chờ đợi lấy đối phương cử động. Bước này một hơi đi tới trọn vẹn 10 mét đại động tác, lập tức để hơn vạn chi chúng ổn nào náo động, mọi người không nghĩ tới, tại khoảng cách vạn yêu phong gần như thế tình huống dưới, phung giật mới lại còn có thể như thế kiên quyết tiến thủ. Phải biết, mấy ngàn năm qua, sông lơ lửng hành lang nhất thành tích tốt cũng bất quá là khoảng cách vạn yêu phong mét thôi. Hiện nay phùng giật mới đưa cái kỷ lục này tăng lên trọn vẹn 15 mét nhiều, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tiến hành. Mấy người các ngươi đánh mặt không phải. Ta đã sớm nói, Hồng Vũ còn non vô cùng, muốn nói tại về sau thời gian 3-5 năm bên trong hắn có thể siêu việt phùng giật mới, cái này ta không lời nói, nhưng ở lập tức, kia tuyệt đối không thể. 3-5 năm. Hắc, chỉ sợ Hồng Vũ không có cơ hội này, phùng giật mới tại lơ lửng hành lang tích xúc nhiều năm như vậy, nói không chừng hắn tại sau này một năm nửa năm thậm chí mấy tháng thời gian bên trong còn sẽ có đột phá. Đến lúc đó nói không chừng liền trực tiếp cướp đoạt kia vạn yêu dưới đỉnh Vô Tận Bảo Tàng, Hồng Vũ liền làm nhìn xem đi. Cướp đoạt Vô Tận Bảo Tàng. Chơi ạ, bước này tệ để cải biến lịch sử một khắc sẽ ở chúng ta thời đại này phát sinh à. Thật sự là quá chờ mong. Nếu là Phùng nghiên trưởng cướp đoạt Vô Tận Bảo Tàng, vậy chúng ta xông lơ lửng hành lang lúc mong đợi liền hạ thấp rất nhiều đâu, thậm chí đến lúc đó còn có thể hay không xông đều là hai chuyện, ai mà kệ, có thể mở mang kiến thức một chút Vô Tận Bảo Tàng, chết cũng đáng. Hừ, các ngươi đáp ý cái gì? Phung giật mới có thể tiến lên 10m. Hồng Vũ tam hoàng tử chưa hẳn liền không thể. Hồng Vũ còn có thể hướng phía trước sông. Ha ha ha. Hắn ngay cả kia hai đầu yêu sủng cuối cùng đều rời ra, lúc này mới khó khăn lắm đến vị trí kia, ngươi nói hắn còn có thể có thủ đoạn gì? Dù sao tam hoàng tử là cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, không chừng liền có cái gì thủ đoạn lợi hại không dùng đến đâu. Ha ha ha. Đã như vậy vậy ta cũng phải dựa mắt mà đợi, nhìn Hồng Vũ còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Cứ việc còn có không ít người ủng hộ Hồng Vũ, bất quá mắt thấy giữa sân thế cục đến tận đây, Phần lớn người vẫn là lý trí nhận vì lần này lơ lửng hành lang vị thứ nhất chi tranh cuối cùng lấy Phùng Dật mới chiến thắng kết thúc. Hành lang bên trên, Phùng Dật mới gặp Hồng Vũ chậm chạp chưa từng có cử động, ánh mắt chớp lên nói, nếu như ngươi không bỏ ra nổi hữu hiệu hơn thủ đoạn, ta nghĩ hành lang đệ nhất tứ tự vẫn là tạm từ ta Phùng Dật mới thẹn cư. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, vừa mới còn mặt hiện lên vẻ dây dưa Hồng Vũ liền lộ ra một vòng vẻ kiên định, hắn song đối phương lộ ra một cái không kiêu ngạo không tự ti mỉm cười, hơi hơi nói, có thể hay không siêu việt ta cũng nói không chính xác, thử một chút xem sao đang khi nói chuyện Hồng Vũ vung tay lên, lại triệu hồi ra một đầu yêu sủng đến, không qua mọi người khi nhìn rõ đầu này yêu sủng thời điểm, từng cái không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ gặp kia đúng là một cái có cao hơn nửa người lớn nốt Xên, tuy nói có Hồng Vũ bá khí bảo hộ, nhưng nó mới vừa ra tới vẫn là bị chung quanh tứ ngược ngầm yêu khí màu vàng nóng dọa đến vẻo một cái rút về trong vỏ. Phúc, mắt gặp một màn như thế, không biết nhiều ít người cười phun, cho dù mọi người không nghĩ tới Hồng Vũ ngoại trừ xà mỹ nữ tám mắt nện cùng kiệu thải khổng tức bên ngoài còn có đầu thứ tư yêu sủng nhưng bây giờ ngươi triệu hoãn đi ra đầu này lớn đốt xin có làm được cái gì để nó đẩy ngươi đi a liền nó như thế mình hành động đều tốn sức đâu còn muốn để nó đẩy ngươi đừng nói giỡn được chứ đừng nói những người khác liền xem như thanh tuyển lúc này trong đôi mắt đẹp cũng đầy là nhỏ dấu chấm hỏi nàng đã từng cùng cái này lớn đốt xin tiếp xúc gần gũi qua biết nó có chỗ bất phạm bài tiết ra một thứ gì đó trợ giúp hồng vũ đem kia nguyên lửa lấy trở về mặt khác lớn đốt xin còn có thể thuấn gian di động thân thể của mình bất quá những này đều cùng hồng vũ tiếp tục hướng hành lang chỗ cảng sâu sông không có có quan hệ gì về phần nói để đầu này mê tung thú đi đầy Hồng Vũ tiến lên càng là lời nói vô căn cứ. Bất quá Thanh tuyển đối Hồng Vũ có tin tưởng mù quáng, tại nàng nghĩ đến tướng công đã nhưng lúc này đem mê tung thú triệu hắn đi ra khẳng định nghĩ đến ứng đối biện pháp mới đúng. Mà những người khác cũng sẽ không đối Hồng Vũ như thế mù quáng theo. Trong lúc nhất thời không ít pha trò thanh em bên thai không dứt. Hiện nhiên không có mấy người cho rằng cái này nhìn nhát như chuột lớn ốc Sin sẽ có cái gì hành động. Hồng Vũ lúc này không có công phu đi thưởng thức người khác chẳng thèm ngó tới. Hắn đem lớn Uc Sin triệu hắn đi ra về sau chính là cực lực thúc dục vượt sâu lĩnh vực để phòng ngự đạt tới cực trị. Đồng thời, Hồng Vũ vận chuyển ba khí để bọn chúng tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng dày nhất thật tầng phòng hộ. Vẹn vẹn là đạo này tầng phòng hộ đều tệ để ngăn chặn một cái cựu tinh bá sư một kích toàn lực. Nhưng mà cho dù dạng này Hồng Vũ như cũ không yên lòng, hắn nghĩ nghĩ, đem trước kia rất lâu chưa bao giờ dùng qua hộ thân kim trung lấy ra bọc tại trên thân. Làm xong cái này một loạt phòng hộ thủ đoạn, Hồng Vũ liền đem ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía mê tung thú. Giờ khắc này, hắn đối hạ đạt một cái chỉ thị. Lớn úc xin đã sớm đem đầu một lần nữa chui ra trong miệng của nó thỉnh thoảng phun ra từng sợi thải sắc khí lưu tại Hồng Vũ Hạ đặt chỉ lệnh về sau một cái to lớn thải sắc bọt khí liền bị phun phun ra tại cái này thải sắc bọt khí ra một sát na Hồng Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại lộ ra như lâm đại địch thần sắc thậm chí chỗ chán đều có mồ hôi miệng dì ra 3. chỉ một lúc sau cái tiêu cực đại thải sắc bọt khí liền tại một đạo cũng không thanh nghiêm vang rội bên trong bạo phá mở nhưng mà ngay trong nháy mắt này một cô mánh liệt không gian chấn động lấy bạo phá điểm làm trung tâm hướng về trung quanh quét sạch lái đi cơ hồ trong chốc lát Cỗ này mãnh liệt không gian chấn động chính là cùng đều ở gang cấp vực sâu lĩnh vực đối độ phải, giống như tồi khô lạc hủ, không gian chấn động hướng về phía trước quét ngang mà đi, thời gian qua một lát liền đi tới hộ thân kim trùng trước đó. Với anh cạnh, với hai bên trong chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, kia hộ thân kim trùng đúng là không chịu nổi kịch liệt không gian chấn động cường độ, trực tiếp chia năm xẻ bảy ra, sau một khắc liền lộ ra trong đó chật vật không thôi hồng vũ, cỗ này chấn động không chút khách khí hung hăng nghiền ép tại hồng vũ trên thân, lập tức để toàn thân máu me đầm địa, thậm chí có nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy sâm sẩm bạch cốt. Tuy nói Hồng Vũ tại cái này một bạo kích bên trong bị trọng thương, nhưng ở cỗ này mãnh liệt hướng ra phía ngoài phóng xạ không gian chấn động thôi thúc dưới, Hồng Vũ thân thể cũng là vẹo một cái bị hung hăng hướng về phía trước ném đi. Tuy nói có chạm mặt tới vô cùng kinh khủng ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng vài đầu cổ thú mãnh liệt xung kích, nhưng Hồng Vũ thân thể vẫn là nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, lần này đi ra đầu chỉ 10m. Chương 139, Lơ lửng hành lang đệ nhất. Thải sát bọt khí vỡ vụt, dẫn phát không gian chấn động mãnh liệt, cỗ này chấn động tác dụng tại Hồng Vũ trên thân, một chút đem nó đẩy ra trọn vẹn 20m xa. Để Hồng Vũ khoảng cách cuối hành lang vạn yêu phong cũng chỉ có chỉ là xa 10 mét. Đợi đến Hồng Vũ dùng vực sâu lĩnh vực miễn cưỡng đem thân hình ổn định lại về sau, trước tiên đem cựu thải không tức triệu hoán đi ra, để trị thương cho chính mình, vừa mới bị không gian song chấn động vừa đến, trên thân xuất hiện lớn diện tích thương thế, dùng máu me đầm địa bạch cốt sâm sâm để hình dung hào không đủ, mà đây là không gian chấn động trải qua vực sâu lĩnh vực, hộ thân kim trùng, cùng thật dày cấp bá khí ba đạo cường lực phòng hộ sau kết quả, nếu là Hồng Vũ trực tiếp tiếp nhận. Kia cỗ chấn động, chỉ sợ mạng nhỏ làm không cẩn thận đều muốn đem đi. Kì thật Vẹn vẹn có thải sắc bọt khí còn là còn thiếu rất nhiều, Hồng Vũ muốn muốn hoàn thành luyện tập, còn nhất định phải có trở xuống mấy điểm cần thỏa mãn. Thứ nhất, có được lưu hiệu phòng hộ thủ đoạn, phòng ngừa để thải sắc bọt khí chơi hỏng, bằng không, thải sắc bọt khí vừa vỡ nát, Hồng Vũ trực tiếp quỷ, đây tuyệt đối là sự thượng ngu xuẩn nhất kiểu chết. Thứ hai, nhất định phải có thủ đoạn có thể để cho hắn đợi tại bị thúc đẩy địa phương, nếu không, hắn cho dù vọt tới phía trước đi. Nhưng bởi vì chống đỡ không nổi yêu khí cùng cổ thú xung kích còn phải ngoan ngoãn lui về đến, thứ ba, phải có cường lực trị liệu thủ đoạn, không phải thương thế càng phát ra chuyển biến xấu dưới, hồng vũ vẫn là không có cách nào ở vị trí này lỡ. Y lâu trường, mà có được vượt sâu lĩnh vực cùng cựu thải khổng tức các loại thủ đoạn hồng vũ vừa lúc thỏa mãn những điều kiện này, cho nên hắn tổng hợp khảo lượng một chút, cuối cùng liền áp dụng cái này một kỳ chiêu. Bây giờ đứng cách vạn yêu phong trước vẹn vẹn 10 mét địa phương xa, hồng vũ phảng phất nhìn thấy một đầu tuyệt thế hung thú tại sông mình giữ tận gào thét, lại phảng phất thấy được trồng chất như núi ba thuật công pháp, siêu cấp thiên yêu vô tận bảo tàng, ta nhất định phải đạt được các ngươi. Hồng vũ nhất cử siêu việt phung giận mới trở thành lơ lửng hành lang đệ nhất nhân hơn vạn chi chúng tại tập thể nghẹn nào một lát sau vang bộc phát ra một trận như bài sơn đảo hải ồn ào náo động bậc này ồn ào náo động muốn vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào bạch tiên bối cùng viện trưởng hai đại cao thủ cùng những người khác có chỗ khác biệt ánh mắt của bọn hắn tất cả đều gắt gao khóa chặt tại con kia lớn ốc xên trên thân không gian loại yêu thú cái này hồng vũ lại còn có chỉ không gian loại yêu thú thật không biết hắn ở đâu đãi đổi lấy tiểu tử này có một đầu hư không loại yêu thú thì cũng thôi đi hắn lại còn một đầu không gian loại yêu thú Hồng Vũ đây là đi dạng gì vận may mới có thể có được bực này địch Thiên yêu sủng. Tuy nói hai đại cường giả không có thực sự thấy qua Hồng Vũ hư không loại yêu thú, nhưng lấy bọn hắn kia cường đại cảm giác vẫn có thể mơ hồ cảm ứng ra một hai. Thậm chí bọn hắn đem Hồng Vũ có thể cùng hư không câu thông nguyên do cũng quy kết đến đầu kia chưa từng gặp mặt hư không loại yêu thú trên thân. Tổng thể tới nói, bá đỉnh đại lục chính là từ thế giới vật chất cùng hư giới cấu thành. Trong đó thế giới vật chất chính là mọi người sở sinh sống thế giới này, nơi này có ánh nắng, ba khí, thủy hỏa phong thổ một lôi chờ nguyên tố mà hư giới thì là tuyệt đại đa số người không cảm giác được một cái hư ảo nhưng chân thực tồn tại một cái thế giới không gian loại yêu thú có thể tại thế giới vật chất tung hoành năng dọc mà hư không loại yêu thú thì là hư giới bên trong sùng nhi hồng vũ có được hai đầu như vậy yêu sủng đợi chúng nó trưởng thành hắn liền có thể thông qua bọn chúng tại thế giới vật chất cùng hư giới tùy ý tung hoành nói thật tại phát hiện hồng vũ cái này hai đầu nghịch thiên yêu sủng về sau dù là đức cao vọng trọng bạch tiền bối cùng viện trưởng hai người tại như vậy một sát na đều động chút khác tâm tư nếu là bọn họ có thể đem bực này cường đại yêu sủng mang theo trên người không thể nghi ngờ sẽ làm thực lực gấp bội gia tăng. nhưng sau đó hai người hay là bỏ đi ý nghĩ này. vừa đến, yêu sủng hai lần nhận chủ sát suất thấp đáng thương. thứ hai, hai người bọn họ cao nhân tiền bối muốn làm như vậy, đời này đừng nghĩ ngẩn đầu lên. hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, hồng vũ vừa mới đột phá đến lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn, nhanh chóng tiến lên thời điểm, có một đầu to lớn phi hành yêu thú bay lâm nam cương học viện, trên đó công nhiên phát ra một đạo ẩn chứa cực độ thanh âm vương phấn hoàng hậu nương nương là tam hoàng tử, mã tam vệ, ngươi nói vũ nhi tại lơ lửng hành lang bên trên, hắn không có sao chứ? Trang trinh thanh âm sau đó vang lên, trong đó có một vòng nồng đậm lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, tam hoàng tử chẳng những không có việc gì, mà lại, mà lại xông đến lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn đúng là hắn. Mã tam vệ thanh âm bên trong có không ức chế được mừng rỡ. Trang trinh mắt phượng luôn máu đỏ, là vũ nhi, hắn xông qua thứ bảy đoạn. Nữ quan kia âm bọn người nghe lời ấy nữa cũng từng cái cao hứng gầy vớm, liễu diệu nói. Còn không chỉ đâu, mã tam vệ đống nhiên lớn tiếng nói, tam hoàng tử vẫn còn tiếp tục xông, tốc độ rất nhanh. Cái này đã siêu việt viên hy lam. Cái gì? cái này siêu việt viên Hy lam rồi nàng thế nhưng là tu tập viện trưởng Bí pháp sớm tại nửa năm trước liền xông đến lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn vũ nhi cái này bất quá vừa mới đột phá làm sao lại siêu việt nàng mã tam vệ ngươi sẽ không hoa mắt ta trang trinh không thể tin nói tuyệt đối không có hạ thần tận mắt nhìn thấy mà lại tam hoàng tử tại siêu việt viên Hy lam về sau tốc độ không giảm như cũ nhanh chóng hướng về phía trước tựa hồ tam hoàng tử tựa hồ nghĩ muốn khiêu chiến một chút càng trước mặt phùng giận mới a khiêu chiến phùng giận mới nghe lời ấy ngữ Trang Trinh cùng kia âm bọn người càng là có chút không rõ, Phùng Dật mới đại danh đám người như sấm bên hai, đây chính là bao nhiêu năm đều ở vào vị thứ nhất tồn tại, hiện tại mọi người nghe nói Hồng Vũ phải hướng hắn mở ra khiêu chiến, từng cái không khỏi trợn mắt hốt mồm. Tới gần, càng gần, chỉ kém mấy bước. Xong rồi, Tam hoàng tử đuổi ngang Phùng Dật mới, đặt song song đệ nhất. Thân là cường đại bá đem cường giả, má tam vệ thanh âm bên trong đúng là mang theo từng kia từng kia dữ dội dậy, từng có lúc, hắn bởi vì Hồng Vũ một mực tuổi mục liên lụy hoàng hậu mà có chút chướng mắt đối phương. Nhưng từ khi đi vào Nam Cương, Hồng Vũ giống như là đổi một người, chẳng những co tu vi, mà lại tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh, tại lơ lửng hành lang bên trên biểu hiện càng là kinh diễm thế nhân. Mắt thấy mình từ nhỏ nhìn xem lớn lên Tam hoàng tử như thế có tiền đồ, Mã Tam vệ chỉ cảm thấy kích động trong lòng, cuồn cuộn nhiệt huyết tại thể nội nhanh chóng chạy xiết. Tiếp xuống, tuy nói Phùng Dật mới có một lần đại bạo phát, nhưng sau đó tại Hồng Vũ càng cường lực hơn bộ phát dưới, Phùng Dật mới vẫn là bị gắt gao đặt tại vị thứ hai, Hồng Vũ lấy khoảng cách vạn yêu phong vẹn vẹn 10 mét ưu thế tuyệt đối trở thành lơ lửng hành lang hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tại mã tam vệ cho đám người giảng thuật những này thời điểm, mọi người tựa như nghe giang hồ truyền kỳ, từng cái lại là kích động, lại là khẩn trương, lại là mang theo một vẻ hoài nghi ở trong đó. Không phải mọi người không tin mã tam vệ, thật sự là những tin tức này quá mức rung động, để mọi người có có loại cảm giác không thật. Tốt tại phi hành yêu thú lại đi về phía trước tiến vào một đoạn lớn lộ trình về sau, đám người cũng đều có thể lờ mở thấy rõ ràng. đưa mọi người thấy kia lơ lửng hành lang bên trên đệ nhất nhân thật sự là Hồng vũ thời điểm, mọi người không khỏi đều hoan hô. Nhìn xem kia đứng thẳng tại vị trí thứ nhất hùng vũ. Trang Trinh trong mắt hiện ra từng tia từng tia nước mắt, về sau ta xem ai còn dám nói ta Vũ Nhi là tuổi mù, ai còn dám? Tại Hồng Vũ ở vào thái tử vị trí những năm kia, Trang Trinh thừa nhận áp lực chi lớn khó có thể tưởng tượng, không biết có bao nhiêu người khẩu Phật tâm xà, cũng không biết có bao nhiêu người trong bóng tối chế nhạo nàng sinh một cái tuổi mù, càng không biết có bao nhiêu người đối Hồng Vũ vị trí phát ra chất vấn, muốn muốn thay vào đó, những năm kia, Trang Trinh chỉ có thể yên lặng chịu thụ, mà bây giờ, mắt thấy thái tử lấy được như thế cả thế gian đều chú ý thành tích, nàng tự nhiên cảm thấy mở mày mở mặt. Vậy hạ chắc hẳn ngươi bây giờ cũng hẳn là biết được tin tức đi. từng có lúc ngươi trướng mắt vũ nhi, mang hắn là phế liệu, không biết ngươi bây giờ lại làm cảm tưởng gì. trang trinh trong lòng thì thảo chương 140, thanh tuyển mẫu thân xuất quan lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn cách cục phát sinh biến hóa tin tức cấp tốc hướng ngoại giới truyền ra đi nam cương kinh thành đại hạ vương triều từng cái thành trì thậm chí hỏa vân quốc đầm nước nước mục tăng nước kim sát nước chờ những này phiên bang chi quốc sau đó đều chiếm được tin tức so với hồng vũ siêu việt phùng giật mới trở thành đệ nhất tin tức một cái khác điểm mấu chốt càng có thể gây nên mọi người chú ý đó chính là số trên vạn năm qua mọi người siêng năng theo đuổi cuối hành lang chỗ bảo tàng tựa hồ có mở ra hy vọng cái gì hưng vụ khoảng cách kia cuối hành lang chỉ có 10 mét rồi người tới chuẩn bị phi hành yêu thú đi hướng nam cương học viện nam cương vương Trấn nam hầu an bình hầu chờ nghe được tin tức này trước tiên liền lên đường hướng về học viện mà tới đế đô vạn hướng thành trên kim điện đương nhị hoàng tử hùng nguyên cắt nghe được tin tức này về sau cười to ba tiếng sau đó ban bố ý chỉ chiêu cáo thiên hạ để đại hạ con dân cả nước cùng chúc mừng quốc sư viên thành đạo lông mày nhíu chặt Hắn đối Hồng Vũ đem nó nữ viên Hy Lam vượt qua đi sự tình cũng không chút để ở trong lòng, hắn chỗ chú ý người chính là càng cao hơn một tầng đồ vật, "Hồng Vũ, ngươi bây giờ xuất tận danh tiếng, bất quá, như về sau ngươi thật có một ngày có thể thu hoạch bảo tàng, chỉ sợ sẽ là họa sát thân tới cửa thời điểm." "Ai, huynh đệ tương tàn ngày không xa, đến lúc đó, những cái kia fan bang chỉ sợ muốn ngoe ngoe muốn động đâu." Tóm lại, theo Hồng Vũ đầu này siêu cấp cái mèo thầm ra, Bình Tĩnh học viện, Bình Tĩnh Nam Cương thành, Bình Tĩnh Đế đô, Bình Tĩnh đại hạ liền trong một đêm đều quần quần sóng ngầm trong lúc nhất thời rất có một phen gió thổi báo rông báo sắp đến trạng thái, tại Hồng Vũ trở thành lơ lửng hành lang đệ nhất cùng ngày, Trang Trinh, Nam Cương Vương, Trấn Nam Hầu, An Bình Hầu chờ không ít người đều đi tới học viện, quy mô của nó so với lúc trước Hương Thần Viện trưởng Thu Thân truyền đệ từ thời điểm phải lớn hơn nhiều. Nam Cương Vương bọn người trước tiên muốn mở tiệc chiêu đãi một phen Hồng Vũ, đều bị cự tuyệt ra, đừng nói bọn hắn, liền ngay cả Trang Trinh tới chỗ này, Hồng Vũ cũng tạm thời không cách nào đi bồi đối phương, không gì khác, Hồng Vũ bằng vào thải sắt bọt khí bạo tạc thúc đẩy mới đi đến vị trí này, hắn nếu là trở về. Lại nghĩ đi vào vị trí này nói không chừng còn muốn bị nổ một lần, Hồng Vũ cũng không muốn lại thể nghiệm loại kia ra chọc thịt bong cảm giác. Mặc dù Hồng Vũ không thể xuống dưới, nhưng thanh tuyển cái này sắp là con dâu lại là không có vấn đề. Mặt khác, Hồng Vũ cũng có thể thông qua truyền tấn thạch cùng Trang Trinh bọn người liên lạc. Khi hắn biết được Mẫu hậu tại cùng ngày mơ tới mình, tựa hồ sẽ ra chuyện lớn thời điểm, Hồng Vũ không khỏi cảm thán mộng cảnh thần kỳ. Hắn khi đó đang đứng ở cầu ô thức ngậm cảnh bên trong, kém chút liền chết, đang cùng Mẫu hậu ngậm cảnh, chỉ bất quá Hồng Vũ vì không cho Mẫu hậu lo lắng liền sử dụng man thiên quá hải kế sách đem việc này cho qua loa tác trách tới. Bởi vì mộng cảnh sự tình trang trinh dứt khoát tại nam cương học viện tạm ở lại, cái này nhưng làm nữ quan kia âm vui như điên. Học viện có muôn hình muôn vẻ người không nói, còn có thực vật trang viên, nơi đến tốt đẹp, mẫu chốt nhất là tam hoàng tử liền ở chỗ này, nàng mỗi ngày đều có thể được lấy gặp nhau, cái này nhưng so sánh tại nam cương hành cung mạnh hơn nhiều. Hồng vũ ngoại trừ vừa mới bắt đầu cùng mẫu hậu tâm tình một đoạn thời gian, những tháng ngày tiếp theo bên trong liền tiếp theo tại lơ lửng hành lang bên trên cố gắng tu luyện, đối với hắn mà nói. Siêu cấp thiên yêu cùng vô tận bảo tàng đang ở trước mắt, hắn cũng không thể như xe bị tổn xích. Có lẽ có người sẽ nói, Hồng Vũ đã có thể thông qua thải sắc bọt khí bảo tạc phương thức thúc đẩy tiến lên, vậy hắn dứt khoát nhiều đến mấy lần bọt khí bảo tạc, đem nó thúc đẩy đến vạn yêu dưới đỉnh kia nhiều bất việc. Hồng Vũ cũng nghĩ, chỉ bất quá, nếu như hắn làm như vậy, chỉ sợ còn chưa tới vạn yêu dưới đỉnh, hắn liền muốn quỷ, Không gì khác, lấy vực sâu lĩnh vực phòng ngự cường độ, tại trước mắt vị trí này miễn cưỡng đủ. Nếu như hắn lại đẩy về phía trước tiến, đó chính là tự tìm đường chết. Hồng Vũ hiện tại cần cần phải làm là cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên gia tăng vượt sâu lĩnh vực phòng ngự cường độ trải qua lần đột phá này tăng lên hưng vũ đã trở thành cựu tinh ba sư bất quá để có chút nhức đầu chính là đang điền trong vượt sâu lúc trước trải qua nhiều như vậy kinh nghiệm thiên yêu gia trì năng lượng trạng thái bề mặt chỉ bất quá tăng lên 100 trăm mét mà thôi cái này cùng trên đó 9.900 gạo so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới từ cựu tinh ba sư hướng ba đem đột phá nhất định phải đem linh hồn vượt sâu lấp đầy mới được mà trước tiếc như vậy hải lượng kinh nghiệm vẹn vẹn dốc lên một trăm còn lại chín chống chố muốn bổ khuyết tới khi nào có trời mới biết nhưng bất kể như thế nào khó khăn, tu luyện tự nhiên muốn tiếp tục. Hồng vũ suy nghĩ khẽ động dưới, đem vực sâu không đáy cùng nguyên lửa vận chuyển lại, bắt đầu tu luyện đại kế. Một phương diện khác, hồng vũ thì đem hư không thú thu hồi yêu tinh để hảo hảo cường hóa. Tuy nói đầu nó hư hóa tốc độ chậm chạp chi cực, qua nhiều năm như thế cũng chỉ bất quá hư hóa hai thành dáng vẻ, nhưng chậm nữa cũng muốn cường hóa xuống dưới. đằng sau hồng vũ còn chuẩn bị đem nó làm chuẩn bị ở sau đến sử dụng đây. hắn tính toán, nếu là bản thân rất khó đến cuối hành lang, liền có thể cân nhắc hư không thú, đợi toàn thân của nó đều có thể hư hóa về sau liền có thể rất nhẹ nhàng đi đến vạn yêu phong chỗ, đến lúc đó thông qua hư không thú, hắn có lẽ liền có thể trước tiên đạt được siêu cấp thiên yêu cùng vô tận bảo tàng. Chỉ chớp mắt 3 tháng liền đi qua, để Hồng Vũ buồn bực là, hắn tại lơ lửng hành lang bên trên cơ hồ không có gì tiến độ, cái này để hắn càng thêm chú ý tới hư không thú tới. Chỉ là, hư không thú tiến hóa tựa hồ cũng gặp phải bế cảnh, trong khoảng thời gian này đến chỉ là tăng lên hơi có chút mà thôi. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, đống nhiên nhận được thanh tuyển đưa tin, tướng công, mẫu thân của ta xuất quan à, nàng nói muốn tới học viện nhìn xem chúng ta vừa vặn mẫu hậu cũng ở nơi đây để gia trưởng hai bên gặp mặt một lần đem chuyện của chúng ta định ra đến mới tốt thanh tuyền thanh âm ngượng ngùng mà vui sướng nàng chờ đợi ngày này đợi quá lâu hưng vũ tự nhiên không có gì nói lúc này đáp ứng thanh tuyền không biết mẫu thân ngươi khi nào đến ta để mẫu hậu chuẩn bị một chút hẳn là liền cái này một hai ngày đi mẫu thân nói nàng đi trước gia tộc tẩy lễ địa phương nhìn xem sau đó lại tới khách khách tướng công mẫu thân có thể nói ngươi đem gia tộc nguyên lựa trừ tận gốc quay đầu nàng cần phải tới thu thập ngươi đây cái gì trưng trị ta ta cái nào chịu nổi. Hồng vũ nghe nói lời ấy lập tức một bước, một bên khác thanh tuyển thì là đem một đôi mắt đẹp đều cười thành vành trăng khuyết. hô nhỏ bên cạnh, một cái cùng thanh tuyển có bảy tám phần tương tự nữ nhân đứng ở chỗ này, nha đầu này tìm nam nhân kia cũng thực không tội, cho dù biết được lai lịch của nàng, như cũng đợi như lúc ban đầu. thứ. chỉ bất quá, tiểu tử này quá cũng ra một chút, đem tộc ta thế hệ tẩy lễ chi dụng nguyên lửa đều trừ tận gốc đi, thật sự là ghê tởm. quay đầu lại tìm hắn tính số sách, trước đi xuống xem một chút tình huống như thế nào, kỳ quái, ta luôn cảm giác phía dưới có cố đặc thù khí tức. siêu nữ nhân sau đó gian ra thân hình một cái tung càng chính là nhảy vào trong hồ nước theo chìm xuống trong nước nhiệt độ kịch liệt tăng lên so với lúc trước có nguyên lửa thời điểm không thể so sánh nổi nữ nhân trong con ngươi vẻ kinh ngạc càng ngày càng rõ ràng nhất đợi cho đáy hồ nàng cũng không để ý tới kia bị phá hư loạn thất bát tao chỗ đi thẳng tới nguyên lửa nơi ở chỉ gặp nơi đó có một đạo dữ tận khe hở từ trong đó dâng lên mà ra vô cùng nóng rực khí tức nữ nhân đi tới gần chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt phun ra ngoài nàng không để ý những này đưa ánh mắt về phía trong cái khe lao tổ Là Chu tức lao tổ khí tức, ta sẽ không cảm giác sai. Lúc này, trên mặt nữ nhân kinh hãi đã bị cuồng hỉ thay thế. Tiếp xuống, nàng vô cùng thành kính quỳ xuống lại, mà nhưng vào lúc này, trong cái khe đột nhiên hiện ra quần quần khí lưu màu đỏ, bọn chúng mới vừa xuất hiện liền đem phủ cận nước hồ bốc hơi đến hơi nước tràn ngập. Khí lưu màu đỏ kịch liệt lan lộn, dây lát công phu liền tạo thành một cái vô cùng to lớn màu đỏ cự điểu. Chương 141, gặp nhau. Mặc dù Khương Ngọc Loan biết đạo hồng sắc cư điểu chẳng qua là lão tổ một sợi không đáng chú ý hóa thân, bất quá, vẫn là bị kia hồng điểu uy thế trấn áp. Nàng càng phát ra thành kính, miệng nói lao tổ, bất hiếu tử tôn lễ bái vân vân. Tại nước hồ thấp thoáng dưới, màu đỏ cự điểu một đôi mắt lúc sáng lúc tối, sắc bén chi mang như ẩn như hiện, nó nhìn chăm chú phía dưới quỷ lệ Khương Ngọc Loan, thật lâu, bén nhọn mỏ chim bỗng nhiên đóng mở. Khương Ngọc Loan thân thể chấn động, lập tức liên tiếp gật đầu, vô cùng hưng phấn nói, "Lao tổ, ngài muốn trọng chấn ta Chu tộc nhất tộc vinh quang, van bối ổn thỏa ra sức châu ngựa, ta cái này mang nữ nhi cùng nhau đi tới." Không biết qua bao lâu, vị làm nổi bật thành màu đỏ nước hồ rốt cục hồi phục bình thường, ít khi, xoẹt một thanh âm vang lên. Khương Ngọc Loan từ trong hồ nước trôi ra, đứng tại bên bờ, nàng tấm kia gò má trắng non bên trên như cũ lưu lại hương phấn đỏ ửng, nàng đôi tròng mắt kia bên trong có vùng đi không được vui sướng chi mang. Cho tới nay, bọn chúng nhất tộc đều đang vì hưng phục tổ tiên vinh quang mà nỗ lực, bất quá theo thời gian trôi qua, khoảng cách cái mục tiêu này lại càng phát ra xa vời, cái này khiến sau đó tiếp mặc cho vị trí gia chủ Khương Ngọc Loan càng phát ra khát vọng, mà vừa mới nàng cùng Lão Tổ hóa thân trao đổi một phen, để toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, biết được Lão Tổ hạ lạc, gia tộc phục hưng tái hiện ngày xưa vinh quang ở trong tầm tay. Sau một khắc, Cương Ngọc Loan liền phóng lên tận trời, thẳng đến Nam Cương Học viện mà đi, trong không khí lưu nàng lại một tiếng trầm trầm nhị non, "Thanh Quyền, ngươi sinh ở tốt thời đại, lấy thiên phú của ngươi tư chất, đi láo tổ bên kia tất nhiên có thể rực rỡ hào quang, nếu ngươi vẫn như cũ là sử nữ thì tốt hơn, bất quá liền sợ bị tiểu tử kia." "Hừ, nếu là nói như vậy, nhìn ta không đem tiểu tử kia dư thừa bộ phận cắt bỏ." T. Nam Cương Học viện chỗ cửa lớn, Hồng Vũ không hiểu thấu cảm giác dưới hông mắt lạnh, một cố dùng mình cảm giác đột nhiên giáng lâm, để hắn có chút không rét mà run. "Tướng công, ngươi thế nào?" Thanh Truyền một đôi thu thủy cắt đồng kinh ngạc nhìn về phía Hồng Vũ, không biết chuyện gì xảy ra. Không có gì, chỉ cảm thấy có cái gì không đúng. Hồng Vũ bốn phía nhìn một chút, thấy không có gì là lạ, cũng liền không suy nghĩ thêm nữa để ý tới cái này, đột nhiên xuất hiện cảm giác quái gì. Thanh Truyền che miệng cười khẽ, "Tướng công, ngươi không cần khẩn trương như vậy à, Mâu thân của ta kỳ thật thật dễ nói chuyện, ta lúc trước đều là đùa ngươi chơi rồi, chuyện của hai ta ta nói qua với nàng mấy lần, nàng đối ngươi thật hài lòng đâu." Thanh Truyền chỉ coi Hồng Vũ là lo lắng Mâu thân tới đây tìm hắn tính sổ sách, không khỏi an ủi. Hồng Vũ cười khổ, thầm nghĩ Lúc trước đem kia Nguyên Lửa nhổ tận gốc sự tình thực sự không phải bản ý của hắn, tìm hắn tính sổ sách cũng không có cách nào. Vũ Nhi, ngươi không cần lo lắng, ngươi phụ hoàng nơi đó có mẫu hậu cho các ngươi làm chủ, chỉ cần Thanh Tuần mẫu thân bên kia không có vấn đề gì, mẫu hậu liền cho các ngươi xử lý hôn sự. Trang Trinh hòa nhã nói. Lúc này, tại Nam Cương Học Viện chỗ cửa lớn, Hồng Vũ, Thanh Tuần, Trang Trinh cùng kia Âm Mã Tam vệ chờ không ít người đều ở nơi này trông mong ngóng trông, vì chính là chờ Thanh Tuần mẫu thân đến. Nữ quan Tia Âm tại thay Hồng Vũ cao hứng đồng thời, nàng Tia đôi mắt to chỗ sâu ẩn ẩn có một vòng nhàn nhạt, nhạt thất lạc, mắt thấy Hồng Vũ liền muốn cùng Thanh Tuyền hai người tiến tới cùng nhau, cái này từ nhỏ cùng Tam hoàng tử lớn lên tiểu nha đầu trong lòng cảm thấy chua chua. Thị vệ thủ Lĩnh Mã Tam vệ thì hồng quang đầy mặt, từ khi mấy tháng trước hắn tận mắt nhìn đến Hồng Vũ đột phá lơ lửng hành lang thứ bảy đoạn, cũng liên tiếp siêu việt viên Hi Lam cùng phùng giật mới về sau, hắn liền đem Hồng Vũ tôn thờ. Bây giờ mắt thấy vị này Tam hoàng tử sắp thành gia lập nghiệp, hắn càng là cao hứng không được, khí ha hí hưởng trình độ đều muốn vượt qua Hồng Vũ bản nhân. Ngăng lên hôn sự, Thanh Tuyền cho dù lại không câu nệ tiểu tiết. Nàng tia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp cũng ngượng ngùng đỏ lên, nhưng kỳ Mưu Tử ở giữa lại lưu chuyển lên từng tia từng tia dị sắc, vừa nghĩ tới lập tức sẽ cùng Tướng công tư thủ cả đời, Thanh Truyền trong lòng liền vui vô cùng. Đừng nhìn Hồng Vũ cùng Thanh Truyền mỗi ngày đều cùng một chỗ, bất quá loại này gia trưởng hai bên gặp mặt, tự mình trao đổi việc này, đem hôn nhân đưa vào danh sách quan trọng cảm giác chính là khác biệt, Hồng Vũ lúc này cảm giác rất đặc biệt, nghĩ đến mình lập tức liền có nhà, Thanh Truyền tức sẽ thành hắn chính thức thế tử, trong lòng của hắn liền có một vệt nồng đậm chờ mong. Hoàng hậu Nương Nương, Hồng Vũ, Thanh Truyền, các ngươi đều tại cái này a? đúng lúc này Hàn Tử Mực lôi kéo có chút không được tự nhiên Khương Thần viện trưởng đi tới Hồng Vũ hôm nay muốn gặp mẹ vợ sự tình tự nhiên không gạt được Hàn Tử Mực người đạo sư này lúc đầu nàng là không nên tới trộn lẫn cái gì nhưng Hồng Vũ mẹ vợ nhưng cùng nàng cùng Khương Thần đều có lớn lao liên quan thế là Hàn Tử Mực liền lôi kéo Khương Thần tới từ mặt lão sư mọi người vội vàng chào hỏi về phân vị viện trưởng đại nhân kia cùng hắn chào hỏi chỉ có mã tam vệ chờ giải rác mấy cái có vẻ hơi xấu hổ không gì khác tại lúc trước đối phương thu thân truyền đệ từ thời điểm tất cả mọi người huyên náo tối bụi. Lúc này gặp nhau phía dưới tự nhiên có chút khí chàng không cùng. Khương Thần chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, nhìn xem Hừng vũ, hắn đau lòng, nhìn xem Thanh Truyền, tâm tình của hắn phức tạp, từ hái cùng chán ghét tình cảm giao thế xuất hiện, để hắn khó chịu chi cực, hắn lập tức không khỏi hung hăng trừng mắt liếc kéo hắn tới Hàn Tử Mực, lại là làm cho đối phương hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Ta sớm nói cho ngươi, mọi thứ lưu một tiếng ngày sau dễ nói chuyện, hiện tại như thế xấu hổ đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hàn Tử Mực khó chịu nói, nàng đối lão già hoạng hẹp này ý kiến quá lớn. Khương Thần lại là đem cổ cứng lên, Nếu như lại để cho ta tuyển một lần, ta vẫn sẽ chọn Viên hy Lam, đây là vấn đề nguyên tắc, tuyển sẽ không đổi." Một câu nói ra, giữa sân bầu không khí càng thêm xấu hổ, thậm chí, trang Trinh bọn người nhìn về phía Khương Thần ánh mắt đều có chút bất thiện. Mà vừa lúc này, đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh vang lên, đến chết không đổi. Bao nhiêu năm đều ôm kia cứng nhắc một bộ, khó trách đến bây giờ tu vi cũng không có tiến thêm, thật là xuống nên. Thanh âm vừa lên, trước mắt mọi người một hoa, lập tức liền nhìn thấy một cái hoàng y nữ nhân ra trong sân bây giờ, hình dạng cùng Thanh Tuyển có 7, 8 phần tương tự. Mẹ Thanh Tuyền mắt thấy Hoàng Y nữ nhân, lập tức kiến non về dừng một chút chui vào đối phương trong ngực, thân mật sương hô. Hồng Vũ thì trong lòng du lên, đây chính là ta kia mẹ vợ à, nói cách khác, phượng Hoàng Sơn bên trên đầu kia loan điệu yêu vương. Có lẽ ban đầu ở phượng Hoàng Sơn thời điểm, loan điệu yêu vương cử động thực sự quá mức do người, cho nên Hồng Vũ đối vị này mẹ vợ thật là có chút ý sợ hãi, đặc biệt là mình đem người ta nhất tộc dùng để tẩy lễ chi dụng nguyên lửa đều nhổ tận gốc đối lý phía dưới, ý sợ hãi càng sâu. Ngọc Loan tỷ tỷ, Hàn Tử mực thân thiện chào hỏi, xem ra liền như nhiều năm chưa từng gặp nhau tỷ muội. Trang Trinh lúc này cũng mỉm cười mở miệng, "Ngọc Loan, ta sớm nghe nói về đại danh của ngươi, hôm nay nhìn thấy thật sự là may mắn, muội muội phong thái chiếu người, thật là bất phàm. Ha ha, lần này chúng ta tốt tốt thương lượng một chút hai đứa bé sự tình đi, bọn hắn cũng đều lớn cả không phải còn nhỏ." Ngay tại lúc mấy người thân thiện trò chuyện với nhau thời điểm, Khương Thần kia thanh âm lạnh lùng đống nhiên vang lên, "Khương Ngọc Loan, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Nhân thú khác đường, bọn hắn tiến tới cùng nhau là không có có kết quả gì tốt, chính ngươi sai một lần, chẳng lẽ còn muốn để nữ nhi lại sai một lần? Thậm chí, còn muốn kéo người khác xuống nước a?" Viện trưởng lời nói lập tức để thân thiện bầu không khí ngưng kết xuống tới. Đón lấy, Khương Ngọc Loan, Hồng Vũ, Thanh Nguyệt, Trang Trinh, thậm chí Hạng Tử mực ánh mắt tất cả đều bất thiện lái đi. Chân 142, cản trở. Bảnh. cũng không gặp Khương Ngọc Loan làm sao động tác, nhưng nàng tay vừa nhấc một bên khác Khương Thần viện trưởng chính là bay ngược ra ngoài. Vô dụng nam nhân, đừng tại đây ồ nào. Khương Ngọc Loan khó chịu nói một câu, chính là không còn đi nhìn đối phương. Một màn như thế xem ở trong mắt mọi người từng cái khiếp sợ không thôi. Khương Thần đó là cái gì người? Đây chính là Nam Cương Học Viện viện trưởng. Cho tới nay, phàm là có thể đi đến vị trí này, hắn thực lực chẳng lẽ một phương cự phách tồn tại, có thể nói, Khương Thần thậm chí đều có thể cùng Nam Cương Vương vật tay nhân vật, nhưng chính là mạnh như vậy một người, lại để Khương Ngọc Loan đưa tay ở giữa giống anh con rồi đồng dạng cho đánh bay ra ngoài, hắn thực lực đến đạt tới như thế nào trình độ khủng bố mới có thể cường hãn như vậy. Yêu, yêu hoàng, ngươi đột phá thành yêu hoàng. Khương Thần không để ý chút nào cùng mình bị đánh bay sự tình, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Khương Ngọc Loan căn bản không để ý Ánh mắt của nàng chỉ là tại trên người nữ nhi của mình cẩn thận chu đáo. Lúc này, Hàn Tử Mực mở miệng lần nữa, "Ngọc Loan tỷ tỷ, ngươi cũng rào hơn hắn, suốt này ngụ khí, liền trở lại đi, ba người chúng ta người cùng nhau sống qua tốt bao nhiêu, nhiều năm như vậy chính ngươi một mình bên ngoài chịu khổ." "Không được." Nhưng mà, Hàn Tử Mực câu nói này vừa vừa nói ra đi, Khương Ngọc Loan cùng Khương Thần hai người liền châm miệng một lời cự tuyệt lại đi. Mà Hưng Vũ, Thanh Tuyền, cùng Trang Trinh bọn người không khỏi đều mở to hai mắt, lúc này mọi người mới biết được, Khương Ngọc Loan cùng Khương Thần giữa hai người có chuyện. Hồng Vũ lúc này rốt cuộc biết lúc trước Thanh Tuẩn vì cái gì như vậy không muốn đề cập thân thế của mình. Vừa đến đối phương chính là yêu thú chi thể. Một điểm nữa đối phương gia đình nhìn rất không hài hòa dáng vẻ. Tình trạng như vậy nàng tự nhiên không muốn nhiều lời, khó trách đối phương chỉ là nâng lên mẹ của mình cũng không có đề cập phụ thân. Mặt khác Thanh Tuẩn chi như vậy dính mình tựa hồ cũng có đáp án. Đó chính là nàng từ nhỏ là cái thiếu yêu tiểu nữ hoa, sau khi lớn lên đối yêu đặc biệt khao khát cùng mình kết giao về sau cực kỳ hưởng thụ cùng chân quý quang thời gian này. Nương, hắn, hắn là ai? Các ngươi làm sao đều họ cương. Thanh Tuyền mẫn cảm dò hỏi. Lúc này, Khương Ngọc Loan trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ dãy dủa, bất quá rất nhanh liền bình phục lại đi. Vừa nghĩ tới liền muốn đi hướng lao tổ nơi đó trọng chấn vinh quang của ngày xưa, nàng liền không có kiên kỵ, liền nói ngay, năm đó nương mắt bị mù, thích người này, đem họ cũng đổi thành hắn, nhưng cuối cùng đâu, cái kia đàn ông phụ lòng vứt bỏ đương. Cái gì? Hắn, hắn là cha ta. Thanh Tuyền như bị xét đánh, mặc dù nàng lúc trước có đoán trước, nhưng khi chính thay nghe Mẫu thân nói ra thời điểm, vẫn là giật mình tại nơi đó, từ nhỏ đến lớn. Nàng không biết hỏi qua Khương Ngọc Loan bao nhiêu lần phụ thân của mình là ai, nhưng cũng không đạt được đáp án. Đã lớn như vậy, nàng đã thành thói quen chỉ có mâu thân sinh hoạt, mà bây giờ đột nhiên nhìn thấy phụ thân, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì. Có oán hận, có bằng hoàng, có hay không trợ, còn có một vòng đau buồn, không tự chủ được. Trước mắt nàng hiện ra viện trưởng thu thân truyền đệ từ thời điểm, đối phương ép hỏi hùng ngũ, để làm lựa chọn một màn, nàng có thể thật sâu cảm nhận được viện trưởng đối người thú mến nhau nồng đậm chẳng ghét. Suy nghĩ đến đây, Thanh Tuyển nhìn về phía Khương Thần trong ánh mắt, không khỏi xuất hiện từng tia từng tia bất đắc. Quá tốt rồi, ngươi vẫn là hoàn bích chi thân, cái này bỏ vào bên kia tuyệt đối phải rực rỡ hào quang. Khương Ngọc Loan lực chú ý phần lớn thả trên người Thanh Tuyền, từ vừa mới bắt đầu liền đối với tiến hành rõ xét, bây giờ rốt cục xác định mình nữ nhi chính là hoàn bích chi thân, nàng cao hứng không khỏi thoát ra. Cái gì? Thanh Tuyền vô ý thức hỏi. Khương Ngọc Loan cương chịu nói, Thanh Tuyền, ngươi vận khí thật tốt, nương lúc trước cùng lao tổ lấy được liên hệ, biết nó lao nhân ra hạ lạc, ngươi cùng nương đi, tiền đồ bất khả hà lượng. Không, ta muốn cùng tướng công cùng một chỗ. Thanh Tuyền chém đinh chặt sắt nói, nương. Lần này ngài tới không phải liền là cho nữ nhi trao đổi việc hôn sự này sao? Ta đừng đi gặp cái gì lão tổ, ta muốn cùng tướng công thành hôn. Thanh Tuyển, chẳng lẽ ngươi quên nương đã nói với ngươi gia tộc chúng ta vinh quang của ngày xưa rồi sao? Khương Ngọc Loan ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, tộc ta thứ nhất đại kế chính là muốn tập hợp lại, khôi phục năm đó vinh quang, đây là mỗi một cái thành viên chỗ chức trách, một cái nho nhỏ hôn nhân sao có thể cùng bậc này đại kế đánh đồng? Nương, Thanh Tuyển vận khí không tệ, đúng phải một cái có thể phó thác trung thân người, ngài liền thành toán chúng ta đi, huống hồ Ta cảm thấy hai người cùng một chỗ cùng khôi phục tổ tiên vinh quang cũng không có xung đột địa phương. Ngươi còn trẻ, hắn hiện tại đối ngươi là không sai, nhưng về sau khó đảm bảo sẽ tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp, đến lúc đó liền đem ngươi vắng vẻ đến một bên, nam nhân là không dựa vào được, vẫn là thực lực của mình trọng yếu nhất. Nương, ta không muốn. Việc này không phải do ngươi. Đang khi nói chuyện, Khương Ngọc Loan kéo thanh tuyển liền đi. Hồng Vũ liên bước lên phía trước, đưa tay ngăn lại đối phương, Khương A Di dừng bước, còn xin đem sự tình nói rõ cho thỏa đáng. Tránh ra. Khương Ngọc Loan mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn vung tay lên liền hướng Hồng Vũ đẩy tới. Cơ hồ phản xạ có điều kiện, Hồng Vũ bên ngoài cơ thể liền dần hiện ra vực sâu lĩnh vực, để cánh tay của đối phương dường như bùn trôi vào biển. Khương Ngọc Loan hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hồng Vũ, bất quá sau đó tay của nàng bại xuống, vẫn là một chút đem Hồng Vũ đẩy sang một bên, có chút năng lực, bất quá cái này muốn ngăn hạ ta, suy nghĩ nhiều. Dừng lại cho ta. Mắt thấy thanh truyền bị mang đi, Hồng Vũ thật gấp, suy nghĩ khẽ động, đem mê tung thú triệu hoán đi ra. Hút trượn, hút trượn. Lớn ống xuyên phun ra từng kia từng kia thải sắc khí lưu bộ dáng nhàn nhã ngược lại để Khương Ngọc Loan nhiều nhìn thoáng qua, chỉ bất quá nàng không ngừng bước, tiếp tục tiến lên. đã như vậy, Vãn Bối cũng sẽ không khách khí. lúc này Hồng Vũ tâm bên trong duy nhất suy nghĩ chính là giữ thanh tuyệt lại. hắn suy nghĩ khẽ động ở giữa, Mê Tung Thú liền phun ra một cái to lớn thải sắc bọt khí, hướng đối phương bay tới. Khương Ngọc Loan chẳng thèm ngó tới, tiếp tục tiến lên. 3. thải sắc bọt khí phát ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm vỡ vụn lái đi. sau một khắc, một cỗ kịch liệt không gian chấn động liền phu tán mà ra, thẳng đến Khương Ngọc Loan. lần này để cái sau bỗng nhiên quay người. Dù là nàng thân là yêu hoàng, cũng bị bất thình lình quấy dị công kích cho làm cho kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới Hồng Vũ chỉ là một cái nhỏ bá sư đúng là ủng có cường đại như thế yêu sủng. Trước kia Thanh Tuyền tại trước mặt nói Hồng Vũ bao nhiêu lợi hại thời điểm, Khương Ngọc Loan hơn phân nửa đem nó xem như yêu đương bên trong tiểu nữ nhi nói khoác tình lang cử động, bất quá trải qua Hồng Vũ vừa mới lại nhiều lần xuất thủ, Khương Ngọc Loan phát hiện, nàng khê nữ thật đúng là không chút tội, cái này Hồng Vũ xác thực có có chút tài năng. Đương nhiên, thải sắc bọn khí vỡ vụt mang đến không gian chấn động mặc dù lợi hại, nhưng đối cường đại Khương Ngọc Loan tự nhiên không có cái gì uy hiếp nàng giây tay một cái liền đem nó tiêu diệt ở vô hình. Cương Ngọc Loan nhìn lướt qua Hồng Vũ nói, nếu không phải tổ tiên có triệu hoán, đem Thanh Tuyền hứa cho ngươi ngược lại là cái lựa chọn tốt. Nói xong, nàng khép cười một tiếng, lôi kéo Thanh Tuyền nên ngang rời đi. Cứ việc Thanh Tuyền cố gắng dạy dỗ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi đối phương? Dừng lại, dừng lại cho ta, không cho phép ngươi mang đi Thanh Tuyền. Hồng Vũ hai mắt vằn vện tiêm máu, giờ phút này hắn gần như điên cuồng, suy nghĩ khẽ động ở giữa Nam Cương Học Viện ngoài cửa lớn trên đất trống chính là bị lít nha lít nhít vạn vẹt kiến tất cả đều bao bọc vây quanh. Kia từng cái hiện ra kim sắc đường vân cực đại con kiến trên thân đều tản ra không kém khí tức, bọn chúng sắc bén kia khẩu khí tại đang mở hí long lánh ùn tùm lánh mang. Chương 143, kỳ dị cầu vồng. Mắt thấy lít nha lít nhít không hạ mấy ngàn con con kiến đại quân, giữa sân có một người tính một người, không khỏi đều đem vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hư vũ, mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, hắn đúng là còn có dạng này một chi cường đại yêu sùng đại quân. Lúc này, mọi người trong đầu không khỏi thoáng hiện qua xà mỹ nữ, tám mắt nện, cửu thải không tước, mê tung tú đến, lại thêm trước mắt cái này số chi không rõ con kiến đại quân. Hồng Vũ vẹn vẹn là yêu sủng liền đạt tới năm loại nhiều. Hòa Vân quốc người am hiểu khống chế yêu sủng, nhưng có thể khống chế năm loại trở lên đều là ít càng thêm ít, mà Hồng Vũ một cái đại hạ quốc hoàng tử vậy mà làm được điểm này, không thể không nói, cái này khiến mọi người lại nhận thức lại một phen Hồng Vũ. Ba ba ba. Vạn vệ kiến đại quân nghe tin lập tức hành động, mấy ngàn con tại mặt đất bò phát ra thanh âm để cho người ta nghe vào có chút tê cả da đầu cảm giác, bọn chúng tất cả đều hướng về Khương Ngọc Loan tụ tập mà đến, đem nó bao quanh vây vào giữa, ngăn cản nàng hướng về phía trước cử động. Hồng Vũ lúc này trong mắt văn vện kia máu vì có thể đem thanh tuyển lưu lại, hắn lần thứ nhất thi triển ra đại quy mô vạn vệ kiến đại quân, lúc này hắn cũng mặc kệ bạo không bại lộ át chủ bài, chỉ cần có thể đem đối phương cản trở xuống tới là được. Ha ha, không thể không nói, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, nếu như không có lao tổ sự tình, ta nghĩ, ngươi sẽ là ta Khương Ngọc Loan lý tưởng nhất con rể, ta đem nữ nhi giao cho ngươi sẽ thả tâm trí cực, bất quá, người trẻ tuổi, ngươi vẫn là tuyệt ý nghĩ này đi. Khương Ngọc Loan ánh mắt tại vạn vệ kiến trên đại quân dừng lại một lát, không khỏi nhõn miệng cười, chợt nàng hai chân điểm xuống mặt đất, chính là mang theo thanh loan phóng lên tận trời lượn không mà đi, đem Thanh Tuyển lưu lại. Hồng Vũ hai mắt xích hồng, quát lên một tiếng lớn, liền có mấy trăm con vạn vệ kiến dương cánh mà bay, đuổi sát Khương Ngọc Loan. Vạn vệ kiến tại yêu tinh bên trong cường hóa trong khoảng thời gian này, đã có một bộ phận tiến hóa ra cánh, trở thành phi thiên kiến, bây giờ Hồng Vũ đem những này vương bài đều phát huy ra, gây nên chính là muốn lưu lại người yêu của mình. "Tiểu gia hỏa, quên Thanh Tuyển đi." Khương Ngọc Loan ống tay háo hất lên, liền là có một cơn gió lớn nổi lên, trong chốc lát đem một đám phi thiên vạn vệ kiến cào đến ngã trái ngã phải, thất linh bắt lạc lại đi. Mắt thấy Khương Ngọc Loan mang theo thanh tuyền dần dần từng bước đi đến, Hồng Vũ con ngươi huyết hồng một mảnh, trong cổ của hắn phát ra một đạo không giống tiếng người gào thét, suy nghĩ câu thông hệ thống, cùng luận nói, khởi động cưỡng chế thu lấy Khương Ngọc Loan chương trình. Sớm tại Phượng Hoàng Sơn thời điểm, hệ thống liền kiểm chắc đến Khương Ngọc Loan chính là một cái cường đại thiên yêu, chỉ bất quá lý trí hạ Hồng Vũ tự nhiên không dám đánh đối phương chủ ý, mà bây giờ, mắt thấy thanh tuyền liền bị đối phương mang rời khỏi lái đi, Hồng Vũ điên cuồng, cuồng loạn, hắn lúc này căn bản không đi quản cái gì có thể không thu lấy, chỉ cần có một chút xíu khả năng, hắn liền không tiếc toàn lực thi triển. Tuân mệnh chủ nhân, hiện tại khởi động cương chế thu lấy chương trình. Khởi động hoàn tất, bắt đầu thu lấy. Đinh, đối phương đẳng cấp quá cao, thu lấy thất bại. Để giữa sân tất cả mọi người trở nên khiếp sợ thậm chí có thể nói kinh hãi là, tại thiên không bay phải hào hào Khương Ngọc Loan, không biết làm sao đúng là đột nhiên một cái lao đảo, hơi kém từ trên trời rơi xuống đến. Muốn nói Khương Ngọc Loan gặp như vậy cùng Hồng Vũ không quan hệ, không ai sẽ tin, chỉ bất quá, một cái nho nhỏ bà sư, đến cùng thi triển gì các loại thủ đoạn, có thể đem yêu hoàng làm cho chật vật như thế, cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút giữa không trung, khương ngọc loan ngưng thật hồng vũ thật lâu, cuối cùng lúc này mới khép cười một tiếng, ngựa không mà đi. thanh tuyển lúc này đã khóc bù lù bù loa, nàng không muốn rời đi, không muốn cùng hồng vũ tách rời, nhưng căn bản không lay chuyển được nàng mẫu thân, thiếu nữ tuyệt vọng nước mắt vẩy vào nam cương học viện bên ngoài, vẩy vào kia đức từng khúc gan ruột ở giữa, vẩy vào chư trái tim của người ta. kia âm bị một màn này làm cho đã sớm nước mắt chảy ngang, trang trinh thở trưởng không ngừng, hàn tử mực trong con ngươi phím hồng, liền xem như khương thần viện trưởng, giờ khắc này đều yên tĩnh cũng nói, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra từ ái cùng không thôi thần sắc hút chưởng, hút chưởng, hút chưởng. Tại Hồng Vũ cùng Khương Ngọc Loan chu toàn cái này trong thời gian ngắn, Mê tung miệng thú bên trong không ngừng phun ra thải sắc khí lưu, thỉnh thoảng có một hai cái thải sắc bọt khí bay ra. Thời gian dần trôi qua, thải sắc bọt khí số lượng nhiều, ta nhất thời khác. Từ Mê tung miệng thú bên trong đúng là phun ra ra một đạo to lớn, cầu vồng đến. Đạo này cầu vồng chính là hư ảo, người khác không thể gặp, mà duy nhất có thể nhìn thấy Hồng Vũ lại ở vào cùng Khương Ngọc Loan khẩn trương rằng co bên trong. Thế là, Lớn ước xen một cử động, kia thẳng đến Khương Ngọc Loan rời đi. Hồng Vũ chuẩn bị đem nó thu lại thời điểm lúc này mới phát hiện. nhưng Hồng Vũ lúc này bởi vì Thanh Tuyền bị người cưỡng ép mang đi mà trong lòng phiền muộn khó bình. đối với cái này Tần Sinh sự vật Cầu Vồng cũng không có quá nhiều đi chú ý, chỉ là ẩn ẩn phát giác Cầu Vồng chi bên trên cũng có cực kỳ mãnh liệt không gian ba động. Hồng Vũ nghĩ đến về sau có thời gian lại đến nghiên cứu, bây giờ lại là không có ý định này, hắn thu hồi một đám yêu sủng, hướng mâu sau cùng hàn tử mực bọn người nói vài câu, liền một người hướng về lơ lửng hành lang mà đi. tâm tình phiền muộn phía dưới, Hồng Vũ không muốn cùng nhiều người làm giao lưu, lúc này hắn chỉ muốn đi cố gắng tu luyện, phát tiết buồn bực trong lòng. Nhìn xem Hồng Vũ kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, ánh mắt của mọi người tràn đầy phức tạp, ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái bá sư cấp bậc tiểu gia hỏa, đúng là tại vừa mới bức bách đến yêu hoàng cấp cường giả trật vật như vậy. Đương nhiên, mọi người đối Hồng Vũ cùng thanh tuấn đôi này hữu tình người bị cưỡng ép mở ra, cũng có được vô hạn cảm thán, chỉ bất quá, tại Khương Ngọc Loan loại kia cường giả tuyệt thế trước mặt, đây cũng là chuyện không có cách nào. Trang Trinh lúc này nhìn thấy chính là một cái mỏi mệt không chịu nổi hoàng nhi, một cái muốn lưu lại người yêu, lại thi triển tất cả vốn liếng đều không thể đạt tới mục đích hủy bại tâm linh mắt thấy Hồng Long Vũ rơi mịch rời đi, Trang Trinh tim như bị lao cắt, nhưng nàng biết loại này ngăn trở chỉ có thể Hồng Vũ tự nghĩ biện pháp vượt qua, người khác là giúp không được gì. Hiểu con không ai bằng mẹ, Hồng Vũ tâm sắc thực mệt, thậm chí tại đang lâm lơ lửng hành lang thời điểm, tề duệ ngụy đại biểu bọn người đối chào hỏi, hắn đều phảng phất như không nghe thấy, cứ như vậy như là cái sắc không hồn xuyên qua trước sáu đoạn, đi tới vị trí của mình. Mọi người lúc trước còn nhìn Hồng Vũ cùng Thanh tuyển hai người vui mừng hớn hở rời đi, mà bây giờ Hồng Vũ một thân một mình trở về không nói, còn một bộ vô cùng cô đơn dáng vẻ đồ đần đều có thể nhìn ra có vấn đề, trong lúc nhất thời không biết nhiều ít ánh mắt đều tập trung ở Hồng Vũ trên thân, không biết đối phương sẽ ra biến cố gì. Hồng Vũ hoàn mỹ để ý tới những này, hắn cường tự vận chuyển vực sâu không nay tiến hành tu luyện, chỉ bất quá, trong đầu cũng không ngừng lướt qua sự tình hôm nay, nguyên bản Hồng Vũ coi là theo tu vi của mình càng càng cao thâm, những cái kia bất lực sự tình sẽ càng ngày càng ít, cái nào nghĩ đến, hôm nay hắn trợn mắt nhìn xem Thanh Tuyển bị mang đi, mình lại là bất lực, cái loại cảm giác này để Hồng Vũ tâm như kim âm. Thanh Tuyển, Thanh Tuyển Hồng Vũ trong đầu không tự chủ được hiện ra hắn tại hồ nhỏ bên cạnh cùng Thanh Tuyền lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh. Tiếp theo là tại Nam Cương Học Viện Trung Phụng lơ lửng hành lang bên trên hai bên cùng ủng hộ tiến lên lại đến hắn cơ hồ bành trướng đến chết. Thanh Tuyền sinh tử gắn bó hai người cùng nhau từng màn tại Hồng Vũ trước mắt sẽ qua để hắn càng phát ra tưởng niệm đối phương. Thanh Tuyền dịu dàng động lòng người đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng tại Hồng Vũ gặp người khác chen ép thời điểm nàng cái thứ nhất đứng ra thể kiểu giữ gìn vì Hồng Vũ nàng thậm chí ngay cả tính mạng đều không để ý nhưng liền là một người như vậy. Dạng này một cái sắp cùng hắn đi vào hôn nhân điện đường người, hôm nay bên trong lại bị cưỡng ép mang đi, hắn chơ mắt nhìn xem, không có chút nào biện pháp. Hồng Vũ, vô dụng. Người là tại quá vô dụng. Vô tận buồn bực tâm tư để Hồng Vũ tâm như lao dạo, phản phất bị liệt hỏa thiêu nướng tâm linh. Nhưng mà Hồng Vũ không có phát hiện chính là, trong lòng tích tụ, tinh thần không thuộc, cảm xúc hừng hực thời khác, yêu tinh bên trong, cùng tâm thần tương thông, đang đứng ở cường hóa bên trong hư không thú, nó cặp kia đen lúng liếng mắt nhỏ bên trong cũng sinh ra thất lạc, tự trách, chờ rất nhiều cùng Hồng Vũ không khác nhau chút nào thần sắc, giờ khắc này chủ nhân cùng yêu sủng ở giữa cảm xúc độ cao cực mình. Suy suy suy. Bỗng nhiên, hư không thú kia cái đầu nhỏ bên trên rất khó hư hóa bộ phận, đúng là bỗng nhiên lấy mắt chẩn có thể thấy cấp tốc hư hóa lại đi. Chương 144, siêu cấp tiên yêu thao thiết hiện thế. Lơ lửng hành lang bên trên, đương Hồng Vũ từ đối thanh tuyển vô cùng tưởng niệm, cùng đối với thực lực mình không thể tự trách bên trong đi lúc đi ra, hắn liền phát hiện tiên yêu không gian bên trong dị trạng. Hồng Vũ trước tiên cảm thấy được hư không thú trạng thái không được bình thường. Tại đem ánh mắt tập trung quá khứ thời điểm, chính là ngạc nhiên phát hiện Hư Không Thú toàn thân cao thấp lại tất cả đều hư hóa lái đi, nó kia khó khăn nhất hư hóa cái đầu nhỏ chẳng biết lúc nào đã hoàn thành truy biến. Hồng Vũ sau đó câu thông Hư Không Thú, thế mới biết, nguyên lai thụ tâm tình mình ảnh hưởng, hắn trước đây cùng Hư Không Thú tạo thành cảm xúc cộng minh, như thế, đúng là chó ngáp phải rồi để Hư Không Thú ra tốc đột phá lái đi, hoàn thành toàn thân hư hóa. Lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn, ở vào Hồng Vũ về sau phùng giật mới cùng Viên hy Lam hai người, nhìn về phía Hồng Vũ trong ánh mắt đều có từng tia từng tia sáng mang tại hiện hiện, trong mắt bọn họ, Hồng Vũ tựa hồ vi tình sở khốn. Tuy nói bọn hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy Hồng Vũ bộ kia thương tâm gần chết bộ dáng, liền biết Hồng Vũ bị đả kích không nhẹ. Tình tổn thương khó khăn nhất liệu. Đã từng có bao nhiêu hạ người kinh tài tuyệt diễm đều đổ vào tình tổn thương cửa ải này, bọn hắn đã từng huy hoàng qua, đã từng đứng tại cùng thế hệ chí đỉnh, nhưng cũng bởi vì tình tổn thương vây khốn, cuối cùng phai mở tại chúng, trở thành phàm phu tục tử. Lúc này, Phong Dật mới cùng Viên Hy Lam hai người liền nghĩ đến, Hồng Vũ rất có thể bị như vậy đả kích, nếu thật sự là như thế, kia cơ hội của bọn hắn liền tới. Nếu như Hồng Vũ dựa theo lúc trước tình thế tiến lên, như vậy đi đến vạn yêu giới đỉnh thu hoạch vô tận bảo tàng chỉ có thể là hắn không có người thứ hai mà bây giờ mắt thấy hồng vũ trạng thái hai người lại là thấy được một chút hy vọng tề duệ ngụy đại biêu bọn người thì đối hồng vũ co vô cùng lo lắng mọi người cũng không hy vọng như thế một cái tuyệt thế thiên tài liền như vậy đổ xuống phan thanh vừa muốn chế dêu chế nhạo lại là nhớ lại trước đó đông đảo không tốt hồi ức lúc này đem miệng đóng chặt lại thầm nghĩ trước chờ một chút chờ tiểu tử này chân chính xui sẹo thời điểm lại đối hắn không muộn miễn cho bị đánh mặt mà lúc này đây mọi người chợt phát hiện lúc trước bị đả kích đến không nhẹ hồng vũ đổng nhiên lần đầu, thằng thấp nhìn về phía kia cuối hành lang chỗ vạn yêu phong. làm sao? hồng vũ muốn hóa đau thương thành lực lượng mạnh mẽ xông tới vạn yêu phong a. nhưng hắn lúc trước đã đến được hạ, cho dù đi xông, cũng sẽ không có nhiều ít tiến triển a. dưới hành lang, trang trinh, tiêu âm, mã tam vệ bọn người vô cùng sầu lo nhìn xem, bọn họ cũng đều biết hồng vũ gặp sự đả kích không nhỏ, liền sợ đối phương làm ra cái gì không sáng suốt cử động tới. hàng tử mực cùng khương thần viện trưởng hai người mặc dù thỉnh thoảng nho nhao vài câu, bất quá lúc này ánh mắt cũng đều rơi vào hồng vũ trên thân. tóm lại. Ở vào lơ lửng hành lang vị thứ nhất Hồng Vũ, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ khiên động vô số người tâm. Hồng Vũ lúc này cũng không có đi quản người chung quanh động tĩnh, hắn sợ dĩ đi xem Vạn Yêu Phong thì là bởi vì, hắn nghĩ tới đi dưới đỉnh tình cảnh. Đương nhiên, lấy Hồng Vũ thực lực trước mắt, muốn mình xông đến cuối hành lang Vạn Yêu Phong đúng là không dễ, nhưng bây giờ hư không thú hoàn thành phối biến, toàn thân đều có thể hư hóa tình huống dưới, liền có thể thông qua nó đi hoàn thành. Nghĩ đến liền làm. Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động, liền đem hư không thú triệu hoán đi ra, lúc này thân thể hoàn toàn ở vào hư hóa trạng thái tiểu gia hỏa không chút nào thụ ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng rất nhiều cổ thú ảnh hưởng nó tại hồng vũ quanh thân nhàn nhã chuyển mấy vòng tử không có một tơ một hào trì trệ dạng như vậy tựa như là tại mình hậu viện đi tàn bộ đi tại hồng vũ mệnh lệnh dưới thưa không thú cái này hất ra cái đuôi to liền hướng phía lơ lửng cuối hành lang nhỏ chạy tới bởi vì toàn thân nó đều ở vào hư hóa trạng thái cho nên vô luận phía trước ngầm yêu khí màu vàng nóng cùng cổ thú hung mãnh cỡ nào đều ảnh hưởng chút nào không đến nó ba ba bá thưa không thú bốn cái móng nuốt nhỏ cùng sử dụng tốc độ rất nhanh Trong nháy mắt chính là đi tới cuối hành lang. Tại Hồng Vũ điều khiển dưới, tiểu gia hỏa xoay người lại, đem cái đuôi to bỏ lại đằng sau, một đoạn thời khắc, cái đuôi mũi nhọn chỗ đột nhiên từ hư hóa trạng thái khôi phục lại bình thường trạng thái, cũng cấp tốc điểm vào vạn yêu trên đỉnh. Ầm ầm. Ngay một khắc này, một đạo thiên băng địa liệt âm thanh âm vang lên. Để đến vô số người vì đó ngẩn ngùi mất thông, tiếp xuống, nam cương học viện người chính là bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, dưới chân đại địa đúng là rung động dữ dội, trong lúc nhất thời không biết để nhiều ít cũng có chuẩn bị người đều ngã nhào trên đất. Thế nào? Đây rốt cuộc là thế nào? chẳng lẽ em muốn trời đất sụp đổ hay sao? mắt thấy như thế biến đổi lớn phát sinh, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, đã mất đi tất vong. ổn định, mọi người đừng kinh hoàng, hẳn là không có chuyện gì. Khương thần viện trưởng cùng hàng tử mực bọn người vội vàng chấn an lên tâm tình của mọi người đến, nhưng mà tiếng nói của bọn họ vừa dứt, đột nhiên chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó mọi người liền kinh hãi phát hiện, lơ lửng cuối hành lang chỗ vạn yêu phong đúng là ầm vang nổ tung, một tòa nguy nga sơn phong nổ tung kia là bực nào hùng vĩ tráng dịa, hứa chi nổ tung này tòa đỉnh núi vẫn là vô số người vì đó phân đấu muốn đi đến nó trước đó, thu hoạch vô tận bảo tàng vạn yêu phong. Tại như vậy một mấy mắt, đám người ý thức đều có chút ngây dại ra, đưa mọi người từ vạn yêu phong sụp đổ bên trong tái khởi lúc thanh tỉnh, lại là vô cùng ngạc nhiên phát hiện, trước kia vạn yêu phong nơi ở, đúng là xuất hiện một đầu cự hình quái thú. Thân thể của nó còn như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, đầu lâu to lớn cơ hồ chiếm cứ thân thể hơn một nửa, hai đầu cháng kiện chi sau tựa như kình thiên trụ lớn một nửa thô to, trước người một đôi tương đối ngắn nhỏ chân trước cực kỳ giống trong truyền thuyết cửu thiên cự trảo. Nếu như nói đầu quái thú này, đầu lâu cơ hồ chiếm cứ thân thể một nửa, Như vậy bụng của nó liền chiếm đi một nửa kia, kia to lớn bụng cơ hồ khiến người trước tiên liền sẽ phát ra cảm thán, cái này cần nuốt bao nhiêu thứ mới có thể đem lấp đầy. Quái thú cặp kia máu con mắt màu đỏ sáng đến làm người ta hoảng hốt, nó liếc nhìn đến nơi nào, nơi đó người liền cảm giác nghiêm nghị chi ý mọc thành bụi, tựa hồ mình một chút liền đứng ở quỷ môn quan trước đó. Ngao giống, quái thú miệng lớn đống nhiên đóng mở, phát ra rít lên một tiếng, chậc, nó đúng là miệng nói tiếng người. Đã bao nhiêu năm, đợi tại nơi rách nát này đã bao nhiêu năm, hôm nay lão tử rốt cục được thấy ánh mặt trời, nhân loại nhỏ bé dâng lên thân thể của các ngươi, đến vị bản đại gia đỡ nói đi. Thanh em ù ù, giống như phít lịch, sau một khắc, quái thú mở ra miệng rộng, nhất thời, một cỗ vô biên hút vào chi lực từ trong miệng phát ra, nhất thời, vô luận là hành lang bên trên, vẫn là hành lang người phía dưới nhóm, phàm là bị nuốt hút chi lực đặt vào trong đó, tất cả đều không có chút nào sức chống cự ngã lộn nhào, bay vào cự trong miệng, không thấy bóng dáng. Không chỉ có là người, liền ngay cả không ít cự thạch, thậm chí cỡ nhỏ kiến trúc cũng là ở quái thú cái này một hút vào bên trong không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều tiến vào nó miệng lớn bên trong. Quái thú nuốt chửng một mạch, dông nhiên ngừng lại, nó kia đầu lâu to lớn bỗng nhiên ngoặt về phía một nơi, thanh âm ùng ùng từ miệng lớn bên trong phát ra, bản đại gia ngửi được yêu hoàng khí tức, như thế sinh linh mạnh mẽ nuốt chửng mới tề vị. Hô. Dông nhiên, quái thú triển khai phía sau một đôi chổng chất màu đen cánh lông vũ nhất phi trùng tiên, hướng về một phương hướng bay đi, bởi vì thân thể quá mức khổng lồ, nó chổ lướt qua chỗ, tất cả đều bỏ ra một mảng lớn màu đen bóng ma, phàm là bao phủ trong đó người, ai cũng câm như hến, cảm giác tận thế tiến đến. Đinh, chúc mừng chủ nhân, siêu cấp thiên yêu tháo thiết đã xuất chủ nhân nhanh đi bắt đi có nó chủ nhân đem vô địch khắp thiên hạ tiểu chim cánh cụt nhị cổ lệ sau đó vang lên cái này âm thanh thông báo kém chút để may mắn thoát khỏi tại khó khăn hồng vũ thổ huyết ta đi bắt nó ngươi làm sao không cho ta đi chết trước 145, vô tận bảo tàng hồng vũ một chán hất tuyến kia siêu cấp thiên yêu thao thiết há miệng ở giữa liền đem hơn trăm người thậm chí bao gồm phong ước đại thụ cự thạch chợt đều nuốt vào trong miệng nó cường hãn trình độ đoán chừng còn muốn tại kia thân lại yêu hoàng khương ngọc loan phía trên như thế nhưu xoa thiên yêu để hắn đi bắt giữ đây không phải tự tìm đường chết là cái gì Bất quá tiểu chim cánh cụt sau đó lời nói, để Hồng Vũ lại chủ trừ, chủ nhân, ngươi suy nghĩ thật kỹ, Sở Dĩ Thiên Tân vạn khổ đến Nam Cương học viện, ngươi vì cái gì cái gì? Không phải là vì đầu này siêu cấp thiên yêu sao? Chỉ có chiếm được nó, thực lực của ngươi mới có thể tăng vọt đi lên, ngươi mới có thể cùng nhị hoàng tử khiêu chiến, mới có thể cùng cha ngươi khiêu chiến, bằng không, ngươi đánh tính lúc nào trở lại kinh thành rửa sạch văn khuất, báo thủ rửa hận. Đúng a? Một câu đem Hồng Vũ nhắc nhỏ ra, hắn năm đó Sở Dĩ bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào thập vạn đại sơn, đến đến Nam Cương học viện, cái gọi là chính là muốn thu lấy siêu cấp thiên yêu, hiện nay đối phương rốt cục ló đầu, hắn sao có thể lùi bước đâu? thế nhưng là tiêu cái gì thao thiết, thực sự quá mạnh, ta một cái nho nhỏ bá sư đi lên, không là thuần túy tìm chết, đừng không có đưa nó thu lại, ngược lại mình chết. Đinh, chủ nhân cứ việc yên tâm, có bổn hệ thống tại, tất nhiên sẽ hết sức cam đoan chủ nhân an toàn. về phần có thể hay không bắt được đầu kia siêu cấp thiên yêu, liền muốn nhìn chủ nhân tạo hóa cùng bản sự. ngươi có thể bảo chứng an toàn của ta. Hồng Vũ liên bận biểu truy vấn. Đinh, nhất định phạm vi, nhất định hạn độ, nhất định dưới điều kiện bộ hệ thống sẽ có nguyên tắc bảo hộ chủ nhân. Ngươi lời nói này nhưng mờ mờ, nhiều như vậy hạn định tử. Đến lúc đó ta xông đi lên ngươi không bảo vệ được, ta trực tiếp treo làm sao bây giờ? Hồng Vũ khoe miệng hơi chút nói, loại tình huống này cũng có phát sinh khả năng, bất quá kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Muốn có được siêu cấp thiên yêu bực này tuyệt thế yêu sủng, chủ nhân nghĩ không bất chấp nguy hiểm, kia là quyết định làm không được. Tiểu chim cánh cút khuyên. Hồng Vũ nhìn thoáng qua dần dần từng bước đi đến đầu kia quái vật khổng lồ, lòng vẫn còn sợ hai nói, nếu không đầu tiên chờ chút đã, đúng. Không phải nói lơ lửng cuối hành lang vạn yêu dưới đỉnh có vô tận bảo tàng a. Chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ liền muốn lấy hướng cuối hành lang mà đi, bởi vì vạn yêu phong bị thao thiết đánh nổ, cái này làm cho lơ lửng hành lang bên trên trí cao quy tắc lọt vào triệt để phá hư, bây giờ, tại lơ lửng hành lang bên trên, hướng về phía trước mà đi mặc dù còn có không nhỏ lực cản, nhưng so lúc trước đã không thể so sánh nổi, liền ngay cả hành lang bên trên kia ngầm yêu khí màu vàng nóng, cùng cổ thú cũng theo thời gian trôi qua càng phát ra thưa thớt. Lúc này, lơ lửng hành lang bên trên đám người, thậm chí dưới hành lang phía dưới đều là có không ít người rục dịch ngóc đầu dậy vạn yêu dưới đỉnh vô tận bảo tàng không biết để nhiều ít người bỏ mắt ai không có điểm ý nghĩ đinh chủ nhân đừng tìm buồn hệ thống đã sớm quét hình qua cái gọi là bảo tàng chính là đầu kia thao thiết trong cơ thể của nó có dược rỡ muôn màu dị bảo thậm chí cường đại yêu thú chờ các loại quý hiếm chi vật chủ nhân chỉ muốn lấy được nó liền có thể đạt được tất cả bảo tàng mặt khác chủ nhân nhìn thấy từ thân thể nó bên trong phiu tán ra những kinh nghiệm kia thiên yêu rồi sao theo buồn hệ thống kiểm chắc thao thiết thể nội còn có đếm mãi không hết kinh nghiệm thiên yêu số lượng so ngươi lúc trước đạt được cộng lại còn phải hơn rất nhiều. không chỉ có như thế, trong cơ thể nó còn đang không ngừng tạo ra mới từng đám kinh nghiệm thiên yêu. chủ nhân nghĩ phải nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm, đem thao thiết chiếm được bên trong là nhất định. tiểu chim cánh cụt cảm giác những này còn chưa đủ, tiếp tục nói, chủ nhân, ngươi thấy thao thiết phi hành phương hướng rồi sao? nghe được nó lúc trước lời nói rồi sao? hắn là tìm đầu kia yêu hoàng đi, cũng chính là tìm ngươi mẹ vợ đi. mặc dù ngươi đối mẹ vợ không có gì hảo cảm, nhưng lão bà ngươi thanh chuẩn cũng ở đó đâu. nếu là thao thiết làm bị thương lão bà ngươi, đến lúc đó ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Siêu, tiểu chim cánh cụt lời còn chưa dứt, Hồng Vũ nghe được Thanh Tuyền cái tên này, lúc này không chút nghĩ ngợi, xoay đầu lại, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng về chạy đi. Khương Ngọc Loan như thế nào hắn mặc kệ, nhưng Thanh Tuyền nếu như có nguy hiểm, đây tuyệt đối là Hồng Vũ không thể nào tiếp thu được. Cứ việc thực lực của hắn so với Siêu cấp Thiên yêu, so với Khương Ngọc Loan đến đều không đáng giá nhắc tới, nhưng thực lực mạnh không mạnh là một chuyện, muốn hay không cứu Thanh Tuyền là một chuyện khác. Hồng Vũ, ngươi làm sao hướng về đi? Phung Giật mới chính hướng về phía trước đuổi, nhìn thấy hướng về mà đi Hồng Vũ, không khỏi kinh ngạc hỏi mà Hồng Vũ thì là hàm hồ nói một câu, liền tiếp theo chạy như bay. Sau đó, đồng dạng hướng về Vạn yêu dưới đỉnh mà đi. Viên Hy Lam cũng là kinh ngạc nhìn một cái cùng nàng tương hướng mà đi Hồng Vũ. Cuối cùng hai người một sai mà qua. Tiếp xuống, lơ lửng hành lang thứ sáu đoạn mạnh địch, Trúc Sơn cùng thứ năm đoạn kim yến lao sư bọn người đều là cùng Hồng Vũ đánh cái đối mặt. Mọi người nhao nhao đối Hồng Vũ không đi Vạn yêu dưới đỉnh cướp đoạt vô tận bảo tàng, mà chọn rời đi cử động cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bất quá hôm lúc rối loạn, ai cũng không lo được hay. Thúy Hồ, bảo tàng vật này càng ít người tham gia càng tốt, cho nên mắt thấy Hồng Vũ rời đi, không ít người trong lòng ngược lại cao hứng không thôi. ở trong đó chính là bao gồm Phan Thanh Châu chính bọn người, bọn hắn cùng Hồng Vũ có cực lớn thù hận, ước gì đối phương không chiếm được bảo tàng. Hồng Vũ không để ý tới những người này, vui đầu phi nước đại, chỉ chốc lát sau chính là đi tới lơ lửng hành lang lối vào. lúc này vị kia bạch tiền bối cũng không biết đi nơi nào, mà Hàn Tử Mực Kim xuyên lão sư đồng dạng không ở chỗ này chỗ. Hồng Vũ không suy nghĩ nhiều, hạ lơ lửng hành lang, chính là hướng về siêu cấp thiên yêu truy kích xuống dưới. Vũ Nhi, đám người hỗn loạn bên trong. Trang Trinh dẫn theo kia âm cùng mã tam vệ bọn người nhìn thấy Hồng Vũ vội vã hạ lơ lửng hành lang, chính là hướng đầu kia tuyệt thế hung thú chạy tới, lập tức lên tiếng kinh hô. Chỉ bất quá, hiện trường thực sự quá mức hỗn loạn, thanh âm của nàng trong chốc lát liền bị dìm ngập tại ồn ào trong đám người. Đi, đi tìm Vũ Nhi. Trang Trinh tâm hệ ái tử, lúc này phân phó một tiếng, để mọi người mo đuổi theo kích. Mã tam vệ cùng đông đảo thị vệ ba ba nhìn thoáng qua lơ lửng cuối hành lang chỗ, truyền thuyết kia bên trong vô tận bảo tàng nơi ở, cuối cùng vẫn là lựa chọn hộ tống Trang Trinh cùng nhau đi tìm Hồng Vũ. đương nhiên, nhiều người như vậy bên trong. Không có khả năng không, có một hai cái giá tầm lớn, lúc này liền có mấy cái thị vệ thừa dịp loạn thoát ly đội ngũ, hướng về vạn yêu dưới đỉnh mà đi. Oanh, oanh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến điếc hai phát hội tiếng oanh minh âm, đại điệu tùy theo đều rung động bắt đầu chuyển động, đám người mắt chỗ cùng, chỉ gặp đầu kia tuyệt thế hung thú phi hành mà đi địa phương, nó cùng người ngay tại giao thủ bộ dáng, mắt gặp một màn như thế, mọi người trong lòng không khỏi nghiêng nghị, không biết tại cái này Nam Cương học viện, còn có cỡ nào cường giả có thể cùng như thế hung thú vật tay, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Hồng Vũ khoảng cách giao chiến tri địa càng ngày càng gần, hắn chỉ gặp đầu kia thao thiết đang cùng mấy người lớn đánh nhau, trong đó liền có Khương Ngọc Loan, còn có Khương Thần cùng bị kia Bạch Thiên Bối, Tướng Công. Đống nhiên một tiếng bao hàm kinh hỉ cùng thanh âm bị khuất vang lên, sau đó thanh tuyển từ một tòa núi nhỏ sau quần lớn ra, chạy chậm đến một đầu đâm vào Hồng Vũ trong ngực, khóc thút tiết. Vị này trung tình cùng Hồng Vũ thiếu nữ bị cưỡng ép mang rời khỏi về sau, vốn dĩ cho rằng không gặp được tình lang, nhưng đột phát sự tình lại làm cho nàng cùng Hồng Vũ lần nữa chung vùng. Loại này vui sướng cùng thỏa mãn trong lúc nhất thời để vui đến phát khóc lái đi. Chương 146: Thao Thiết VS Loan Điểu. Khó khăn lắm bị chia rẽ hai người lần nữa chung phụng, trong đó vui sướng từ không cần phải nói, trong lúc nhất thời Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, trong chốc lát chỉ cảm thấy thiên địa này đều trở nên càng phát ra thân thiết. Và anh. Đột nhiên, một đạo rung động dữ dội làm cho ôm nhau hai người kém chút cùng nhau ngã sấp xuống, lúc này bọn hắn mới phát hiện, Thao Thiết cùng Khương Ngọc Loan đám người chiến cuộc càng phát ra kịch liệt. Theo Thiết kia giống như kình thiên trụ lớn chi sau một cái tra đạp, đem một tòa học viện cao lớn kiến trúc cho dâm thành một miệng. Bạch tiên bối cùng khương thần viện trưởng hai người chật vật nãy ra, một bên khác nếu không có khương ngọc loan kiểm chế, hai người bọn họ tại vừa rồi một kích bên trong, chỉ sợ cũng chết. Hoạt động một chút gân cốt, thực là không tồi đâu. Tốt, gân cốt hoạt động mở, tiếp xuống liền nên nuốt người. Nô no, ha ha ha. Thao thiết miệng nói tiếng người, sau một khắc, nó kêu to lớn miệng chính là bỗng nhiên mở ra. Sùi, tại thao thiết bên miệng đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh điểm nhỏ, tiếp lấy điểm nhỏ cấp tốc mở rộng, trong chốc lát chính là hóa thành trực tiếp đạt mười mét có thừa cự đại hấp động. Từ trong lỗ đen tản mát ra không có gì sánh kịp hút vào chi lực. Mục tiêu trực chỉ Khương Ngọc Loan. Cứ việc Khương Ngọc Loan kiệt lực ngăn cản, nhưng ở cỗ này vô song hút vào chi lực dưới, thân thể của nàng vẫn là cấp tốc hướng về lỗ đen bay đi. Một bên khác, Khương Thần cùng Bạch Tiền Bối lập tức kinh hãi, bọn hắn vội vàng xuất thủ kiểm chế đối thủ, hai người biết, một khi Khương Ngọc Loan cái này yêu hoàng cấp cao thủ bị thu thập rơi, bọn hắn chỉ có bị quét ngang phận. Nhưng mà, hai người dù sao thực lực có hạn, cứ việc kiệt lực xuất thủ, nhưng cũng không thể dùng chuyển quái thú mãi mãi. Suy suy suy Cự đại hắc động truyền lại ra không có gì sánh kịp hút vào chi lực, để thân là yêu hoàng khương ngọc loan cơ hồ không có bao nhiêu sức chống cự bị nuốt hút tới, khiến cho trong chốc lát liền cơ hồ đến trí hắc chỗ cửa hang. Ùm. Đông nhiên một đạo tiếng rít âm hưởng triệt chân trời, trận Ch khương ngọc loan trên thân quang mang tăng vọt, nàng trong nháy mắt từ thân người hóa thành một đầu to lớn loan điểu. Hô, hô, hô. To lớn cánh lông vũ tại vô giới, hình thành từng đạo cự phong, thân thể khổng lồ tại như vậy cự lực thôi thúc dưới, rốt cục khó khăn lắm thoát ly lô đen hút vào. Loan điểu giương cánh bay lượn chân trời. Giữa không trung vẽ một cái cự đại đường cong, tại thao thiết đối diện treo dừng lại, nó cặp kia sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, dường như sau một khắc liền muốn phát động ngang nhiên một kích. chủ tước hậu duệ, No ha ha ha, quá tốt rồi, cái này nếu là đưa ngươi nuốt vào, bản đại gia thực lực đoán chừng có thể khôi phục cái bảy tám phần. thao thiết cặp kia huyết hồng trong con ngươi dần hiện ra thần sắc tham lam, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, nghĩ nuốt ta, cẩn thận hàm răng của mình đừng sập. loan điệu kia bén nhọn mỏ chim khép mở, đồng dạng bất thiện nói, tê, mắt gặp một màn như thế. Vô luận là chạy về đằng này một số người, vẫn là lơ lửng hành lang bên trên chuẩn bị tranh đoạt vô tận bảo tàng đám người, tất cả đều ngược lại hút miệng khí lạnh, mấy năm trước, mọi người đi hướng Phượng Hoàng Sơn thời điểm, chính là cùng đầu này Cường Thế Loan Điểu yêu vương từng có một lần tiếp xúc, lúc ấy, đối phương chỉ là phiến đông nhúc nít cánh, liền đem bọn hắn đều đuổi xuống Phượng Hoàng Sơn, như thế rung động một màn trong lòng bọn họ lưu lại cực sâu ấn. Tượng, bây giờ lần nữa nhìn thấy, lập tức để mọi người trong lòng nghiêm nghị. Đầu này Loan Điểu yêu vương như thế nào đi vào Nam Cường học viện? Con cùng đầu quái thú kia đánh lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? còn có, đầu quái thú kia làm sao lại từ vạn yêu phong bên trong ra? nó cùng vô tận bảo tàng lại có cái gì liên hệ? đối mặt giữa sân loạn cục, không ai có thể nói rõ được nguyên nhân như thế nào. mẹ, thanh tuyển mắt thấy khương ngọc loan hiểm tượng hoàn sinh, lập tức lo lắng kinh hô lên. một bên, hồng vũ không khỏi liên thanh ngăn ủi. lúc này, hồng vũ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa chiến trường, trong con ngươi đã có ngao ng ngoe muốn động, cũng có chần chờ bàng hoàng. mắt thấy khát vọng đã lâu siêu cấp thiên yêu liền ở bên cạnh, hắn một phương diện như muốn thu phục, một phương diện khác lại bị hắn thực lực chấn nhiếp, trong lúc nhất thời có chút chủ trừ. Đinh, chủ nhân đừng lo lắng, có ta đây, ta chậm rãi nick tới gần, cũng không có vấn đề. Bọn hắn Song Phương không phải tại đại chiến a, chờ lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta vừa vặn ngồi thu ngư ông chi lực. Tiểu Chim cánh cụt nhị cố lệ cố gắng cho Hồng Vũ đánh lấy khí. Được, trước đi qua nhìn một chút. Hồng Vũ cũng không muốn xa xa đợi ở chỗ này lo lắng xuống, nghe Tiểu Chim cánh cụt nói có đạo lý, liền gật đầu đáp ứng. Đón lấy, Hồng Vũ nói với Thanh Tuyền từ bản thân muốn tiến lên, để tại chỗ này chờ đợi lời nói. Thanh Tuyền nghe xong liền không làm, không, tướng công muốn đi chúng ta cùng một chỗ. Ngươi không muốn bước xuống Thanh Tuyển. Rơi vào đường cùng, Hồng Vũ đành phải lôi kéo Thanh Tuyển, thận trọng hướng về chiến trường dựa sát vào. Và anh, thao thiết sắc bén kia chân trước một chảo liền đem một cái sườn núi nhỏ cho chảo Bình lái đi, lúc này làm cho cự thạch cuộn cuộn, cắt bụi đầy trời, Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển hai người đều hứng chịu tới không nhỏ tác động đến, cũng may Hồng Vũ có vượt sâu lĩnh vực, Thanh Tuyển cũng có thanh quang hộ thể, này mới khiến bọn hắn hữu kinh vô hiểm cứu vãn tới. Ho ho ho. Quân quần liệt diễm tử loan điệu trong miệng phun ra, lập tức đẩy nhiệt độ xung quanh kịch liệt lên cao, thậm chí ở bên cạnh ngoan thạch đều tại nhiệt độ nóng rực hạ hòa tan ra. Nếu không phải Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển hai người có nguyên lực tại, chính là cái này một đợt hỏa diễm công kích, bọn hắn căn bản là không có cách gần phía trước. Tại thao thiết cùng Loan Điệu các hiện thần thông thời khắc, liền xem như Khương Thần cùng Bạch tiền bối hai người đều có chút không đáng chú ý, tại hai đại yêu thú đối bên phía dưới, bọn hắn phạm là bị tác động đến, liền chật vật không chịu nổi, thậm chí có đến vài lần đều chật vật bay ra, máu tươi chảy ngang. Tướng công, quái thú này là ngươi làm ra a? Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ không an phận, tới nơi nào không làm ra một ít chuyện đến quyết không bỏ qua. Ừm, nếu không phải Tướng công đem đầu quái thú này lấy ra, chúng ta cũng không thể lần nữa trùng phùng đâu. Thanh Tuần chỉ cần cùng Hồng Vũ cùng một chỗ, nội tâm của nàng liền có thể không giữ lại chút nào mở ra. cứ việc tại cái này chiến hỏa liên thiên hoàn cảnh hạ y nguyên. ách, xem như thế đi. Đầu quái thú này chính là từ kia vạn yêu phong bên trong xuất hiện. Hồng Vũ một bên ngắm lấy chiến cuộc lựa chọn tốt nhất tiến lên lộ tuyến, một bên đáp lại nói, những người kia là từ vạn yêu dưới đỉnh ra, kia vô tận bảo tàng đâu. tướng công ngươi có phát hiện hay không? nha, đúng. ta nhớ được tướng công khoảng cách cuối hành lang còn có hơn mười mét, làm sao một chút liền mở ra vạn yêu phong. Thanh truyền cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong tràn đầy nhỏ dấu chấm hỏi. Chợt có đột phá, ta liền đem Vạn Yêu Phong mở ra, về phần kia vô tận bảo tàng. Ta cũng không chút đi chú ý. Hồng Vũ tìm một khối cực đại công sự che chắn, lôi kéo Thanh truyền tránh thoát khỏi đến, theo rồi nói ra: "Tướng công, ngươi là lo lắng Thanh truyền an nguy đi, ngay cả bảo tàng cũng không để ý." Thanh truyền rất cảm động, thật rất cảm động đâu. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp có doanh doanh thu thủy đang lưu chuyển, nhìn về phía Hồng Vũ trong ánh mắt có đạo đạo dị sắc đang ngấy hiện. Hồng Vũ không khỏi mặt mơ đỏ ửng, lúc trước hắn nhưng thật ra là dự định đi Vạn Yêu Phong nhìn xem bảo tàng bất quá sau đó tại hệ thống nhắc nhở dưới hắn lúc này mới hướng bên này đổi sát theo cùng thanh tuấn nói cao đại thượng hình tượng có chút sai lệch bất quá lúc này hắn cũng sẽ không mất hứng nói cái gì lời nói thật mà là hàm hồ đáp lại ầm ầm đúng vào lúc này tiếng vang truyền đến bọn hắn nơi ở lập tức rung động dữ dội hai người vội vàng xuyên thấu qua công sự che chắn hướng nhìn ra ngoài chỉ gặp thao thiết lại là đem một tòa núi nhỏ đánh bạo khương thần ngay tại núi nhỏ phụ cận lập tức để nổ tung cự thạch nện đến chật vật không thôi nhân loại chết đi thao thiết nâng lên to lớn chi sau hướng phía sứt đầu mẹ chán khương thần liền trả đạp lái đi. U. loan điểu rít lên một tiếng, dương cánh mà đến, một đôi móng vuốt sắc bén hướng phía thao thiết đầu lâu hung hăng gõ xuống. mắt thấy loan điểu bay tới, thao thiết cặp kia tinh hồng đôi mắt bên trong lộ ra một vòng gian kế được như ý thần sắc, sớm nhìn ra ngươi cái này con chim lớn đối cái này người vô dụng loại nam nhân có lo lắng, bản đại gia lược thi tiểu kế liền đem ngươi lừa gạt đi qua. nô no, ha ha ha. cùng tiếng bên trong, thao thiết mở ra to lớn miệng rộng, lập tức tại bên miệng sinh ra một cái lỗ đen thật lớn, đối sung kích tới loan điệu hút vào ra, loan điệu cánh động động muốn tránh né hút vào, nhưng mà, thao thiết phía sau sắt cánh bỗng nhiên mở ra, giống như sắc bén chất đao, trong nháy mắt liền phong bế Loan Điểu tất cả đường lui. Bây giờ chi thế, Loan Điểu như không tránh né, liền muốn để lỗ đen thôn phệ, nhưng nếu như muốn tránh né, tránh không được sẽ đâm đầu vào đối phương sắt cánh, hạ chẳng tuyệt đối trọng thương không thể nghi ngờ. Mẹ! Mắt thấy mẫu thân rơi vào như vậy nguy cơ, thanh truyền lên tiếng kinh hô, vành mắt một chút liền đỏ lên. Hung Vũ con ngươi lúc này đã co lại thành một cái điểm nhỏ, đối mặt gần trong gang thép thao thiết, hắn quả quyết hạ lệnh, "Hệ thống, mở ra cưỡng chế thu lấy thao thiết chương trình!" Chương 147, bị nuốt. Đinh, ngay tại mở ra cưỡng chế thu lấy chương trình. Đinh, khởi động hoàn tất, bắt đầu thu lấy. Theo hệ thống thông báo thanh âm vang lên, không gian bên trong từng đạo vô cùng huyền ảo ba động truyền ra đi, mục tiêu trực chỉ siêu cấp thiên yêu thao thiết. Lúc này, thao thiết đang đắc ý tại tự mình làm cục, đem loan điểu lừa gạt nhập trong đó, một bên là lỗ đen thôn vệ, một bên khác là sắt cánh chặn đánh, lượng loan điểu cũng trốn không thoát lòng bàn tay của nó. Về phần cương thần cùng bạch tiền bối kia hai cái nhân loại, nó căn bản không để vào mắt chớ nói chi là trốn ở công sự che chắn về sau Hồng Vũ cùng Thành tuyển hai cái tiểu bất điểm Thao Thiết sớm liền phát hiện Hồng Vũ hai người tồn tại chỉ bất quá tại nó giác quan bên trong bọn hắn chính là kia tầm thường nhất nhỏ bọ chết dạng này không quan hệ đau khổ người đến một ngàn muốt vạn đều đối với nó không có chút nào ảnh hưởng nhưng mà ngay tại nó lòng tràn đầy mong đợi chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm đống nhiên một đạo huyền ảo ba động giáng lâm đạo này ba động không nhìn thực lực trực tiếp tác dụng tại hạch tâm của nó chỗ hô hô hô đống nhiên Thao Thiết bên miệng lỗ đen đống nhiên thu nhỏ ra trong chốc lát liền không thấy bóng dáng nhìn dạng như vậy phảng phất tựa như là thao thiết tại phóng thích ra lỗ đen về sau thể lực chống đỡ hết nội liền vội vội vàng vàng thu hồi. U. Loan điểu mắt thấy xuất hiện đứng không, lập tức dít lên một tiếng từ trước kia lỗ đen vị trí trôi ở vừa bay mà ra, cục diện lập tức liền mở ra. tướng công là ngươi. lúc này thanh tuyển kịp phản ứng, lúc trước ngô thân của nàng cưỡng ép mang rời đi thời điểm, hồng vũ liền thi triển ra một cái quỷ dị chiêu thức, để khương ngọc loan vị này yêu hoàng đều trên không trung tới cái đảo đảo. bây giờ thao thiết đột nhiên hành động các tưởng, thanh tuyển tự nhiên trước tiên liền nghĩ đến hồng vũ trên thân. đi mau. Hồng Vũ thông qua hệ thống cho Thao Thiết tới một cái hất thủ không có kết quả về sau, liền trước tiên cảm ứng được đối phương khóa chặt mình, hắn không chút nghĩ ngợi, suy nghĩ khẽ động liền để tám mắt nện mang theo thanh tuyển hướng một bên khác bỏ chạy. Vâng. Vừa làm xong cái này tất cả đúng, Thao Thiết kia giống như cựu thiên cự chảo chân trước liền một chút đập vào công sự che chắn phía trên, nhất thời đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Hồng Vũ mặc dù có vượt sâu lĩnh vực phòng hộ, nhưng vẫn là để như là như đạn pháo hòn đá bắn tung tóe đến trên thân xuất hiện không ít chảy ra. Tiểu tử, không nghĩ tới trên người ngươi còn có thú vị như vậy đồ vật đến bản đại gia trong bụng tới đi. Thao thiết một trảo đem công sự che chắn đập nát. Sau một khắc liền mở cái miệng rộng, nhất thời một cái màu đen điểm nhỏ cấp tốc mở rộng, trong chốc lát liền trưởng thành là một cái đường kính chừng 10 mét có thửa lỗ đen, trong đó lúc này tản mát ra kinh khủng hút vào chi lực. Hồng vũ một cái nho nhỏ bá sư sao có thể tiếp nhận khủng bố như thế hút vào? Lúc này không có chút nào chống cự liền đi tới lỗ đen trước đó. Thượng công, thanh truyền bi thiết một tiếng, cả người cơ hồ đều muốn ngất đi. Mà đúng lúc này đợi to lớn loan điệu phát ra một tiếng cao vút tiếng kêu to ầm, vũ cánh lông vũ liền lướt đi tới hai con to lớn lợi chảo thẳng đến thao thiết, nhưng mà một chiêu này vốn là bức bách thao thiết đi vào khuôn khổ, dùng cái này tới cứu hạ hồng vũ, nhưng cái nào nghĩ đến thao thiết đối cái này một tấn bánh công kích không có tránh không có tránh, triển khai sát cánh chính là chặn lái đi. ngoan. sau một khắc, loan điểu kia giống như thép cấu lợi chảo chính là hung hăng trộn vào thao thiết cánh phía trên, ở phía trên lưu lại mấy đạo thật sâu danh máu, trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt, tốt không thê thảm, nhưng mà thao thiết lại là không quan tâm những chuyện đó, bên miệng lô đen hấp lực chưa từng dừng lại mảy may, nhất cử đem hồng vũ cả người đều nuốt hút vào. Cái này thao thiết đúng là liệu mạng thụ chút tổn thương cũng muốn đem Hồng Vũ nuốt vào bụng, hiển nhiên đối Hồng Vũ thể nội kia vật có ý tứ cực cảm thấy hứng thú. "Trướng công! Trướng công!" Thanh truyền mắt thấy Hồng Vũ bị lỗ đen nuốt hút đi vào, lập tức như giống như điên đi về phía bên này, lại là để tám mắt nện thật chặt giữ chặt, nó vừa mới đạt được Hồng Vũ mệnh lệnh, chết cũng không thể để Thanh truyền đặt mình vào nguy hiểm. Trên bầu trời, to lớn loan điểu gặp Hồng Vũ tên tiểu bối này vì giúp nó mà bị nuốt tiến lỗ đen, nó cũng phẫn nộ, lúc này mở ra bén nhọn mỏ chim, phun ra ra vô biên vô tận đại hỏa, hướng phía thao thiết che trùng xuống. Hô hô hô! Hỏa diễm triệt địa không nứt. Trong chốc lát đem vương viên vài trăm mét đều lồng trụ vào trong, như thế, lập tức đem sau đó chạy về đằng này. Tất cả mọi người cắt đứt lái đi, coi như mạnh như mã tam vệ, kim xuyên cùng hàng tử mực những người này ở đây lửa lớn rừng rực phía dưới, trong lúc nhất thời đều không thể đột phá tiến lên. Vũ Nhi, ta Vũ Nhi, tại đại hỏa hạ xuống trước một khắc, Trang Trinh tận mắt thấy Ái Tử bị lô đen thôn phệ, lúc này mắt tối sầm lại, kém chút ngã sấp xuống, tiến tới, bi thương tiếng hô từ trong miệng phát ra, kia âm mã tam vệ. Cùng Hàn Tử Mực bọn người toàn đều nhìn thấy màn này, mọi người trong lòng tựa như bị đặt lên một tảng đá lớn, hết sức trầm trọng. Một bên khác, lơ lửng cuối hành lang chỗ, nơi này đã bị hàng ngàn hàng vạn người chố vây quanh, không có người không đối trong truyền thuyết vô tận bảo tàng không có hứng thú, nhưng mà, nhiều người như vậy cơ hội trong khoảng thời gian này đem rách nát vạn yêu phong lật ra cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời, lại là ngay cả bảo tàng lông cũng không thấy được, cái này không khỏi khiến mọi người càng phát ra phiền não. Đỏ mắt lên đám người giống như thua sạch thẻ đánh bạc dân cờ bạc, tại đá vụn phế tích bên trong liều mạng tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Bảo tàng đâu? Kia vô tận bảo tàng đâu? Số trên vạn năm qua nghe đồn bảo tàng ở đâu? ở nơi nào a? Một chút đẩy ngón tay nhìn có thể lấy được đoạt bảo tàng người tại phát hiện hy vọng thất bại thời khắc, lập tức không chịu nổi, ồn loạn gầm hết lên. Trong lúc nhất thời, rách nát vạn yêu dưới đỉnh liền có một luồng lệ khí tại tứ ngược, cứ việc nơi xa còn quanh quẩn lấy quái thú cùng loan điểu ở giữa đại chiến ù ù thanh âm, nhưng cũng không ngăn cản được cái này luồng lệ khí càng thêm nồng đậm. Ui, các ngươi nói kia bảo tàng có thể hay không để hồng vũ tiểu tử kia cho sớm lấy được? Không phải vì cái gì lúc ấy tất cả mọi người hướng vạn yêu phong đến liền chính hắn hướng về chạy trong này khẳng định có vấn đề đúng a hồng vũ lúc trước không phải liền là tiếp cận nhất vạn yêu phong sao nói không chừng đầu quái thú kia chính là hắn thả ra bảo tàng cũng sớm bị hắn thần không biết quỷ không hay lấy đi hẳn là chính là như vậy tìm hồng vũ đi như thế một số lớn bảo tàng không thể để cho chính hắn độc chiếm đi đi tìm hồng vũ để hắn đem bảo tàng giao ra những này không có thu hoạch bảo tàng người phảng phất một chút tìm được chỗ tháo nước nhất thời hò hét lao về sau đi ở giữa mặc dù có ký biến tề duệ ngụy đại biêu đám người vì hồng vũ cãi lại nhưng bọn hắn thực sự người đơn thế cô, căn bản sẽ không có mấy người nghe bọn hắn. đang cuộn trào mãnh liệt trong đám người, Phan Thanh, Mạnh Địch, Trúc Sơn, Châu Chính, cùng Đỗ Siêu, Triệu Trung bọn người đều mang tâm tư, hơi chút dứt khoát xuất ra truyền tấn thạch đến tiến hành liên lạc. Vạn yêu phong sụp đổ, lơ lửng hành lang chí cao quy tắc biến mất, quái thú tứ ngược. Những tin tức này thực sự quá mức trọng đại, tự nhiên muốn trước tiên truyền ra ngoài. mãnh liệt đám người từ lơ lửng dưới hành lang đến, hướng về quái thú cùng loan điệu địa phương chiến đấu điên cuồng phóng đi. người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì truyền thuyết kia bên trong vô tận bảo tàng. Những người này đều điên cuồng, căn bản không để ý tới cái gì quái thú đại chiến. Lúc này chỉ muốn tìm tới Hồng Vũ, để giao ra bảo tàng. Ho ho ho, Cháy hừng hực đại hỏa đem mọi người đều cản ở bên ngoài. Bất quá cái này cũng không thể ngăn cản những người này thu hoạch vô tận bảo tàng lửa nóng chi tâm. Uy, Hồng Vũ đâu? Các ngươi có ai nhìn thấy Hồng Vũ rồi? Cái này đáng chết hỏa diễm. Lao Tử muốn đi vào tìm bảo tàng. Cái gì? Ngươi nói Hồng Vũ bị quái thú nuốt? Thật hay giả? Hôn đàn. Bảo tàng còn ở trên người hắn. Làm sao lại để quái thú nuốt? bị vô số người tìm kiếm Hồng Vũ, lúc này xuất hiện tại một mảnh lõa phục trang đẹp đẽ chi địa, thả mắt nhìn đi, các loại hình dạng dị bảo, các loại tướng mạo yêu thú cái gì cần có đều có, không chỉ có như thế, tại cái này thần bí chi địa còn có không thể nhìn thấy phần cuối vô số kinh nghiệm thiên yêu tại tự do tự tại bay lượn lấy, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vô tận bảo tàng a? thực sự quá nhiều, nhiều lắm, cứ như vậy biết công phu, Hồng Vũ con mắt đều có chút nhìn bỏ ra. chương 148, ngoài ý muốn kết quả, cánh thứ hai, vô tận bảo tàng vậy mà đều ở nơi này. Trước kia hệ thống cùng Hồng Vũ nói những này thời điểm, hắn còn có chút không dám tin, bất quá lúc này mắt thấy rực rỡ muôn màu dị bảo, yêu thú, bá thuật, thậm chí vô cùng vô tận kinh nghiệm thiên yêu, Hồng Vũ một đôi mắt lập tức phát sáng lên. Ai có thể nghĩ tới, lơ lửng cuối hành lang chỗ vạn yêu phong phía dưới bảo tàng, lại ngay tại đầu quái thú này thao thiết trong bụng, nếu không phải Hồng Vũ chó ngáp phải rồi làm cho đối phương nuốt vào đến, hắn đoán chừng đời này cũng sẽ không biết tin tức này. Nếu là đem nơi này bảo tàng đều mang đi ra ngoài, vậy ta liền phát. Triệt để phát. Hồng Vũ phản ứng đầu tiên liền đem nơi này chúng nhiều bảo bối tất cả đều đóng gói thuận đi. đương nhiên, nếu là chỉ có túi chứa vật cùng yêu sủng túi phổ thông người tu luyện, đoán chừng ngay cả nơi này một phần ngàn đều mang không đi. Bởi vì những cái tia không gian trang bị dung lượng có hạn, mà Hồng Vũ thì lại khác, hắn có thiên yêu không gian nhưng nói là vô hạn lượng. Đem trước mắt nhóm này bảo tàng đều mang đi cũng không đáng kể. Nghĩ đến liền làm, Hồng Vũ suy nghĩ khẽ động, câu thông thiên yêu không gian liền thu lấy, nhưng mà để ngạc như là, hắn sau đó phát hiện nơi này bảo vật đúng là một mực bị hấp thụ ở, căn bản thu không đi ngay tại Hồng Vũ nghĩ đến đem bảo vật từng kiện lấy xuống lại thu lấy thời điểm đột nhiên một trận thanh âm cổ quái vang lên theo thanh âm tiếp tục Hồng Vũ kinh hãi nhìn thấy một cái nhỏ thao thiết từ một vị bị nuốt hút vào tới Nam Cương Học Viện học sinh trong thân thể trui ra có vẻ vẫn còn thèm thuồng mà vị bạn học kia thì là ngơ ngơ ngác ngác không biết bị dở cho gì nô no, ha ha ha tiểu tử ngươi có thể vừa mới vậy mà ảnh hưởng đến bản đại gia hành động nghĩ đến trong thân thể ngươi nhất định tồn tại rất vật có ý tứ vậy liền để bản đại gia đến xem thật kỹ một chút đi đang khi nói chuyện nhỏ thao thiết liền không có hảo ý hướng về hồng vũ đi tới. đừng, có chuyện hảo hảo nói, đừng hơi một tí liền chui người ta thân thể, đây là rất không lễ phép cử động. uy, ngươi có nghe hay không? hỗn đản. hồng vũ lúc đầu muốn theo đối phương tán gẫu đôi câu, nhưng chỗ nào nghĩ đến, tên khốn này đùa chơi căn bản không nghe, cất bước liền đến đến trước người. hồng vũ muốn ngăn cản, nhưng ở người ta một mẫu ba phần đất, mấy lần liền để nhỏ thao thiết cho chế trụ, chợt mắt thấy đối phương chui vào trong thân thể của mình. tiểu tử, để bản đại gia nhìn xem trong thân thể ngươi đến cùng có thứ gì tốt. nhỏ thao thiết tiến vào hồng vũ trong thân thể chính là trước tiên hướng đan điền mà đi, Ờ. lợi hại người khác đan điền đều là cái gì linh hồn mà ngươi nơi này lại là như thế khí phái một cái lớn vực sâu, chắc không được bản đại gia cảm giác ngươi không giống chứ? còn có người lửa đồ tốt không ít ta tiểu tử, ha ha lần này bản đại gia xem như mỏ lấy Nhỏ thao thiết một bên tại hồng vũ trong đan điền dạo bước, một bên bình phẩm từ đầu đến chân để cho ta cảm thụ một chút lúc trước đối ta sinh ra tác dụng cố lực lượng kia hẳn là tại bên này nó lại nhảy một cục hướng về hồng vũ đan điền một châu ngốc ngách mà đi, đáng chết! thật đi tìm Thiên yêu hệ thống. Cứ việc tiểu chim cánh cụt nói, để thao thiết tìm tới Thiên yêu hệ thống cũng không lo ngại, nhưng Hồng Vũ vẫn là không nhịn được trong lòng khẩn trương, cho tới nay, vô địch Thiên yêu hệ thống đều là hắn trọng yếu nhất bí mật, là hắn quật khởi nơi cội nguồn, nó nếu là xảy ra vấn đề gì, là Hồng Vũ tuyệt đối không cho phép. Lô no, ha ha ha. Nơi tốt ra nơi tốt, lại có một mảnh tinh không. Bà đại gia tại sao trời bên trong cảm nhận được mạnh lên lực lượng? Quá tốt rồi. Thật sự quá tốt rồi. Cái này so nuốt một cái, không, 10 cái loan điểu đều còn mạnh hơn nhiều. Lô no, ha ha ha bản đại gia phát, triệt để phát. Không nghĩ tới vậy mà đạt được như thế một cái bảo tàng. Nghe thao thiết kia tiếng cười càn rỡ, Hồng Vũ khoệ miệng quất thẳng tới xúc, hắn vốn cho là mình lại tới đây phát hiện bảo tàng, cái nào nghĩ đến, đầu kia nhỏ thao thiết tiến vào thiên yêu hệ thống, cũng như hắn, cho là mình tìm được bảo tàng, cái này nói đến thực sự có chút trâm chọc ý vị. Uy, tiểu chim cánh cụt, ngươi muốn bắt bản đại gia. Thật sự là nghĩ mù tầm, bản đại gia là ngươi có thể bắt sao? Đi chơi đi chơi, đừng tại đây vướng chân vướng tay. ầm. Bịch. Soạt. Tiếp xuống Hồng Vũ liền nghe được làm hắn cái hốt thẳng đau liên tiếp thanh âm, lập tức, tiểu chim cánh cụt nỉ cổ lệ kia có chút thanh âm bị khuất tại vang lên bên hai. "Ô oh, ô, oh. chủ nhân, ta đánh không lại nó, cái này đáng chết tinh trùng lên não." Hồng Vũ ý thức sau đó cũng tiến vào thiên yêu không gian, lại là nhìn thấy, tiểu chim cánh cụt nỉ cổ lệ sốt sếch đứng ở nơi đó, chính tức giận nhìn chằm chằm cùng cái dù côn lưu manh đồng dạng xông tới thao thiết. Con hàng này nằm ngang cánh tay trong tinh không đi dạo, một hồi tiến vào viên này yêu tinh nhìn xem, một hồi tiến vào viên kia yêu tinh nhìn một cái, chui tới chui lui ở giữa lúc đầu tại yêu tinh bên trong hào hảo cường hóa xà mỹ nữ hư không thú mê tung thú tiểu thải không tước cùng đông đảo vạn phệ kiến đều bị nó quấy giày chui ra không rõ ràng cho lắm nhìn xem vị này khách không mời mà đến một mặt mở bước tại mấy quả tháp sáng yêu tinh bên trong dạo chơi một vòng thao thiết chính là hứng thú giạt giảo chui vào một viên ảm đạm yêu tinh nhất thời theo nó chui vào viên kia yêu tinh được thắp sáng ra mà lại độ sáng muốn xa siêu việt hơn xa cái khác yêu tinh nô no, ha ha ha tốt thật sự quá tốt rồi nơi này quả thực là tu luyện thiên đường vi tiểu tử ta quyết định về sau liền chuyển vào đến ở nhanh điểm đem đại gia bản thể cũng thu vào đến ta đều đã đợi không kịp ách còn có như thế tào thao ta Hồng vũ lúc này cũng một mặt ngỡ bước hắn đã từng nghĩ tới không biết nhiều ít loại thu phục siêu cấp thiên yêu chẳng cảnh mà tại kiến thức đến siêu cấp thiên yêu cường hãn về sau hắn phát hiện nguyên lai nghĩ tới những phương pháp kia không có một cái nào có thể cần dùng đến đặc biệt tại sử dụng hệ thống cưỡng chế thu lấy đều sau khi thất bại hồng vũ thì càng vào đầu không biết bậc này cường đại siêu cấp thiên yêu nên như thế nào giải quyết nhưng chỗ nào nghĩ đến bây giờ đối phương đúng là chủ động đưa tới cửa như vậy cũng tốt so một cái thợ săn đi đi săn lúc đầu lại là thả chó lại là dùng cung tiễn dùng bất cứ thủ đoạn nào nghĩ muốn bắt một con thỏ lại không nghĩ con thỏ nhìn thấy hắn căn bản không chi phí sự tình hướng kia một nằm chỉ mình tiểu thân bản nói tới đi bắt đi ta tự nguyện trở thành ngươi con mồi, nhanh điểm ta đều đã đợi không kịp bây giờ hồng vũ liền như vậy một bước hắn lại thử hỏi một câu uy ngươi thật nguyện ý vào ở đến thao thiết đem con mắt đảo một vòng diễm môi nói đồ đần mới không nguyện ý đừng nói nhảm nhanh lên đem bảng đại gia thân thể làm tiền đến hừ hừ Về sau bản đại gia nếu là ở cao hứng, nói không chừng sẽ động động thủ giúp ngươi giải quyết chút vấn đề, ngươi liền bụng trộm vui đi thôi. Ờ, quên nói, ngươi chậm nửa điểm, bản thể của ta liền phải đem những người kia chơi hỏng, nhất là tiểu cô nương kia, khóc hô hào hướng bản đại gia cái này rồng, nói muốn tìm ngươi, thật là chán ghét. Phúc! Hồng Vũ kém chút thổ huyết, đừng đừng đừng, ngươi tuyệt đối đừng tổn thương bọn hắn, ta sẽ đem bản thể của ngươi làm tiền đến. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ liên bận bịu câu thông thiên yêu không gian, mở ra đối thao thiết bản thể thu lấy. Chương 149, đột phá. Bá đem cảnh Để Hồng Vũ ngạc nhiên là, ở sau đó hắn ý đồ đem thao thiết bản thể thu nhập thiên yêu không gian quá trình bên trong, xuất hiện chút tình trạng. Bởi vì thao thiết bản thể quá khổng lồ, tại thu lấy thời điểm, đúng là phế đi như kình, thiên yêu không gian đóng cửa vào cơ hội bị ra hỏa này chống đỡ lớn hơn một vòng, đối phương bản thể lúc này mới khó khăn chui vào, chỉ sợ cái này tại thu lấy yêu sủng trong lịch sử đều được cho một cái kỳ hoa. Hồng Vũ không nghĩ tới chính là, yêu thiêu thân còn không chỉ như thế, tại đối phương bản thể tiến vào thiên yêu không gian một sát na, thể nội kia vô tận nhiều kinh nghiệm thiên yêu đúng là lũ dữ bay ra, nhanh liệt chui vào trong thân thể hắn lần này kinh nghiệm thiên yêu tràn vào lượng vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào thậm chí siêu phụ tải năng lượng tăng lên đem hồng vũ ý thức sung kích đến độ bắt đầu mơ hồ hồng vũ thu lấy thao thiết trong quá trình này ngoại giới người cũng đều thể nghiệm một phen kỳ hòa kinh lịch lấy quái thu thực lực kia là đè ép loan điểu cùng khương thần cùng bạch tiền bối bọn người đánh lúc này thanh tuyển liều mạng tránh thoát tám mắt nghiện chói buộc muốn đi tìm bị nuốt hút hồng vũ trang diện một lần hỗn loạn không chịu nổi cái này các loại tình hung giới không được bao lâu thời gian loan điệu cùng khương thần bọn người liền bị thao thiết một mũi quái nhưng mà ngay lúc này Thao thiết lại ra yêu tiêu thân, chỉ thấy nó đột nhiên đình chỉ công kích cử động, sau đó còn giống như núi nhỏ đại gia hỏa đột nhiên giống như là táo bón nguyên địa trượt chuyển vòng vòng. Rốt cục tại ta nhất thời khắc quang mang nói lên, thao thiết biến mất không thấy lái đi, lúc trước bị nuốt mất không ít người đều nhẹ ra, ở trong đó liền bao quát hồng vũ, chỉ bất quá hồng vũ nhìn một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Thanh tuấn mắt thấy tướng công ra, lập tức nào tới, khóc đến gọi là một cái hào hào, mà không chung bước cánh, chuẩn bị liều mạng tranh đấu loan điệu lại là sưng sờ tại nơi đó, nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này gần như buồn cười một màn tại sao mà tới là Hồng Vũ tiểu tử kia a không nên a hắn cho dù lợi hại hơn nữa, bất quá là cái nho nhỏ bá sư mà thôi, làm sao có thể đem đầu kia chừng Bá Hoàng cấp bậc quái thú cho thần không biết quỷ không hay thu thập hết? Đó căn bản nói không thông. Nhưng nếu như không phải tiểu tử kia, quái thú lại đi nơi nào? Là ai xuất thủ đưa nó thanh lý mất? Trong lúc nhất thời Loan Diệu đại yêu lâm vào thật sâu trầm tư, Hồng Vũ phảng phất trong giấc ngọng, một cái rất trường rất ôn tạp động ở trong giấc ngọng, thực lực của hắn lấy không có gì sánh kịp tốc độ tăng lên lái đi, nhưng trong quá trình này hắn lại mơ hồ nghe được Thanh Tuyền tiếng khóc. Cùng sau đó lưu luyến chia tay thanh âm, tại ngộng cảnh bên trong, Hồng Vũ càng là gặp được cháy hừng hực đại hỏa, cùng muốn đột phá hỏa diễm sông tới vô số ồn ào náo động người. Ngum lung ở giữa, Hồng Vũ chợt nghe Thao Thiết kia lớn giọng la lên, "Đáng chết! Bản đại gia chân tàng yêu thú a! Còn có thú hồn." Ô ô ô. Hồng Vũ có chút phí sức tìm theo tiếng nhìn lại, lại là ngạc nhiên phát hiện, từ trên thân Thao Thiết bay ra từng cái yêu thú cùng ngum lung thú hồn, bọn chúng đều là Thao Thiết không biết trải qua qua một số năm tích lũy, mà bây giờ, những này muôn hình muôn vẻ, nhiều loại yêu thú cùng thú hồn tất cả đều bay khỏi Thao Thiết thân thể tiến vào chiếm giữ từng khỏa yêu tinh bên trong theo đông đảo yêu thú cùng thú hồn tiến vào nhất thời kia đầy trời ảm đạm yêu tinh bị từng khỏa thắp sáng ra quả nhiên là quần tinh sáng chói chiếu sáng rạng rỡ nhiều như vậy yêu sủng lần này phát đạt hồng vũ cảm ứng đến yêu tinh bên trong kia từng cái hình thù kỳ quái yêu thú hoặc là thú hồn ý mừng rỡ không cần nói cũng biết phàm là có thể bị thao thiết giá hỏa này xem trọng yêu thú có thể là bình thường mặt hàng a hiển nhiên là không thể nào tại hồng vũ cảm ứng bên trong mỗi khỏa yêu tinh bên trong đều rụng rụng một cái cường đại sinh mệnh chỉ bất quá Những này muôn hình muôn vẻ yêu thú hoặc thú hồn tại thao thiết thể nội không biết chờ đợi bao nhiêu năm, mỗi cái đều là hệ bài không chịu nổi, muốn để bọn chúng khôi phục lại, chỉ sợ đến tại yêu tinh bên trong cường hóa một đoạn thời gian mới được. Có thể nói, theo đầy trời yêu tinh được thắp sáng, hồng vũ chỗ thống ngự yêu sủng đạt đến một cái trình độ khủng bố. Tiểu tử, tính ngươi có chút lương tâm, đem bản đại gia hư giới thay thế vật đều thanh lý đi, để bản đại gia lòng rất nhanh. Bất quá ngươi cái này thằng danh con đem bản đại gia tân tân khổ khổ thu thập yêu thú đều cho cướp đoạt đi, bản đại gia hận ngươi cả một đời. Ồ. Thao thiết giác quáng họng tại thiên yêu không gian bên trong khóc lóc gom sòm lan lụt để Hồng vũ khỏe miệng không ngừng run rẩy. Thư giới thay thế vật, chẳng lẽ chính là những kinh nghiệm kia thiên yêu? Những người kia không cần bọn chúng, nhưng những kinh nghiệm này thiên yêu lại có thể cho ta cung cấp năng lượng khổng lồ. Nói đến thật đúng là kỳ diệu. Hồng vũ quan sát một đoạn thời gian chính là phát hiện, không chỉ có thao thiết trong thân thể tồn tại không thể đo lường kinh nghiệm thiên yêu, mà lại mỗi thời mỗi khác, thao thiết trong thân thể còn có thể sinh ra bước phát triển mới kinh nghiệm thiên yêu đến. Những kinh nghiệm này thiên yêu đều bám vào tại thao thiết trong thân thể, bởi vì số lượng quá nhiều cho nên những người kia đang nói chuyện ở hơi ở giữa bắt đầu từ trong miệng ngui xuất hiện số lượng không ít kinh nghiệm thiên yêu, mà theo thao thiết cùng hồng vũ sinh ra gặp nhau, thể nội kinh nghiệm thiên yêu rốt cuộc tìm được nguồn tiêu thụ, số lớn số lớn đều chuyển rời đến hồng vũ trên thân, để hắn thực lực kịch liệt tăng lên. Theo thời gian trôi qua, hồng vũ ý thức càng phát ra rõ ràng, hắn sau đó ngạc nhiên phát hiện, vượt sâu không đáy trạng thái bề mặt, lại đến cơ hồ tràn đầy trình độ. Phải biết trong đan điền vượt sâu không đáy đây chính là tề có phương viên vài dặm chi lớn, lớn như thế diện tích vượt sâu lại có vạn mét chi sâu, đứng không chi đại nạn lấy đánh giá nhưng mà như vậy lớn đứng không đúng là tại kinh nghiệm thiên yêu bổ khuyết dưới khó khăn lắm đạt tới tràn đầy trạng thái bởi vậy có thể thấy được kinh nghiệm thiên yêu số lượng khổng lồ nhưng mà để Hồng Vũ tâm kinh run dậy chính là hắn phát hiện cho dù kinh nghiệm thiên yêu cơ hồ đem hắn vực sâu không đáy đều lấp kín nhưng thao thiết thể nội có kinh nghiệm thiên yêu số lượng tựa hồ cũng không có giảm ít hơn nhiều dáng vẻ nhiều lắm kinh nghiệm thiên yêu số lượng thực sự nhiều lắm ngay tại Hồng Vũ cảm thán cái này ngay miệng hắn bỗng nhiên cảm giác trong đan điền chấn động theo mặc dù có mãnh liệt ba động phát ra Hồng Vũ liên bận biểu nhìn lại chỉ gặp trong đan điền vực sâu không đáy, vậy mà giữa bất chi bất giác đạt đến tràn đầy trạng thái. Theo vực sâu tràn đầy, từ bá sư hướng bá đem đột phá, bắt đầu. Một cỗ không có gì sánh kịp cường tịnh cảm giác tràn ngập hồng vũ thân thể, để hắn có một loại muốn cùng thiên công so độ cao hảo tình trang trí. Mà lúc này đây, hồng vũ đại não độ cao rõ ràng, hắn không có nóng lòng cao hứng, mà là suy nghĩ khẽ động ở giữa, làm cho khó khăn lắm tiết ra ngoài khí tức tất cả đều khóa chặt tại vực sâu không đáy bên trong, để cỗ này đột phá khí tức đều ẩn nấp xuống tới. Vực sâu không đáy một cái đặc thủ công hiệu mà có thể khóa lại khí tức Bây giờ tại Hồng Vũ toàn lực vận chuyển dưới, đột phá khí tức cơ hồ không có một tia tiết lộ ra ngoài. Hồng Vũ sở dĩ làm như vậy, tự nhiên muốn ẩn dấu thực lực. Thử nghĩ, vô tận bảo tàng rơi xuống tay hắn, Thao Thiết cũng chuyển vào Thiên yêu không gian. Nếu là lúc này hắn Hồng Vũ thực lực tăng vọt đi lên, tuyệt đối phải trở thành mục tiêu công kích. Thực lực mạnh là một chuyện, nếu như không có thích hợp sách lược, một vị làm bừa, vậy cũng tuyệt đối đi không trường xa. Tóm lại, tiếng trầm phát đại tài muốn so tỏ vẻ giàu có kéo kiểu hận mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Lúc này Hồng Vũ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết tràn đầy, bá khí tràn đầy toàn thân cao thấp bởi vì tấn cấp đến bá đem cảnh mà thoải mái đến cực hạn nhưng tấn cấp khí tức không chút nào cũng không có tiết lộ ra ngoài vô luận là lung la lung lay hướng bên này đi tới khương thần viện trưởng bạch tiền bối tốt hơn theo sau hướng bên này vọt tới mấy ngàn người không có một cái nào phát giác chương 150, trăm địch tập hỏa vân quốc xâm phạm thanh tuyển thanh tuyển đương hồng vũ ngồi dậy thời điểm chỉ thấy chung quanh đổ nát thê lương cảnh hoàng tàn khắp nơi nơi xa còn thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực khương thần viện trưởng cùng bạch tiền bối thất tha thất tiểu đi về phía bên này càng xa xôi bóng người đông đảo có không hạ mấy ngàn người tại ở gần, nhưng Hồng Vũ lại cảm giác không làm nhảm làm nhảm, bởi vì hắn phát hiện, Thanh tuyển không thấy bóng dáng. Tiêu nửa ngày không ai tiếp lời, mà lúc này đây, tá mắt nhện đi tới trước mặt của hắn, kỳ phong lợi chân nhện kẹp lấy một tờ giấy đưa tới Hồng Vũ trước mặt. Hắn ngay cả vội vươn tay tiếp nhận tờ giấy, triển khai quan sát, chỉ thấy phía trên dùng xinh đẹp chữ viết viết mấy hàng nói: Tướng công, ta đi, mẫu thân không phải buộc ta đi lão tổ nơi đó, không phải nàng liền muốn gây bất lợi cho ngươi. Mặc dù Thanh Tuyền rất muốn rất muốn đợi tại tướng công bên lời, cùng ngươi thành hôn, cùng một chỗ qua hạnh phúc sinh hoạt nhưng bây giờ chỉ có thể rời đi. Thanh Tuyền cũng không biết còn có thể hay không trở về, cũng không biết có thể hay không cùng tướng công lần nữa trùng phụng, Có lẽ cái này từ biệt chính là cả một đời. Tướng công, Thanh Tuyền không thể cùng ngươi đi tiếp thôi. Nhưng ta biết nhất định có rất nhiều người nghĩ tiếp lớp của ta. tỉ như cái kia Tia Âm, tại ta cùng nàng tiếp xúc mấy lần bên trong, cái này nha đầu phiến tử mỗi lần nói về ngươi, con mắt đều sáng sáng, ta có thể nhìn ra được, nàng đối tâm tư của ngươi không thể so với ta ít đâu. Ngoài ra còn có con kia xả mỹ nữ, nó đối tướng công cũng thèm nhỏ dại rất lâu đâu nếu là tướng công cô độc tịch mịch lời nói có thể đem các nàng đều thu a thanh tuyển sẽ không tức giận thanh tuyển chỉ hy vọng các nàng có thể thay ta chiếu cố thật tốt tướng công chữ viết viết đến nơi đây im bặt mà dừng hưng vũ có thể nhìn thấy trên giấy lờ mờ còn có còn chưa hoàn toàn khô cạn nước mắt hắn có thể tưởng tượng thanh tuyển một bên rơi lệ một bên viết những này lúc tình cảnh thanh tuyển giờ khắc này hưng vũ chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên thiếu chút cái gì loại kia không hoàn toàn cảm giác để hắn có khó chịu không nói ra được mà đúng lúc này viện trưởng tiếng kinh ngạc cơm tại vang lên bên thay hưng vũ ngươi không có việc gì Quái thú kia đâu? Còn có. Đầu kia Loan Điểu cùng Thanh Tuyển đâu? Lúc trước lớn trong chiến đấu, Thương Thần cùng Bạch Tiền Bối hai người bị đánh thẳng rồi, bọn hắn để thao thiết nhiều lần tra đạp, thậm chí một lần đã hôn mê, cho nên đối với sau đó quái thú biến mất, cùng Loan Điểu cùng Thanh Tuyển hạ lạc đều là không được biết. Hồng Vũ kinh ngạc nhìn xem Thanh Tuyển lưu lại tờ giấy cũng không đáp lại, mà đúng lúc này lợi, đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng toàn bộ Nam Cương học viện, ngay sau đó chính là sóng sau cao hơn sóng trước âm thanh ồn ào. Địch tập. Nam Cương học viện tao nội tập. Đáng chết. La Hỏa Vân quốc người tới thật sự là một bang lòng lang dạ thú hàng người. lúc này vô luận là bạch tiền bối vẫn là khương thần viện trưởng sắc mặt đều đại biến, bọn hắn hướng quanh mình quét mắt một phen, sau đó liếc nhau một cái, liền chia ra hành động ra. trước khi đi, khương thần viện trưởng nói nam cương học viện gặp địch tập, lúc này thân nhân của ngươi bằng hữu nói không chừng chính chờ cứu viện, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. nói xong, khương thần viện trưởng liền phi thân mà đi. hồng vũ kia nhìn về phía tờ giấy ánh mắt động nhiên chấp động, mẫu hậu, kia âm, tế duệ, ngụy đại u, còn thật nhiều người, mọi người lúc này đều ở vào trong nguy cơ ta xác thực không thể lại như vậy đi xuống. suy nghĩ đến đây, hồng vũ phất tay thu hồi tờ giấy cùng tám mắt nhận, thân hình địa thiểm hướng về một phương hướng nhanh chóng mà đi. lúc này, hồng vũ trong đan điền như cũ phồng lên lấy quần cuộn bá khí năng lượng, vô số kinh nghiệm thiên yêu từ thao thiết thể nội bay ra, liên tục không ngừng xông vào hồng vũ thể nội, để tu vi của hắn lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. đã tấn cấp đến bá đem cảnh hồng vũ, do xét có thể lực lớn lớn tăng cường, lúc này hắn thậm chí có thể phát hiện kia vạn mét phía dưới vực sâu dưới đáy. theo hồng vũ đoán chừng, vực sâu tổng thể chiều sâu có chừng mười mét nhiều. lúc này. Hồng Vũ có thể tùy tiện cảm ứng được, vượt sâu dưới đáy, đang có lấy từng kia từng sợi tử từ sắc chi khí đang ngưng tụ. Thiên Thiên sinh khí, đây cũng là để thăng làm Bá Đem về sau, cần tu luyện vật, dựa theo bình thường tình huống, linh hồn tràn đầy sau liền bắt đầu ngưng tụ Thiên Thiên sinh khí, đợi ngưng tụ ra chín đạo Thiên Thiên sinh khí, liền có thể nếm thử đột phá Bá Vương chi cảnh. Nhưng mà khiến Hồng Vũ ngạc nhiên là, hắn vừa mới đột phá đến Bá Đem cảnh, vượt sâu dưới đáy ngưng tụ Thiên Thiên sinh khí số lượng liền có trọn vẹn chín đạo. Nếu là những người khác, ngưng tụ ra chín đạo Thiên Thiên sinh khí, tu vi liền đạt đến cựu tinh Bá Đem trình độ mà Hồng Vũ nơi này, mặc dù có chín đạo sinh khí, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng tu vi vẫn như cũ là nhất tình bá đềm. Nếu như chuyện này thả trên người người khác, đoán chừng đều muốn sụp đổ lái đi. Nhưng Hồng Vũ lại là khác biệt, hắn trong đan điển từ khi xuất hiện bực sâu về sau, tu luyện quy tích liền cùng những người khác khác biệt, cái gọi là một cái dê cũng là đổi hai cái dê cũng là thả. Con giận quá nhiều rồi không căn trướng nhiều không lo. Hồng Vũ thấy qua yêu tiêu thân thực sự nhiều lắm, cũng không quan tâm điểm này. Chỉ bất quá, so với người khác trường rằng giặc tích lũy quá trình, có được vô tận nhiều kinh nghiệm thiên yêu Hồng Vũ lại là mỗi thời mỗi khắc đều ở vào cực nhanh tăng lên ở trong. Tại vực sâu dưới đáy, từng tia từng sợi tiên thiên chi khí chính lấy tốc độ khủng khiếp ngưng tụ, vực này tốc độ nếu là khiến người khác thấy được, tất nhiên sẽ khiếp sợ trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Siêu cấp thiên yêu thao thiết, liền phảng phất một cái kho hàng lớn, bên trong cất giữ lấy vô tận nhiều kinh nghiệm thiên yêu, bọn chúng liên tục không ngừng cung cấp hung vũ, để tu vi thời thời khắc khắc đều ở vào cấp tốc tăng lên ở trong. Cứ như vậy một lát công phu, hung vụ tu vi đã từ mới vào bà tướng, đi tới nhất tinh bá đêm đỉnh phòng, mắt thấy hướng nghị tinh bá đêm xuống thứ Cứ việc Hồng Vũ trong đan điền phát sinh chấn động kịch liệt, nhưng đột phá khí tức lại là mảy may cũng không có tiết lộ ra ngoài. Có vực sâu tồn tại, nó một mực đem Hồng Vũ khí tức hóa ở trong đó, để người khác không cảm ứng được mảy may. Theo Hồng Vũ tu vi tăng lên, vực sâu tại khóa chặt khí tức phương diện năng lực càng phát ra mạnh lên. Cho dù là vừa mới Khương Thần viện trưởng cùng Bạch Tiền bối cùng Hồng Vũ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, đều là không có phát hiện một chút mánh khóe. Mạnh trời Cao, là ngươi, là ngươi dẫn đội đến đến Nam Cương học viện, ngươi biết bực này cử động ý vị như thế nào sao? Đường Đường Bá Vương cấp cường giả dẫn người tập kích học viện, ta đại hạ vương triều tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Thần viện trưởng nổi giận phừng phừng, đe dọa nhìn người trước mắt nói: "Ha ha ha. Khương Thần viện trưởng, làm gì như vậy thượng cương thượng tuyến? Mạnh Mối chỉ bất quá nghe nói quý viện ra một vị không tầm thường nhân vật thiên tài Hồng Vũ, lần này đến đây chính là muốn kiến thức một phen. Các ngươi muốn từ trên người hắn tìm kiếm bảo tàng. Hừ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Có phải hay không si tâm vọng tưởng quay đầu liền biết, viện trưởng đại nhân, chúng ta nhưng hồi lâu chưa từng động thủ, ta đều ngửa tay đầu." Một bên khác Bạch tiền Bối cũng cùng Hỏa Vân Quốc cường giả chiến đấu, hai người lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại dáng vẻ. Kim Yến lão sư mệt mỏi đổ mồ hôi lâm ly, cùng nàng đối chiến mấy Hỏa Vân Quốc cao thủ tất cả bất phàm, không lâu sau liền để nàng đỡ trái hở phải, mắt thấy sắp lạc bại dáng vẻ. Mà đúng lúc này, Hỏa Vân Quốc cao thủ dõng nhiên kêu thảm liên tục, đó lấy Kim Yến lão sư liền kinh ngạc nhìn thấy, Hồng Vũ huyền như thiên thần hạ phàm, thao túng càn khôn tối say giường như rết gà rết chó, vài phút liền đem Hỏa Vân Quốc người đoàn diệt lại đi. Nàng vừa muốn lên tiếng nói tạ, lại chỉ nghe Hồng Vũ nói, đi mau Mọi người tập hợp, miễn cho để Hỏa Vân quốc người tiêu diệt từng bộ phận. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ thôi động càn khôn tối say, tựa như một tôn sát thần, hướng về kế tiếp chiến trường phóng đi, phàm là tới tao ngộ Hỏa Vân quốc người, ai cũng đánh tơi bẩy, chật vật không chịu nổi. Chương 151, Nghiền ép. Mắt thấy Hồng Vũ tiến lên bóng lưng, không biết làm sao, Kim Yến đúng là cảm giác được một cỗ đỉnh thiên lập địa, một thân một mình liền có thể nâng lên vạn quân chi phụ cảm giác, tại như vậy một sát na, nàng đều có chút nhìn ngươi dạy, lúc đầu, nàng làm lão sư hẳn là chiếu cố phù hộ học sinh, nhưng bây giờ, đối mặt Hồng Vũ, Kim Yến Lão sư lại có loại cảm giác, chỉ cần nàng cái này học sinh tại, tựa hồ hết thề đều không là vấn đề, nàng cái này Lão sư cũng sẽ bị bảo hộ thỏa thỏa thiết thiết. Trong suy tư, Kim Yến Lão sư mau bước tới trước, theo Hồng Vũ thân ảnh mà đi. Lúc hành động, nàng loại kia thành thục tài trí khí tức càng phát ra phiêu giật mà ra, không thể không nói, cùng tại dạng này phía sau nam nhân, rất có cảm giác an toàn. A ha ha ha! Viên Hi làm cô nàng, hai ta thật có duyên phận à, lại đụng phải một khối, nói không chừng, nối ra cái này cùng ngươi bái thiên địa nhập động phòng. Trúc Sơn cười ta không thôi phản chiếu lấy viên Hi Lam trong con ngươi tràn đầy tham lam dục vọng. Tại Trúc Sơn bên cạnh, có chọn vẹn 6 cái khí tức không kém gì hắn người, bọn gia hỏa này đồng dạng mặt hiện lên tà dị thần sắc, trong lúc xuất thủ miệng bên trong tùy ý treo trọng, làm cho viên Hi Lam lửa giận vạn trượng. Nhưng mà nàng mặc dù thao túng lôi phong, nước ba loại vật chất bản nguyên tiến hành ngăn cản, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, một lúc sau liền ở thế yếu. Mắt thấy viên Hi Lam chỉ có sức lực chống đỡ cũng không còn sức đánh trả, Trúc Sơn bọn người càng là cười ta liên tục, công kích càng phát ra khỏi kình mà. Đáng chết! Ta Viên Hi Lam như thế nào lại đụng phải loại này hạ lưu? Lúc này, Viên Hi Lam có chút khóc không ra nước mắt, nàng cũng là từ vạn yêu phong chỗ mà đến, phát hiện nơi đó cũng không có cái gì bảo tàng về sau, Viên Hi Lam liền có chút nạn lòng phái trí. Đối với đi tìm Hồng Vũ Tầm bảo dấu, nàng cũng không phải là quá nóng lòng, nhưng mà bị đám người lôi cuốn mà đến, nàng lại là ngoài ý muốn gặp Trúc Sơn đám hôn đảng này, kịch chiến phía dưới nàng càng phát ra không định lại. Nếu là hắn tại liên tốt, loại này tình thế nguy hiểm, hắn nhất định có thể giúp ta giải khai. Viên Hi Lam trong đầu trong chốc lát hiện ra một cái thân ảnh khôi ngô. Hắn đầu báo vòng mắt thiết diện dâu quay nón, chính là ngày đó cứu nàng yêu trời. Lúc này Viên Hi Lam vướng trái vướng phải, tình thế cực kỳ không ổn. Nàng nghĩ đến, nếu là cái kia Thiên Y Hê U ở đây, nhất định có thể cứu nàng tại nguy nan ở giữa. Nhưng Thiên Y Hê U ở nơi nào? Đối phương thế nào biết nàng hiện tại tình thế nguy hiểm đâu? Càng là như vậy nghĩ, Viên Hi Lam não hải liền càng là hỗn loạn. Tiến tới, kỳ cảnh huống càng là chuyện tiếp đột ngột ra. Mà vừa lúc này, giữa sân bỗng nhiên vang lên ong ong thanh âm, tiếp xuống, một đôi to lớn cối xay chính là bay múa tiến vào chiến đoàn, phạm lạc cối xay chỗ đến. Ai cũng chảy ra lên một đám ân máu đỏ tươi cùng bén nhọn tiếng tiêu thảm thiết âm. Với anh, túi xách bay ra, chính giữa một người, sau một khắc, trên người đối phương liền truyền ra xương vỡ vụn thanh âm, cả người máu phun pè pè bay ngược ra ngoài. Hồng vũ, hồng vũ ở chỗ này đây, bắt hắn lại, vô tận bảo tàng chính là chúng ta. Trúc sơn mắt thấy hồng vũ giết tới, đầu tiên là run lên, nhưng sau đó con mắt chính là phát sáng lên. Bây giờ người người nghe đồn hồng vũ thu được vô tận bảo tàng, nếu là đem đối phương cầm xuống, tiêu bảo tàng liền dễ như trở bàn tay, hắn có thể không hưng phấn à? Nhưng mà. Trúc Sơn vừa dứt lời, đối diện chính là bay tới một cái to lớn đại ma bàn. Cút. Trúc Sơn hét to lên tiếng, trong tay dị bảo hướng tối say hung hăng ngăn cản lái đi, nhưng mà. Bên cạnh. Nương theo lấy một đạo trầm đục truyền đến, tối say tồi khô lạp hủ liền đem Trúc Sơn trong tay dị bảo phế bỏ, tối say lướt qua, Trúc Sơn lúc này miệng phun máu tươi, mới ngã xuống đất, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Hồng Vũ bá khí chi hùng hồn đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, so sánh với đối phương, hắn này một ít năng lực đơn giản không đáng chú ý. Siêu. Tám mắt nhẹ lấy không có gì sánh kịp tốc độ đến đến Chúc Sơn trước người cao cao nâng lên sắc bén chân nện, hướng phía trên người đối phương mánh đâm xuống dưới. Phúc, phúc, phúc, giống như trường mâu sắc bén chân nện từng cây đâm thủng trúc sơn thân thể, đem đối phương gắt gao găm trên mặt đất. Mỗi một cây chân nện đâm vào, con nện đen kia tám khỏa đơn trong mắt chính là hiện lên một vòng báo thủ khởi ý. Trong chớp mắt, tăng cái sắc bén chân nện tất cả đều đâm vào thân thể đối phương bên trong. Giờ phút này, con nện đen mắt đơn bên trong có cuồn cuộn nước mắt trượt xuống. Từ nơi sâu xa có một thanh âm đang văng vọng, ta rốt cục báo thủ. Tự tay báo thủ cho ngươi. Ngươi kia trên trời có linh tiên có thể nhắm mắt. Đang lúc Viên Hi Lam khó khăn lắm lạc bại thời khắc, nàng thấy hoa mắt, chỉ gặp một người đến, giống như gọt dưa thái thịt, đánh cho một đám hỏa vân quốc người đánh tới bầy, vừa mới bắt đầu Viên Hi Lam trong lòng vui mừng, coi là như vậy miền ép thức công kích chính là xuất từ yêu trời chi thủ, nhưng sau đó nàng thấy rõ người tới là Hồng Vũ thời điểm, kỳ thanh lạnh giữa con ngươi không khỏi hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Cảm ơn. Bất kể nói thế nào, Viên Hi Lam thân là quốc sư trí nữ, tiểu thư khuê các, điểm ấy lễ phép vẫn phải có. Nhưng mà Hồng Vũ sau đó một câu lại là để Viên Hi Lam giận không chỗ phát tiết, với ngươi không quan hệ Ta cùng trúc sơn có tư đoán. Nói xong, hắn không nhìn viên hy lam một chút, thôi động càn khôn tối say hướng về phía trước mà đi. Phía sau, viên hy lam tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, ta liền nói: Hồng vũ lại không lợi hại hơn mãng phu mà thôi, làm sao có thể so ra mà vượt yêu trời? Nếu là hắn ở đây, sớm đã đem trận này chiến loạn lắng lại. Thầm nghĩ lấy những này, vừa mới đối phương xuất thủ cứu cử động của nàng, hoàn toàn thành yêu trời cao lớn hình tượng bối cảnh phụ trợ cùng yêu thiên tướng so, hồng vũ lập tức trở nên nhỏ bé không chịu nổi. Khoảng cách nơi đây trăm mét có hơn nơi này có chọn vẹn mấy ngàn chi chúng, ở trong đó đã có hàn tử mực, kim xuyên, lại có trang trình kia ở một nhóm, thậm chí tề duệ, ngụy đại biểu, cùng phung giật mấy bọn người thỉnh lình đều ở trong đó. một bên khác có mạnh địch, châu chính, cùng đông đảo khí tức cường đại hỏa vân quốc người, hai cặp kiếm bạt nộ trương giằng co. đồng nhiên, trong đám người phan thanh nhãn tỉnh sáng lên, cao giọng nói, hồng vũ, là hồng vũ tiểu tử kia, mạnh địch, các ngươi không phải muốn tìm hắn a? nhìn, hắn là ở chỗ này, nhanh đi a, đi tìm hắn đòi lại vô tận bảo tàng a. tại hỏa vân quốc chúng hơn cao thủ áp bách dưới. Phan Thanh đã sớm ngăn cản không nổi cố này áp lực, lúc này gặp đến Hồng Vũ đến đây, lập tức vô cùng lấy lòng bắt đầu chỉ điểm. Lúc này, Trang Trinh, Tiêu Âm, Hàn Tử Mực, Kim Xuyên, Tề Duệ, Ngụy Đại Biêu mấy người cũng đều phát hiện Hồng Vũ, lúc này nhao nhao lên tiếng chào hỏi, hoặc là mở miệng nhắc nhở. Trong chốc lát, Hồng Vũ dẫn đầu một nhóm người giống như xoáy như gió rét đến đây, trong lúc nhất thời, không khí trong sân càng phát ra khẩn trương. Hồng Vũ, không nghĩ tới sao? Hòa Vân Quốc Hảo Hán đều tới, ngươi còn không mau mau giao ra bảo tàng trở đến khi nào? Rao chậm ngay cả toàn thê cũng không cho ngươi lưu. Có lẽ ra ngoài lấy lòng, có lẽ từ đối với Hồng Vũ hận ý. Phan Thanh mắt thấy Hồng Vũ đi vào, lúc này cuồng loạn gầm hết lên, ra sức trình độ so hỏa vân quốc người càng hơn ba phần. Nhưng mà Hồng Vũ lại là lý cũng không lý tới hắn, chỉ coi đối phương là cái tôm kép nai nhép. Thấy tình cảnh này, Phan Thanh cơ hồ cắn nát rằng hắn liền nói ngay, các vị hỏa vân quốc hảo hán, thấy không, tiểu tử này liền thích ăn đòn. Mọi người bên trên, trước tiên đem hắn đánh gần chết lại nói. Phan Thanh lời nói nói ra, hỏa vân quốc đám người lại là ngoài cười nhưng trong không cười mạnh địch càng là vùng tay lên ở giữa phóng xuất ra một con huyết sắc thú nhỏ tự tiểu phi tiểu nói tiểu hầu gia đã ngươi cùng hồng vũ như thế đòn giống tử xuất khí cơ hội liền giao cho ngươi đang khi nói chuyện huyết sắc thú nhỏ phát ra một đạo lanh lảnh tiêu to lấy tốc độ như tia chớp vọt ra ngoài phan thanh sắc mặt đại biến cuồn cuộn chống tránh nhưng mà tốc độ của hắn chỗ nào theo kịp thú nhỏ sau một khắc liền làm cho đối phương chui vào trong cơ thể chương 152, đánh giết phan thanh huyết sắc thú nhỏ chui vào phan thanh thể nội sau một khắc đối phương khí tức liền tăng vọt mắt thấy phan thanh trên người mạch máu cùng kinh mạch đều từng chiếc băng lên, rất là kinh khủng. còn người qua trong giây lát trở nên đỏ như máu một mảnh, từng đạo tiếng gào thét âm sau đó từ trong miệng bộc phát ra. trong chốc lát, mọi người mắt thấy phan thanh thực lực nhảy lên lên tới có thể so với bá đem trình độ, cái này khiến mọi người không không kinh hãi. kia huyết sát thú nhỏ là lai like lịch gì? làm sao quỷ dị như vậy? thời gian qua một lát liền để phan thanh thăng liền số cấp bậc, đạt tới mức kinh khủng như thế. hồng vũ, ngươi cái này đùa giỡn mình thứ xúc sinh. hôm nay ta phan thanh muốn thay trời hành đạo. Đưa ngươi tên cầm thú này chu sát. Phan Thanh con ngươi huyết sắc tràn ngập, phát ra thanh âm đáng sợ chi cực, một câu nói ra, hắn liền luyện giống như quỷ mị hướng Hồng Vũ mà đi. Vũ Nhi, Tam hoàng tử, Hồng Vũ. Trong đám người, Trang Trinh, Tiêu Âm, cùng Hàn Tử Mực, Tề Duệ, Ngụy Đại Bưu bọn người mắt gặp một màn như thế, không khỏi lên tiếng kinh hô, cho dù bọn hắn biết Hồng Vũ thực lực không yếu, nhưng tóm lại cũng chỉ là bá sư mà thôi, nhưng bây giờ, Phan Thanh bởi vì huyết hồng sắc thú nhỏ nguyên nhân, khí tức tăng vọt, có thể so với cường đại ba tướng, Hồng Vũ làm sao có thể địch. Nhưng mà cái này một chuyện tình phát sinh thực sự quá mức đột nhiên, cho nên thị vệ thủ lĩnh mã tam vệ cho dù trước tiên muốn tiến lên cứu viện, cũng là không còn kịp rồi. mạnh địch chờ một đám hỏa vân quốc cường giả thì cười lạnh nhìn xem, mắt thấy chính đại hạ quốc người tàn sát lẫn nhau, trong lòng bọn họ rất thoải mái. phan thanh khí tức cuồng bạo, tốc độ kinh người, hắn đe dọa nhìn đối phương, mặt hiện lên vẻ dữ tợn, hồng vũ, từ khi ngươi đi vào nam cường, ta liền không có được sống cuộc sống tốt, so đấu thua ngươi, tu luyện thua ngươi, liền ngay cả quan viên hy lam nữ nhân này cũng liền ngay cả gã khó. Bị ngươi chơi còn lại tiện hóa lại cũng nhăn mặt cho ta nhìn. Hắn lời nói này một khi nói ra, theo Hồng Vũ mà đến Viên hy Lam sắc mặt lập tức lạnh như hàn băng, kỳ thanh lạnh trong con ngươi có từng tia từng tia sát ý hiện hiện. Nhớ nàng danh môn vọng tộc đại tiểu thư, khi nào nghe qua bực này Vũ nhục chi ngôn. Viên hy Lam trong lòng tỏa ra sát cơ, chỉ bất quá, đối mặt khí tức như thế cuồng bạo Phan Thanh, nàng trong lúc nhất thời nhưng không có nắm chắc tất thắng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phan Thanh giờ phút này đã mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức đến đến Hồng Vũ trước người, xúc thế đã lôi một quyển hung hăng hoành ra. Bên trên có một tòa màu đen sơn phong hiện hiện, ngọn núi bên trên còn ẩn ẩn thoáng hiện đạo đạo lôi đỉnh. Huyền cấp hạ phẩm bá thuật, phích lịch nặng phong quyền. Bây giờ Phan Thanh Thi triển đi ra, rất có chính là cha Phan Yên Sơn chi phong. Ẩm ẩm, phích lịch nặng phong quyền mang theo vô song chi uy, thẳng đến Hồng Vũ đầu hung hăng đập tới, uy mạnh chi thế thấy chung quanh người không không hít một hơi lênh khí. Hồng Vũ có phiền vãi, ở dưới một chiêu này, hắn chỉ sợ không chết cũng bị thương. Trong chốc lát, vô số trong lòng người liền đối với Hồng Vũ sinh ra thương hại cùng tự trưởng, nghị đối phương tuyệt thế chi tư, đúng là gây tại Phan Thanh chi thủ thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc nhưng mà với anh Đồng nhiên một cái cối say bay ra hung hăng đánh vào phan thanh trên nắm tay lúc này để vởn quanh lôi đỉnh màu đen sơn phong vỡ vụn thành từng mảnh lái đi lập tức máu tươi phun ra xương vỡ vụn thanh âm từ phan thanh trên cánh tay truyền đến ngay sau đó cối say liền hung hăng từ trên thân phan thanh nghiền ép lên đi tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát ra phan thanh thân thể liền mềm mềm ngã xuống toàn trương yên tĩnh ai có thể nghĩ tới quân bạo như vậy có thể so với bá đem thực lực phan thanh đúng là tại hồng vũ trước mặt ngay cả một chiêu đều không có đi xuống liền bị đối phương mỉa sát lái đi, cử động như vậy tình bạo đám người ánh mắt. Hồng Vũ lại có có thể so với bá đem thực lực? Cái này sao có thể? Giờ phút này, giữa sân mấy ngàn người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cho dù bọn hắn biết Hồng Vũ không yếu, nhưng bây giờ đối phương biểu hiện ra chiến lực thực sự quá dọa người rồi một chút. Mọi người không biết là Hồng Vũ vừa mới chỗ biểu hiện thực lực, chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Tại vô cùng vô tận kinh nghiệm thiên yêu rót vào dưới, Hồng Vũ tu vi bây giờ đã đạt đến tam tinh bá đem trình độ. Chỉ bất quá Hồng Vũ dùng được sâu đem khí tức của hắn tất cả đều một mực khóa lại ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Lúc này, từ trên thân thao thiết như cũ liên tục không ngừng bay ra lượng lớn kinh nghiệm tiên yêu, hướng về Hồng Vũ thể nội đại lượng quán chú, tu vi của hắn cũng tại bực này quán chú mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng lên, bây giờ, tại kia sâu đạt 18000 mét vượt sâu dưới đáy, đã ngưng tụ ra trọn vẹn 27 đạo tiên tiên chi khí. Chính là bởi vì Hồng Vũ có thâm hậu như thế nội tình, Phan Thanh cái này theo người khác hung hãn chi cực xuất thủ, tại Hồng Vũ nơi này lại như là con mít danh không chịu nổi một kích. Hồng Vũ một chiêu đánh chết Phan Thanh, để trang chinh lộ ra nét mặt tươi cười, để mã tam vệ bội phục sắt đất để Viên Hy Lam lộ ra vẻ phức tạp, để Hàn Tử Mực, Kim Yến, Tề Duệ, Ngụy Đại Biêu đám người hết thể đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, mà Mạnh địch chờ một đám hỏa vân quốc người thì từng cái biến sắc. Các vị, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cùng tiến lên, đem Hồng Vũ cầm xuống, tranh thủ thời gian rút lui. Tại Mạnh địch một tiếng chào hỏi dưới, một đám hỏa vân quốc cường giả nhau nhau tiến lên, đem Hồng Vũ vây vào giữa. Nóa! Hỏa vân quốc cho hoang nhóm, cho là ta đại hạ không ai rồi sao? Ngụy Đại Biêu mắt thấy Minh đệ bị vây công, lập tức không làm, giật ra lớn giọng hô một tiếng, liền vọt lên mà tại lúc trước hắn, mã tam vệ, hàn tử mực cùng kim xuyên bọn người phi thân mà lên, cùng hỏa vân quốc cường giả đã giao thủ. phía sau, tế duệ, kim biến, thậm chí viên hy lam mấy người cũng đều cùng nhau tiến lên, gia nhập chiến đoàn. vang, vang, vang. đống nhiên, mạnh địch trở một đám hỏa vân quốc chi trên thân người bộ phát ra khí tức vô cùng cường đại, so với lúc trước phan thanh còn cường đại hơn mấy bậc. dù sao phan thanh là từ nhỏ tiểu nhân bá khát tăng lên đi lên, mà bọn hắn thì là thật sự bá sư cấp bậc cường giả. Không biết những tiểu tử này từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều quần bạo yêu, loại vật nhỏ này cũng không thấy nhiều đâu. Thiên yêu không gian bên trong, thao thiết có chút hăng hái nhìn xem bên ngoài, to lớn miệng đang mở hí nói, quần bạo yêu, kia huyết sát thú nhỏ a, ngươi biết? Hồng vũ kinh ngạc nói, nói nhảm, bản đại gia yêu thú nào chưa thấy qua, thậm chí ngươi trộm cắp bản đại gia thu thập yêu thú bên trong liền có loại này quần bạo yêu, bọn chúng chui vào nhân thể hoặc yêu thú trong thân thể, có thể đem đối phương tiềm lực một nháy mắt đều kích phát ra đến, phát huy ra cực kỳ chiến lược mạnh mẽ chỉ bất quá sử dụng loại này cuồng bạo yêu di chứng cũng là không nhỏ thứ này bản đại gia lúc đầu chơi đùa đằng sau không thèm để ý quá cấp thấp Hồng Vũ tiếp xuống không tiếp tục để ý cái này như bước ông hống ra hỏa chuyên tâm đối kháng lên hỏa vân quốc người tới để mạnh địch chờ hỏa vân quốc người cơ hồ thổ huyết chính là bọn hắn vốn cho rằng thông qua cuồng bạo yêu kích phát tiềm lực phía dưới có thể dễ như trở bàn tay đem Hồng Vũ cầm xuống chỗ nào nghĩ đến theo chiến đấu tiếp tục bọn hắn lại đánh lâu không xong thậm chí có ít người còn để Hồng Vũ thông qua bá thuật yêu sủng dị bảo chờ đánh chết đả thương không ít bọn hắn cuộc chiến bên này gọi là một cái vô cùng thê thảm, đáng chết, hồng vũ làm sao lợi hại như vậy, hẳn là hắn đột phá đến bá đem hay sao? mắt thấy hồng vũ mạnh dối tinh dối mù, mạnh địch bọn người từng cái đừng để cập nhiều ngập bước. hừ, Hòa vân quốc bọn trộn nhát, dám xâm nhập ta nam cương chi địa dương oai, thật sự là chản sống. đống nhiên vang lên đạo này trung khí mười phần hô cùng thanh âm, lập tức để mạnh địch bọn người từng cái sát mặt đại biến, bởi vì bọn hắn một chút liền nghe ra, hô quát người chính là đại hạ vương triều chấn thủ một phương này cương vực người mạnh nhất, nam cương vương hồng bá dương. Trước 153, bước bách. Hồng Bá Dương đến rồi. Nghe được tiếng hò hét ầm, mạnh địch bọn người từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, thất kinh, mà vừa lúc này, oeng. Đột nhiên một đạo tiếng vang truyền đến, theo người đời sau liền kinh hãi nhìn thấy, một con tể có phương viên 10 mét cự bản tay to từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới lực áp mà đi, ngay sau đó liền nghe được một tiếng kêu đau truyền đến, Hồng Bá Dương, mối thù hôm nay ta mạnh trời cao nhớ kỹ, ngày khác ổn thỏa đòi lại. Tùy thời phục bồi. Nam Cương Vương thanh âm xa xa truyền đến, giọng nói như chu đồng, chấn nhiếp bát phương làm cho ngay tại Nam Cương học viện tứ ngược một đám hỏa vân quốc người từng cái thần sắc nghiêm nghị, không nói hai lời bước ra liền đi. Mạnh địch bọn người cũng không ngoại lệ, bọn hắn lúc này cũng không lo được cái gì hồng vũ cùng bảo tàng, vứt xuống trọn vẹn năm sáu bộ thi thể về sau, rốt cục có thể thoát thân. Vương gia, vương gia, Người tới thật là kịp thời, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tiếp xuống liền nghe được Khương thần viện trưởng cùng Bạch Tiền bối chờ người tiếng nói, ở giữa cũng có được Nam Cương Vương đáp lại thanh âm, lập tức người hô ngựa hí thanh âm càng phát ra tới gần. Nam Cương Vương ngồi cười thượng cấp phấn mã, dẫn theo một đội thiết kỵ nhanh chóng mà đến, tả hữu có khương thần cùng bạch tiền bối tương hội, đi tới đám người trước mặt, nam cương vương gìm chặt dây cương, chiến mã lập tức ngừng tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào. hồng bá dương sông trang trinh xa xa chắp tay, miệng nói, tiểu đệ không có kịp thời đổi tới, để hoàng tẩu bị sợ hãi, sai lầm, sai lầm. một câu nói ra, nam cương vương lời nói xoay chuyển, nói, hoàng tẩu thứ tội, nam cương trong học viện sợ còn có thạc nhân, tiểu đệ không thể xuống ngựa thi lễ, mong rằng đảm đương một hai. lời của hắn cùng cử động mặc dù nhìn rất khách khí. Nhưng mặc cho ai cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được một tia phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy nhưng cảm giác. Tiếp xuống, Hồng Bá Dương đưa mắt nhìn sang Hồng Vũ, trong mắt tinh quang chớp động, thậm chí, tại đấy mắt chỗ sâu, còn dũng động một vòng tham lam chi mang, Hồng Vũ hoảng chết, nghe nói ngươi đem kia vạn yêu dưới đỉnh vô tận bảo tàng chiếm được bên trong, đây chính là thật. Hồng Bá Dương ánh mắt sáng rực, thanh âm cao vút, hắn cười ở thượng cấp tuấn mã phía trên, trở lên thế giới, nói ra lời nói này đến khi chân khí thế nghiêm nghị, chỉ sợ cho dù ai bị hỏi đến, đều muốn trước mất ba phần dũng khí. Giờ phút này Khoảng cách Hồng Vũ cách đó không xa Tề Duệ Ngụy đại bưu bọn người, sớm bị Nam Cương Vương khí thế chấn nhiếp, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Nam Cương Vương, ngươi cái này là ý gì? Đúng lúc này, Trang Trinh không làm, nàng mắt thấy Hoàng Nhi bị người chấn nhiếp, lúc này mở miệng quá lớn. Nhưng mà, Hồng Bá Dương lại là khí thế không giảm, lẫn nhân nói, hoàng tẩu chớ trách, thần đệ cũng là vì ta đại hạ, vì ta hoàng tộc lợi ích suy tính, kia vô tận bảo tàng không thể coi thường, Hồng Vũ hiện chất tu vi còn thấp, như hắn phải đi, là họa không phải phúc thần đệ cái này làm trưởng bối cũng không thể mắt thấy hoàng chất làm kia chuyện hồ đồ hiện nhiên nam cương vương lần này đến đây chính là vì kia vạn yêu giới đỉnh vô tận bảo tàng kỳ thật nào chỉ là hắn giữa sân mấy ngàn chi chúng không biết có bao nhiêu người đều nhớ kia lưu truyền mấy ngàn năm lâu cuối hành lang bảo tàng lúc này nghe nói đối phương hỏi đến ánh mắt của mọi người không khỏi đều lửa nóng nhìn về phía hồng vũ lúc này viên hy lam kim biến hàn tử mực kim xuyên viện trưởng cùng bạch tiền bối mấy người cũng không khỏi đem phức tạp ánh mắt ném bắn xuyên qua mọi người cũng không biết hồng vũ hư thực đối mặt mấy ngàn đạo ánh mắt, Hồng Vũ bình thản ung dung, không có chút nào co có cắp, không biết Hoàng thúc từ chỗ nào nghe được tin tức này, quả thực là lời nói vô căn cứ. Tại Vạn yêu phong nổ tung quái thu ẩn hiện một mấy mắt, ta liền hạ lơ lửng hành lang, đến tại cái gì bảo tàng, tiểu chất cũng không nhìn thấy mảy may. Hồng Vũ lời này một khi nói ra, bên cạnh lập tức có không ít người đều phản bát ra, Tam hoàng tử, lời này của ngươi lừa gạt một chút ba tuổi tiểu hài tử không sai bị lắm, ta không tin ngươi sẽ đối với kia vô tận bảo tàng không động tâm. Lúc ấy tất cả mọi người hướng Vạn yêu phong chen, vì sao liền ngươi đi ra phía ngoài? Hồng Vũ. Đường gia bộ, lúc ấy lơ lửng hành lang ngươi xếp số một vị, khoảng cách vạn yêu phong gần nhất, chỉ sợ quái thú kia đều là ngươi thả ra, muốn nói vô tận bảo tàng không có quan hệ gì với ngươi, ai sẽ tin? Không sai, chúng ta nhiều như vậy người tại cuối hành lang tìm lâu như vậy cũng không phát hiện chút nào bảo tàng, khẳng định sớm bị ngươi Hồng Vũ lấy đi. Nam Cương Vương Hồng Bá Dương sáng rực nhìn về phía Hồng Vũ, mắt lộ ra vẻ tham lam. Hoàng chất, ta mới vừa nói qua, ngươi tu vi còn thấp, thu hoạch được kia vô tận bảo tàng không phải phúc là họa, vẫn là để Hoàng Thúc thay đảm bảo tốt, yên tâm, kia bảo tàng Hoàng Thúc sẽ không động một phân một hào. Ha ha ha, nói như vậy, ngươi nhận định kia bảo tàng liền trong tay ta rồi. Hồng Vũ cười to lên, như tiểu chất tiếp xuống nói thêm câu nữa kia bảo tàng không tại tay ta, Hoàng thúc có phải hay không muốn động thủ tranh đoạt đâu? Hồng Vũ lời còn chưa dứt, Nam Cương Vương sau lưng thiết kỵ thành viên liền nhao nhao mở miệng quát lớn, làm cản. Có thể nào cùng Vương gia nói như thế? Đơn giản đại nghịch bất đạo. Hồng Bá Dương khoát tay chặn lại, thủ hạ lập tức chớ lên tiếng, trong mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía, thẳng tắp nhìn xem Hồng Vũ, trầm giọng nói, Hồng Vũ hoàng chất còn tuổi trẻ, đối một ít chuyện lý giải còn không rõ ràng nếu có cái gì hiểu lầm, hoàng thúc chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, chờ ngươi về sau trưởng thành tự sẽ biết được hoàng thúc khổ tâm. đối mặt nam cương vương, đối mặt một đám thiết kỵ, đối mặt chạm mặt tới quần cuộn áp lực, hồng vũ nói nói cười cười, không có chút nào cảm giác khẩn trương. nói như vậy, hoàng thúc dự định động giành. như thế, hoàng chất ngược lại muốn xem xem hoàng thúc thủ đoạn. lúc này, hồng vũ trong thân thể như cũ có số lớn số lớn kinh nghiệm thiên yêu quản chú, tu vi chính dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên, tu vi của hắn cơ hồ đến tam tinh bá đềm đỉnh, sắp hướng phía dưới một đẳng cấp đột phá mà như thế cuồn cuộn khí tức tất cả đều bị khóa ở trong vực sâu, khinh thường lộ ra mảy may. Nói được cái này phần bên trên, không khí trong sân lập tức vô cùng khẩn trương. Trang Trinh dẫn đầu tia âm mã tam vệ đợi người tới đến hồng vũ sau lưng, mọi người cùng chung mối thủ, thề phải đánh nhau chết sống. Mà một đám thiết kỵ cũng là bạo phát ra đạo đạo cường hãn khí tức, nhìn tư thế kia, chỉ cần Nam Cương Vương một câu, chúng thiết kỵ liền muốn binh tướng phong chỉ hướng hồng vũ bọn người. Vương gia, Vương gia nghĩ lại a, lúc này Cương Thần viện trưởng, Bạch Thiên Bối, Hàn Tử mực đám người không khỏi mở miệng khuyên nói đến, tại Nam Cương học viện nếu là Hồng Bá Dương hòa Hồng Vũ Trang Trinh bọn người thật lên xung đột mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào Khương Thần chờ những này Nam Cương học viện người trong cuộc đều không có quả ngon để ăn Hồng Bá Dương người Bá Vương kia cấp bậc khí tức không tự chủ được ngoại phóng mà ra quần áo bị phồng lên bay phất phới hắn đem một song sán ngược sao trời con ngươi chăm chú vào Hồng Vũ trên thân bên trong có các loại cảm xúc ở trong đó nhìn qua vị này Nam Cương thứ nhất đại lao ngay tại làm lấy thiên nhân giao chiến hô hô hô ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc khẩn yếu con đầu Từng đạo âm thanh phá không bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người bên hai, trên đường chân trời, từng cái to lớn phi hành yêu thú dương cánh mà đến, tại yêu thú trên thân đều có từng đội từng đội khí thế bàng bạc người đứng thẳng. Đi đầu một con phi hành yêu thú trước tiên bay tới đám người đỉnh đầu, yêu thú bên trên người cầm đầu nhoáng một cái trong tay kim sắc chi vật cao giọng nói, Hạ Hoàng bệ hạ thánh chỉ đến, Phan Yên Sơn cùng Ngô tiền Du đến tuyên chỉ, các ngươi còn không quỳ lại. Chương 154, Hồng Vũ Hồi kinh, Khâm thử. Cảnh thứ hai. Trên bầu trời, một con to lớn phi hành yêu thú xoay quanh ở đỉnh đầu mọi người trên đó Phan Yên Sơn tay cầm Hoàng Vương Thánh Chỉ hô quát lên tiếng, trong lúc nhất thời thanh âm quần cuộn truyền ra, uy áp bốn phía tản mắt ra. lúc này để tuyệt đại đa số Nam Cương Học Viện thầy trò đều quỳ xuống lại. Phi hành yêu thú vỗ to lớn cánh lông vũ, quanh quẩn trên không trung mà xuống. trên đó Phan Yên Sơn mắt thấy còn có một nhóm thầy trò đứng thẳng bất động, lúc này gầm thét lên tiếng, các ngươi hẳn là muốn kháng chỉ hay sao? Hạ Hoàng Bệ Hạ Thánh Chỉ ở đây, còn không quỳ lệ chờ đến khi nào? sóng âm tại ba khí gánh chịu hạ xa xa truyền ra, làm cho chúng thầy trò trong lòng không khỏi run lên, những gái kia đứng thẳng người vội vàng cũng quỳ sát xuống dưới bất quá giữa sân còn có một chút đứng thẳng thân ảnh, tỷ như Trang Trinh, tỷ như Nam Cương Vương, tỷ như Khương Thần Viễn Trưởng, lại tỷ như Hồng Vũ. hô Hồ. to lớn phi hành yêu thú xoay quanh đến đám người đỉnh đầu độ cao, trên đó Phan Yên Sơn cùng Ngô Tiễn Du bọn người phi thân mà xuống. cầm đầu Phan Yên Sơn nhìn lướt qua chưa quỷ mấy người, trong mắt Hàn mang lấp lóe, nghiêm nghị nói: Hồng Vũ lớn mật, hạ hoàng ý chỉ ở đây, ngươi dám can đảm không quỷ, hẳn là muốn khi quân hay sao? Trang Trinh quý là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, hậu cung chi chủ, không quỳ thánh chỉ có thể. Nam cương vương chính là một phương đại tướng nơi biên cương, bá vương cấp bậc cường giả, không quỷ thánh chỉ cũng không thành vấn đề. Khương thần làm nam cương học viện viện trưởng, cường đại bá vương cấp cường giả, đồng dạng có đứng thẳng nghe chỉ đặc quyền, duy chỉ có hùng vũ, hắn bị giáng chức nam cương, bây giờ chẳng qua là một cái bình thường hoàng tử, tự nhiên không có không quỷ lệ lý do. Phan yên sơn nhìn lướt qua bên cạnh đã sương chết vểnh lên vểnh lên phan thành, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào buộc phát ra, mục tiêu trực chỉ hùng vũ. Sớm tại phan yên sơn trước khi đến, hắn liền thông qua truyền tấn thạch biết được nhi tử bị giết tin tức, đối hùng vũ hận ý có thể nghĩ bây giờ bắt lấy Hồng Vũ một chiều chi sai liền muốn muốn đưa đối phương vào chỗ chết hô hô hô ngay tại cái này ngay miệng đằng sau đi theo mấy cái cực đại phi hành yêu thú cũng đều xoay quanh mà xuống từ bên trên theo thứ tự nhảy xuống từng đội từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ bọn hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm lập mà không quỳ Hồng Vũ cùng nhau buộc phát ra hô quát thanh âm Hồng Vũ lớn mật Hạ Hoàng ý chỉ ở đây ngươi dám can đảm không quỳ hẳn là muốn khi quân hay sao từng đám tinh nhuệ binh sĩ thanh âm giống như sóng lớn men ngông cuồng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đập hướng Hồng Vũ trong nháy mắt đem đối phương biến thành tứ cố vô thân tùy thời đều có thể lật tút thuyền độc một chỉ lúc này đừng nói là tề duệ ngụy đại biểu những người này liền xem như trang trinh cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng đối mặt hạ hoàng thánh chỉ cao ngạo như viên hy lam đều phải quỳ lạy hồng vũ cử động thực sự có chút đường đột không tự chủ được trang trinh liền đem con mắt nhìn quá khứ lại là phát hiện chính mình cái này hoàng nhi đúng là bình thản ung dung không có một tia dáng vẻ khẩn trương đúng là như thế cho dù vô cùng thanh em sóng sau cao hơn sóng trước nhưng hồng vũ vẫn như cũ phong khinh vấn đạm hắn liếc qua phan điên sơn Không kiêu ngạo không tự ti nói, thánh chỉ mặc dù tại, nhưng mô phỏng chỉ người không biết là phụ hoàng, vẫn là cái kêu cáo mượn oai hùng hùng nguyên cắt đâu. Nếu là cái sau, hắn còn không chịu nổi ta túi đầu. Lời nói trịch địa hữu thanh, nghe ai ai biến sắc, Phan Yên Sơn càng là ẩm vàng phù phát, lớn mặt hồng vũ. Dám vọng nghị hoàng vương thánh chỉ, thực sự đại nghịch bất đạo, người tới, đem hắn cầm xuống trị tội. Ai dám? Trang Trinh quát lớn thanh âm sau đó vang lên, để một chút vừa muốn tiến lên cầm xuống Hồng Vũ binh sĩ lúc này đứng tại nơi đó. Phan Yên Sơn ánh mắt như lao, âm lãnh nói, Trương Trinh, ngươi thân là hoàng hậu hẳn là cũng muốn kháng chỉ không thành ngươi trước chớ vội chùm chùm mũ hạ hoàng bệ hạ nhưng giao phó ngươi như thế cáo ngựa oai hồn quyền lợi truyền chỉ liền truyền chỉ kẹp thương đeo gậy nói cho ai nghe đâu trang trinh mắt lộ ra uy nghiêm trầm giọng nói phan yên sơn còn đợi tranh luận cũng là bị bên cạnh ngô du một chồng kéo tay háo cho ngăn lại phan hầu ra, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian truyền đạt thánh thượng ý chỉ đi về phần cái khác truyền chỉ về sau bàn lại không muộn đang khi nói chuyện ngô tiền du không tự chủ được nhìn lướt qua ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nam cương vương lần nữa cho phan yên sơn máy mắt phan yên sơn hiểu ý. Hắn hung dữ nhìn thoáng qua Hồng Vũ, lập tức triển khai thánh chỉ nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay khiến Hồng Vũ, Trang Trinh, cùng Viên Hy Lam hồi kinh, khâm thử. Ý chỉ vừa tuyên đọc xong, Nam Cương Vương Hồng Bá Dương liền ánh mắt chớp động, lên tiếng nói, không biết Thánh thượng như thế vội vã triệu kiến Hồng Vũ Hoàng chất có chuyện gì. Phan Yên Sơn ánh mắt nhắm lại, trầm giọng nói, cái này cũng không nhọc đến Vương gia phi tâm, thúy hồ, đây cũng không phải là nguyên nên hỏi thăm sự tình. Nam Cương Vương lúc này cười ha ha, An Bình hầu đây là nói gì vậy đến, bản vương chỉ là hiếu kỳ mà thôi, như sự tình có thể cứu vãn một chút bản vương cùng hoàng chất còn có một số việc phải thương lượng, không biết có thể thư thả một hai. Lời này vừa nói ra, phan yên sơn lúc này biến sắc, một bên khác ngô tiền du lại hời hợt nói, vương gia, hoàng mệnh khó vi phạm, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, đã hạ hoàng bệ hạ lúc này hạ chỉ, tất nhiên nói rõ có chuyện quan trọng tìm tam hoàng tử bọn người thương nghị, vương gia liền không nên làm khó ta chờ. Ngô tiền du trong lúc nói chuyện, khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, đem nó quần áo phồng lên đến bay phất phới. bá vương chi cảnh, nô tiền du, ngươi khi nào đột phá bá vương chi cảnh? Nam Cương Vương cảm nhận được đối phương không che giấu chút nào khí tức cường đại. Lúc này biến sắc. Tại hạ may mắn tại vài ngày trước đột phá, cái này còn nắm vương gia phúc khí. Nô du mà nói nói rất là khách khí, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được trong đó nhàn nhạt uy hiếp chi ý. Phan Yên Sơn không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra, hắn lập tức vội vàng hướng bọn thủ hạ nói: các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem Trang Trinh nương nương, Viên Hy Lam, cùng Hồng Vũ đều mời lên phi hành yêu thú. Đối với sau đó có người nửa cưỡng chế thức mời mình bên trên phi hành yêu thú cử động, Hồng Vũ cũng không có cái gì quá kích cử động, tương phản hắn rất là phối hợp đối phương để hắn như thế nào liền như thế nào chỉ bất quá tại đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một vòng tình mang đang ngáy hiện một thanh âm tại trong tim quanh quẩn hồng nguyên cát ngươi cũng đối kia vô tận bảo tàng thèm nhỏ dãi rồi sao muốn điều ta hồi kinh độc chiếm ha ha đúng vậy ta hồng vũ cũng chính đang nghĩ nên như thế nào hồi kinh đâu hồng nguyên cát ta nghĩ lại lần gặp gỡ thời điểm ta chắc chắn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng lúc này hồng vũ tu vi đã tăng vọt đến tứ tinh bá đem trình độ mười mét vượt sâu dưới đáy đã ngưng tụ ra ba đạo tiên thiên chi khí đồng thời, từ thao thiết kia thân hình khổng lồ bên trong như cũ liên tục không ngừng cung cấp ra lượng lớn kinh nghiệm thiên yêu, để Hồng Vũ Tu Vi mỗi thời mỗi khắc đều ở vào nhanh chóng tăng lên bên trong, mà tăng lên khí tức lại bị một mực khóa ở trong vực sâu, ngoại nhân không chút nào biết. Trang Trinh thấy đối phương không có làm khó Hồng Vũ, cũng liền tùy theo cùng nhau lên phi hành yêu thú. Viên Hy Lam là cái cuối cùng đang lâm phi hành yêu thú, trước khi đi, ánh mắt của nàng hướng phía phượng hoàng sơn phương hướng xa xa nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng có một cái vung đi không được khôi nô thân ảnh, chính là yêu trời. Không biết người ta khi nào mới có thể lại lần gặp bỡ. Bất quá ta Viên Hi Lam sẽ cố gắng để cái này trong lúc nhất thời rút ngắn, Thiên yêu, chờ ta." Ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, Viên Hi Lam lập tức cũng leo lên một đầu phi hành yêu thú. Chương 155: Xung đột. Mắt thấy Hồng Vũ Trang Trinh bọn người lên phi hành yêu thú, Nam Cương Vương bên này cũng không có cái gì dị động, An Bình Hầu Phan Yên Sơn không khỏi ngầm nhẹ nhàng thở ra, sớm tại bọn hắn trước khi đến, liền đạt được bẩm báo. Nam Cương Vương ngang nhiên xuất kích, trước một bước đến đến Nam Cương học viện, muốn bức bách Hồng Vũ giao ra bảo tàng, cái này khiến Phan Yên Sơn chờ người trong lòng nặng nề chi cực bây giờ chàng diện rốt của can định lại, phan yên sơn trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm. tiếp xuống, hắn sai người đem nó con trai độc nhất phan thanh thi thể cũng thu liễm, ánh mắt cựu hận tại hồng vũ trên thân nhìn lướt qua, hắn liền hướng về hồng bá dương ôm quyền nói: vương gia, chúng ta hộ tống trang trinh cùng trường lạc công bọn người hồi kinh, nam cương chi địa liền giao cho vương gia chấn thủ, làm tiền. nam cương vương từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, hắn đôi tròng mắt kia bên trong từ đầu đến cuối lóe ra điểm điểm tinh mang, để cho người ta nhìn chi chưa phát giác trong lòng nghiêm nghị, mà chấn nam hầu ngô tiền du lại có vẻ rất là nhẹ nhõm. Hắn hướng Nam Cương Vương hành lễ về sau, liền đối với một bên khác Khương Thần viện trưởng nói: "Sư phụ, đệ tử cái này liền lên đường, ngài còn có cái gì nhắc nhở sao?" Khương Thần nhìn lướt qua Phan Yên Sơn bọn người, trầm giọng nói: "Sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, trong lòng mình có cái đo đếm, mặc dù ngươi tấn thăng làm bá vương chi cảnh, nhưng thân ở như thế vị trí, nếu như đi nhầm một bước liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh." "Đệ tử minh bạch." Lô Du con mắt quang tiềm động, hướng Khương Thần viện trưởng làm một lễ thật sâu, lập tức liền cùng Phan Yên Sơn một đạo leo lên phi hành yêu thú to lớn phi hành yêu thú kia mạnh hữu lực móng đuôi trên mặt đất hung hăng đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, lập tức to lớn cánh lông vũ triển khai, đập ở giữa cuốn lên trận trận cồn phong, thân thể cao lớn chở đám người xông thẳng tới chân trời. hô, hô, hô, một đầu, hai đầu, ba đầu, chót mẹn mười đầu phi hành yêu thú đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng hướng chân trời, Hồng Vũ, Trang trinh, Viên Hy Lam cùng Phan Liên Sơn, Nô Tiền Du bọn người chỗ tại phi hành yêu thú phía trước, cái khác chứa đầy tinh nhuệ binh sĩ phi hành yêu thú bảo vệ tại trái phải, thanh thế to lớn chi cực chung chung điệp điệp hướng về phía chân trời mà đi. Nam cương vương hồng bá dương mắt thấy hồng vũ đi xa, con ngươi chỗ sâu có một vòng vùng đi không được vẻ hão não. Nếu là hắn có thể có được trong truyền thuyết vô tận bảo tàng, vô cùng có khả năng thêm gần một bước, đột phá kia bá hoàng chi cảnh. Vì thế, hắn thậm chí đã sớm làm xong cùng phan liên sơn bọn người sẽ rách ra mặt chuẩn bị. Chỉ bất quá người tính không bằng trời tính, hắn vạn vạn không nghĩ tới chấn nam hầu nô tiền du vậy mà đột phá đến bá vương chi cảnh. Nếu là hắn vừa mới xuất thủ, chí ít có nô tiền Điền du cùng cương thần hai đại bá vương cấp cường giả đối với hắn hình thành kiểm chế, lại thêm phan liên sơn bọn người. Hắn không có nắm chắc tất thắng, cả đời cẩn thận Hồng Bá Dương cuối cùng cái này mới không có hành động. Bây giờ nhìn xem Hồng Vũ dần dần từng bước đi đến, hắn chỉ có thể ở trong lòng náo náo. Hàn Tử Mực, Kim Biến Lão sư, Kim Xuyên, Tề Duệ, Ngụy Đại Biêu bọn người mắt thấy Hồng Vũ bị áp đi, trong lòng không khỏi sinh ra lo âu nồng đậm đến. Hồng Vũ chỉ là một cái ba sư, vừa nghi giống như thu được vô tận bảo tàng, lần này hồi kinh, tiến vào kia đầm rồng hang hổ chi địa, gặp phải nguy cơ có thể nghĩ. Những người khác không nói, Đế đô vị Tia Nhị Hoàng tử, bây giờ thân là Thái tử Hồng Nguyên Cát sẽ đối với Hồng Vũ như thế nào? mọi người tùy tiện ngẫm lại liền biết, ngoài ra Hồng Vũ còn mang theo đùa dọn thứ chỗ bận. Lần này hồi kinh cơ hồ ván đã đóng thuyền sẽ trở thành mục tiêu công kích, tình cảnh của hắn chi không ổn, để mọi người trong lòng sầu lo không thôi. Nhưng mà mọi người kinh ngạc là, mọi người nhìn về phía phi hành yêu thú bên trên Hồng Vũ thời điểm, đối phương lại như cũ bảo trì một bộ bình thản ung dung bộ dáng, thậm chí còn có tâm tư hướng mọi người vẫy tay từ biệt. Đám người sau đó liền là nghĩ đến, từ hỏa vân quốc người đánh lén xâm phạm, lại đến nam cương vương đích thân tới, cuối cùng hai vị hầu gia mang theo thánh chỉ mà đến. Hồng Vũ từ đầu tới đuôi đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ hắn đối trước mắt nguy hiểm cục cũng, cũng không có để trong lòng, hay là hắn sớm liền tín tâm tràn đầy căn bản không e ngại sắp đến tình thế nguy hiểm. Hồng Vũ lòng tin từ đâu mà đến? Hắn thiên tài đi nữa, trước mắt chỉ bất quá một cái nho nhỏ bá sư mà thôi, vô luận như thế nào cũng không cách nào ứng phó tại đế đô sắp phát sinh tình thế nguy hiểm à? Hắn tử mực chờ trong lòng mọi người không khỏi đều sinh ra như thế nghi hoặc tới, nhưng mà mọi người đều không biết là bị bọn hắn lo lắng nhỏ bá sư Hồng Vũ, hắn đã là cường đại bá đem. Đồng thời tu vi còn theo thời gian trôi qua, sải bước tăng lên, không chỉ có như thế, Thiên yêu không gian bên trong, từng đầu cường đại yêu sủng cũng tại đồng bộ mạnh lên, ngoại trừ thường quy đông đảo yêu sủng, tại một viên sáng ngời nhất yêu tinh bên trong, còn có một cái ác bá thức quái thú đang hưởng thụ, nó chính là đầu kia cường đại thao thiết. Có thể nói, bây giờ hồng Vũ, tổng thể chiến lực có thể xứng kinh khủng, lần này về Đế đô vạn hướng thành, hắn cũng không phải là một con dê lợi làm thịt, mà là một đầu sư tử. Một đầu dẫn theo vô số cường binh hãn tướng báo thủ hùng sư. Chính là bởi vì có rất nhiều át chủ bài Lúc này Hồng Vũ mới có thể phong khinh vân đạo, thậm chí hắn còn có tâm tình hướng phía dưới đám người phất tay từ biệt. Mắt thấy mọi người thân ảnh càng ngày càng là nhỏ bé, Hồng Vũ không khỏi sinh lòng cảm thán, tưởng tượng tại Nam Cương đợi cái này 4 năm rưỡi thời gian bên trong, rất nhiều chân quý hồi ức không khỏi nổi lên. Nam Cương thành yêu sủng mưa, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tao ngộ quỷ vụ, cùng Thanh Tuyển Mỹ Lệ gặp gỡ bất ngờ, lơ lửng hành lang bên trên kỳ ngộ cùng Nguy Cơ, Phượng Hoàng Sơn chuyến đi, Vạn Yêu Phong nổ Tùng Siêu cấp Thiên Yêu Thao Thiết hiện thế, Hỏa Vân Quốc đột kích, Nam Cương Vương Uy hiếp lợi dụng, lại đến song hầu mang theo thánh chỉ mà đến các loại những màn tráng cảnh đều tại Hồng Vũ trong đầu một một nổi lên, để đem Nam Cương sinh hoạt từng ly từng tí đều sâu chuỗi. Tề Duệ, Ngụy Đại Vũ, Hàn Tử Mặc lão sư, Kim Yến lão sư, các vị, chúng ta về sau có cơ hội tạm biệt. Thanh Tuyền, chờ ta đem thực lực tăng lên, nhất định phải tìm ngươi trở về, mặc kệ là mẫu thân ngươi Khương Ngọc Loan, vẫn là kia cái gì Chu Tức lão tổ, đều không thể ngăn dừng chúng ta cùng một chỗ. Suy nghĩ tại Tung Bay, bá khí đang cuồng trào, Hồng Vũ lúc này cảm xúc chập trùng, trong đầu có rất nhiều phù quang lực ảnh đang nháy hiện. Hồng Vũ, còn không quy tiếp Thánh Chỉ chờ đến khi nào? Phan Mộ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách Phan Mộ không khách khí. Đúng lúc này, Phan Yên Sơn kia thanh âm âm dương quái khí vang lên, làm cho ở vào trong trầm tư Hồng Vũ bừng tỉnh, làm cho trang Trình Tiêu âm trở mọi người sắc mặt kịch liệt biến hóa, làm cho phi hành yêu thú bên trên những người khác không khỏi từng cái nghiêm nghị. Lúc này, Phan Yên Sơn tay cầm hoàng vương thánh chỉ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Hồng Vũ, trong mắt có từng tia từng tia sát ý đang cổ chào. Hằng Vũ mắt thấy như thế tình hình, không sợ chút nào, hờ nói, làm sao? Hiện tại không có nam cương vương uy hiếp, liền muốn tới đối phó ta rồi sao? Phan Yên Sơn, nếu là ngươi muốn cho Phan Thanh báo thủ, nói thẳng tốt, làm những này thượng vàng hạ cẩm ngươi không cảm thấy rất ngây thơ à? a. anh, Hồng Vũ vừa dứt lời, Phan Yên Sơn trên thân liền bộc phát ra quần quật uy áp, đã ngươi Hồng Vũ như thế chấp mê bất ngộ, đối hạ hoàng bệ hạ ý chỉ như vậy bất kính, ta Phan Yên Sơn chỉ có thể xuất thủ làm cái này ác nhân. Đang khi nói chuyện Phan Yên Sơn trong mắt vẻ giữ tợn chớp động, trọng chính là hướng Hồng Vũ trên thân hung hăng chụp tới. Chương 156, sợ sợ, canh thứ 2. Phan Yên Sơn lôi đỉnh xuất thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, theo người khác tấn minh vô cùng một kích, xem ở Hồng Vũ trong mắt lại chỉ thường thôi, bởi vì Hồng Vũ bây giờ tu vi cùng Phan Yên Sơn đã không kém bao nhiêu. Bởi vì Hồng Vũ trong đan điển chính là đặc thù vực sâu, đối ba khí năng lượng phun ra nuốt vào xa không phải linh hồn có thể so sánh, cái này liền sáng tạo ra, Hồng Vũ tại đồng bậc bên trong tuyệt đối vô địch sự thật. Tuy nói Phan Yên Sơn chính là trấn thủ một phương cường đại bá đem cường giả, bất quá tại bây giờ Hồng Vũ trong mắt, cũng chỉ là hời hợt hạ người thôi. Đối với Phan Yên Sơn công kích mà đến chiêu thức, Hồng Vũ có thể dễ như trở bàn tay hóa giải cũng nhưng sau đó thi triển ra không hạ 10 loại phản chế thủ đoạn. Bất quá, còn chưa chờ Hồng Vũ xuất thủ, một bên khác có người vượt lên trước động, hắn phát sau mà đến trước, đem Phan Yên Sơn công kích hóa giải thành vô hình. Ngô Tiền Du, người cái này là ý gì? Hồng Vũ không tuân theo thánh chỉ, ta xuất thủ giáo huấn, ngươi vì sao cản trở? Phan Yên Sơn trong mắt lệ mang thoáng hiện, nghiêm nghị hỏi. Trấn Nam Hầu Ngô Tiền Du lạnh nhạt cực kỳ, hắn mỉm cười mở miệng, Phan Hầu ra tâm tình ta hiểu, bất quá dưới mắt hộ tổng nương nương cùng tam hoàng tử bọn người hồi kinh, vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ về phần không tuân theo thánh chỉ bao gồm công việc đại khái có thể hồi kinh sau hướng thánh thượng báo cáo làm gì ở chỗ này vén nổi sóng đâu chúng ta thâm thụ hoàng ân chẳng lẽ đúng không tôn thánh chỉ chi đồ còn muốn hồi kinh mới có thể luận sự à phan yên sơn trong mắt hung quang lấp lóe nô tiền du sắc mặt cũng lạnh xuống phan hầu ra, nếu ngươi khư khư cố chấp xảy ra điều gì chi tiết hết thảy tự gánh lấy hậu quả liền tốt ngươi phan yên sơn mắt thấy đối phương muốn bỏ gánh trong lúc nhất thời cũng có chút cố kỵ dù sao đối phương tu vi trên hắn rất già như thật ra cái gì chi tiết hắn phan yên sơn thật đúng là đảm đương không nổi Thôi được, vậy liền nghe nô hầu hồi kinh bàn lại. Phan Yên Sơn trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, thu hồi công kích Hồng Vũ bàn tay nói. Như vậy đã tạ Phan hầu ra hiểu rõ đại nghĩa. Nô tiền du khách khí rất, ôn quyền chắp tay nói. Đợi Phan Yên Sơn rời đi, Hồng Vũ cùng Trang Trinh bọn người vội vàng lên tiếng nói tạ. Đối với cái này, Nô tiền du mỉm cười gật đầu. Trang Trinh nương nương, tam hoàng tử không cần phải khách khí, đây là ti trước phải làm. Cử động không tiêu nạo không tự ti, để cho người ta rất có loại như một Xuân Phong cảm giác. Trải qua chuyện này. Vô luận là Trang Trinh vẫn là Hồng Vũ đều đối Ngô Du chuyện tốt cảm giác tăng nhiều. Tiếp xuống mọi người lại trò chuyện trong chốc lát, liền riêng phần mình về nhỏ cắt ở giữa nghỉ ngơi hoặc tu luyện đi. Phi hành yêu thú bên trên có lầu các chờ kiến trúc, chẳng những có thể cách trở gió lớn càng có thể tạo được giảm sóc chi dụng, cực kỳ thoải mái dễ chịu, Hồng Vũ tiến vào mình tiểu cách gian liền khoanh chân ngồi xuống. Tiến vào trạng thái tu luyện, Hồng Vũ càng có thể cảm nhận được mỗi thời mỗi khắc nhanh chóng tăng lên tu vi, bây giờ, tu vi của hắn đã tăng lên tới Ngũ tinh bá đêm trình độ. 18000 mét vực sâu dưới đáy, tiên tiên sinh khí ngưng tụ không hạ 45 đạo nhiều vừa mới tại Phan Yên Sơn gây chuyện thời điểm nếu không có Ngô Tiền Du xuất thủ Hồng Vũ liền muốn làm cho đối phương biết lợi hại đây cũng không phải là nói đùa lấy bây giờ Hồng Vũ tu vi đơn độc đối đầu Phan Yên Sơn cho dù hắn không chịu Hán Cường đại yêu sủng thủ hạ cũng có chiến thắng năm chắc tại Hồng Vũ đầu này ngủ sư trước đó Phan Yên Sơn cử động không khắc thẳng hề diễn gánh xiếc kỳ thật vừa rồi Ngô Tiền Du cản trở không phải cứu được Hồng Vũ mà là cứu được hắn Phan Yên Sơn tiếp xuống Hồng Vũ không nghĩ thêm những này lồng gạ vòi tỏi sự tình hắn bắt đầu tính toán sau đó đế đô chi hành Cưới phi hành yêu thú không dùng đến một ngày nửa ngày liền có thể đến Đế đô Vạn hướng thành, đến lúc đó, nói không chừng muốn cùng Hồng Nguyên cắt tranh, cái ngươi chết ta sống, đối phương vây cánh tuyệt đối không thể thiếu, thậm chí, quốc sư, quốc công chờ trọng thần cũng có thể xuất thủ, Hồng Vũ lực cán coi là thật không nhỏ. Bất quá hắn trong tay có rất nhiều át chủ bài, đương nhiên sẽ không hồi hộp, những thứ không nói khác, vẹn vẹn là thao thiết cho Hồng Vũ cung cấp hải lượng kinh nghiệm tiên yêu, cũng để đem hắn đẩy lên bá vương chi cảnh. Có được vực sâu Hồng Vũ, một khi tu vi đạt tới bá vương cấp bậc, phát huy ra chiến lực tuyệt đối kinh khủng. Mặt khác, Sa mỹ nữ, tám mắt nữ Hữu thải không tước, cùng vạn phệ kiến đại quân các loại, đều là Hồng Vũ mạnh hữu lực giúp đỡ. Cuối cùng, siêu cấp thiên yêu thao thiết, có thể nói là Hồng Vũ đòn sát thủ, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình, Hồng Vũ hoàn toàn có thể đem vị Lao huynh này rời ra ngoài. Thao thiết chi uy, Hồng Vũ đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, có lá bài tẩy này, trong lòng của hắn an tâm cực kỳ. Người ta tốt cô độc tịch mịch đâu, nếu có thể có cái người nói chuyện liền tốt. Đột nhiên vang lên thanh âm này đem trong suy tư Hồng Vũ bừng tỉnh ra, sau một khắc hắn liền ngạc nhiên thấp giọng hô nói, Thanh Tuyển, ngươi ở đâu, ta rất nhớ ngươi. Khó trách Hồng Vũ như vậy kích động, bởi vì cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện cực kỳ giống Thanh Tuyển. Nhưng mà, Ai nha, ngươi là ai? Sao có thể tiếp thu được ta truyền tấn thạch tin tức? Kích động thoáng lui bước, Hồng Vũ lần nữa nghe được thanh âm này, lúc này mới phát hiện, đối diện người nói chuyện cũng không phải là Thanh Tuyển, chỉ bất quá âm điệu rất là tương tự thôi, hắn bởi vì mong nhớ ngày đêm lúc này mới nhận lầm người. Đồng thời, Hồng Vũ cũng kinh ngạc phát hiện, thanh âm này nơi phát ra cũng không phải là truyền tấn thạch, mà là thiên yêu không gian bên trong một viên yêu tinh, yêu tinh đang lóe lên ở giữa, thanh âm này liền sẽ vang lên. Hồng Vũ có chút được vòng, không biết yêu tinh lại còn có đưa tin công năng, hơn nữa còn như vậy hí kịch tính truyền đến một người xa lạ thanh âm. Đúng lúc này, cái kia giọng nữ lại vang lên, mau nói a, ngươi là ai? Sao có thể tiếp thu ta tin tức? Ta, ta tên yêu trời, không biết chuyện gì xảy ra liền nghe đến thanh âm của ngươi. Bởi vì đối phương âm điệu cùng thanh tuyên rất là tương tự, Hồng Vũ theo bản năng liền đáp lại. Về phần dùng yêu trời cái tên này, thì là hắn đối không rõ lai lịch người cố ý bảo hộ tiến hành thôi. Đối phương trầm mặc một lát, lúc này mới nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại là truyền tấn thạch loạn nhập tin tức? để ngươi ta đột nhiên kết nối cùng một chỗ. À, loại tình huống này phát sinh xác suất thực sự quá thấp. Nói đến chúng ta có thể liên hệ tin tức vẫn rất có duyên phận đây này. Mặc kệ, đã có duyên như vậy phần, ngươi theo giúp ta trò chuyện đi. Người ta hảo hảo tịch mình đâu, có được hay không vậy? Thanh em dính nhân chi cực, để Hồng Vũ hô to chịu không được. đã ngươi không nói lời nào, coi như chấp nhận à, cũng không cho ngươi bạch theo giúp ta nói chuyện tiếm, cho ngươi đến điểm phúc lợi tốt. Ừ, liền phát hai tấm bảng cô nương khuê bên trong mật chiếu đi. Ngươi cũng không cho phép cho người khác nhìn, có biết không? Ách, tốt ta. Hồng Vũ quỷ thần xui khiến liền đáp ứng. Đón lấy, tia yêu không gian bên trong viên kia yêu tinh liền lóe lên, Hồng Vũ vô ý thức đem suy nghĩ bám vào đi lên, sau một khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợ to, bởi vì, Hồng Vũ mắt chỗ cùng, chỉ gặp mấy chương nhân vật ảnh chụp tình lình xuất hiện ở trước mắt, trên tấm ảnh, một cái có lồi có lõm, da như mỡ đông, dáng người thon trường tuyệt mỹ thân ảnh đập vào mi mắt. Để Hồng Vũ hô hấp có chút dồn dập chính là, trên tấm ảnh nữ tử quần áo rất là lớn mật, cánh tay ngọc cùng vai không giữ lại chút nào phơi bày ra, kia thon trưởng trắng nõn đùi ngọc, cơ hồ hơn phân nửa đầu đều hiện ra ở Hồng Vũ trước mắt. Ha ha, thế nào Lang Quân, nhìn thấy nô ra mật chiếu rồi sao? Dáng người còn có thể a. A đúng, Lang Quân gọi ta sợ sợ liền có thể. Chư 157 đến Đế Đô. Tuy nói Hồng Vũ tại Nam Cương học viện thời điểm cùng Thanh Tuyển hai người dính cùng một chỗ mấy năm thời gian, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, hai người đều là tại lơ lửng hành lang bên trên vật qua, Thanh Tuyển hướng Hồng Vũ biểu hiện ra dáng người thời điểm đương nhiên cũng có, chỉ bất quá phần lớn là điểm đến là dừng, hai người đều là phát hồ tình dừng hồ lễ loại kia, mà giống bây giờ đối phương phát tới bực này tiêu chuẩn lớn mật chiếu vẫn là để Hồng Vũ hô to không chịu nổi. Lúc này nghe nói đối phương hỏi ý kiến của hắn, Hồng Vũ không khỏi nắm lô mũi nói, dáng người thật không tệ, chính là không thấy được khuôn mặt. Kinh khách, Lang Quân, ngươi cũng là muộn tao ra hỏa đâu, mới vừa rồi còn như vậy nhăn nhó, hiện tại cũng phải nhìn mặt của người ta cho rồi. Hừ hừ, cái này cần nhìn ngươi biểu hiện đi, nếu là tốt, nô gia đem khuôn mặt phát cho ngươi cũng không sao. Dính thanh âm của người có thể ngọt đến thực chất bên trong, cái này khiến kinh nghiệm sống chưa nhiều Hồng Vũ kẹp miệng liên tục run rẩy. Thiên Ỷ hệ U Lang Quân, ngươi là người nước nào đâu? Bây giờ người ở chỗ nào? Đúng, người bao lớn tuổi tác, thu vi cao bao nhiêu đâu. Nô gia muốn biết. Truyền tấn thạch một chỗ khác sở sở rất là hay nói, một hỏi liên tiếp Hồng Vũ một số cái vấn đề. Ta, đại hạ quốc người, trước mắt đang từ Nam Cương chạy tới Hạ Quốc Đế Đô, 25 tuổi, tu vi nha, hiện tại xem như bá đem đi. Khanh khách, Lang Quân, ngươi thật là một cái người thành thật, đối nô gia có thể tính biết gì nói nơi đâu, nô gia cũng không che giấu, ta chính là tông môn người, so Lang Quân chỉ nhỏ 2 tuổi a, thật sự là xảo. Nô gia bây giờ liền tại Hạ Quốc Đế Đô vạn hướng thành. Quay đầu chúng ta có thể gặp mặt một lần, ta muốn nhìn làng quân dáng dấp đẹp trai cỡ nào đâu. Sợ sợ lời nói này nói Hồng Vũ mặt mo nóng lên, cái này, ta lần này về đế đều có một số việc muốn làm, quay đầu nhìn có thời gian hay không đi. Hồng Vũ lần này đi đế đô chính là muốn quay cái long trời lở đất, cùng Hồng Nguyên các đấu, cùng cả Triều Văn võ đấu, thậm chí cùng phụ hoàng đấu, có thể nói bận rộn rất, cùng một cái ngẫu nhiên quen biết nữ nhân gặp mặt sự tình tự nhiên muốn xếp tới đằng sau đi. Lang quân, nô gia cũng có một số việc muốn làm đâu chờ chúng ta đều đem sự tình song xuôi bàn lại gặp mặt sự tình chúng ta truyền tấn thạch có thể trời đất suy khiến giao hội đến cùng một chỗ thực sự quá hữu duyên điểm không gặp mặt làm sao xứng đáng bực này duyên phận đâu ngươi nói đúng không cái này gọi sở sở cô nương rất biết cách nói chuyện lại lớn mật trực tiếp trải qua nói xuống tới liền để hồng vũ có chút chống đỡ không được hắn tìm cái cơ chính là kết thúc lần này cho chuyện sở sở thì có chút tâm không cam tình không nguyện nói liên tục để hồng vũ quay đầu còn muốn theo nàng nói chuyện v v hồng vũ lúc này chỉ cảm thấy mặt mo có chút phát sốt hắn không nghĩ tới mình cái này trải qua đại trận chiến lợi lại để một cái tiểu nha đầu cho vậy, ngẫm lại mình trước đó biểu hiện, thực sự có thể dùng mất mặt để hình dung, Hồng Vũ nghĩ đến, về sau lại cùng đối phương trò chuyện thời điểm cũng không thể như vậy bị động. đương nhiên, Hồng Vũ chỉ coi chuyện này là cái điệu hát dân gian tệ mà thôi, hắn chỗ chú ý vẫn như cũ là tu luyện cùng đi theo sau Đế đô rất nhiều công việc. Mấy năm trước Hồng Vũ bị giáng trước thời điểm, từ Đế đô đến Nam Cương chính là trừng phạt tính sử dụng xe ngựa đi ước chừng một tháng nhiều, mà bây giờ lại khác, một đoàn người cười phi hành yêu thú, tốc độ xa không phải xe ngựa có thể so sánh, chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền vượt qua vạn dặm xa. Khoảng cách Đế Đô Vạn Hướng Thành đã không lắm rất xa. Tại cái này đồng thời ở giữa, Hồng Vũ tu vi lại liên tiếp nhảy vọt mấy cấp, đạt đến bắt tinh bá đem trình độ, 18000m vượt sâu dưới đấy ngưng tụ tiên thiên chi khí cũng đạt tới 72 đạo nhiều. Hồng Vũ trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên ra đến xem phong cảnh, cũng sẽ cùng trang trinh, tia âm, Mã Tam vệ bọn người trò chuyện bài câu. Đương nhiên, tại cái này lớn nửa ngày thời gian bên trong, cái kia gọi sở sở cô nương lại liên hệ hắn nhiều lần, thậm chí ở giữa lại cho hắn truyền mấy chương mà chiếu, vẫn như cũng là loại kia tiêu chuẩn lớn phong cách, để Hùng Vũ thấy mặt đỏ tim run không thôi. Theo hai người tấp nập giao lưu, sở sở ngôn ngữ cũng là càng phát ra lớn mật. Thường thường để Hồng Vũ cái này người từng trải đều là mặt đỏ tới mang thai không thôi. Đối với cái này, Hồng Vũ chỉ coi là đang đi đường điều hòa. Nói thật, nguyên nhân chính là có fan này tiên nói chuyện tiếm, Hồng Vũ kia có chút đè nén tâm tình lúc này mới đạt được rất tốt phong thích. Hồng Vũ mới vừa cùng Mã Tam Vệ hàn huyên một hồi, trở lại lầu các không lâu, vị tia sở sở cô nương tin tức liền tới. Lang Quân, ngươi ở đâu à nhà? Người ta rất muốn niệm tình ngươi đâu, nếu không phải ngày mai có chuyện khẩn yếu xử lý, hôm nay ta liền muốn gặp ngươi một lần đâu. Khô khủng, ta khoảng cách đế đều không xa lắm, nay mình hai ngày ta chỉ sợ đều có chuyện phải bận rộn, quay đầu có thời gian gặp lại đi." Hồng Vũ sợ lên cái mũi nói. Nghe nói lời ấy, đối diện sở sở tới hào hứng, "Đúng rồi, Lang Quân, ngươi đến đế đô có chuyện gì muốn làm à? Có thể hay không nói cho ta một chút đâu?" Kỳ thật cũng không có gì. Hồng Vũ suy nghĩ một chút nói, chính là hai huynh đệ trung đụng không tốt, phụ thân kéo lại đỡ, vì có thể được sống cuộc sống tốt, vì có thể để cho thương ta nhớ thương mâu thân của ta được sống cuộc sống tốt, ta muốn cùng huynh đệ cùng phụ thân hảo hảo lý luận lý luận. Hồng Vũ dùng một loại gần như treo chọc ngựa khí đem hắn lần này hồi kinh sự tình nói một phen. Dù sao hắn thân là hoàng tộc, cung đình đấu tranh nghe quá mức kinh người, cho nên hắn mới dùng bực này giọng điệu kể rõ. Nghe xong Hồng Vũ, đối diện sở sở không khỏi khanh khách nở nụ cười. Thiên Ý hệ ưu Lang Quân, nghe ý tứ này, nhà các ngươi hẳn là gia đại nghiệp đại, địa chủ lao tải cái loại người này nhà, huy đệ nhiều tránh không được sinh không phải là. Lang Quân cứ việc buông tay đi làm xong. Kỳ thật trên thế giới này, mỗi người sinh hoạt đều không phải là rất dễ dàng, người nghèo có người nghèo khổ, người giàu có có người giàu có khó. Muốn sống được càng tốt hơn, liền muốn đi liều. Đi tranh thủ, Sở Sở dừng lại một chút, lập tức nói tiếp, nếu như Lang Quân gặp được cái gì chuyện không giải quyết được cũng có thể tìm Sở Sở đâu, mặc dù không thể giúp cái gì lại ân, nhưng một chút chuyện nhỏ vẫn là không đáng kể. Hồng Vũ mặc dù gật đầu nói phải, nhưng hắn cũng không có chính xác đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao hắn lần này trở về là muốn cùng Hồng Nguyên cắt vật tay, liên quan đến chính là cung đỉnh chi tranh, người bình thường căn bản là không có cách nhúng tay. Cùng Sở Sở nói chuyện phiếm trong chốc lát, Trang Trinh đi tới Hồng Vũ nơi này, hắn liền cùng Sở Sở kết thúc giao lưu, chuyên môn cùng Mẫu Hậu Hàn Nguyên. Trang Trinh không nói lời nào, Trước thở trường, Vũ Nhi, chúng ta lập tức liền muốn đến Đế đô, lần này trở về, ngươi chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở. Nói đến chỗ này, Trang Trinh lắc đầu nói, trước đây mẫu hậu nhận được tin tức, tại Hồng Nguyên Cát làm thái tử đại diện triều chính trong khoảng thời gian này, trong triều đại bộ phận văn thần võ tướng đều đảo hướng hắn bên này, không chỉ có như thế, thậm chí liền ngay cả mẫu hậu nhà cái cùng ngươi kia thân đệ đệ hưởng liệu cũng cùng Hồng Nguyên Cát cái này hỗn đản đi được tương đương chi gần. Nghe nói lời ấy, Hồng Vũ trong mắt có từng tia từng tia sáng mang hiền hiện, hiện. mẫu hậu lại thoải mái tinh thần, lần này hồi kinh, ta liền không có đánh nghĩ có thể hiện. Mặc kệ nhiều ít người bị Hồng Nguyên gì lạ tới, đến lúc đó binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn là được. Nói thì nói như thế, nhưng Vũ Nhi ngươi dù sao chỉ là bá sư cấp bậc, mà kia Hồng Nguyên cắt tại Đế Đô kinh doanh nhiều năm, chỉ sợ. Trang Trinh trong mắt lộ ra vô cùng lo lắng thần sắc. Ngay tại Hồng Vũ chuẩn bị cùng Mẫu Hậu thấu chút ngọn nguồn thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, "Đế Đô vạn hướng thành đã đến. Phi hành yêu thu chuẩn bị hạ xuống. Các vị đều thu xếp tốt, chớ có gây ra rủi ro." Cái này đã đến a. Hồng Nguyên cát, không biết ngươi sẽ đánh bại gì đâu. Bất quá bất kể như thế nào, Ngươi ra bài gì, ta Hồng Vũ đều tận lực bồi tiếp, cảm thụ được hạ xuống quán tính, Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi thì thảo. Chương 158, giao ra bảo tàng. Dương Hồng Vũ cùng Trang Trinh bọn người từ lầu các lúc đi ra, phi hành yêu thú đã giữa không trung xoay quanh giảm xuống, lúc này, mọi người có thể quan sát đến đế đô vạn hướng thành toàn cảnh, chỉ gặp một tòa siêu cấp cự thành vắt ngang ở trước mắt, thành nội phồn hoa như gấm phi thường náo nhiệt, đại hạ triều đệ nhất thành ao phong thái nhìn một cái không sót gì. Mắt thấy người đến người đi vô cùng ồn ào náo động thành trì, Hồng Vũ không khỏi sinh lòng tán thở bực này phồn hoa phía dưới không biết che đậy dấu bao nhiêu đào quan kiếm ảnh cùng dụng tâm hiểm ác phi hành yêu thú sau đó đáp xuống vạn hướng thành bên trong hồng vũ trang trinh một nhóm nhân ngư sâu mà xuống một mực đợi tại lầu cắt ở giữa viên hy lam lúc này cũng đi ra theo đám người cùng nhau hạ phi hành yêu thú an bình hầu phan yên sơn mắt thấy hồng vũ bóng lưng trong mắt sát cơ nghiêm nghị, thầm nghĩ, quay đầu đem bảo tàng sự tình khảo vấn đi ra ta phan yên sơn định để ngươi chết không có chỗ trôn vì con ta phan thanh báo thủ rửa hận chấn nam hầu ngô tiền du tắt mỉm cười cùng hồng vũ bọn người đánh một phen chào hỏi sau đó cùng phan yên sơn cùng nhau phục mệnh đi viên hy lam thì là bị quốc sư phủ người tiếp bỏ đi lúc gần đi nàng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hồng vũ cũng không nói thêm gì trực tiếp mà đi tại viên hy lam trong lòng hồng vũ chỉ sợ qua hôm nay liền muốn trở thành tù nhân luôn lạc tới vô cùng thê thảm hoàn cảnh nàng đối với cái này sinh lòng không nhỏ cảm thán đương nhiên nếu như nói viên hy lam đối hồng vũ chính xác quan tâm cái gì vậy khẳng định chưa nói tới từ khi trong lòng của nàng tiến vào chiếm giữ một cái tên là yêu trời thân ảnh về sau vị này hào môn thiên kim cánh cửa lòng bên trong liền rốt cuộc dung không được những người khác Để Trang Trinh một nhóm để ý chính là, làm vì hoàng hậu nương nương cùng hoàng tử, bọn hắn hạ đến phi hành yêu thú, đúng là không có một cái nào văn thần võ tướng tới đón tiếp, không chỉ có như thế, bọn hắn còn không được cho phép tiến vào hoàng cung, mà là bị người nửa cưỡng chế dẫn tới đế đô hành quán bên trong. Một cái là hậu cung chi chủ, một cái là tam hoàng tử, trở lại đế đô, vậy mà không có ở tại thâm cung nhà bên trong, ngược lại được an bài tại khách thương mới ở lại hành quán bên trong. Bực này đãi ngộ cho dù ai gặp cũng không thể thản nhiên chỗ chi, Trang Trinh lúc này tức giận đến liền muốn đi tìm hạ hoàng Lý Luận, nhưng mà cũng là bị chấn giữ hành quán binh sĩ ngăn cản trở về, căn bản không cho phép mọi người rời đi nơi đây. bị như thế đối đãi, Trang Trinh bọn người tức giận không thôi. nhưng mà mặc cho mọi người như thế nào tức giận, trong lúc nhất thời đều không thể cải biến hiện trạng, chỉ có thể không cam lòng đợi tại chỗ này đi trong quán. so sánh với mà nói, Hồng Vũ xem như nhất bảo chỉ bình thản một cái, mắt thấy chặn mọi người binh sĩ, mắt thấy một đoàn người ngủ lại hành quán, Hồng Vũ tâm bên trong thì thào, Hồng Nguyên Các, Nguyên Cát cách cục quá cũng ít đi một chút, làm ra loại này cấp thấp gia hai phủ đầu đến ứng đối với chúng ta, thật sự là buồn cười. lúc này Hồng Vũ lực chú ý đã không ở trên đây, hắn chỗ chú ý chính là tu vi của mình, bây giờ, tại liên tục không ngừng kinh nghiệm thiên yêu quan chú, Hồng Vũ tu vi đã đạt đến cựu tinh bá đem trình độ, ngay tại hướng về bá vương chi cảnh giáo bước tiến lên. Vừa nghĩ tới mình tại không lâu sau đó, liền có thể đột phá đến kia giới một người trên vạn người cảnh giới, Hồng Vũ trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Tại đại hạ vương triều, bá vương chi cảnh tuyệt đối là ở vào kim tự tháp đỉnh nhân vật, đi vào cảnh giới này liền có tuyệt đối quyền lên tiếng, đến lúc đó, vô luận là dựa sạch quan quất, vẫn là cùng hồng nguyên cắt chờ một phương đấu sức. Bá Vương Chi cảnh Hồng Vũ đều có ưu thế cực lớn. Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, quốc cứu Trang Côn cùng tiểu quốc Công Trang bằng cầu kiến. Đúng lúc này, một cung nữ tiến đến bẩm báo. Cho mời. Trang Trinh hơi trầm ngâm liền phân phó nói, bất kể như thế nào, Trang Côn chính là huynh trưởng của nàng, Trang Bằng cũng là Hồng Vũ biểu hình, bực này thân cận quan hệ, Trang Trinh tự nhiên muốn gặp được thấy một lần. Thời gian không trường, tiếng bước chân vang lên, sau đó một cái bốn 40 tả hữu nam tử cùng một thanh niên người đi đến, Trang Trinh mang theo Hồng Vũ bọn người đứng dậy nghênh đón, "Ca, ngươi đã đến." Trang Bằng ngươi cũng mau mau tiến đến. Trang Trinh cùng huynh trưởng quan hệ còn là rất không tệ, lúc trước tuổi Mục Hồng Vũ tại thái tử vị trí kia sở dĩ chờ đợi nhiều như vậy năm, cùng nhà cái ủng hộ có không nhỏ liên quan, Trang Trinh lão phụ thân Trang Ngũ Đức chính là đường đường vệ quốc công, lúc trước đối Hồng Vũ ủng hộ có thể nói không nhỏ, trên một điểm này, Trang Trinh cùng Hồng Vũ đối nhà cái vẫn là rất cảm ơn. Nhưng mà, lần này hai người đến đây, Trang Côn còn có thể bảo trì bình thản, nhưng con hắn Trang bằng sắc mặt liền khó đã thấy nhiều, đối với Trang Trinh Hàn Huyền, Trang Côn đơn giản đáp lại một câu, mà Trang bằng lại là lý cũng không lý tới, hắn thẳng đến Hồng Vũ mà tới một cử động kia để trang Trinh cho mày, nhưng nàng trước tiên cũng không nói gì thêm, Trang Côn sắc mặt biến hóa một chút, cũng không có ngăn cản con của hắn. "Hồng Vũ, ngươi nhanh lên đem kia lơ lửng cuối hành lang bảo tàng giao ra, nói không chừng còn có thể bảo toàn một cái mạng, bằng không, ngươi sắp chết đến nơi. Trang Bằng đến đến Hồng Vũ trước người, húc đầu nhân tiện nói. Mắt thấy mình vị này biểu hình mặt lạnh tương đối, Hồng Vũ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng ánh sáng kỳ dị, nhớ ngày đó hắn làm thái tử thời điểm, vị này Trang Bằng biểu huynh thế nhưng là mở miệng một tiếng thái tử điện hạ xưng hô, gọi là một cái ân cẩn, mà bây giờ Đối phương tựa hồ cùng hắn nói chuyện đều khuyết thiếu kiên nhẫn. Biểu Minh, làm sao ngươi biết ta thu được bảo tàng? Không biết bậc này lời đồn đại từ đâu mà lên. Nhưng mà Hồng Vũ vừa mới mở miệng, Trang Bằng liền không kiên nhẫn nói, đừng kéo những thứ vô dụng này. Hồng Vũ, nói thật với ngươi đi, ngươi năm đó đùa dọn thư chịu tội những năm gần đây một mực có người vạch tội, nếu không phải ta nhà cái một mực vì ngươi chống đỡ, ngươi đã sớm chơi xong. Lần này ngươi nếu đem bảo tàng ngoan ngoãn giao ra, Nguyên Cát Thái Tử nói không chừng có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không mà nói, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trang bằng lời nói này để Trang trinh nhiễu chặt mày lên, mà Hồng Vũ thì không nhanh không chậm nói, coi như bảo tàng trên người ta, kia là ta vất vả đoạt được, vì sao muốn giao ra? Hồng Nguyên Cát, hắn có năng lực gì không công mà hưởng lộc chiếm lấy kia bảo tàng? Hôn trướng. Hồng Vũ, ngươi bây giờ làm sao còn chấp mê bất ngộ? Ngươi đã liên lụy ta nhà cái bao sâu ngươi biết không? Năm đó bởi vì ngươi đùa giỡn dung phi một chuyện, làm hại ta nhà cái căn cơ dao động. Những năm gần đây triều thần mỗi lần đàm luận lên việc này, ta nhà cái đều không ngẩng đầu được lên. Bây giờ để ngươi đem bảo tàng giao ra, ngươi còn không muốn? Hồng Vũ, ngươi còn muốn liên lụy chúng ta nhà cái tới khi nào? Tệ rồi, đúng lúc này, Trang Trinh thực sự không thể nhịn được nữa, mở miệng răng rãy, Trang Bằng, ngươi nói nói gì vậy? Vũ Nhi thân thụ hoan không tấu, những năm này ở bên ngoài ngậm bao nhiêu đắng ngươi biết không? Hiện tại hắn thật vất vả hồi kinh, ngươi cái này làm biểu hình không an ủi một phen thì cũng thôi đi, ngược lại giúp đỡ Hồng Nguyên cắt tên hôn đàn kia, như thế áp bách biểu đệ của ngươi, ngươi không cảm thấy dạng này quá mức sa? Ta không cảm thấy quá phận, Hồng Vũ kia là gieo gió gặp bão, hắn liên lụy ta nhà gái nhiều năm như vậy còn chưa đủ. Hiện tại như cũ chấp mê bất ngộ, ta cảm thấy hắn mới quá phận. Trang bằng thanh sắc câu lệ nói, liên lụy nhà cái. Lúc trước hắn vì thái tử thời điểm, cho nhà cái mang đến chỗ tốt cực lớn thời điểm ngươi làm sao thản nhiên thụ chi? Hiện tại liền ghét bỏ hắn liên lụy các ngươi rồi. Cái này là đạo lý gì? Trang trinh giận dữ chỉ vào đối phương quát lớn. Một bên Trang côn đuôi lông mày chớp chớp trầm giọng nói, Trang bằng tiểu tử này nói là có hơi quá, chỉ là hoàng nội ngươi lại ngấm lại, Vũ Nhi chỉ là một cái bá sư cảnh tiểu gia hỏa, thu được kia vô tận bảo tàng, hắn có thể giữ được à? Không thể nào. Còn không bằng mau chóng giao cho Nguyên Cắt Thái tử, đổi một cái an ổn tuổi già mới tốt. Lúc này, Hồng Vũ không khỏi nở nụ cười, Cứu phụ, biểu huynh, Hồng Nguyên Cắt phái các ngươi tới làm thuyết khách, ta hiểu, bất quá, giống biểu huynh như vậy quỷ liếm Hồng Nguyên Cắt cũng không cần phải, cái gọi là 30 năm hà đồng 30 năm hà tây, phong thủy luân chuyển, hắn Hồng Nguyên Cắt lúc này xuân phong đã ý, nhưng khó đảm bảo sau một khắc liền ngã nằm mốt xuống ngựa, đến lúc đó, Cứu phụ biểu huynh muốn thế nào chỗ chi đầu. Chương 159, đột phá, bá vương chi cảnh. Trang côn cùng trang bằng hai cha con này đi mang theo khinh thường cùng xem thường rời đi, bọn hắn đối Hồng Vũ rong rạc cử động cảm thấy thật là tức lợi, thậm chí Trang bằng cuối cùng nói ra, Hồng Vũ trở thành tù nhân thời điểm, đừng hy vọng hắn đi dò xét nhìn vân vân, cái này hai cha con cử động đem Trang Trình tức giận đến không nhẹ, dù là nàng sớm liền đạt được bẩm báo, nói nhà cái đã nghiêng hướng Hồng Nguyên Cát, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng thân ca ca cùng cháu ruột sẽ biểu hiện ra như thế một bộ ghê tởm sắc mặt, đối với mình chí thân như thế chen ép, đối Hồng Nguyên Cát tên cầm thú này như thế lấy lòng địch bỡ, đơn giản lật đổ Trang Trình nhận biết, Hồng Vũ cũng không chút để vào trong lòng. Ban đầu ở hắn rời kinh thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được loại người này đi trà lệnh cảm giác, một phương diện khác, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng lên, hắn có cực lớn lực lượng đối mặt loại này tối đời nóng lạnh, tại trang côn cùng trang bằng hai cha con đối Hồng Nguyên cắt tề kiểu lấy lòng, đối với hắn cực lực gièm pha thời điểm, Hồng Vũ mắt lạnh nhìn bọn hắn biểu diễn, trong lòng cười lạnh không thôi, hắn thậm chí có chút chờ. Mong chờ Hồng Nguyên cắt rủi do thời điểm, cái này hai cha con biểu lộ sẽ như thế nào đâu. Trang côn cùng trang bằng sau khi đi, lại tới không ít thuyết khách ở trong đó thậm chí bao gồm trong triều nguyên lao trọng thần cũng không ít hoàng thân quốc thích bọn hắn tới đây mục đích cơ bản giống nhau đều là vừa đấm vừa xoa muốn cho hồng vũ giao ra vạn yêu dưới đỉnh bảo tàng mà những người này đều không ngoại lệ đều đụng vách bị hồng vũ cho vểnh lên trở về đương nhiên bị cự tuyệt thuyết khách nhóm không ít đều đối hồng vũ châm chọc khiêu khích thậm chí có người chỉ vào hồng vũ cái mũi mang hắn không biết trời cao đất rộng mang hắn đạo đức bại hoại hồng vũ đối với cái này cũng không có nhiều tức giận hoặc là nói những người này không đáng hắn sinh khí hắn chỉ là làm một động tác đó chính là đem những này nhiều xoa rô dành nhân vật đều mời ra ngoài. đã khuya thời điểm, hành quán lại nên đón một vị đến thăm người, đó là cái đại mập mạp, đứng đấy không thấy mình mũi chân loại kia, hắn cứ gọi Chu Hiển Long, chính là Tống Quốc Công tuần vạn xuân chi tử, năm đó Hồng Vũ ở kinh thành thời điểm cùng cái tên mập mạp này chơi đến tốt, bây giờ mắt thấy đối phương cũng lớn lấy bụng lớn tới chỗ này, Hồng Vũ con mắt không khỏi hơi nhao lại, Chu Hiển Long, ngươi cũng tới cho Hồng Nguyên cắt làm thuyết khách. nhìn ngươi nói, ta làm sao có thể cùng cái loại người này làm bạn? Chu Hiển Long trên mặt thịt mỡ rất nhiều, đem một đôi mắt đều chen nhỏ lái đi hắn chớp mắt nhỏ nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền ngươi cái này tiểu thân bản có thể cùng kia Hồng Nguyên Cắt chính diện cứng rắn à? Ta nhưng nói cho ngươi, Hồng Nguyên Cắt cũng không chỉ tay cầm quyền hành đơn giản như vậy, thực lực của bản thân hắn mấy năm này cũng có kinh khủng tăng lên, thậm chí có thể nói tăng lên có chút quỷ dị, liền ngay cả quốc sư viên thành đạo đều đối với hắn kiêng kỵ bá phẫn. tên mập mạp chết bầm này ngược lại là không thay đổi, Thể vị lấy đối phương nói chuyện hành động, Hồng Vũ không khỏi tại thẩm nghĩ trong lòng, tới nhiều như vậy đến thăm người, Chu Hiển Long vẫn là thứ nhất nói ra chút hữu dụng tin tức người. Cái Khác những cái kia thì hơn phân nửa chỉ vì hỏi ra bảo tàng hạ lạc, thậm chí mang theo chế nhạo chảo phung thái độ mà đến, mà mập mạp lại là khác biệt. Tiếp xuống Hồng Vũ liền cùng Chu Hiển Long Hàn Huyền một phen, đàm luận bên trong Hồng Vũ biết được, không chỉ có là Hồng Nguyên Cát, thậm chí liền ngay cả hắn phụ hoàng Hồng Bá Dung, mấy năm qua này cũng có chút quỷ dị, cái này không khỏi để Hồng Vũ tâm bên trong nghiêm nghị, bên cạnh trang Trinh nghe được càng là lo lắng. Cuối cùng, mập mạp Chu Hiển Long căn dặn Hồng Vũ ngày mai vào triều diện thánh thời điểm cần phải thêm một vạn điểm cẩn thận. Theo hắn biết, Hồng Nguyên Các thế nhưng là cho Hồng Vũ chuẩn bị không ít kinh hỉ. Kỳ thật không cần đối phương nói, Hồng Vũ cũng sớm đã coi đoán trước. Lần này hắn cùng Hồng Nguyên cắt gặp mặt, đối phương nếu không chuẩn bị cho hắn kinh hỉ, kia mới không bình thường. Chu Hiển Long sau khi đi, thời gian đã không còn sớm, nhưng Trang Trinh như cũng không chịu đi nghỉ ngơi, bởi vì nàng muốn chờ một người, đó chính là nàng Tiểu Nhi Tử Hồng Liệu. Những năm này Trang Trinh đợi tại Nam Đường, đối nàng gái này Tiểu Nhi Tử tưởng niệm vô cùng. Bây giờ hồi kinh, nàng sớm nghĩ đến cùng đối phương gặp mặt một lần. Nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm đã rất sâu, vị Tiêu Tứ Hoàng Tử Hồng Liệu lại từ đầu đến cuối không có hiện thân cái này khiến trang trinh thất lạc không thôi cuối cùng vẫn là hồng vũ cực lực thuyết phục phía dưới đối phương cái này mới miễn cưỡng đáp ứng đi nghỉ ngơi hồng vũ lập tức cũng trở về đến gian phòng của mình que miệng của hắn có chút câu lên một vòng đường cong hồng liệm đệ đệ khi còn bé ngươi đi theo ta phía sau cái mông chơi đến rất là vui vẻ đâu nhưng theo lớn lên ngươi gặp ta người ca ca này tuổi mụ, liền càng phát ra cùng ta sơ viễn bây giờ ta cùng mẫu hậu tại nam cương chờ đợi mấy năm sau hồi kinh ngươi mà ngay cả gặp một lần tâm tư đều không có thật đúng là có tình có nghĩa đâu tuy nói hôm nay bên trong có không ít huynh đệ tỷ muội không đến nhưng Hồng Vũ đều không chút chú ý, mà Hồng Liệu lại là khác biệt. Hắn cùng Hồng Vũ chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đều là chàng trinh sở sinh. ly biệt mấy năm sau đối phương lại đến cũng không tới nhìn một chút, vô luận là chàng trinh, vẫn là Hồng Vũ, trong lòng Vũ cục đều là không nhỏ. Lang Quân, ngươi nghĩ ngươi không có a, đến nhà a, Người những huynh đệ kia có hay không làm khó ngươi a? Đúng vào lúc này, vị kia sở sở lại cho Hồng Vũ phát tới tin tức, thanh âm ngọt ngào bên trong mang theo một vòng lo lắng, để Hồng Vũ tâm bên trong chưa phát giác dâng lên một vòng gấm áp. Sở Sở thanh âm cùng thanh tuyển không sai biệt lắm nghe nói thanh âm của đối phương, để Hồng Vũ chưa phát giác nhớ tới cùng hắn một đường làm bạn Thanh Tuyền. Như thế, cái kia quả có chút cô tịch tâm liền sinh ra không nhỏ khí thác. Ha ha, lúc trước có chút huynh đệ đến bức bách ta, còn có ngay cả mặt cũng không thấy, thậm chí có chút còn trào phúng chế nhạo, thật có ý tứ đâu. Năm đó ta ở kinh thành thời điểm, những người này cơ hồ đều đối ta khuôn mặt tươi cười đón lấy ngoan ngoãn phục tùng, mà mấy năm này không có trở về, cũng thay đổi a. Hồng Vũ nói lên từ đáy lòng. Lang quân đừng để trong lòng a, rất nhiều người chính là như vậy, tại ngươi phong quang thời điểm không để lại dư lực nịnh bợ. Tại ngươi hôn không được khá thời điểm liền sẽ ghét bỏ ngươi chế nhạo ngươi, cái gọi là giàu ở thâm sơn có bà con xa, nghèo ở chợ không người hỏi chính là cái đạo lý này. Ta biết những này, bất quá sự tình đến phiên trên đầu mình, luôn cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Khanh khách, cái này rất bình thường à, cái gọi là thanh quan khó gây việc nhà, mọi người nói người khác thời điểm đều đạo lý rõ ràng, nhưng đến phiên trên người mình liền luôn cuống, Lang quân đừng nghĩ những chuyện tiền lòng này, ngày mai hảo hảo đi tranh thủ chính là, nô, no, sợ sợ lúc trước lúc không có chuyện gì làm lại chụp mấy bước mật chiếu đâu, Lang quân ngươi xem một chút đập đến thế nào. Sau một lát, Hồng Vũ nhìn xem yêu tinh bên trong truyền đến mấy chương tiêu chuẩn lớn mật chiếu, chỉ cảm thấy mặt mơ nóng bỏng, hô to không chịu nổi đồng thời, lại nhịn không được đi xem, đối phương dáng người thực sự quá hoàn mỹ, nhiều một phần thì nõn nang, thiếu một phần thì mảnh mai, quả thực là tỷ lệ vàng, chủ yếu nhất là, đối phương mặc rất là lớn mật, đem nó tuyệt mỹ chỗ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta nhìn chi muốn ngừng mà không được. Bởi vì sở sở nguyên nhân, Hồng Vũ viên kia bị tâm tình tiêu cực vây quanh tâm dần dần ngấm áp, cái này khiến Hồng Vũ rất là hưởng thụ. Kết thúc cùng sở sở sướng cho chuyện. Hồng Vũ liền đem lực chú ý tập trung trong đan điện, kinh lịch trong khoảng thời gian này kinh nghiệm thiên yêu quán chú, tu vi của hắn càng phát ra hướng về bá vương chi cảnh đi tới. Bây giờ, tiếp 18000 ngàn mét vượt sâu dưới đáy ngưng tụ tiên thiên chi khí đã đạt 76 đạo nhiều. Theo thời gian trôi qua, tiên thiên chi khí số lượng còn đang tăng thêm bên trong, 77 đạo, 78 đạo, 79 nói. Đường Phương Đông hiện ra ngân mạch sắc, sắc trời khó khăn lắm sáng lên thời điểm. Vực sâu dưới đáy tiên thiên chi khí rốt cục đột phá đến 81 đạo nhiều. Tại thứ 81 đạo tiên thiên chi khí ngưng tụ mà ra một sát na, vực sâu lập tức rung động dữ dội hô hô hô đông đảo tiên thiên chi khí lập tức nhanh chóng xoay tròn càng chuyển càng nhanh đến cuối cùng sen lẫn thành một đoàn tử sắc mở miệng chi vật nhìn qua thần bí khó lường cường đại chi cực muốn đột phá bá vương chi cảnh rồi sao ta hồng vũ chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi trong phòng hồng vũ nhẹ giọng nỉ non trong thanh âm mang theo không che giấu được mừng rỡ trước 160, một trái trứng người khác tu luyện tại bá tướng cấp đoạn ngưng tụ 9 đạo tiên thiên chi khí liền có thể hướng bá vương chi cảnh đột phá mà hồng vũ nơi này lại là chọn vẹn nương tụ tám đạo tiên thiên chi khí mới đột phá Từ khi Hồng Vũ trong đàn điện xuất hiện vượt sâu đến nay, hắn tu luyện liền cùng những người khác khác biệt, đối với từng bước kỳ hoa tu luyện, Hồng Vũ sớm thành thói quen. Từ bá đem đột phá tới bá vương chi cảnh, linh hồn dưới đáy tiên tiên chi khí sẽ dung hợp ngưng tụ ra kim liên ngó sen, nhưng mà đây là chín đạo tiên thiên chi khí tình huống, mà Hồng Vũ nơi này lại là có trường 81 đạo tiên thiên chi khí, linh hồn cũng biến thành 18000 mét vượt sâu, Hồng Vũ thực sự không dám tưởng tượng, mình nơi này sẽ sẽ không thành công ngưng tụ ra kim liên ngó sen đến, hay là căn bản cũng không phải là kim liên ngó sen, mà là gì khác đồ vật? Hồng Vũ về mặt tu luyện gặp phải yêu thiêu thân thực sự quá nhiều, vô luận sau một khắc tại vực sâu ngọn nguồn ngưng tụ ra cái gì đến hắn đều sẽ không ngó ý, thậm chí không có có cái gì ngưng tụ ra đều là có khả năng, cho nên, Hồng Vũ lúc này ánh mắt tập trung tại vực sâu dưới đáy, trong đó tràn ngập tò mò cùng ngưỡng mơ, hắn cũng muốn nhìn một chút, mình cái này 81 đạo tiên thiên chi khí đến cùng sẽ ngưng tụ ra cái thứ gì. Xuy xuy xuy. Đột phá tại tiếp tục, trong vực sâu giống như đun sôi nước sôi ủ ù sôi trào, 18000 mét hạ vực sâu dưới đáy chính là kia sôi trào trung tâm. Đoàn kia từ 81 đạo tiên tiên chi khí cuốn quít lấy nhau tự sắc mở miệng chi vật càng phát ra sinh động, kia ẩn chứa trong đó vô hạn khả năng, thần bí khó lường, biến hóa đa đoan. Ta nhất thời khác, cao tốc xoay tròn tự sắc mở miệng chi vật đống nhiên đột nhiên dừng lại. Đó lấy, nó vô cùng có vận luật bành trướng co vào lái đi, nhìn qua tựa như một viên mạnh hữu lực khiêu động trái tim, tràn đầy khả năng, tràn đầy thần bí, tràn đầy sinh cơ. Hô, hút, hô, hút. Tự sắc mở miệng chi vật bành trướng cùng co vào biên độ càng lúc càng lớn, đông dừng một đạo sấp xỉ phích lịch thanh âm từ trên của hắn bộc phát ra đó lấy tại Hồng Vũ kinh ngạc trong ánh mắt đoàn kia tràn ngập vô hạn khả năng tử sắc mở miệng chi vật liền nhanh sinh sinh hóa thành một cái màu đỏ sậm cự đạn. quả trứng khổng lồ này có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ nó chỉnh thể hiện ra như dòng máu màu đỏ sậm nhìn qua cực kỳ quỷ dị xuyên thấu qua cự đạn, Hồng Vũ có thể cảm giác được rõ ràng trong đó cường đại sinh mệnh lực ta liền nói nó nếu không náo ra điểm yêu thiêu thân đến đều không bình thường Hồng Vũ đối mặt cái này cự đảng đều không biết nên nói cái gì cho phải người ta người khác từ bá đem đột phá tới ba vương Linh hồn dưới đáy dựng dục là Kim Liên Ngó Sen, mà hắn đạt tới Bá Vương chi cảnh, vực sâu dưới đáy lại dựng dục ra một trái trứng đến, giữa hai bên khác biệt không là bình thường lớn. Bình thường tu luyện, Kim Liên Ngó Sen cuối cùng sẽ dựng dục ra Kim Liên Vân Thân từ đó đột phá tới Bá Hoàng chi cảnh, mà hắn Hồng Vũ đâu, cái kia trứng sẽ dựng dục ra cái gì đến? Hắn có thể hay không bình thường đột phá đến Bá Hoàng cảnh giới? Những này đối với bây giờ Hồng Vũ tới nói còn là một câu đố, hắn chỉ có thể tu luyện một bước nhìn một bước. Xuy suy suy. Tại ngầm quả trứng lớn màu đỏ sinh ra một sát na, Trong vực sâu bá khí năng lượng lúc này thuế biến ra, đây là một loại chất thuế biến. Nhỏ nhất đơn vị bá khí năng lượng phát sinh tụ hợp phản ứng, vốn là rất là chặt chẽ bá khí năng lượng trải qua cái này tụ lại hợp, lúc này trở nên chặt chẽ đến cực hạn, chờ đến thuế biến hoàn thành, tràn đầy 18000m chi sâu bá khí năng lượng, đúng là áp xúc ngưng tụ đến không tệ 1000m. Bá khí năng lượng thể tích mặc dù giảm bớt quá nhiều, nhưng chất tăng lên lại là đạt đến trình độ khủng bố, đừng nhìn bây giờ chỉ có 1000m bá khí năng lượng, nhưng là bọn chúng bộ phát ra hiệu quả, so với trước kia 10 cái 18000m bá khí năng lượng đều khủng bố hơn trong thâm viên ba khí có thể đo xong thành thuế biến về sau liền là thông qua lít nha lít nhít kinh mạch đem thuế biến năng lượng vận chuyển đến hồng vũ toàn thân các nơi giúp đỡ thân thể hoàn thành thuế biến suy suy suy mỗi 1 phút mỗi 1 giây hồng vũ thân thể đều tại tụ hợp năng lượng rèn luyện bên trong phát sinh thuế biến loại này tăng lên là một loại phát ra từ trên bản chất tính mạng chuyển tiếp làm thuế biến hồng vũ hắn không giờ khắc nào không tại cảm thụ được mạnh lên khoái ý hồng vũ không biết cái gì là vô địch nhưng bây giờ theo thân thể của hắn vô hạn mạnh lên hắn càng phát ra cảm giác quá trình này chính là hướng vô địch chi cảnh thuế biến thuế biến kéo trường trọn vẹn hơn một giờ mới dừng lại. đương hồng vũ mở mắt ra một khắc này, trong khi chớp con mắt bắn ra hai đạo còn như thực chất tinh mang, nhìn qua quỷ dị cường đại chi cực. đây cũng là bá vương cấp bậc thực lực a. hồng vũ có chút nắm tay, lập tức chỉ cảm thấy mênh mông lực lượng ở trong kinh mạch du tẩu, loại này cảm giác cường đại để hắn không chút nghi ngờ, một quyền này đánh đi ra, một tòa núi nhỏ là tuyệt đối không chịu nổi. chắc không được nam cương vương mắt thấy ngô tiền du đột phá đến bá vương chi cảnh sẽ kiên kỵ như vậy, đột phá vương cảnh, liền cơ hồ siêu phàm thoát tục, đứng tại nhân loại đỉnh phong, chính là là tuyệt đối vương giả có thể phát huy ra thực lực khó có thể tưởng tượng nếu như nam cương vương lúc đương thời làm loạn tự động nô tiền du cùng khương thần hai đại vương cấp cường giả tuyệt đối sẽ đối với hắn hình thành đả kích chí mạng hạ hoàng bệ hạ có chỉ chiêu hoàng tử hồng vũ hoàng hậu trang trinh lên điện ngay tại hồng vũ thể ngộ bá vương chi cảnh cường đại thời điểm hành quán ngoài có người hô to lên phu hoàng muốn triệu kiến a hồng nguyên cát cũng chuẩn bị ký càng cho ta kinh hỉ rồi sao vậy ta liền đi xem một chút hồng vũ một đôi mắt đen nhánh thâm thúy liền phảng phất kia vô tận ngôi sao trong bầu trời đêm hắn đứng dậy cất bước hướng ra ngoài mà đi Lang Quân sớm A, hôm nay ngươi muốn cùng huynh đệ nhóm xem hư thực đi, còn có ngươi kia bất công lão phụ thân, ngươi cũng phải cấp hắn hiện ra một chút thực lực của mình a. Ta tin tưởng Lang Quân đều chuẩn bị xong, cố lên a, Sở Sở vĩnh viên ủng hộ ngươi. Hồng Vũ hướng ra phía ngoài mà đi thời điểm, yêu tinh bên trong lại chuyển tới vị kia Sở Sở cô nương thanh âm, cái này không khỏi để Hồng Vũ trên mặt hiện ra một vòng ý cười, nói thật, trong lòng của hắn tiếp nhận áp lực cực lớn trong khoảng thời gian này, chính là bởi vì có Sở Sở cùng hắn nói chuyện thiếng, mới khiến cho trong lòng áp lực đạt được thật to phong thích, không phải Hắn chỉ sợ cũng không sẽ như thế nhanh liền đột phá đến bá vương chi cảnh. Hai nghe đến thanh âm của đối phương, Hồng Vũ mỉm cười đáp lại, Ừm, là chuẩn bị không sai biệt lắm. Hôm nay liền vì về sau có thể được sống cuộc sống tốt đi phân đấu, ta sẽ không như xe bị tổn xích. Khán khách, Thiên Ý hệ vũ Làng Quân, sở sợ liền thưởng thức ngươi phần tự tin này. Đến, tái phát hai ngươi trường ta rời giường mật chiếu, cho ngươi góp phần trợ uy nha. Tiếp xuống, Hồng Vũ nhìn thấy yêu tinh bên trong truyền tới tiêu chuẩn lớn mật chiếu về sau, hắn toàn thân dương cương chi khí lúc này bộc phát ra đem vào cửa chào hỏi hắn nữ quan tia âm sùng kích đến kinh ngạc không thôi lập tức đương tia âm trong lúc lơ đãng nhìn thấy nơi nào đó thời điểm nàng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên kinh hô một tiếng liền dùng một đôi tay nhỏ bù mặt chạy ra ngoài thấy đối phương quái dị như vậy cử động hồng vũ lập tức có chút một bước bất quá tại cảm nhận được phía dưới khác thường túi đầu nhìn lại nhìn thấy nơi nào đó không thể miêu tả địa phương chiến ý ngang dương thời điểm hồng vũ mặt mo lúc này nóng dứt lên trước một bá đỉnh tông dám sát xử đến chờ chuyển biến để vô số người vì đó sợ hai tháng vụ nhưng thanh danh lại vang lên sáng. Đối phương cũng bất quá một cái nho nhỏ bá sư mà thôi, cùng bây giờ ngồi tại hạ hoàng cách đó không xa Hồng Nguyên Cắt so ra, không thể so sánh nổi. Ai, đáng tiếc, mặc cho Hồng Vũ Thiên tài đi nữa yêu nghiệt, đáng tiếc sinh không gặp thời, gặp Hồng Nguyên Cắt đối thủ này, sau ngày hôm nay, vị này đại hạ tam hoàng tử, thế hệ trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu chỉ sợ cũng muốn trở thành tù nhân, thậm chí chết lái đi, thật sự là thật đáng buồn. Cả triều văn võ trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái vô hạn. Đương nhiên, cũng có một số người đem ánh mắt tập trung tại trang trình trên thân, bởi vì mọi người lúc này đều phát hiện Trang Trinh từ hiện thân kim điện một khắc kia trở đi, nàng liền mặt như sương lạnh, mắt phượng nhìn chằm chằm ngồi tại hạ hoàng bên cạnh dung phi, trong đó có từng kia từng kia lệ mang hiện hiện. Một hồi có trò hay để nhìn. Vị này Trang Trinh nương nương cũng không phải ăn chay, thấy có người ngồi vị trí của nàng, nàng há có thể từ bỏ ý đồ. Mà mọi người ở đây suy nghĩ tung bay thời khắc, ngoài điện đông nhiên có người cao giọng bẩm báo nói khởi bẩm bệ hạ, hiện có ba đỉnh tông giám sát sứ giả đến. Cái này âm thanh thông báo một khi phát ra, trên đại điện lập tức yên ồn ào lên. Thậm chí liền ngay cả ngồi ở kia địa vị cao nhất bên trên Hạ Hoàng Hồng Bá Dung cũng không nhịn được biến sắc, hắn đột nhiên từ trên long ủy đứng lên, một bên hướng phía dưới đi, vừa nói mau mau cho mời. Bá đỉnh tông, đây chính là bá đỉnh đại lục cổ xưa nhất tông môn, ngàn vạn năm đến, vô số đế quốc vương triều hưng suy thay đổi, mà bá đỉnh tông lại một mực sừng sững đại lục không ngã, thậm chí nghe nói bá đỉnh đại lục danh tự liền do cái này cổ lão tông môn mà đến, hắn thực lực không gần như chỉ ở Đông Đảo trong tông môn số 1, càng là xa xa tại Đông Đảo đế quốc vương triều phía trên. Đại Hạ Vương triều tại toàn bộ bá đỉnh đại lục ở bên trên nhiều nhất xem như nhị lưu quốc gia, cùng bá đỉnh tông căn bản không cách nào so sánh được. Chẳng ai ngờ rằng bá đỉnh tông giám sát sứ đại nhân đúng là đến to đại hạ, mà lại bây giờ liền ở ngoài điện, ai không ngạc nhiên khác biệt? Cả triều văn võ hoàng thân quốc thích cùng đông đảo phiên bang sứ giả không khỏi đều theo hạ hoàng tiếp ra ngoài điện, hồng vũ cùng trang trinh một nhóm cũng theo đó tiến về. Dương hạ hoàng đợi người tới đến cửa điện thời điểm, bá đỉnh tông người cũng dọc theo cẩm thạch bậc thang đi tới, chỉ gặp một chuyến này hơn mười người đều mặc màu đen kim văn phục sức của áo nơi ống tay áo theo một cái sơn phong tiêu chí cầm đầu một đạo yêu điệu thân ảnh nàng thân hình thon trưởng thân thể cân xứng, lông mi cong thẳng mũi ngọc diện cổ trắng khí chất chất tuyệt chỉ là tại giữa mũi miệng có một đạo hắc sa thấp thoáng để cho người ta thấy không rõ toàn cảnh không biết thượng tông giám sát sứ giá lâm không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội hồng bá dung hữu lễ không biết các hạ tôn tính đại danh hạ hoàng gọi ta tô hi nhi liền có thể bệ hạ không cần khách khí như vậy các ngươi nên làm cái gì tiếp tục làm là được tô hi nhi hôm nay trong lúc rảnh rỗi đến trên triều đỉnh quan sát một hai còn xin hạ hoàng chớ trách. thanh âm thanh thúy việt chuyện để cho người ta nghe chi như một xuân phong, lại phối hợp nàng kia chắc tuyệt khí chất cùng nhìn thoáng qua dung nhan, để cho người ta nhìn chi chưa phát giác phát lên một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác. tại hạ hoàng bọn người đối tô hy nhi tề kiều ân cần chiêu đại thời điểm, trong đám người hồng vũ trong mắt có từng tia từng tia tinh mang sẽ qua, trong lòng có cái thanh âm vang lên, đây chính là thực lực mang đến trinh lệnh. bá đỉnh tông thực lực có một không hai thiên hạ uy danh lan xa, tùy tiện đến cái dám sát sứ, để đại hạ vương triệu nhất quốc chi quân liền muốn xa tiếp cao nên mà hắn Hồng Vũ bây giờ lại phải tiếp nhận thẩm phán đánh ngộ, trong lúc này giống như hồng cầu trên lệnh tận từ thực lực cao thấp bố trí. Hồng Vũ tâm bên trong nổi lên từng tầng gợn sóng, hắn không khỏi nghĩ đến, đài hắn một hồi đem thực lực tất cả đều hiện ra, cũng không biết những cái kia chuẩn bị thẩm phán hắn người biểu lộ sẽ như thế nào đặc sắc. Chương 162, Hồng Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Bá đỉnh tông giám sát sứ Tô Hi Nhi cao quý trang nhã khí chất chất tuyệt, lại thêm nàng kia thấp thoáng tại Hắc Sa hạ nhìn thoáng qua dung nhan tuyệt thế, để cho người ta nhìn chi chưa phát giác có tự ti mặc cảm cảm giác, đừng nói cả Triều Văn Võ liền xem như hạ hoàng hồng bá dung đang chiêu đãi đối phương thời điểm cũng hơi có một tia áp lực tồn tại. lúc đầu hắn muốn đem đối phương nhường cho trên long ủy, nhưng ở đối phương nhiều lần từ chối dưới, hồng bá dung liền sai người tại long ủy vào tay cho đối phương chuyên xếp đặt một cái chỗ ngồi. lập tức hắn lúc này mới ngồi trở lại long ủy. bá đỉnh tông người tại sao lại tới chỗ này? lúc này vô luận là hạ hoàng vẫn là cả triều văn võ, mọi người trong lòng không khỏi đều dâng lên như thế nghi hoặc đến. về phần vị kia tô hy nhi lúc trước nói cái gì trong lúc rảnh rồi đến trên triều đỉnh quan sát một hai vân vân, đám người không có một cái nào coi là thật, cho cười, bá đỉnh tông loại kia siêu cấp thế lực là bực nào tồn tại. trăm ngàn năm qua, cùng hạ quốc gặp nhau cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần, bây giờ làm sao có thể nhàn không có việc gì lại tới đây tùy ý quan sát. vạn yêu dưới đỉnh bảo tàng, không hẹn mà cùng, tất cả mọi người trong lòng không khỏi đều hiện lên ra ý niệm như vậy đến. hôm nay giống chống thua chiêng tổ chức lần này triều hội, liền là bởi vì hồng vũ cùng vô tận bảo tàng sự tình, mà bá đỉnh tông giám sát sứ vừa lúc lúc này đổi tới. Nếu như nói đối phương lần này đến đây cùng bảo tàng không liên quan, đánh chết mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Suy nghĩ đến đây, trong lòng mọi người không khỏi càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói vạn yêu dưới đỉnh vô tận bảo tàng giá trị còn muốn vượt xa mọi người mong muốn? Thậm chí đã đạt đến để bá đỉnh tông dạng này siêu cấp thế lực đều coi trọng trình độ a. Cho tới nay, đám người mặc dù đối nam cương lơ lửng hành lang chỗ vô tận bảo tàng rất là chú ý, nhưng ở mọi người trong ấn tượng, nơi đó bảo tàng nhiều lắm là cũng liền dính đến bá vương bá hoàng cái này một cấp bậc trình độ, mà bá đỉnh tông bậc này siêu cấp thế lực trong đó nhân vật động một tí chính là bá tông thậm chí bá tôn cấp bậc lấy bọn hắn kia siêu phàm ánh mắt hẳn là sẽ không nhìn cái trước nhị lưu quốc gia bảo tàng mới đúng nhưng mà sự thật trước mắt lại cùng mọi người suy nghĩ trong lòng có rất lớn xuất nhập lúc này đám người nhìn về phía hồng vũ ánh mắt càng phát lửa nóng nếu như nói vạn yêu dưới đỉnh vô tận bảo tàng thật thần bí như vậy cường đại kia từ hồng vũ trong tay đoạt đoạt lại mọi người không đều phát đạt nhưng mà ý nghĩ này vừa vừa mọc lên trong lòng mọi người không khỏi đắng chát từ hồng vũ cái này nho nhỏ bá sư trên thân đoạt đoạt bảo tàng là rất dễ dàng Nhưng ở như thế trường hợp dưới, chỗ nào đến phiên bọn hắn xuất thủ? Ngồi tại cao vị bên trên hạ hoàng, cùng thái tử Hồng Nguyên Các đều nhìn chằm chằm đâu, chuyện tốt bực này làm sao có thể rơi xuống bọn hắn trên đầu? Huống chi, bây giờ lại tới bá đỉnh tông giám sát sứ bực này, nhân vật cứng hãn, kia vô tận bảo tàng thì càng không có phần của bọn họ. Ai, thật không biết chuyện thế này vì sao muốn công khai xử lý, nếu là hạ hoàng cùng thái tử vụng trộm bức bách hồng vũ, không phải sớm đã đem bảo tàng đem tới tay rồi sao? Trong lòng mọi người không khỏi đều sinh ra như thế nghi hoặc, nhưng mà, không ai có thể trả lời bọn hắn vấn đề này mọi người chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. ba ba ba đúng vào lúc này trên triều đình bỗng nhiên vang lên thanh thúy tiếng vỗ tay ầm đó lấy mọi người chỉ gặp thái tử hồng nguyên cát đứng dậy hắn mặt mỉm cười nhìn quanh bốn phía cất cao giọng nói đã người đều tới không sai một lắm, kia liền bắt đầu hôm nay triều hội đi mắt thấy hồng nguyên cát từ chỉ đừng nói là quốc sư viên thành đạo cùng mấy vị quốc công trọng thần liền xem như cả triều văn võ hoàng thân quốc thích cùng ngô tiên du phan yên sơn các quốc gia sứ giả thậm chí viên hy lam trang trinh bọn người kinh ngạc bởi vì Hồng Nguyên Cát biểu hiện được thực sự quá bình tĩnh, bình tĩnh gần như yêu dị. Những thứ không nói khác, Bá Đỉnh Tông giám sát sứ Tô Hi Nhi đến, liền xem như Hạ Hoàng Hồng Bá Dung cũng không thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, mà Hồng Nguyên cắt lại không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn chuyện cho vui vẻ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hi Nhi, không chút nào che giấu đối vị này khí chất chắc tuyệt nữ giám sát sứ ngấp nghé. Hồng Nguyên Cát cử động như vậy, đã hoàn toàn không thể dùng tâm lý tố chất tốt để giải thích, đây tuyệt đối vượt quá phổ thông trên ý nghĩa chấn định phạm chủ. Vị này Đại Hạ Thái Tử lúc này không chút nào để ý đám người ánh mắt khác thường, hắn trong mắt tinh mang lấp lóe nhìn về phía Hồng Vũ cười nói tam đệ ngươi tại Nam Cương biểu hiện thật sự là vượt quá nhị ca dự kiến nhất là tại lơ lửng hành lang bên trên quay phong vân để nhị ca đều hướng tới không thôi thậm chí ngươi ngay cả vạn yêu dưới đỉnh vô tận bảo tàng đều chiếm được trong tay cử động lần này có thể sướng người tiên phải biết số trên vạn năm qua đến mai không hết kinh tài tuyệt diễm người đều nghĩ đến đoạt được lơ lửng cuối hành lang chỗ bảo tàng nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc ai có thể nghĩ tới kia bị ngàn vạn người mơ ước bảo tàng cuối cùng đúng là rơi xuống tam đệ trong tay thật là khiến người ta cảm thán thủng thức à nói đến đây Hồng Nguyên Cắt trong mắt tinh mang càng tăng lên, hắn không che giấu chút nào nói: Tam đệ, hỏi ngươi một câu, kia bảo tàng ngươi có bằng lòng hay không giao cho nhị ca trong tay à? Hoa, theo Hồng Nguyên Cắt câu nói này nói ra, trên triều đình lập tức vang lên rối loạn tương bừng, không ai có thể nghĩ đến, Hồng Nguyên Cắt vậy mà liền như vậy ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, Đường Hoàng hỏi tới bảo tàng sự tình, mà lại không chút nào che giấu đối bảo tàng ngấp nghé. Lúc này, liền liên đối tại cao vị bên trên hạ Hoàng Hồng Bá Dung không khỏi đều khẽ nhíu mày, bất quá hắn cuối cùng lại là cũng không nói lời nào. Bá đỉnh tông giám sát sứ Tô Hy Nhi cũng có chút hăng hái nhìn một màn trước mắt, tựa hồ đối với Hồng Nguyên Cắt như thế trực tiếp cũng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Quốc sư viên thành đạo cùng mấy vị quốc công trong mắt thần sắc lo lắng càng phát ra thâm trầm, tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, bọn hắn càng ngày càng cảm giác Hồng Nguyên Cắt lạ lạ, bây giờ trên triều đình đối phương biểu hiện ra một cử động kia, càng để trong lòng bọn họ sầu lo phóng đại ra. Viên Hy Lam, Phan Yên Sơn, Nô Tiền Du chờ những này vừa mới hồi kinh lợi, cũng là bị Hồng Nguyên Cắt bực này quá dị tự động cho làm cho kinh ngạc không thôi. Làm trên triều đình tiêu điểm chỗ Hồng Vũ, Hắn đồng dạng mặt hiện lên dị sắc, bất quá trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói Hồng Nguyên Cát, mấy năm không thấy, da mặt của ngươi càng phát ra dày đặc, đừng nói kia bảo tàng tại trên người ta tin tức đơn thuần lời nói vô căn cứ, coi như bảo tàng thật trên người ta, dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Ngươi là cái tha gì? Hồng Vũ sắc bén đáp lại đồng dạng gây nên một trận không nhỏ bạo động, mọi người không nghĩ tới Hồng Vũ một cái nho nhỏ bà sư, dám đối trưởng nắm quyền sinh sát Hồng Nguyên Cát nói như thế. Ha ha ha. Tam đệ, cái này thời gian mấy năm, ngươi sống được càng phát ra thông thấu, Thẳng Thán. Nói thật sự là Thẳng Thán ta là cái thà gì, bảo ta dựa vào cái gì cho ta? Ha ha ha, nói hay lắm, nói hay lắm à? Hồng Nguyên cắt cười to lên, đem lớn như vậy kim điện đều chấn động đến ông ông tắc hưởng. Đúng nhiên, hắn thu lại mặt cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn gần hướng Hồng Vũ, trầm giọng nói ngươi có biết tội của ngươi không? Có tội gì? Hồng Vũ đối chọi gay gắt nói, Hồng Vũ, ngươi đùa dỡ thứ chi tội làm cho người giận xôi. Tại Nam Cương, ngươi càng là giết hại vì nước chấn thủ biên cương an bình hầu phan yên sơn chi tử phan thanh, như lúc này mỏng thiếu tình cảm, không có nhân tính hạng người. Ngươi còn hỏi ta có tội gì? Chương 163, cùng công tri. Hồng Nguyên cắt thanh âm vang vọng đại điện, trong lúc nhất thời, cả triều văn võ hoàng thân quốc thích tất cả đều biến sắc. Đúng lúc này, trong đám người chợt đi ra một người trẻ tuổi, tướng mạo cùng Hồng Vũ có bảy tám phần giống nhau, hắn vẫn mà ra khỏi hàng, dùng tay chỉ Hồng Vũ cái môi nói: "Nguyên Cắt Thái tử nói không giả, ngươi cái này mặt người dạ thú hạng người còn có mặt mũi ở chỗ này hỏi có tội gì?" Đơn giản cười rơi người khác răng hàm. Ngươi bực này đùa giỡn thứ giết hại cánh tay đắc lực chi thần bại hoại hẳn là bị Lăng Chỉ Sử tử mới đúng. Ta Hồng Liệm xấu hổ tại cùng ngươi là huynh đệ, phi. Người trẻ tuổi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sáng sủa có âm thanh. Một phen lên án mạnh mẽ xuống tới đem Hồng Vũ mang cái cầu huyết lâm đầu. Người này quát mắng ở giữa, trên đại điện cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt kinh ngạc nhìn qua, bởi vì người trẻ tuổi này không phải là người bên ngoài, hắn chính là Hồng Vũ đồng bào cùng một mẹ thân đệ đệ Hồng Liệm. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Hồng Liệm sẽ cái thứ nhất đứng ra nên hợp Hồng Nguyên Cát lên án mạnh mẽ thân ca của hắn ca Hồng Vũ. Lúc này trong điện đau lòng nhất chỉ sợ sẽ là Trang Trinh. Hôm qua nàng chờ đợi một đêm, nhưng mà. Hồng Liệm số này năm không thấy thân sinh quất nhục đều không có đi nhìn nàng dù là một chút. Hôm nay bên trong, đối phương vậy mà đầu tiên đối Hồng Long vũ khó, cái này khiến Trang trinh tim như bị lao cắt, khó tả bi phân ở trong lòng luận quân không đi. Nhưng mà Hồng Liệm quát mắng vẹn vẹn cái bắt đầu tiếp xuống. Vệ Quốc công Trang Ngũ đứa cháu cũng chính là Hồng Vũ biểu hình trang bằng nhanh chân mà ra, nghiêm nghị nói Hồng Vũ: ngươi uổng khoác ra người làm ra tề loại chơi chén sự tình, ta nhà cái mặt đều bị ngươi mất hết. Lúc này nay khác, ta trang bằng không có ngươi cái này mặt người dạ thú biểu đệ chúng ta nhà cái cùng ngươi Hồng Vũ không có chút nào liên quan. Hoa, trên triều đình lúc này rối loạn lên, làm Hồng Vũ thân biểu hình, Trang Bằng đúng là trước mặt mọi người cùng Hồng Vũ quyết liệt, nói rõ, nhà cái cùng Hồng Vũ nhất đao lưỡng đoạn, từ đây lại không vắng lai, bực này quyết tuyệt thái độ làm cho đám người không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Giờ phút này, Trang Trinh trong lòng bi vẫn cơ hồ đạt tới khó mà ước chế trình độ, nàng không hề nghĩ tới, làm nàng nhà mẹ đẻ người, Trang Bằng lại sẽ làm mọi thuyết ra như thế quyết nhiên lời nói, cái này không khác từ phía sau lưng hung hăng thọc Hồng Vũ một đao. Nhưng mà đối Hồng Vũ công kích vẫn còn tiếp tục. Trước đại điện lại đi ra một người tới, người này là một người tuổi chừng 30 tuổi nữ tử, nàng thân mang tịnh lệ hoa phục, trên thân phục trang đẹp đẽ, trang sức vô số, đi ra thời điểm nàng còn có chút chần chờ, nhưng một khi mở miệng, nữ tử này liền kiên định, "Hồng Vũ, ta tam đệ, đây là trưởng tỷ một lần cuối cùng xưng hô ngươi là đệ đệ, bởi vì ngươi Sở Tác Sở Vi thực sự không xứng là ta hoàng tộc tử tôn." Trưởng tỷ đối ngươi hết sức thất vọng. Văn Võ bá quan lúc này hơi choáng, cái này người nói chuyện chính là Hồng Vũ trưởng tỷ Hồng Nguyên Dao, nhớ ngày đó Hồng Vũ vì thái tử thời điểm, vị này Hồng Nguyên Dao trưởng công chúa cùng quan hệ gọi là một cái tốt nhưng mà giờ này khắc này đối phương lại cũng đứng ra đối Hồng vũ lớn thêm chỉ trích cái này thực sự có chút vượt quá ý của mọi người liệu nguyên giao ngươi đang nói cái gì những lời này là ngươi nên nói a nhưng mà ngay lúc này Trấn nam hầu ngô tiền du đống nhiên mở miệng hắn lại trước mặt mọi người nói đến Hồng nguyên giao không phải cái này thực sự để đám người mở rộng tầm mắt Hồng nguyên giao mắt hạnh trợn lên nổi giận nói ngô tiền du không nên nói chính là ngươi mới đúng ngươi thân là ngoại thần loạn xen vào cái gì nơi này có phần của ngươi nói chuyện gì không ngô du con mắt quang tiềm nhấp nháy Hắn không để lại dấu vết nhìn lướt qua Hồng Nguyên cắt cùng Hồng Vũ cái này hai huynh đệ, lập tức trầm giọng nói ta muốn nói là hai vợ chồng chúng ta chỉ phải làm cho tốt bản phận sự tình, vì ta đại hạ phân ưu sắp xếp khó liền tốt, không muốn tự dưng cuốn vào một chút phân tranh ở trong. Ngươi nói cái này kêu cái gì nói? Ta Hồng Thị Hoàng Tộc ra Hồng Vũ dạng này con sâu làm dầu nổi canh, còn không cho phép ta cái này làm trưởng công chúa nói. Ngươi đừng muốn lại mở miệng, không phải đừng trách ta không khách khí. Nô tiền du chính là đại công chúa Hồng Nguyên Giao phó Mã, bây giờ hai vợ chồng này đúng là tại kim điện bên trên cãi vã để một đám đại thần thấy con mắt đăm đăm. Cuối cùng, Trấn Nam Hầu Ngô Tiền Du cũng không nói gì nữa, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Hồng Nguyên Giao trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia thất vọng. Mặc dù gia Ngô Tiền Du cái này việc nhỏ sen giữa, nhưng trên đại điện bầu không khí như cũ như cũ, đám người thảo phạt Hồng Vũ nhạc dạo như cũ đang kéo trường, trong khoảng thời gian ngắn, từ Hồng Nguyên cát bắt đầu, Hồng liệm vị này tứ hoàng tử, cùng Hồng Nguyên Giao vị này đại công chúa, lại thêm vệ quốc công cháu chăn bằng, cái này trọn vẹn bốn vị hoàng gia quý thích, chính là đối Hồng Vũ triển khai chỉ trích, trong lúc nhất thời để Hồng Vũ hãm sâu chỉ trích sóng lớn bên trong, đối phương liền như là kia cuộn cuộn sóng biển bên trong thuyền cô độc, tựa như lúc nào cũng có có thể lật nghiêng. Nhưng mà ngay lúc này, đung nhiên một đạo giọng trẻ con non nớt vang lên, các ngươi không muốn khi dễ tăng ca, hắn những năm này tại Nam Cương rất khổ. Oa o. Sau một khắc, một cái giống như búp bê tiểu nữ hài chạy ra, một đôi mắt to bên trong tràn đầy nước mắt, nàng chạy đến hồng vũ trước mặt, ôm lấy đối phương đuổi liền oa o khóc lên. mắt gặp một màn như thế, triều thần không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tự nhiên nhận ra, cái này chạy đến tiểu nữ hài chính là tiểu công chúa Hồng Nguyên Nguyệt, đối phương mẫu thân xuất thân thấp hèn năm đó không có người quan tâm mẹ con các nàng cũng liền Hồng vũ không so đo những này đối hai mẹ con rất là không tệ thời gian qua đi mấy năm sau hôm nay vị này tiểu công chúa chạy ra vì Hồng vũ bên vực kẻ yếu nhưng mà mắt thấy tiểu công chúa chạy ra cả triều văn võ không khỏi ở trong lòng tỵt trường dù sao là tiểu hải tử không hiểu được lợi hại quan hệ nàng cái này một chạy đến không sao lần này đắc tội hồng nguyên cát về sau mẹ con các nàng thời gian chỉ sợ không dễ chịu lắm tại mọi người suy nghĩ ngay miệng tiểu công chúa mẹ đẻ kinh hoàng mà ra liền tranh thủ hồng nguyên duyệt từ hồng vũ bên người ôm đi. Lập tức luôn miệng nói thái tử điện hạ, duyệt nhi không hiểu chuyện, chạy đến nói lung tung, bản cung đái nàng cho điện hạ buổi lễ, mong rằng điện hạ đừng nên trách. Ha ha, sao có thể, tiểu muội tính cách thẳng thắn, ta cái này làm nhị ca cao hứng còn không kịp, làm sao lại trách móc. Ta còn muốn khen ngợi ngươi cái này là mẹ quản giáo có phương pháp đâu. Hồng Nguyên cắt lời nói lập tức để phụ người sắc mặt chấp nhận, nàng vừa muốn nói thêm gì nữa, cũng là bị Hồng Nguyên cắt sau đó nhìn qua giống như cười mà không phải cười ánh mắt cho xinh xinh dọa trở về. Trong đám người, cố sư viên thành đạo chân mày nhíu chặt hơn. Sau một khắc hắn nhìn lướt qua bên cạnh nữ nhi Viên Hi Lam, không khỏi bờ môi khẽ nhúc nhích, bá khí truyền âm ra. Thi Lam, Hồng Vũ nói thế nào cũng là người trước vị hôn phu, chỉ cần một câu nói của ngươi, Vi phụ định sẽ ra mặt vì đó biện hộ cho. Phụ thân, ngươi nói cái gì đó. Nữ nhi đã sớm cùng hắn mỗi người đi một ngả, ta là ta, hắn là hắn, chúng ta lại không liên quan. Viên Hi Lam lúc này truyền âm đáp lại. Những năm này, ngươi cùng Hồng Vũ cùng nhau tại Nam Cương Học Viện trưởng thành, các ngươi tại lơ lửng hành lang bên trên cũng không nhỏ gặp nhau, hắn cũng không phải năm đó kia cây tuổi mụ. Chẳng lẽ ngươi liền đối Hồng Vũ một điểm tình cảm cũng không có a?" Viên Thành Đạo nghi hoặc lên tiếng. Viên Hi Lam chưa từng mở miệng, hai má của nàng đỗng nhiên đỏ lên một chút, lập tức có chút nhăn nhó truyền âm nói phụ thân, nói thật với ngươi đi, Nữ Nhi sớm có ý chúng nhân, về phần Hồng Vũ, hắn mặc dù mấy năm này biểu hiện còn có thể, nhưng hắn cùng người kia so ra, đơn giản thiên xoa địa viễn. "Ồ, Nữ Nhi bảo bối của ta có ý chúng nhân. Mau nói, ngươi kêu ý chúng nhân người thế nào?" Hắn là ta tại Nam Cương Vương Hoàng Sơn nhận biết, nếu không có hắn, Nữ Nhi trong sạch cùng tính mệnh chỉ sợ đều giữ không được. Tại ta bất lực nhất là lúc yếu ớt nhất, hắn còn như thần bình trên trời rơi xuống, cứu được nữ nhi, tên của hắn cứ gọi là yêu trời. Viên Hy Lam ngượng ngùng nói ra cái tên này thời điểm, trước mắt của nàng tựa hồ hiện ra cái kia khôi ngô đại hàn đến, về phần trước mắt trên triều đình bị công kích hồng vũ, nàng thì nhìn như không thấy. Chương 164, bá thuật tâm linh hình chiếu. Mắt thấy mình nữ nhi bảo bối Viên Hy Lam lộ ra một bộ như thế tiểu nữ nhi tư thái, quốc sư Viên Thành đạo không khỏi âm thầm cảm thán, xem ra đối phương cùng hồng vũ ở giữa là thật không thể nào, cái này không khỏi để trong lòng thất lạc không thôi. Kỳ thật Năm đó Viên Thành Đạo sở dĩ đem Viên Hi Lam lấy trừng phạt danh nghĩa cũng xung quân đến Nam Cương đi, ngoại trừ lắng lại hạ hoàng trong lòng không nhanh bên ngoài, chưa chắc không để cho Viên Hi Lam cùng Hồng Vũ hai người lâu ngày sinh tình một lần nữa sửa song tâm tư, nhất là Hồng Vũ sau đó từ một cái tuổi mù đột nhiên của khởi, càng phát ra lấp lánh dị sắc thời khác, Viên Thành Đạo đối con gái hắn mà cùng Hồng Vũ hai người hợp lại suy nghĩ càng phát ra mánh liệt. Bất quá lúc này mắt thấy nữ nhi cử động như vậy, hắn cũng chỉ có thể thầm than tạo hóa cho ngươi, đã nữ nhi của mình đã có một cái tên là yêu trời người yêu. Như vậy nàng cùng Hồng Vũ ở giữa sự tình chỉ có thể coi như thôi. Ngay tại viên thành đạo cảm thấy cảm thán thời khắc, Hồng Nguyên cắt thanh âm vang lên lần nữa, các vị khanh gia cảm thấy Hồng Vũ chi tội nên như thế nào luận sự. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bản thái tử dựa hai lắng nghe. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ hoàng thân quốc thích chớ không biến sắc, Hồng Nguyên cắt ý tứ mọi người tự nhiên minh bạch, đây là muốn để mọi người đứng đợi. Như thế ngay miệng nếu là sơ sót một cái, chỉ sợ những ngày tiếp theo sẽ không tốt hơn. Lúc này, mọi người không khỏi trộm trộm nhìn thoáng qua ngồi tại cao vị bên trên hạ hoàng hồng bản dung. Chỉ gặp vị này đại hạ vương triều trưởng khống giả ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, vô luận đối lúc trước đám người quần công Hồng vũ, vẫn là đối thái tử Hồng Nguyên cắt nói chuyện hành động đều không có biểu hiện ra cái gì dị dị nghĩ đến, gặp một màn này, trong lòng mọi người càng thêm có chút ý nghĩ. Nguyên Cắt thái tử, lấy thần đệ ý kiến, Hồng Vũ đương lăng chỉ xử tử, gian đe. Tứ hoàng tử Hồng Liệm cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền tiến lên một bước nói: "Hồng Vũ bất tử, không thể để bình dân vẫn." Trang bằng theo Hồng Liệm đi ra một bước, Tấu nói: "Đại công chúa Hồng Nguyên giao có chút chần chờ một chút, nhân tiện nói, Hồng Vũ đáng chửng trị." về phần muốn hay không xử tử còn xin phụ hoàng cùng nguyên cắt thái tử định đoạn hồng vũ chi tội tội lỗi trong chất luận tội đang chém thần tán thành hồng vũ đang chém tiếp xuống cả triều văn võ hoàng thân quốc thích cơ hầu nghiêng về một bên vạch tội lên hồng vũ tới đến đằng sau thậm chí liền ngay cả trang trinh ca ca trang côn cũng gia nhập hồng liệu bọn người một phương đối hồng vũ lớn thêm vạch tội lái đi kim điện bên trên hồng nguyên cát nhìn lướt qua vì số không nhiều mấy cái không có đứng đội người tự tiểu phi tiểu nói các ngươi mấy vị thấy thế nào có gì cứ nói trang trinh phụ thân vệ quốc công trang ngũ đức Trên mặt của hắn hiện ra vẻ rải rà, bất quá sau đó hắn nhìn thoáng qua con cháu của mình, thần sắc trên mặt lúc này kiên định xuống tới. Hắn phóng ra một bước, cũng đi tới hồng liệm đám người đội ngũ. Mặc dù vệ quốc công trang ngũ đức không nói gì thêm, không qua cử động của hắn đã cho thấy lập trường, đó chính là từ bỏ hồng vũ đưa cháu ngoại này, cùng trang côn cùng trang bằng một đạo ủng hộ hồng nguyên tác. Một bên khác, tôn quốc công tuần vạn xuân cơ hồ tại trang ngũ đức đứng đội một máy mắt, cũng cùng đối phương bình thường đến đến hồng liệm bên này, lựa chọn vạch tội hồng vũ, đứng đội hồng nguyên tác. Lúc này, trong đại điện không có đứng đội chi người lắc đắc không có mấy. Trong đó có quốc sư viên thành đạo cùng con gái hắn mà Viên Hi Lam, còn có chấn Nam Hầu Ngô Tiễn Du, ngoài ra còn có cái đại mập mạp cũng không có đứng đội, hắn chính là Tống Quốc công Tuần Vạn Xuân chi tử, Chu Hiền Long. Hồng Nguyên cắt ánh mắt tại mấy người kia trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng rơi xuống đại mập mạp trên thân, khẽ cười nói, "Chu Hiền Long, ngươi không tỏ thái độ à. Hồng Nguyên cắt lời nói để đại mập mạp một cái giật mình, không qua cước bộ của hắn cũng không có di động. Một bên khác, hắn lao phụ thân Tống Quốc công Tuần Vạn Xuân tức thì nóng giận, lúc này quát khẽ nói, "Súc sinh, còn không qua đây?" Đại mập mạp trên mặt thịt thừa hung hăng run lên, lập tức chi Ngô Đạo, cha, ta cảm thấy, không thể như thế tưởng đổ mọi người đấy. Hỗn đàn, ngươi biết cái đấy gì? Tranh thủ thời gian tới. Tuần Vạn Xuân nổi trận lôi đình nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng vào đúng lúc này, Hồng Nguyên cắt mở miệng, Chu Hiền Long, ngươi đứng thẳng bất động, ta có thể lý giải thành, ngươi cho rằng Hồng Vũ vô tội, không chủ trương trừng phạt hắn a. Hồng Nguyên cắt lời nói để đại mập mạp mặt béo bên trên không khỏi sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi, lúc này thân thể của hắn đều khẽ run lên, bất quá. Sau đó hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tứ cố vô thân Hồng Vũ thời điểm, cái kia song mắt nhỏ bên trong không khỏi lộ ra kiên nghị chi mang, "Nguyên cắt thái tử, ta cho rằng giết người bất quá đầu chạm đất, huống chi là các ngươi hoàng gia huynh đệ. Ta cảm thấy như vậy cốt đục tương tàn, có hơi quá." Oành. Đại mập mạp lời nói này một khi nói ra, trên đại điện lập tức ồn ào náo động, ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường khờ đầu khờ náo Chu Hi lòng, đúng là coi trời bằng vùng, đưa ra phản đối Hồng Nguyên cắt ý kiến. Cha Tuần Vạn Xuân cơ hồ muốn tức hộc máu, phẫn nộ quát, "Ngươi cái này thằng rảnh con muốn hại chết chúng ta Chu gia a!" Giờ phút này, Chu Hiển Long gương mặt béo phì kia bên trên mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống, mắt nhỏ liếc một cái cô độc đứng tại kia Hồng Vũ, cắn răng nói: "Ta Chu Hiển Long từ hôm nay đoạn tuyệt cùng Tuần Vạn Xuân phụ tử quan hệ, từ đây thoát ly Chu gia, lời nói của ta cùng Chu gia không có một tơ một hào quan hệ." Một câu nói ra, lúc này lại gây nên một phen bạo động. Thật không nhìn ra, tiểu tử này lại có phách lực như thế. Vì ủng hộ Hồng Vũ lại không liên lụy gia tộc, thậm chí không tiếp thoát ly Chu gia, là kẻ hùng hẳn đâu? Chỉ bất quá, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Hồng Vũ rõ ràng muốn rơi đài ngươi cái này không phải mình vội vàng đi chịu chết ta. Đại điện bên trong đám người không khỏi trong lòng thở trường. Lúc này Hồng Vũ lại mắt lộ ra kỳ mang, hắn thầm nghĩ trong lòng, Chu Hiển Long, Duyệt Nhi, Nỗ Tiền Du, còn có Viên Thành Đạo mấy người, hôm nay các ngươi biểu hiện, ta Hồng Vũ đều nhìn ở trong mắt, mặc kệ là ủng hộ ta Hồng Vũ, vẫn là không cùng Hồng Nguyên cắt đồng lưu hợp Đợi ta Hồng Vũ đắc thế, định sẽ không phụ các ngươi hành động hôm nay. Nhưng mà, cứ việc có mập mạp Chu Hiển Long cái này việc nhỏ xen giữa, nhưng trên đại điện đối Hồng Vũ vạch tội như cũ tại tiếp tục. An Bình hầu Phan Yên sơn hai mắt huyết hồng hắn nghiêm nghị nói, hồng vũ, ngươi thừa dịp hỏa vân quốc người đánh lén nam cương học viện thời khắc công báo tư thủ giết hại con ta Phan thành, ta phan điên sơn cùng ngươi thế bất lưỡng lợp. ngồi tại hạ hoàng bên cạnh dung phi giờ phút này cũng đống nhiên đứng lên, bực tức nói, hồng vũ, ngươi năm đó đùa giỡn bản cùng, muốn đi kia chuyện bất chính, như thế cầm thú hành vi thiên địa không dung. nhân thần cộng vẫn, người người có thể chua diện. trong lúc nhất thời, cả triều văn võ hoàng thân quốc thích cơ hồ đem tất cả đầu mâu đều nhắm ngay hồng vũ, làm cho hồng vũ cái này diệp cô độc thuyền nhỏ càng là bất bình. hồng nguyên các kẹo môi vểnh lên. Hạ Hoàng Hồng bá rung mắt lộ ra lệ mang, bá đỉnh tông giám sát sứ Tô Hi Nhi trong đôi mắt đẹp có dị sắc hiện hiện, phiên bang đám sứ giả từng cái lộ ra có chút hăng hái thần sắc, Trang Trinh thì buồn giận không chịu nổi, trong mắt vượng ngần nước mắt, ngay tại lúc nàng muốn đánh bạc cái mạng này đến bảo toàn ái tử chi cực, Hồng Vũ đông nhiên cất bước mà ra, hắn trước cho Trang Trinh một cái yên tâm ánh mắt, lập tức liền đi lại nhẹ nhàng đi hướng trước đại. "Điện, Phan Yên Sơn, ngươi nói ta công báo tư thủ, giết hại con trai của ngươi Phan Thành. Dung Phi, ngươi nói năm đó ta đùa giỡn ngươi, dục hành bất quỹ sự tình." Hồng Nguyên Các nói tới nói lui, Ngươi đối ta vạch tội công phạt chính là hai điểm này. A, xem ra ta Hồng Vũ vẫn là coi trọng ngươi. Nói xong, hắn không đợi Hồng Nguyên cắt bọn người mở miệng, bàn tay vuốt khẽ, hướng về tím vũ. Sau một khắc, đám người chính là kinh ngạc nhìn thấy, từ Hồng Vũ tâm miệng vị trí bỗng nhiên tản mát ra một đạo mông lung huyền quang, huyền quang chiếu xạ tại đại điện rộng lớn trên vách tường lúc này sinh ra một đạo cự đại màn sáng. Tiếp xuống, màn sáng bên trên xuất hiện một bộ ăn uống linh đình nâng ly cạn chén tráng cảnh. Tại cửa đại điện, một tên thái giám đang cùng Hồng Vũ nói gì đó. Thái tử điện hạ, mau cùng Lão Nô đi một chuyến. Dung phi nương nương thân thể có việc gì? Mã công công, việc này hẳn là đi tìm Thái y a, bản thái tử cũng không biết ý thuật, ta đi để làm gì? Ta thái tử gia, ngài có trô không biết. Dung phi nương nương sợ hoạn bệnh tật quái gì, chỉ sợ là có yêu ma quái phá. Ngài là cao quý đại hạ thái tử, có long khí đi theo, mặc kệ cỡ nào yêu ma, tất nhiên đều sẽ nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là nơi này, điện hạ không cần lo lắng, thọ yến đã qua nữa, nhiệm vụ của ngài cơ bản đều hoàn thành, huống chi còn có đại công chúa cùng nhị hoàng tử bọn người triều ứng, không ra được đừng dễ. Hình tượng cùng thanh âm như cũ đang kéo trường, nhưng mà, cả Triều Văn Võ Hoàng Thần Quốc thích có một cái tính một cái, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hết sức kinh hãi thần xác. Tâm linh hình chiếu, có thể đem mình kiến thức từ đầu trí cuối trở lại như cũ ra thủ đoạn. Chỉ có ba vương cấp bậc cường giả mới có thể thi triển ra ba thuật. Hồng Vũ, hắn, hắn đạt tới ba vương chi cảnh rồi. Cái này, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời trên đại điện tĩnh mịch một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 165, phơi trần cho thiên hạ. Tâm linh hình chiếu bá thuật chính là có thể đem mình chứng kiến hết thảy tất cả đều từ đầu trí cuối bảy biện ra tới một loại thủ đoạn, nó không trộn lẫn mảy may cá nhân chủ quan đồ vật, có thể đem đã từng phát sinh qua sự tình chân thật nhất lại hiện ra, chính là bởi vì như thế, cái này bá thuật được vinh dự nhất quyền uy lấy chứng bá thuật. Nhưng mà, cứ việc nó có nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng lại có một cái lớn nhất tệ nạn, đó chính là muốn thi triển cái này bá thuật nhất định phải đạt tới bá vương cấp bậc mới được, lại cái này bá thuật chỉ có thể đem mình chứng kiến hết thảy bảy biện ra đến, cũng không thể thực hiện tại trên thân người khác, chính là bởi vì có bậc này hạ khắc hạn chế. Cái này bá thuật sử dụng phạm vi mới cực kỳ nhỏ. Mà bây giờ mọi người không nghĩ tới, Hồng Vũ đúng là thi triển ra tâm linh hình chiếu bá thuật đến, hắn chỗ trở lại như cũ chẳng cảnh liền là năm đó Dung Phi bị đùa giỡn trước trước sau sau hình tượng. Từ Hồng Vũ tâm miệng vị trí bắn ra ra một đạo mông lung hình quang, nó chiếu sạ tại đối diện rộng lớn đại điện trên vách tường, bắn ra ra một cái màn ánh sáng lớn đến. Màn sáng bên trong chỗ hiện ra chính là năm đó Hồng Vũ chứng kiến hết thảy. Mọi người thấy rõ ràng nghe được rõ ràng, cái kia Mã Công Công chính miệng đối Hồng Vũ nói Dung Phi thân thể có việc gì, chỉ sợ có yêu ma quấy phá khẩn cầu Hồng Vũ hỗ trợ, cái sau không nghi ngờ gì, đi theo đối phương ra đại điện, hướng về Dung Phi Châu ở mà đi. Kỳ thật, mọi người thấy nơi này, trong lòng liền đã minh bạch hơn phân nửa, bởi vì năm đó vị kia mã công công không có chứng cứ, cho nên Hồng Vũ lúc ấy tại Kim Điện bên trên tận tình nói ra một màn này lúc, không ai tin tưởng, chỉ coi hắn ăn nói bừa bãi. Nhưng mà bây giờ Hồng Vũ thi triển tâm linh hình chiếu bá thuật, đem đã từng một màn phục hiện ra, đám người tự nhiên không có gì nghĩ. Màn sáng bên trên tràng cảnh tiếp tục chiếu lại. Hồng Vũ cùng vị kia Mã công công một trước một sau mặc cùng qua viện đi vào một chỗ tinh xảo kiến trúc trước dừng lại, Mã công công dùng tay làm dấu mời, "Điện hạ, ngài mau mau đi vào đi." Lão nô ở bên ngoài lặng chờ tin lệnh. Hồng Vũ không nghi ngờ gì, cất bước đi hướng cửa cung, thủ ở trước cửa mấy cái cung nữ thái giám vừa muốn ngăn cản, lại bị Mã công công một câu quát lớn dọa đến lui qua một bên. Lập tức tràng cảnh biến hóa, Hồng Vũ đi vào một chỗ hoa mỹ gian phòng, mà trong phòng dung phi đang chờ tắm rửa, nàng gặp Hồng Vũ tiến đến, lúc này kinh hô một tiếng, mở miệng nhân tiện nói, "Thái tử điện hạ, Ngươi làm sao không có trải qua thông báo liền tự tiện xông vào bản cung nơi này, hẳn là muốn đối bản cung vô lễ hay sao?" Tiếp xuống không đợi Hồng Vũ mở miệng giải thích, Dung Phi liền hô lớn, "Có ai không?" Nhanh ngăn lại thái tử, "Hắn muốn đối bản cung vô lễ." Cái này liên tiếp cử động đem Hồng Vũ làm cho có chút sức đầu mẹ chán. hắn vội vàng giải thích, "Dung Phi nương nương, ngươi không phải thân thể có việc gì, bị yêu ma quấn thân a?" "Thái tử, ngươi hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Cái nào bị yêu ma quấn thân rồi? Ngươi rõ ràng nghĩ chiếm bản cung tiện nghi, còn tới giảo biện?" Đối phương không cho giải thích chính là cắn chết Hồng Vũ muốn chiếm nàng tiện nghi. Nhìn đến đây, thân ở hạ hoàng bên cạnh Dung Phi đã sắc mặt như giấy trắng, nàng cặp kia tràn ngập mị hoặc chồng con ngươi viết đầy kinh hoàng. Tâm linh hình chiếu bá thuật như cũ tại chiếu lại. Giờ phút này, nhị hoàng tử cầu kiến Dung Phi liên thanh làm cho đối phương tiến đến. Dương Hồng Nguyên cắt từ bên ngoài đi lúc tiến vào, Dung Phi lập tức khóc kể lệ. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi cần phải cho bản cung làm chủ a. Bản cung vừa muốn tắm rửa, cái nào nhị thái tử đột nhiên xông tới, liền muốn đối bản cung vô lễ. O o o. Hồng Nguyên cắt không hỏi nhẹ công đen trắng. Lúc này quát lớn, Hồng Vũ. Không nghĩ tới ngươi là bậc này, mặt người dạ thú hạng người, coi như ta Hồng Nguyên Cắt đã nhìn lầm người." Nàng nói bậy, ta không có. Nhị ca, đừng nghe nàng, ta căn bản không có làm cái gì. Vừa mới có người nói Dung Phi bị yêu ma cuốn thân, ta cái này mới lại tới đây. Yêu ma? Ha ha, Hồng Vũ, ngươi biên nói dối cũng muốn viên mãn một chút, yêu ma mà nói vốn là lời nói vô căn cứ, ai gặp qua? Ngươi vì che giấu mình khuyết điểm càng như thế ăn nói bừa bãi, ta Hồng Nguyên Cắt xấu hổ tại cùng ngươi làm huynh đệ." Nhị hoàng tử nói đến chỗ này, trong mắt có từng tia từng tia lăng lệ chi mang thoáng hiện hiện nay phụ hoàng chính đại yến tân khách đi chúng ta đi kim điện đã nói lý lập tức chàng cảnh lần nữa biến hóa một nhóm người đi tới trên kim điện lúc ấy trong điện văn võ bá quan hoàng thân quốc thích ngay tại nâng ly cạn chén ăn uống linh đình chúc mừng lấy hạ hoàng thọ đảng dung phi tiến vào đại điện liền khóc lóc kể lệ bệ hạ thái tử muốn phi lễ thần thiếp ngươi cần phải vi thần thiếp làm chủ a tiếp xuống nhị hoàng tử hồng nguyên cắt cách mọi người đi ra ôm quyền thi lễ nói phụ hoàng là như vậy lúc trước ta gặp thái tử hồng vũ không biết tung tích trước đi tìm kết quả phát hiện hắn ngay tại dung phi nương tẩm cung của mẹ Nhi thần tiến vào thời điểm chỉ gặp dung phi nương nương quần áo không chỉnh tề, mà hồng vũ thì lộ ra một mặt nhăn sắc. Hiện nhiên muốn đôi dung phi nương nương vô lễ, còn xin phụ hoàng minh xét. Nhìn xem tâm linh hình chiếu chỗ bảy biện ra hình ảnh, giữa sân đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là đang nghe hổng nguyên cắt nói ra Hồng vũ lộ ra một mặt nhăn sắc thời điểm, ánh mắt của mọi người không khỏi cũng thay đổi. đám người lúc trước thấy rõ ràng, tại dung phi tẩm cung thời điểm, hồng vũ từ đầu tới đuôi đừng nói lộ ra nhăn sắc, hắn ngay cả giải thích thời gian đều không có, từ bước vào tẩm cung một khắc kia trở đi, hồng vũ liền một mực ở vào bị động bên trong, đầu. Tiên là bị Dung Phi khóc giống một phen, sau đó lại bị Hồng Nguyên cắt nghiêm nghị quát lớn một trận, cả trong cả quá trình, Hồng Vũ đều ở vào mặt đỏ tía hai trạng thái, nào có nửa phần lộ ra nhan sắc rồi. Tiếp xuống mọi người lại nhìn tâm linh hình chiếu hình tượng lúc, không khỏi càng thêm sáng tỏ. Hình tượng bên trong, Hồng Vũ cực lực giải thích, Hồng Nguyên Cắt, ngươi bẻ không sự thật. Ta khi nào một mặt nhan sắc? Lúc trước Mã Công Công nói Dung Phi thân thể có việc gì, ta lúc này mới theo hắn cùng một chỗ tiến đến, cái nào liệu vừa mới tiến tẩm cung chỉ thấy Dung Phi muốn tắm rửa thay quần áo, cái này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Ngươi cũng không nhìn thấy sự tình toàn cảnh, vì sao vừa lên đến liền ngậm máu phun người? Nhưng mà, Dung Phi lại nói Thái tử điện hạ, ngươi cũng quá tránh nặng tìm nhẹ đi. Lúc ấy bản cung đã cởi áo, ngươi đâm đầu xông thẳng vào đến, cười tà hướng trên người của ta nhào. Nếu không phải nhị hoàng tử kịp thời đổi tới, bản cung danh dự liền không còn xuất lại chút gì. O o o, mọi người nghe nói tâm linh hình chiếu bên trong truyền đến lần này đối thoại thời điểm, không khỏi đều lộ ra một mặt giận mình. Đối với Dung Phi khóc lóc kể lệ cười tà hướng trên người của ta nhảo lời nói càng là trong lòng đoán thầm không thôi. Hồng Vũ hướng trên người ngươi nào? ngươi còn có thể lại bẻ cong sự thật một điểm a. Ngươi còn không bằng dứt khoát nói hổng Vũ đưa ngươi cái kia được rồi, thật là một cái không muốn mặt tiện nhân. Lúc này, ở vào hạ hoàng bên cạnh Dung Phi, một trương xinh đẹp gương mặt bên trên viết đầy thất kinh, lúc trước bộ kia vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng không còn sót lại chút gì, bây giờ Dung Phi đứng ở nơi đó, một bộ linh lung thân thể chỉ còn lại kinh hoàng run rẩy. Một bên khác, Phan Yên Sơn sắc mặt cũng đống nhiên đại biến, bởi vì, hắn mắt chỗ cùng, chỉ gặp tâm linh hình chiếu màn sáng bên trên xuất hiện một hình ảnh, kia là Họa Vân quốc người xâm lấn Nam Cương học viện một màn, lúc này trên tấm hình hiện ra chính là phan thanh cuồng loạn gào khét chẳng cảnh hồng vũ không nghĩ tới sao hỏa vân quốc hảo hán đều tới ngươi còn không mau mau giao ra bảo tàng chờ đến khi nào giao chậm ngay cả toàn thê cũng không cho ngươi lưu chương 166, kinh hải thứ 10 càng, cảm tạ một dịch minh chủ các loại khen thưởng trên kim điện tâm linh hình chiếu như cũ đang kéo trường. màn sáng bên trên phan thanh nghiến răng nghiến lợi nói các vị hỏa vân quốc hảo hán thấy không tiểu tử này liền thích đan đòn mọi người bên trên trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế lại nói phan thanh vừa dứt lời. Hòa Vân Quốc đám người liền ngoài cười nhưng trong không cười, mạnh địch càng là vung tay lên ở giữa phóng xuất ra một con huyết sắc thú nhỏ, cười lạnh nói, tiểu hầu gia, đã ngươi cùng Hồng Vũ như thế đòn giống tử, xuất khí cơ hội liền giao cho ngươi. Huyết sắc thú nhỏ phát ra một đạo lanh lảnh kêu to, lấy tốc độ như tia chớp hướng Phan Thanh mà đến, cái này khiến cái sau sắc mặt đại biến, ung quýt chống tránh, nhưng mà tốc độ của hắn chỗ nào theo kịp thú nhỏ, sau một khắc liền làm cho đối phương chui vào thể nội. Đó lấy, mắt Trần có thể thấy, Phan Thanh trên người mạch máu cùng kinh mạch đều từng chiếc băng lên, rất là kinh khủng còn ngươi qua trong giây lát trở nên đỏ như máu một mảnh, một đạo tiếng gào thét âm sau đó từ trong miệng bộc phát ra Hồng Vũ từ khi ngươi đi vào nam cương ta liền không có được sống cuộc sống tốt so đấu thua ngươi tu luyện thua ngươi liền ngay cả cô viên Hy Lam nữ nhân này cũng liền ngay cả gặp khó bị ngươi chơi còn lại tiện hóa lại cũng nhăn mặt cho ta nhìn Phan Thanh con ngươi huyết sắc tràn ngập phát ra thanh âm đáng sợ chi cực một câu nói ra hắn liền luyện giống như quỷ mị hướng Hồng Vũ mà đi lập tức xúc thế đã lâu nắm đấm hung hăng vành ra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 Ngươi thừa dịp hỏa vân quốc người đánh lén nam cương học viện thời khắc công báo tư thủ giết hại con ta phan thanh tính mệnh, ta phan yên sơn cùng ngươi thế bất lưỡng lộc. Công báo tư thủ giết hại phan thanh, ta nhổ vào. Ngươi còn có thể lại không muốn mặt điểm a? Rõ ràng là phan thanh chủ động kêu khích muốn giết chết hồng vũ cho thống khoái, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành công báo tư thủ giết hại phan thanh rồi? Bởi vì cái gọi là sự thật thắng hùng biện, mọi người nhìn tâm linh hình chiếu chân thực hình tượng về sau sẽ cùng phan yên sơn vừa mới châu nói rất đúng so. Đơn giản dâu ông nọ cắm cắm bà kia. Cái này sai lầm to đến đơn giản không có cách nào nhìn, lúc này, mọi người không khỏi đều đem khác loại ánh mắt nhìn về phía Phan Diên Sơn, muốn nhìn một chút vị này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt lại bị tại chỗ vạch trần ra hỏa bây giờ là cỡ nào biểu lộ. Đương nhiên, lúc này cũng không ít người đem ánh mắt tập trung tại Dung Phi cùng Hồng Nguyên cắt trên thân, bọn hắn năm đó liên thủ vùng xuống Di Thiên Đại Hoàng, hãm hại Hồng Vũ bị giáng trước Nam cương, tiếp nhận mấy năm trào phúng chế nhạo, bây giờ bị vạch trần ra, mọi người ngược lại muốn xem xem bọn hắn là phản ứng gì. Giờ phút này, có càng nhiều đạo ánh mắt nhìn về phía Hồng Vũ, so với quan sát Dung Phi Hồng Nguyên Cát, Phan Yên Sơn những này âm hiểm tiểu nhân bị vạch trần sau sát mặt, mọi người càng muốn nhìn hơn nhìn Hồng Vũ vị này không biết làm sao lại đột nhiên đem tu vi cất cao đến Bá Vương Chi Cảnh siêu cấp thiên tài thi triển ra tâm linh hình chiếu, đem mình oan khuất không giữ lại chút nào hiện ra tại trước mắt mọi người về sau trạng thái. Trang Trình, lúc trước vì bảo toàn Hồng Vũ muốn cùng mọi người liều mạng một nữ nhân, lúc này nàng kia dưng dưng trong mắt phượng hiện ra vô tận chờ mong chi quang, ta Vũ Nhi đến Bá Vương Chi Cảnh, hắn dựa vào thực lực của mình thi triển ra tâm linh hình chiếu cho người chính danh. Hắn cũng không tiếp tục là năm đó cái kia mềm yếu chỉ có thể dựa vào người khác phù hộ mới có thể tồn sống tiếp tiểu gia hỏa, hắn đã lột xác thành một cái nam nhân chân chính, một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Mắt nhìn đứng ở trước điện đạo thân ảnh kia, trang trinh trong mắt vượng nước mắt cũng không dừng được nữa, như là đoạn mất tuyến chân châu rơi xuống mà xuống, Vũ Nhi, ta Vũ Nhi, ngươi trưởng thành, đúng là lớn rồi. Thậm chí đều có thể cho nương che gió che mưa. Nữ quan kia âm sớm đã bị vô biên kinh hỉ cảm động đến nước mắt chảy đầy, trước kia tại cả triều văn võ hoàng thân quốc thích, cơ hồ tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Hồng Vũ thời điểm. Tiêu âm cho rằng nàng Tam hoàng tử khẳng định không chịu nổi, nàng đều làm xong cùng Tam hoàng tử cùng nhau chịu chết chuẩn bị, nhưng chỗ nào nghĩ đến, nàng Tam hoàng tử đúng là đột nhiên thể hiện ra bá vương cấp bậc thực lực, phất tay thi triển ra tâm linh hình chiếu bán thuật, đem lúc trước đã phát sinh sự tình tất cả đều từ đầu chí cuối hiện ra ở trước mặt mọi người, hung hăng đánh những cái kia chửi tới hắn người mặt. Thị vệ thủ linh mã tam vệ, đường đường bá đem cấp bậc cứng, giả, giờ phút này lại kích động đến mắt đục đỏ ngầu, thân thể đều kịch liệt run rẩy lên, thời gian trước, hắn tại Hồng Vũ bị ám sát thời điểm phát hiện đối phương không đơn giản cũng huyễn tưởng qua mình vị này tiểu chủ nhân tương lai có lên như diều gặp gió thời điểm nhưng mà hắn coi như nằm mơ cũng không có nghĩ qua mình vị này tiểu chủ nhân lại sẽ yêu nghiệt như vậy tuổi con nhỏ hắn thực lực vậy mà vượt qua hắn trở thành đại hạ vương chiều gần với hạ hoàng hồng bá dung tồn tại vũ thiếu gia vũ hoàng tử có thể nhìn xem ngươi trưởng thành đến như thế độ cao láo nô coi như sau một khắc đi chết cũng mỉm cười cựu tuyển nhớ năm đó mã tam có chút trướng mắt hờ vũ bởi vì đối phương không cách nào tu luyện mà để chàng chinh phụ liên lụy nhưng bây giờ mắt thấy đối phương trưởng thành đến bá vương chi cảnh có thể vì trang trinh che gió che mưa, mã tam vệ từ đấy lòng cảm thấy kiêu ngạo, hắn giờ phút này đã đối vị này tam hoàng tử bội phục đến thực chất bên trong. quốc sư viên thành đạo nhìn về phía hồng vũ trong ánh mắt càng phát ra cảm thấy đáng tiếc, lúc đầu ưu tú như vậy hồng vũ hẳn là con rể hắn, mà bây giờ, ai tốt như vậy một con rể, bay viên hy lam kia thanh lãnh trong con người có nồng đậm vẻ phức tạp lưu truyền, hắn cái này thành bá vương rồi, so ta chọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới, đây là năm đó cái kia cả nước đều biết tuổi mù ga, đây là ta cương ép từ hôn cái kia bất tử nam nhân a mắt thấy hồng vũ cái này có thể xưng thần tốc tăng lên danh xưng thiên chi kiêu nữ viên hy làm trong lúc nhất thời ở vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong cùng trở lên những người này so sánh trong đại điện càng nhiều sắc mặt người khó nhìn tới cực điểm nguyên nhân không gì khác ngay tại trước đây không lâu bọn hắn tận chính mình chi năng thế đem hồng vũ hung hăng hướng dưới chân giẫm hận không thể đem đối phương lúc ấy liền dùng nước bọt chết đuối mới bỏ qua nhưng hồng vũ sau đó thi triển ra tâm linh hình chiếu bá thuật đem bọn hắn lúc trước nói tới những cái kia hoàn toàn lật quay tới không cách nào dạo biện cái chủ loại kia xoay Chuyện. nhưng mà càng quan trọng hơn là bọn hắn phi thường rõ ràng, thi triển tâm linh hình chiếu bá thuật Hồng Vũ đã đạt đến ba vương cấp bậc thực lực. kể từ đó, đối phương liền không phải cái kia tùy ý bọn hắn nhào nặn nho nhỏ bá sư, mà là cường đại vô song một phương cự phách. hắn cùng Hồng Nguyên cắt vật tay, ai thắng ai thua, thật là có chút khó mà nói. lúc này, chủ trương đem Hồng Vũ lăng trì sự tử Hồng Liệu nói ra Hồng Vũ bất tử không thể để bình dân vẫn trang bằng, đề nghị nhất định phải nghiêm trị Hồng Vũ đại công chúa Hồng Nguyên Lên giao cùng vô số nói ra Hồng Vũ luận tội đường trung người từng cái tất cả đều sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hoàng tại trên mặt của bọn hắn cùng trong tim lan tràn ra. Trước 167, Quỷ dị nhị hoàng tử, Trấn nam hầu nô tiền du lấy hắn cường đại bá vương cấp bậc thực lực, lúc trước đứng đội quá trình bên trong giữ vững trung lập, hắn đã không có nên hợp nắm giữ quyền sinh sát hồng nguyên các, cũng không có đứng đội hồng vũ bên này, chính như hắn lúc trước nói, làm đại hạ Trấn nam hầu, hắn chỗ chú ý chính là vì đại hạ mưu cầu phúc lợi, vô ý tại cuốn vào đảng phái đấu tranh bên trong. Hiện nay nô tiền du nhãn gặp hồng vũ thể hiện ra bá vương cấp thực lực, cái này không khỏi để hắn càng thêm may mắn trước đó lựa chọn. Tiến tới nô tiền du nhìn về phía hồng vũ trong ánh mắt có từng tia từng tia sáng mang đang lóe lên. Hắn lấy hơn 40 tuổi tuổi tác liền bước vào bá vương chi cảnh tuyệt đối được cho siêu cấp thiên tài, mà bây giờ hắn phát hiện có một cái so với hắn thiên tài được nhiều gia hỏa đứng tại trước mặt, cái này không khỏi kích thích Ngô Tiền Du cùng đối phương khách quan một phen tâm tư. Trang Ngũ Đức Hồng Vũ ông ngoại lúc trước đứng đội quá trình bên trong, hắn vì tử tôn hắn suy nghĩ chính là đứng ở ủng hộ Hồng Nguyên cắt một phương, mà bây giờ thấy Hồng Vũ đúng là biểu hiện ra bá vương cấp bậc thực lực, cái kia song che kín gian nan vất vả trong đôi mắt giàn mua có nồng đậm vẻ phức tạp, một thanh âm trong lòng vang lên, làm cả một đời lao hồ ly Lâm giả biến thành nóc hiệu bảo rồi sao? nếu là lần này đứng đội thất sắc, vậy sau này trang côn hòa trang bằng nên như thế nào chỗ chi? Ta nhà cái có thể hay không như vậy không hạ xuống. Cho dù có nữ nhi của ta trang trinh tại, nhưng hồng vũ nếu là đoạt được đại quyền, lại mang thủ, kia cũng khó mà nói. Muốn nói giữa sân kích động nhất người không ai qua được mập mạp chu hiển long, hắn toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm mồ hôi, trước kia hắn bị hồng nguyên cắt bọn người bức bách, cuối cùng lựa chọn hồng vũ thời điểm, hắn đầy cho là mình tất chết rồi, kết quả hồng vũ sau đó đúng là buộc phát ra bá vương chi cảnh thực lực, để chu hiển long cặp kia mắt nhỏ một chút thả ra cực sáng hào còn đến. Hồng Vũ tiểu tử này tấn cấp làm bá vương. Lần này chẳng những không cần chết, chỉ sợ sẽ còn nhân họa đắc phúc, đi theo Hồng Vũ ra hỏa này lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, cái này một bảo xem như áp lấy. Đừng nhìn Chu Hiển Long lúc trước biểu hiện được cực kỳ lưu manh, ủng hộ Hồng Vũ, kỳ thật hắn cũng sợ chết, hắn cũng không muốn thế gian đều là địch, chỉ bất quá tại lúc ấy như vậy một mấy mắt, hắn huyết khí dâng lên, vì toàn bằng hữu chi nghĩa, lại thêm bị Hồng Nguyên cắt làm kinh, lúc này mới lựa chọn một đầu không đường về, mà bây giờ, phong hồi lộ truyện, tâm cảnh của hắn từ địa ngục vừa đưa ra đến tiên đường, mật mã kích động trong lòng, có thể nghĩ Chu Hiển Long lão phụ thân, thống quốc công tuần vạn xuân lúc này không biết là cái tâm tình gì. Lúc trước hắn đứng đội Hồng Nguyên Cát, đối con trai mình Chu Hiển Long lựa chọn Hồng Vũ cử động cơ hồ tức học máu, mà bây giờ mắt thấy Hồng Vũ ni chuyển, biểu hiện ra thực lực cường đại, tựa hồ đối phương cùng Hồng Nguyên Cát vật tay ở giữa chưa chắc rơi xuống hạ phong. Trong lòng của hắn không khỏi mâu thuẫn. Lúc này cha con bọn họ một người đứng một bên, thật không biết nên cầu nguyện bên nào. Chiến thắng. Bá Đỉnh Tông giám sát sứ To Hi Ni trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng hôm nay vốn cho rằng sẽ nhìn một trận nghiền về một bên nghiền ép cục diện không có nghĩ rằng cái kia bị cho rằng là yếu gà hồng vũ, đúng là tuyệt địa phản kích, biểu hiện ra không thể tưởng tượng thực lực tương đại. nô no, chỉ có hơn 20 tuổi liền trở thành bá vương, bậc này tư chất cho dù tại ta bá đỉnh tông đều tính cả tốt, không nghĩ tới tại hạ quốc cái này này địa phương sẽ xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy, thật sự là khó được. suy suy suy trên kim điện bắn ra tại rộng lớn trên vách tường màn sáng chậm rãi tiêu tán, đạo đạo hình quang thu liễm cuối cùng đều co vào về hồng vũ tâm miệng vị trí biến mất không thấy lái đi. hồng vũ trên thân người bá vương kia cấp bậc khí thế không tự chủ được bộ phát ra phương lên đến quần áo kêu phần phật ánh mắt của hắn như lưới đao từ phan điền sơn dũng phi bọn người trên thân từng cái đảo qua cuối cùng rơi xuống hồng nguyên cắt trên thân lạnh nhạt nói ngươi còn có cái gì chiêu số xử hết ra ta hồng vũ tận lực bồi tiếp theo hồng vũ một lời nói ra trên đại điện không khỏi vang lên từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm tấn cấp làm bá vương chi cảnh hồng vũ lần này hồi kinh hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ hắn cùng hồng nguyên cắt ở giữa nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống mà kẹp ở giữa hai người người liền khó chịu nhất là lúc trước quỷ liếm hồng nguyên cát không kịp chờ đợi đứng đợi những người kia lúc này trong lòng bọn họ hối tiếc không thôi, nghĩ đến lúc trước nếu không như vậy tích cực tốt biết bao nhiêu. Nếu như Hồng Nguyên cắt cuối cùng chiến thắng có tốt, mà đối phương một khi bị Hồng Vũ đánh bại lái đi, bọn hắn toàn phải gặp ương. Lam xung đột dây dẫn nổ Phan Yên Sơn cùng Dung Phi hai người càng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Phan Yên Sơn nguyên lai like tưởng rằng Hồng Vũ cái này nho nhỏ bà sư, tại Kim Điện bên trên tuần thục liền có thể đem đối phương bảo tàng nghiền ép ra, lập tức hắn liền có thể xuất thủ đem đối phương đánh giết cho Phan Thanh báo thù. Cái nào nghĩ đến đối phương lại vẫn giấu kín thực lực, Tu Vi đã đặt Bá Vương chi cảnh, lúc này hắn không khỏi nghĩ đến tại Nam Cương Học Viện cùng tại phi hành yêu thú trên thân hắn đều muốn đem Hồng Vũ đưa vào chỗ chết cuối cùng đều để Ngô Tiền Du cho ngăn lại một màn lúc này Phan Yên Sơn trong lòng may mắn Ngô Tiền Du lúc trước ngăn lại cử động không phải cứu được Hồng Vũ mà là cứu được hắn Phan Yên Sơn nếu không đã đạt tới ba vương chi cảnh Hồng Vũ giết hắn giống như làm thịt gà hắn căn bản không có may may mắn thoát khỏi khả năng Dung Phi tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể nàng tại trong hậu cung mỹ hoặc một chút hoàng đế có thể cùng Hồng Nguyên cắt thông đồng thay họa người cũng có một tay nhưng bây giờ mắt thấy đại họa lâm đầu nàng họa hại cái tiêu tuổi mù hoàng tử hồng vũ nhảy lên trở thành cường đại bá vương cấp cực giả đối phương muốn tìm nàng tính số sách Dung phi trong lòng sợ hãi không thôi nhưng mà ngay tại kim điện bên trên đám người mang tâm sự riêng ngay miệng đột nhiên một đạo làm cho người nghe chi ra đầu tê dại tiếng cười to ầm vang lên mà cười âm thanh nơi phát ra lại đến từ một mực chưa từng mở miệng hồng nguyên các điệp điệp điệp tam đệ không nghĩ tới a không nghĩ tới vốn cho rằng hôm nay chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà hiện thực tình trạng lại vượt xa dự liệu của ta bá vương chi cảnh trật trật thật sự là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn a có ý tứ, hôm nay trận này vợ kịch so ta dự liệu còn có ý nghĩa nhiều, điệp điệp điệp. Hồng Nguyên cắt tiếng cười quanh quẩn trong đại điện, để cho người ta nghe chi lông tơ đều dựng lên, càng nhiều người thì là sắc mặt đều biến hóa, nhất là quốc sư viên thành đạo bọn người, bọn hắn sớm liền phát hiện Hồng Nguyên Cắt có cái gì không đúng, bây giờ mắt thấy đối phương quái dị cử động, trong lòng càng cảm thấy bất an. Nhưng mà, mọi người không nghĩ tới chính là, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, tiếp xuống Hồng Nguyên Cắt cử động càng làm cho đáy lòng của mọi người sinh xuất ra đạo đạo khí lạnh đến, chỉ gặp hắn quay đầu thẳng tắp nhìn về phía cao tọa bên trên hạ hoàng Hồng Bà Dung. Quỷ dị cười nói, "Điệp điệp điệp, phụ hoàng, thấy không, ngươi một mực nhớ tam tử là cỡ nào ưu tú? Chập chợng, năm gần 25 niên, kỷ liền đạt đến bá vương chi cảnh, bực này thiên tư lớn hơn ta hạ triều khai quốc đế quân hùng. Huyền lao tổ đều mạnh hơn ra không ít ta." Kinh hỉ không kinh hỉ. Ngoài y muốn không ngoài y muốn. Cái này Hoàng Nguyên cắt điên rồi phải không? Mắt thấy đối phương tại hạ hoàng trước mặt vậy mà không kiêng nể gì như thế, cả triều văn võ hoàng thần quốc thích, thậm chí bao gồm vị kia Tô Hi Nhi tiểu thư trong mắt đều lộ ra kinh ngạc chi mang. Nhưng mà để mọi người càng thêm kinh ngạc sự tình theo sau đó phát sinh, chỉ gặp một mực ngồi tại trên long ỷ hạ hoàng hồng bá dung chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt sắc bén chi mang lóe lên một cái rồi biến mất, nói khẽ, ngươi muốn ra tay với ta rồi sao? Cũng tốt, ta chờ đợi ngày này cũng rất lâu đâu. Chương 168, kinh thiên chí bí, thượng. Trên đại điện văn võ bá quan hoàng thân quốc thích nhóm đều có chút tròn v้าง, bởi vì vừa mới thái tử Hồng Nguyên cắt cùng hạ hoàng hồng bá dung đối thoại thực sự quá mức giọa người, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Trong lúc nói chuyện với nhau, Hồng Nguyên cắt đối hạ Hoàng Hồng Bá Dung không có chút nào kính ý, mà Hồng Bá Dung chẳng những không có để ý, ngược lại chấp nhận đối phương bất kính, đồng thời nói ra ngữ cũng làm cho mọi người như hòa thượng sờ mai không thấy tóc. Tựa hồ giữa hai người này sớm đã có lấy một loại nào đó bí ẩn không muốn người biết sự tình. Lúc này, rất nhiều người trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước một cái không giải thích nghi ngờ, đó chính là muốn nghiền ép Hồng Vũ trên người vô tận bảo tàng. Vì sao Hạ Hoàng cùng Hồng Nguyên cắt bọn hắn không sau lưng tiến hành, ngược lại làm cho dạng này giống chống thua chiêng. Cướp đoạt bảo tàng chuyện thế này vốn hẳn nên càng ít người biết càng tốt nhưng lại bị Hạ Hoàng Cùng Hồng Nguyên cắt bọn hắn làm ra lớn như vậy chiến trận, phảng phất liền sợ người khác không biết, vì thế thậm chí còn làm như có thật mở một cái lớn triều hội, không chỉ có cả triều văn võ hoàng thân quốc thích đều tới, đông đảo phiên bang sứ thần cũng đến, thậm chí liền ngay cả Bá Đỉnh Tông người đều nghe hỏi chạy đến, cái này không thể nghi ngờ ra tăng lấy được đoạt bảo tàng độ khó, nhưng Hạ Hoàng Cung Hồng Nguyên cắt liền an bài như vậy, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Mà bây giờ mắt thấy Hạ Hoàng Cung Thái Tử giữa hai người như thế trạng thái quỷ dị, mọi người không khỏi liên tưởng đến lúc trước lần này không thể tưởng tượng an bài, mọi người nghĩ đến. Giữa hai cái này có phải hay không có liên hệ gì? Trong lòng mọi người điểm khả nghi mọc thành bụi thời khắc, Hồng Nguyên cắt lên tiếng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ quỷ dị, "Điệp Điệp, phụ hoàng, nhìn ngươi nói, ngươi đường đường bá hoàng cấp bậc cường giả, ta nhưng không có nắm chắc được bao nhiêu phần ra tay với ngươi đâu." Hạ Hoàng Hồng bá dung trong mắt lẫm mang thoáng hiện, một vòng không biết bị đè nén bao lâu vẻ mệt mỏi tại trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, "Hơn 20 năm, ngươi nếu là không chuẩn bị ra tay với ta, làm gì lấy ra dạng này một phen đại trận chiến?" "Điệp Điệp, không hổ là anh minh cơ trí phụ hoàng." Cái gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi, chính như ngươi nói như vậy, hơn 20 năm ta cũng chờ đến đây, cũng không vội ở cái này nhất thời, chờ trong cơ thể ngươi long khí ngưng tụ thành hình lại động thủ không muộn, Hồng Nguyên Cắt không chút hoang mang nói, Hôn trưởng." Hồng Bá Dung gầm thét lên tiếng. Hồng Nguyên Cắt thấy thế hớn hở ra mặt, "Đúng, chính là như vậy, phụ hoàng phẫn nộ đi, vội vàng đi, ngươi tâm tình tiêu cực càng nặng, long khí ngưng tụ tốc độ cũng liền càng nhanh, điệp điệp điệp." Lời vừa nói ra, Hồng Bá Dung lúc này đem cảm xúc bình phục lại, lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt lánh mang nhanh chóng lưu chuyển giống như là đang nghĩ lấy đối sách tương ứng phụ hoàng chính là phụ hoàng, khống chế cảm xúc thủ đoạn thật sự là siêu nhất lưu. chỉ sợ ngươi tại đại hạ vương triều lịch đại quân vương ở trong đều có thể xếp vào năm vị trí đầu, trọn vẹn hơn 20 năm gần đây, ngươi đúng là đem cảm xúc khống chế được tích thủy không lưu, không cho long khí ngưng tụ, thật sự là ta bình sinh ít thấy. hồng nguyên cắt chậm rãi sau khi nói xong, nhìn lướt qua giữa sân đầu hốc mơ hồ đắng người, không khỏi thâm trầm cười một tiếng, nói các ngươi còn không biết là chuyện gì xảy ra à? hiện tại bản thái tử liền cùng các ngươi phân chân một hai, để các ngươi làm minh quỷ. Điệp điệp, nói thật cho các ngươi biết, hôm nay bên trong ở đây có một cái tính một cái, ai cũng đi không được, đều muốn làm bản thái tử mỹ thực. Một câu nói ra, đại điện bên trong đám người không khỏi sắc mặt đại biến, không chỉ có là quốc sư viên thành đạo nhóm cường giả, liền ngay cả phổ thông văn võ bá quan đều phát hiện hồng nguyên cắt quỷ dị chỗ, mọi người tại trên thân càng phát ra cảm giác được một cỗ khiếp người khí tức. Lúc này nghe được đối phương nói ra lời nói này, mọi người trên thân không khỏi lên một lớp da gà. Hạ Hoàng Hồng bá dung trong mắt lánh mang cơ hồ hóa thành thực chất, hắn gần từng chữ một, ngươi thả qua Vũ Nhi cùng chàng Trinh bọn hắn ta Hồng Bá Dung một mình gánh chịu chính là lời của hắn một khi nói ra, lập tức để Hồng Vũ cùng Trang Trinh hai người cảm thấy kinh ngạc. Tại trong lòng của bọn hắn, Hồng Bá Dung chính là cái lanh khốc phụ hoàng cung trợ phu, hắn không phân tốt xấu đem Hồng Long Vũ phối nam gương, thậm chí đối Trang Trinh cái này kết tóc thê tử cũng không niệm mảy may tình cũ, là cái mười phần lanh huyết quân vương. Nhưng bây giờ đối phương lại nói ra mấy câu nói như vậy ngự đến, đồng thời bọn hắn có thể nhìn ra được, Hồng Bá Dung lời này tuyệt không phải nói ngua, mà là ra ngoài bản tâm, đây rốt cuộc là ác chuyện. Đối phương lúc trước lanh khốc biểu hiện lại nên giải thích thế nào? hiện đang vì sao đối mẹ con các nàng lại như thế quan tâm. trong lúc nhất thời, không chỉ có là Trang Trinh cùng Hồng Vũ đôi này người trong cuộc, cơ hội trong đại điện trên mặt mọi người đều hiện lên ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. điệp điệp điệp, ngươi một mình gánh chịu, thật sự là trò cười. Hồng Bá Dung, hôm nay ngươi liền trơ mắt nhìn xem ngươi kết tóc thế tử, ngươi yêu nhất hoàng tử cùng ngươi văn thần võ tướng nhóm tất cả đều chết ở trước mắt đi. bản tọa hôm nay liền muốn đến cái kết thúc. ngươi muốn chết, hạ hoàng một lời nói ra, thể nội hùng hồn như biển bá khí buộc phát ra, thân hình điện tiệm thẳng đến Hồng Nguyên Cát, nhưng mà. Vện Tịch. Đột nhiên, không gian nổi lên một cơn chấn động, chợt tại hạ hoàng hồng bá dung bên ngoài cơ thể trống rỗng xuất hiện một cái bạch cốt lồng giam, một chút đem đối phương khốn thủ ở trong đó. Vện. Hạ hoàng đâu chịu lâm nguy, lúc này thi triển vô thượng công kích, hung hăng đánh vào bạch cốt lồng giam phía trên, nhưng mà, hạ hoàng cái kia có thể dung chuyển sơn nhạc một kích lại là vẹn vẹn để bạch cốt lồng giam chấn động một cái mà thôi. Hôn Trướng, ngươi muốn như nào? Hạ hoàng tiếp ngay cả công kích mấy chiều, đều không thể phá vỡ bạch cốt lồng giam, hắn ở trong đó không khỏi râu tóc đều dựng, gầm thét lên tiếng. Hạ hoàng bệ hạ, để bản tọa đem trận này vở kịch hảo hảo đạo diễn tiếp, ngươi nhìn xem chính là." Hồng Nguyên khẽ miệng nhếch lên một vòng quỷ dị độ cong, tiếp xuống hắn không nhìn nữa Hạ hoàng, mà là đem ánh mắt chuyển tới Hồng Vũ cùng trang Trinh trên người của hai người, chậc chậc, thấy không, Hồng bá dung là cỡ nào nhớ thương các ngươi, tại hắn tự thân khó đảm bảo tình hung dưới, còn muốn lấy cho các ngươi cầu tình, thật là phu thê tình thâm, phụ tử tình thâm a. Phu hoàng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hồng Vũ tự nhiên cảm thấy được hẳn là có một bí mật lớn lén gạt đi đám người, hắn trước tiên liền hỏi hướng Hạ hoàng. Hồng Nguyên Cắt cười ra tiếng, vẫn là để ta tới nói giai đoạn này bí mật đi, bản tọa chính là kinh nghiệm bản thân người, nói đến càng có đại nhập càng đâu. Lúc này, Hồng Vũ không khỏi thờ ơ lạnh nhạt, Hồng Nguyên Cắt có thể đem bá hoàng cấp bậc hồng bá dung nhất cử vây khốn, tuyệt không phải bình thường, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ dự định, huống hồ, hắn lúc này đối cái kia lớn bí mật rất hiếu kỳ, muốn biết trong đó nội tình. Hồng Nguyên Cắt mắt thấy hạ hoàng giận không kềm được, mắt thấy Hồng Vũ bọn người vừa kinh vừa sợ, trên mặt hắn hiện lên một đạo nụ cười quỷ dị, "Hồng Vũ, ngươi cũng đã biết ngươi vì sao tuổi mục 20 năm?" Ngươi cũng đã biết những năm gần đây Hồng Bá Dung vì sao đối ngươi như thế chán ghét. Còn có, năm đó bản tọa cùng Dung Phi lấy ra chỗ sơ hở kia trồng chất vu hoan sự kiện, Hồng Bá Dung dạng này anh minh quân vương vì sao mơ mơ hồ hồ liền phế chuất ngươi Hồng Vũ thái tử chi vị. Thậm chí ngay cả cùng kết tóc thế tử trang chính tình cũ cũng không để ý cùng, liền hết thảy đổi tới ngoài vạn giặm nam cương đi. Chương 169, Kinh Thiên Chí Bí, chúng. Hồng Vũ tuổi mục 20 năm. Đây không phải là hắn tiên thiên tư chất quá kém nguyên nhân a. Vậy phần Hồng Bá Dung chán ghét Hồng Vũ, không chính là bởi vì điểm này a? nghĩ hắn hồng bá dung đường đường bá hoàng cấp bậc cường giả lựa chọn thái tử lại là không thể tu luyện buổi mù hắn có thể không cam ghét à về phần hồng bá dung đem hồng vũ thậm chí trang trinh đều xung quân đến nam cương đi một là bởi vì hồng vũ đùa giỡn dung phi sự tình lúc ấy tất cả mọi người mơ mơ màng màng mặt mà khác nguyên nhân trọng yếu hơn chỉ sợ là hạ hoàng đối hồng vũ thất vọng tới cực điểm nguyên nhân a bất quá bây giờ nghe hồng nguyên cắt ngữ khí tựa hồ đây hết thảy đều không giống tưởng tượng đơn giản như vậy a kim điện bên trên đám người bỗng nhiên đứng trước sinh tử chi cảnh tư duy đều chưa từng có sinh động Nghe nói Hồng Nguyên Cắt ném ra ngoài cái này liên tiếp nghi vấn về sau, trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều suy nghĩ tới. Nhưng mà muốn nói giữa sân phản ứng lớn nhất không ai qua được trang trình, thậm chí Quốc sư Viên Thành Đạo cùng mấy vị quốc công chờ trọng thần, bọn hắn đều là những sự tình này kiện kinh nghiệm bản thân người đối từng kiện chuyện nhận biết xa không phải những người khác có thể so. Nhất là đang nghe Hồng Nguyên Cắt dùng khác loại ngựa khí nâng lên mấy cái này, đặc biệt vấn đề lúc trong đầu của bọn họ lập tức hiện lên những năm gần đây phát sinh tề loại sự tình, càng là nghĩ tiếp những người này sắc mặt liền càng là đại biến. Những này kinh nghiệm bản thân người cái thứ nhất nghĩ tới chính là, năm đó Hồng Vũ vừa ra đời thời khắc, Hạ hoàng đối cái hoàng tử này yêu thương tới cực điểm, nguyên do một là Hồng Vũ chính là Trang Trinh sở sinh, nàng cùng Hạ hoàng tình cảm rất sâu đậm, yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, Hồng Vũ vừa ra đời lúc ấy căn cốt tư chất cực dai. Thậm chí Hạ hoàng đều bởi vậy cao hứng có chút thất thố lái đi. Một người căn cốt tư chất cơ hồ là bẩm sinh, từ lúc vừa ra đời chính là định ra, Hồng Vũ vừa ra đời lúc ấy, Trang Trinh cùng viên thành đạo trợ trọng thần đều biết đối phương tư chất tuyệt hảo. Không phải hạ hoàng cũng sẽ không sau đó liền đem Hồng Vũ lập làm thái tử. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Hồng Vũ được lập làm thái tử không lâu sau, Hồng Bá Dung liền nổi trận lôi đình một lần, nguyên do thì là Hồng Vũ kia ưu tú thiên tư không hiểu thấu biến mất, điểm này, Trang Trinh cùng Viên Thành Đạo những này trọng thần đều là biết được, lúc ấy, đối Hồng Vũ ký thác kỳ vọng hạ hoàng hơi kém nổi điên, bất quá cuối cùng hắn sừng sốt ngạnh sinh sinh khắc chế xuống tới. Chỉ bất quá, từ đó về sau, hạ hoàng Hồng Bá Dung đối Hồng Vũ thái độ liền phát sinh biến chuyển cực lớn, dần dần xa lánh đối phương, thậm chí theo sau phát triển thành chán ghét. Bực này chán ghét chi tình không che giấu chút nào, đừng nói là bọn hắn những này thân cận người, liền ngay cả phổ thông triều thần đều có thể cảm nhận được. Lúc trước Trang Trinh cùng Viên Thành Đạo bọn người liền có điều nghi hoặc, cho dù Hồng Vũ phế đi, nhưng Hồng Bá Dung đối thái độ chuyển biến cũng không trở thành như thế lớn a. Cái gọi là hổ dữ không ăn thì con, con của mình lại trinh lệnh, làm cha mẹ cũng không có như vậy ghét bỏ đạo lý. Hơn chi, Hồng Vũ vừa mới bắt đầu tư chất ưu tú như vậy lộ xuất, đối phương cũng không phải là sinh ra tới liền cuồng mù, Hồng Bá Dung thái độ mặc dù có chỗ chuyển biến, cũng không nên đột nhiên đến cái 180 độ bước ngoặt lớn a lập tức trang trinh bọn người lại nghĩ tới Hồng Vũ đùa giỡn dung phi sự kiện, liền càng cảm giác hơn là lạ. Cho dù lúc ấy mọi người không biết Hồng Nguyên cắt thông đồng dung phi vu oan Hồng Vũ nội tình, nhưng chuyện này bên trong sơ hở cũng không ít. tỉ như cái kia uống thuốc độc tự vận mã công công, hảo hảo hắn tại sao muốn tự sát? Còn có, xưa nay nhân phẩm cực giai Hồng Vũ vì cái gì đột nhiên cấp sắc đi đùa giỡn dung phi, mà lại tuyển tại hạ hoàng hồng bá dung thọ yến cái này quan khẩu, cái này không khỏi cũng quá không có đầu óc. Nhưng mà mặc dù có nhiều như vậy lỗ thủng, hạ hoàng hồng bá dung lại không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền phê cho Hồng Vũ thái tử chi vị lại đem nó biếm chuất đến Nam Cương bực này xa xôi chi địa, càng sâu người, Nam Cương còn có Phan Yên Sơn như vậy cũ nhân. Đủ loại này nỗi băn khoăn, Trang Trinh cùng Viên Thành Đạo bọn người lúc ấy tự nhiên đều là nghĩ đến, chỉ bất quá một mực không cách nào đạt được đáp án, một lúc sau cũng liền đem nó lắng động ở trong lòng. Bây giờ, Hồng Nguyên cắt đem những này nỗi băn khoăn tất cả đều đề điểm ra, lập tức đem mấy người nghi ngờ trong lòng tất cả đều câu lên. "Đúng vậy a, Hồng Vũ vì cái gì đột nhiên tủm mủ?" Hồng Ba Dung vì sao đột nhiên đối cái này hái tử thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn? Còn có trước đây ít năm chỗ sơ hở kia trồng chất hồng vũ đùa giỡn dung phi sự kiện, hồng bá dung vì sao làm ra như thế hoa mắt ủ thải xử trí. Trong lúc nhất thời, Trang Trinh cùng viên thành đạo mấy cái kinh nghiệm bản thân lòng người đầu không khỏi hiện ra nồng đậm nghi hoặc đến, mà xem như trong cục người hồng vũ càng là nóng lòng biết được nguyên do trong đó. Đương nhiên, mọi người suy nghĩ trong lòng những này nói rất trường dòng, nhưng trong đầu cũng chỉ là thoáng qua liền mất công phu, Hồng Nguyên cắt đưa ra những vấn đề này về sau, nhìn trên mặt mọi người càng phát ra nổi lên nghi ngờ, hắn không khỏi quỷ dị cười nói, dù sao sau ngày hôm nay các ngươi đều muốn trở thành bạn tọa mỹ thực. Bản tọa liền để các ngươi làm minh bạch quỷ. Nói đến đây, Hồng Nguyên cắt nhìn lướt qua bị vây ở Bạch Cốt trong lồng giam hạ hoàng, miệng lộ ra sâm mạch rằng, sớm tại hơn 20 năm trước, bản tọa liền muốn cướp đoạt hồng bá dung long khí, nhưng hắn trẻ trung khỏe mạnh tuổi xuân đang độ, muốn từ hắn tự thân đột phá thực sự quá mức khó khăn, thế là bản tọa liền đem chủ ý đánh tới bên cạnh hắn đầu người bên trên. Thế là ngươi liền tuyển trọng ta, đem ta biến thành tuổi mục. Hồng Vũ trong mắt tàn khốc chớp động, 20 năm tùy mục tiếp sống, để hắn nhận hết trào phúng chế nhạo, trong lòng lưu lại cực lớn bóng ma. Hồng Vũ giờ phút này nghe nói đây hết thể giống như là có người cố ý hành động, hắn những năm gần đây bị chế dêu chế nhạo trong nháy mắt này đều hóa thành ngập trời hận ý. Hồng Nguyên cắt mắt thấy đối phương lòng đầy cam phẫn, hắn cười đến càng phát ra sán lạ. Không sai, ta thiên tài tam đệ, chính là chuyện như vậy. Bản tọa lúc ấy liền thi triển thủ đoạn, đoạn tu luyện của ngươi căn cơ, để ngươi biến thành vùi vù. Bụ. Nghe lời ấy ngữ, Hồng Vũ tức sùi bọt mép, cơ hồ ngay đầu tiên liền muốn đem Hồng Nguyên cắt xé nát xé nát, không quá lớn kỳ dưỡng thành tỉnh táo tâm tư, để trước tiên đem nộ khí cường tự đè ép xuống. Diệp Diệp, không hồ là Hồng Bá dung thích nhất hoàng tử nhanh như vậy liền đẻ xuống trong lòng xúc động phẫn nộ Hồng Nguyên cắt trên mặt ý cười càng tăng lên nói năm đó ngươi phụ Hoàng Hồng Bá Dung tựa như ngươi khi biết ngươi tu luyện căn cơ bị hủy thời điểm một lần sinh ra khổng lồ tâm tình tiêu cực ra tốc long khí ngưng tụ bất quá hắn điều chỉnh năng lực cực mạnh chẳng mấy chốc liền khôi phục lại bản tọa đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay phía sau ta tiếp liền thi triển thủ đoạn thậm chí nghĩ đến đưa ngươi đánh giết đem ngươi mẫu hậu trang trinh đánh giết dùng cái này đến kích thích Hồng Bá Dung nhưng sau đó bản tọa càng thêm nhìn ra Hồng Bá Dung bản thân năng lực khống chế cường đại ta liền biết Cho dù đem mẹ con các ngươi giết chết, Hồng Bá Dung cũng không nhất định đi vào khôn khổ. Chuyện phát sinh phía sau càng thêm ân chứng điểm này, Hồng Bá Dung vì điều chỉnh trinh lệch cực lớn tâm tính, hắn thậm chí cưỡng ép để cho mình đối ngươi cái này hái tử sinh ra chán ghét tâm tư, dùng cái này đến khai thông bởi vì ngươi đột nhiên căn cơ bị hủy sinh ra khổng lồ tâm tình tiêu cực. Vốn cho rằng theo ngươi tuổi tác tăng trưởng, một mực không cách nào tu luyện hiện thực sẽ để cho Hồng Bá Dung tâm thái dần dần mất cân bằng, nhưng không nghĩ tới lao ra hỏa này như vậy có thể ẩn nhẫn, cái này một nhẫn chính là nhịn gần hai năm lâu. Thằng đến. Bản tọa phụ thân tại Hồng Nguyên Cát trên thân, cùng Dung Phi đạo diễn một màn kia đùa giỡn thứ tiết mục. Nghe ở đây, Phan Yên Sơn không khỏi lên tiếng kinh hô, "Phụ thân! Vậy chân chính nhị hoàng tử Hồng Nguyên Cát hắn thế nào?" Chương 170, Kinh Thiên Chí Bí, hạ. An bình hầu Phan Yên Sơn làm Hồng Nguyên Cát nhạc phụ, hiện nghe được con rể của hắn đã bị người phụ thân chết sống có liệu, lúc này không chịu được lên tiếng kinh hô, nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, biến bị đến từ Hồng Nguyên Cát, tà dị ánh mắt liếc nhìn, "Lám miệm." Khóe giày bản tọa hào hứng. "Vâng." Sau một khắc, Một cây sắc bén cốt thứ từ mặt đất đột nhiên đâm ra, đem Phan Yên Sơn thân thể lúc này xuyên qua lái đi, trong lúc nhất thời máu tươi bắn ra, thẳng không thể nói, mà Phan Yên Sơn thì trợn tròn một đôi mắt, không thể tin túi đầu nhìn xem từ lồng ngực xuyên ra sắc bén cốt thứ, trong mắt có nồng đậm không cam lòng cùng hoảng sợ. Tê. Đường đường một cái bá tướng cấp cường giả, trấn thủ Nam Cương nhiều năm một phương đại quan, liền như vậy tùy tiện bị đâm xuyên lái đi, cái này cũng quá kinh khủng một chút. Trong đại điện văn võ bá quan hoàng thân quốc thích nhóm trong lúc nhất thời đều thấy choáng, lưng của bọn họ không khỏi đều dâng lên một cỗ khí lạnh, bởi vậy cùng kia Phan Yên Sơn cường đại như vậy người tu luyện đang khi nói chuyện thảm tao độc thủ vậy bọn họ đâu? Trong bọn họ bá sư chiếm đa số, thậm chí còn có chút là bá khát tu vi, đây còn không phải là vừa chết một mạng lớn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện số trăm người đều bị trước mắt một màn cho sợ ngây người lái đi, nhất là vị kia sớm tại Hồng Vũ thi triển ra tâm linh hình chiếu liền sắc mặt trắng bệnh run phi, làm việc trái với lương tâm nàng vốn là ở vào kinh hồn táng đạm bên trong, bây giờ nhìn thấy như vậy máu tanh chàng diện lúc này dọa đến con ngươi phóng đại, thậm chí bởi vì kinh hãi quá độ nàng nửa người dưới kia hoa lệ cung trang đều có từng tia từng tia nước đọng chảy ra Hồng Nguyên cắt quét mắt một chút khó khăn lắm bỏ mình phan điên sơn cười quái dị một tiếng Lão gia hỏa liền để ngươi làm mình bạch quỷ bản tọa chính là vô thiên thượng nhân phụ thân Hồng Nguyên Cát ngươi cái tia con rể tốt đã sớm cút mấy năm qua này đều là bản tọa thay mận đổi đảo chậm chậm ngươi lão tiểu tử nữ nhi kia tao sức lực nhưng không lời nói phục vụ bản tọa gọi là một cái thoải mái đang khi nói chuyện năm ngày thượng nhân còn dỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái tựa hồ là đang dư vị ngươi ngươi ngươi Phan Yên Sơn trong cổ họng truyền ra mấy đạo khàn giọng thanh âm, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái liền dẫn phẫn nộ cùng sợ hãi rời đi thế giới này. Đường Đường ba tướng cấp cường giả, một phương cự phách tồn tại, liền như vậy nhẹ nhàng cút. mắt thấy Phan Yên Sơn chết mất, đại điện bên trong lập tức vang lên một trận trầm thấp tiếng ồn nào âm, nhưng mà, nhưng vào lúc này một cái bén nhọn giọng nữ đột nhiên vang vọng đại điện. À, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Phan Yên Sơn trước khi chết thảm trạng đem dung phi kia cuối cùng một tia tâm lý phòng tuyến phá hủy lại đi. Lúc này để hắn mất, nàng thét chói hai vang lên liền muốn muốn chạy trốn xuất cung điện đi. Nhưng mà, Hồng Nguyên cắt trong mắt tàn khốc lóe lên, sau một khắc, một cây sắc bén cốt thứ liền quán xuyên Dung Phi thân thể, để tiếng tét chói hai âm im bặt mà dừng, nàng tấm kia nguyên bản vũ mị chi cực gương mặt bởi vì hoảng sợ cùng thống khổ mà có vẻ hơi dữ tợn. Dung Phi thực lực bất quá bá khắc mà thôi, sinh mệnh lực của nàng tự nhiên so Phan Yên Sơn kém quá nhiều, cơ hội tại cốt thứ xuyên qua thân thể sát na, nàng liền khí tuyệt bỏ mình lái đi. Dung Phi đến chết cũng không thể tin được, lúc trước cùng nàng cùng một chỗ lập kế hoạch vô hãm Hồng Vũ nhị hoàng tử Hồng Nguyên Cát, đúng là một cái tên là vô thiên đại ma đầu. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp ở giữa, Liên tuần tự có Phan Yên Sơn cùng Dung Phi hai người bỏ mình, cái này không khỏi để trong đại điện quần thần từng cái trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, mọi người không biết kế tiếp chết có phải hay không là mình, trong lúc nhất thời, sợ hãi vô ngần khí tức lan tràn toàn bộ đại điện. Đối với cái này, Vô Thiên thượng nhân kia yêu dị con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng tốt sắc, hắn sở dĩ xuất thủ tàn nhẫn như vậy, muốn chính là khiến cái này người sinh sinh sợ hãi sầu lo rất nhiều tâm tình tiêu cực, cái này các cảm xúc càng là mẫy liệt, chờ một lúc đối với hắn ích lợi cũng lại càng lớn. Hắn sau đó không quan tâm những người khác như thế nào cử động, có chút hăng hái tiếp tục nói. Vì để cho Hồng Bá Dung nhận chấn động đạt tới lớn nhất, bản tọa cố ý đem Hồng Vũ đùa giỡn thư tiết mục tuyển tại hắn 60 đại thọ thọ yến bên trên, ngay trước cả triều văn võ hoàng thân quốc thích, thậm chí phiên bang sứ giả trước mặt, để Hồng Bá Dung ra cái đại xấu, ngươi không phải anh minh thần võ hạ hoàng a. Nhìn xem, con của ngươi đùa giỡn ngươi tiểu lão bà, bực này bê bối ngay trước nhiều người như vậy đều tuyên dương ra, nhìn ngươi Hồng Bá Dung như thế nào chốc chi. Nhưng mà, bản tọa còn là xem thường Hồng Bá Dung. Hắn chẳng những cưỡng ép đem cố này tâm tình tiêu cực gấp chế xuống, hơn nữa còn tường kế tự kế. Đưa ngươi Hồng Vũ cùng Trang Trinh đều đẩy đến xa xôi Nam Cương, kỳ thật, thế này sao lại là xung quân, rõ ràng chính là lo lắng bản tọa muốn thai họa các ngươi, mà cố ý đem các ngươi chi đi. Nói đến đây, Vô Thiên thượng nhân một mặt càng khái, các ngươi coi là hồng bá dung lãnh huyết, đem các ngươi đổi tới Nam Cương, đổi tới có Phan Yên Sơn bực này đại địch hung hiểm chi địa. Các ngươi nhưng biết hắn đã sớm bày ra quân cờ. Không phải, nô tiền Du vì sao vô duyên vô cớ đối với các ngươi tể kiểu chiếu cố? Phan Yên Sơn trong bóng tối muốn giết chết các ngươi, nô tiễn Du vì sao xuất thủ ngăn cản? điệp điệp, các ngươi còn thật sự cho rằng bằng vào mã tam vệ kia mấy nhanh liệu liền có thể đỡ tại nam cương kinh doanh nhiều năm phan yên sơn rồi. Nói xong, vô thiên thượng nhân nhìn lướt qua sắc mặt đại biến hồng vũ, trang trinh mấy người, cái kia song tà dị trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ trêu tức. À, nói xa, bản tọa gặp hồng bá dung như thế khó chơi, vốn cho rằng thu hoạch long khí cơ hội mong manh, nhưng người tính không bằng trời tính. Ha ha ha, hồng vũ, bản tọa nhưng phải thật tốt cảm tạ ngươi, là người để bản tọa lại có hy vọng. Vô thiên tán thưởng nhìn về phía hồng vũ, không biết tiểu tử ngươi dùng biện pháp gì đem bản tọa hủy đi căn cơ vậy mà chữa trị tới, không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa còn tại nam cương sông ra lớn như vậy tuyệt tuổi. Tiếp xuống vô thiên lại đem ánh mắt tập trung tại bị bạch cốt lồng giam vây khốn hồng bá dung trên thân. Hạ hoàng bệ hạ vốn cho rằng ngươi đời này đều tu luyện vô vọng, nhưng cái nào nghĩ đến ngươi đúng là như vậy không chịu thua kém, chẳng những như kỳ tích có thể tu luyện, mà lại tốc độ tu luyện còn tiến triển cực nhanh, thậm chí đến cuối cùng vậy mà xông đến lơ lửng hành lang vị trí thứ nhất. Ha ha ha, hồng vũ, nói đến ngươi thật sự là bản tọa phúc tinh a, ngươi biểu hiện được càng là yêu nghiệt. Ngươi phụ hoàng Hồng Bá Dung đối ngươi giằng buộc cũng càng sâu. Năm đó bản tọa cho dù giết ngươi, Hồng Bá Dung cũng có thể rất nhanh điều chỉnh xong, mà theo ngươi ở trong mắt hắn phân lượng càng ngày càng nặng, loại tình huống này liền phát sinh cải biến. Hồng Bá Dung sợ rằng sẽ ngươi trở thành có thể dẫn đầu Đại Hạ khai cương thác thổ hoàng kim người đối nghiệp. Lúc này ta lại đối ngươi khai đao, Hồng Bá Dung còn không đau chết. Hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy điều chỉnh xong? Đúng vào lúc này, người người đều nghe đồn ngươi Hồng Vũ thu được vạn yêu phong bảo tàng, bản tọa liền mượn cơ hội này chuẩn bị lần này lớn triệu hội.